t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố h á n sĩ trọng dương n châu thành t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố h á n sĩ trọng dương n châu thành là dịch tây phong quân tổn hại hơn ba trăm n g ư ờ i đều là chúng chúc thống quân sau phẫu thuật bị giới trướng hắn thân binh giết chết tân minh hoa vinh đau lòng giật giật lại cũng không thể tránh được dù sao không có cách nào cứu sống hạ trọng bảo lại g i ế t một lần quan thắng ẩn tù tì thắng thạch bảo có thể cùng chúc thống quân bước đấu thanh long hiện nguyện đao đối tượng h tam tiêm lưỡng nhật đao đại chiến mười tám hợp tại thạch bảo kaka n h ư không phải là ta thượng gọi âm thanh bên trong quan thắng phấn khởi thần uy nhảy bước trở lại một đao thế như sóng to gió lớ những người còn lại cũng không có nhàn rỗi nhất cử giết tán quân liêu t r n thế hôn tạp tại bại quân bên trong chống dung bay thẳng ngũ châu trên thành thủ tướng thấy vô số hội binh vào tới cả kinh hồn bay lên trời gọi lớn bế thành lúc hoa vinh phi m ã đến sớm tay nâng một tiễn chính giữa k i a thủ tướng m i tâm phiên cân đầu q u à n g xuống thành tới hội binh nhóm chen chúc mà vào đem qua n một nửa cửa lớn chen lấn mở rộng phía sau cửa quân coi giữ tận bị chèn chết trên thành quân coi giữ thấy khẩn trương chém đứt dây rừng ngàn cân áp oanh nhưng mà rơi phía dưới quân liêu giật mình cực kêu thảm không nợ công tôn thắng đã sớm chuẩn bị bảo kiếm một chỉ hai tôn thần đề hạ xuống từ trên trời trận mắt n i ế t miệng tả hưu chống đỡ ngàn cân áp đám người tập trung nhìn vào cái gì thần đề rõ ràng chính là hai tòa cự thạch điêu đục kim cương tòa tượng cũng không biết nhập vân long từ tòa kiêu miếu thờ hốc tới công tôn ca ca h ả o thủ đoạn t â n minh một tiếng hào cười lang nha bổng đại khai đại hợp càn quét hội binh một mảnh đi đầu thúc ngựa vào thành đằng sau báo kỵ tướng sĩ cùng c h ắ n vào ú châu cửa đông tàu phá tể tướng lý sử ôn biết được khoác lên ngựa mang tộc đệ lý chỗ có thể cũng kêu bốn mộc thần tướng linh quân hơn ngàn đánh tới nguyên lai đô thống quân một nhan quang thủ hạ có hai mươi tám viên chiến t hợp sư nhị g n thập bắt tú tướng quân đánh tới rét c ố c lúc mang đi trong đó hơn phân nửa chỉ có bốn mộc thần tướng lưu lại giúp phó thống l ĩ n h chúc lại thấy ánh mặt trời thủ thành chúc lại thấy ánh mặt trời binh phát lộ huyện bùn trông cậy vào là chuyến phát tài công việc béo bở bởi vậy chỉ đem nhà mình huynh đệ an bài cái này tứ tướng thủ thành sai sót ngẫu nhiên ngược lại là trốn qua một kiếp bất quá trốn được không tính triệt đ ể nơi này lại bị lý sử ôn triệu tập dẫn đến đoạt lại cửa thành cái này bốn mộc thần đem đều là người phương nào chính là g á c mộc giao tôn chung đấu mộc giải tiêu lộng lẫy khuê mộc lan quách vĩnh sương tỉnh một ngạn đồng bên trong hợp bốn cái Hán cái này một nhóm người đến l ú cỗ đó, chúng chia c hảo hán chia làm hai làm chính g i ế trực đấy. Một t cỗ trực tiếp thượng tường thành bên trái hoa vinh đường bân dẫn mặt phải tân minh hoàng tín các lính mây trăm người dọc theo tường thành sát tướng đi muốn đ o ạ n trừ tỏa cửa thành một cỗ khác lấy quan thắng cầm đầu mang theo như cán huynh đệ thuận đại tướng giết hướng Ú châu cung điện ở châu đó lý sử ô n đạp chính là quan thắng cái này một cỗ hai mặt thấy lẫn nhau không cần nhiều lời trực tiếp giết làm một đoàn kim thương thủ từ ninh muốn cán công cực khổ thấy lý sử ôn một thân kim giáp đoàn hắn hẳn là liêu quốc danh thần đại tướng một ngựa chạy vội đánh tới tộc đệ lý chỗ có thể quan đảm nhiệm hán quân bộ binh nguyên soái thấy thế giận dữ rất thang xin ngăn lại giao chiến thái nhạc song hưng kim đình hoàng việt vốn là đ i ể n hộ dưới t r ư ờ n g chấn giữ hồ quan đại tướng quân tống t r i n h phạt đ i ể n hộ lúc vương hoán mở ra tiến đánh nhiều ngày không được tiến thêm về sau lão tạo tự phía sau giết tới hồ quan sau tướng thấy đại thế đã mất một phát đầu hàng lao tạo lên núi đến nay tấp công chưa lập hai cái lẫn nhau tâm ý phù hợp song song sát tướng ra ngoài lại là đấu một giải tiêu lộng lẫy khuê một lan q u á c vĩnh sương nên ở trẻ m giết quan thắng thấy mọi người tranh nhau ra trận vội vàng đẩy nhà mình hảo huynh đệ hách tư văn huynh đ chẳng phải nơi này là công còn đợi khi nào hách tư văn đem đầu một điểm thúc ngựa rết ra hát lớn ai dám chiến ta tỉnh mục ngạn quân liêu bên trong tỉnh mục ngạn đồng bên trong hợp nghe thấy giận dữ máng cái gì tư chim ngươi cũng xứng gọi tỉnh mục ngạn hai cái lẫn nhau hơi đánh giá hách tư văn thân mang cẩm tú c h i ế n bảo khoác thất tinh long lân giáp t ỏ a hạ một thất ngựa lông vàng đống trắng tay nhặt lô diệp t h ư ơ n g đồng bên trong hợp tác là ăn mặc bách hoa c h i ế n bảo khoác sáng ngân long lân giáp tọa hạ một thất hạt rẻ ngựa tay cầm hoa mai thường không những trang phục sắp xỉ thân cao tội tắc cũng đều dường như lẫn nhau để ở trong mắt cùng nhau một tiếng tức giận không p h ngờ a dết tại địch tướng chỉ đến hắn trên núi tức giận đến cười nói đã như vậy liền liền ngươi mong muốn thúc g i n c dưới hông tóc quan xích thô thú cũng cầm thanh long đao rết đi lên tôn trùng trong miệng quắt lên một tiếng lớn ra sức khẩu súng đến âm, quan thắng một tay vật đao ra bên ngoài một đập tôn trung đầu kia thương thiếu điều bay ra ngoài d ò a đến trong lòng phanh phanh nảy loạn cái t h ằ n g này nguyên lai thế này l ự c đại ta há lại đối thủ của hắn trong miệng vội vàng kêu lên chậm đã chậm đã mặt đ ỏ nhi ta nguyên chưa từng nói ngươi đem mắt xem xét hắn kia t r ú n g tướng quắc mắt nhìn t r ừ n g t r ừ n g cái đỉnh cái r ũ n g m á n h chỉ có sử văn cung thần s ắ c gian nhàn nhạt, nhạt nhìn m ộ n phía tựa hồ sợ bị chính mình trông thấy vận bịu chỉ và quát ta nói chính là kia mặt trắng nhi hử bằng ngươi cũng xứng dùng thương có loại liền đến cùng ta phân cái cao thấp sử văn cung cũng không nở tới kia liêu đem vậy mà khiêu khích chính mình khe cười một tiếng thúc giục ngựa kia thất tuyết ngựa tốc xương chầm rãi đạp trên tiểu thoái bộ tiến lên tôn trung gặp hắn tới chậm chân đạo sợ chính mình nâng thương liền âm sử văn cung cũng không khai giá cũng ra một thường nhưng nghe ô ô nha một tiếng rít lên kia thương phát sau mà đến trước phốc phốc tại tôn trung trước ngực lưu lại cái lỗ thủng sử văn cung một thương này nhìn xem cũng không rất nhanh nhưng mà sau ra trước thu thương đều thu hồi lại tôn trùng kia thương mới đâm ra một nửa như vậy ngưng trên không trùng thần sắc ngạc nhiên nhìn về phía sử văn cung sử văn cung thản nhiên nói phân cao thấp không làm y tứ trực tiếp phân sinh tử đi t ô n t r ù n g dãy rủa lấy nói sớm biết không tuyển ngươi một đầu đụng xuống lưng ngựa không có sinh tức sử văn cung nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái bốn phía nhìn một chút trong tòa thành này cảnh tượng lòng tràn đầy cảm khái tự lo hướng mọi người nói hán ra quân binh hơn trăm năm chưa từng tiến vào chúng ta hôm nay phá thành này cho dù bỏ mình cũng khá làm dạng dỡ tổ tông tiếng nói vừa dứt liền nghe một người cười dài nói giáo sư lời nói chính là ta suy nghĩ trong lòng ha ha ha ha, cái này ưu châu lưu lạc hơn trăm năm rốt cuộc lại gặp hàn xí tăng lên đám người nhìn lại chính là tào tháo cũng mang hô diên trước dẫn năm trăm h ổ kỵ đi vào thành tới công tôn thắng cũng tò mò xem ra thạch bảo v ộ i nói ca ca trước đây gặp phải cái địch tướng yêu pháp lợi hại toàn bộ nhờ người đạo trưởng này mới có thể phá hắn hắn cũng là lương sơn ngày xưa đương ra gọi là nhập vân long ca ca có thể từng thức hắn tào tháo nghe vậy đại hỉ vội vàng xuống ngựa nắm chặt công tôn thắng tay nói nghe tiếng lâu vậy luôn luôn vô duyên không ngờ hôm nay mới được gặp nhau công tôn thắng hiểu được người này thượng ứng đế tinh không dám thất lễ vội vàng đánh cái c h ắ p tay tiểu đ ệ công tôn thắng tính đã lâu ca ca thanh danh bây giờ phụng sư mệnh chuyên tới để phụ tá ca ca thành cựu đại nghiệp có phần giáo ưu châu han xí lại t r ọ g dương trên núi thần tiên tính kế giải giục tá anh hùng thành sự nghiệp vĩ đại đế tinh ánh sáng chiếu tào lang máy vi tính mới còn chưa tới muốn ngày mai đến lại tắc quái hôm nay cái này máy tính hỏng viết lại không có mà bệnh trước đây không lâu phản thụy bị thương ăn l ý tập một tiên bắn xuyên x ư ơ n g thì bà lao tàu liền tự lo lắng cái này toa đi phản thụy nếu là gặp lại tà đạo chi sĩ cũng chỉ có thể t r ư ở n g mã linh ngăn cản ai ngờ nghĩ cái gì đến cái gì muốn ăn sữa mẹ đến nghĩ người nhà mẹ đẻ nhi đưa bé hắn cậu đến hắn đang lo thiếu cái cao nhân áp trận đâu nơi này b ỗ n g dưng nhảy ra đầu nhập vân lòng chẳng phải là rào bà gặp gỡ son phân khách quả nhiên là ăn nhịp với nhau lại có một đám huynh đệ lao nhau kể ra vừa mới hạ trọng bảo yêu thuật sao mà hung hiểm lao tàu nghe được kinh hãi nghĩ mà sợ sau khi càng thêm coi trọng công tôn thắng lôi tiên sinh tài cao hận không còn sớm gặp công tôn thắng mặt mò đỏ ửng vốn muốn nói n g ư ơ i ta năm ngoái liền nên gặp lại không ngờ cái kia nữ chân yêu bà thủ đoạn c h ố n g chất đem ta tại khốn bên trong tiên trận khốn hơn phân nửa nguyệt khó khăn tìm cái biện pháp được thoát nơi nào tìm ngươi đi hướng đành phải về núi đi gặp sư phụ lại là sư phụ nói duyên phận còn thấp ngày sau lại đợi gặp nhau một mực kéo dài cho tới bây giờ phương lại gọi ta xuống núi cuối cùng là phải mặt mũi lợi nói đến bên miệng nhưng lại đổi thành vần đạo tự đường lương sơn hội n h ị tiên sơn phụng dưỡng mẹ già hầu hạ ân sư thẳng đến hôm qua sư phụ la chân nhân tâm huyết dâng trào, tính ra đế tinh bắc đến. ma kiếp tới nhưng là ú c n kính trọng tri tình cũng không giảm xuống nghe được công tôn thắng một ngụ một cái đế tinh càng là âm thầm mừng rỡ vội và nói tiên sinh nói phát thông huyền chắc hẳn tôn sư càng là người trong trốn thần tiên đợi ta bình bắc địa làm tắm rửa đất hương thân hướng danh sơn tư ca ca đi đi ninh cùng kia n liêu quốc hắn quân bộ binh nguyên soái lý chỗ có thể đầu đến hai mươi khép lại đông nhiên một thương đâm về đối thủ mặt thừa dịp hắn hoành sinh che giá khẩu súng lắc một cái đỏ chót thương anh đùng nổ tùng trói mắt sinh hoa che đậy ánh mắt kia đầu thương tử lập tức hướng xuống một hộp rơi đột nhiên hồi kéo thương mắc câu liêm hàn quang loại lên cắt đứt lý chỗ có thể thoạ kị mong trước kia con ngựa đau đớn mà rên lên một tiếng hướng phía trước liền ngược lại đem chủ nhân từ trên lưng quăng rơi không đợi nào trên mặt đất từ ninh tật ra một thương chính giữa yết hầu rơi xuống đất đã là người chết liêu quốc tể tướng lý sử ôn chính cùng quan thắng giao chiến hai ba chiêu đã thấy không địch lại giờ phút này thấy tộc đệ chế i n tử càng phát ra kinh bận điệu quan thắng muốn hiện đi phong đem dây cương nhấc lên ngựa xích thô đứng thẳng người lên quan thắng ổn thỏa bộ y ê n ngựa một tay vung mạnh chuyển đại đao cao cao đánh xuống đem lý sử ôn cả người lẫn ngựa chém ra bột khối người này tại nguyên bản thời không tại liêu quốc thế nguy lúc nâng đỡ ra luật thuần xoán đế vị quyền thế ngập trời một trận làm được phiên hãn mã bộ quân đều nguyên không ngờ lúc này chết bởi quan thắng đao hạng đại đoàn huyết quang nổ tung đấu một giải tiêu lộng lẫy khuê một lan g quách vĩnh sương sợ vỡ mật diên phần mình đưa ra một chiêu thừa cơ liền trốn tình m ộ t ngạn đồng bên trong hợp cũng muốn chạy trốn tình m ộ t ngạn hách tư văn như thế nào chịu thả một đầu thương kéo chặt lấy đồng bên trong hợp ý bên trong kinh hoàng thương pháp không khỏi tán loạn hắn vốn là hơi hơi kém hách tư văn một tuyến bây giờ này lên kia xuống càng thêm khó mà chống đỡ được hách tư văn càng đánh càng hăng đầu kia lô diệp thương khiến cho phát phốc phốc hai thường đồng bên trong hợp đùi thận đồng thời trúng đạn hách tư văn hết lớn hôm nay dứt lời một thương hung hăng đâm vào ngực đồng bên trong hợp miệng đầy phun máu ngược lại ngã ngựa h ạ cái này lúc tiêu lộng lẫy quách vĩnh sương đã vọt ra hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài sử văn cung thấy kim đình hoàng việt đuổi không kịp lúc này mới không nhanh không chậm lấy xuống cung điêu liền phát hai mươi tên đều trung hậu tâm hai cái liêu đem phiên cân đầu xuống ngựa kim đình hoàng việt bắt kịp lấy đầu người theo lý sử ôn mà đến hơn ngàn quân liêu cũng bị giết lật gần nửa những người còn lại nhao nhao ném binh khí quỳ xuống đất xin hàng đến tận đây ũ châu bên trong thành lại vô thành hệ thống đại địch lúc đầu hắn trong thành mấy vạn quân mã nếu là theo thành đồng tiền hô diên trước lĩnh năm trăm hộ kỵ lôi cuốn hàng binh nhất cử đáng phá cung thành phàn người phản kháng đều diệt trừ đem ngụy vương ra luật thuần vương phi vương tử chờ người đều bắt giữ lại lấy hàng quân dẫn đường phái thạch bảo lệ thiên nhuận đi lấy tiêu cán r a luận đại thạch chờ người ta thuộc già trẻ cũng không giết hắn chỉ tìm cái thanh tịnh rộng rãi dinh thự đem mọi người ra thuộc đều giam lỏng tại bên trong mà đối đại xử lý cái này lúc tần minh hoa vinh đem v châu tám môn đều đặt lấy lao t à o liền gọi đóng chặt chư môn chấm dứt trong ngoài tin tức đến tận đây liêu q u ố c nam kinh đã mất thứ ba đông kinh liêu dương phủ lên kinh lâm hoàng phủ ăn trước nữ chân chiếm nam kinh tích tân phủ tức v châu lại vì tào tháo chiếm đoạt trung kinh đại định phủ bị kim quốc này đem tiền á n h nói không chừng khi nào liền muốn thất thủ chỉ còn, lại Tây kinh đại Đồng phủ, còn tại liêu cốc nhà mình trong tay lại nói ngụy vương phi tiêu thị khuê danh tiêu phổ hiền nữ nhũ danh diêu ca nương tử nàng này túc có hiền liền danh chính là ngụy vương g i a luật thuần kế thất sinh được trẻ tuổi mỹ mạo ngay kế tiếp thời điểm lão t à o nghe hô diên t r ư ớ c nói lên việc này không khỏi tò mò nhà mình suy nghĩ nói nếu là người khác cũng liền mà thôi nàng đã là ngụy vương phi tử há có thể không đi nhìn lên tỉ mỉ lập tức gọi lữ phương quách thịnh bội tiếp tràn đầy phấn khởi đang muốn đi nhìn ai nghĩ đi tới cửa trước chợt thấy hô tam lương phi mã mà tới nguyên lai、like、nàng hôn qua áp thiên thọ công chúa phương đến lộ huyện liền có trinh sát chạy tới truyền tàu tháo tướng lệnh điều lâm xung chuyển nhượng mạnh khang lĩnh dưới t r ư ớ n g thủy quân thủ đem lộ huyện hắn liền dẫn thiên thọ công chúa cùng lâm xung chờ người cùng nhau trở lại tới hố tam lương cùng thiên thọ công chúa không đánh nhau thì không quen biết trên đường đi nói chuyện ăn ý ngược lại là lẫn nhau đều sinh ra hảo cảm hơn vào tới trong thành thăm dò được lao tảo tù ngụy vương cùng một đám trọng thần gia nhỏ thiên thọ công chúa liền liên tục khẩn cầu hố tam lương đưa nàng cùng nhau tù tại kia chỗ để nàng lân cận chăm sóc những cái kia nữ quyến cũng miễn cho có người ư ớ c hiếp quấy dối hố tam lương suy bụng ta ra bụng người cảm giác nàng nhà mình lâm vào đối thủ lại còn có bảo vệ hắn tâm tư người lúc này gật đầu đáp ứng. đợi hai cái lên tiếng hỏi địa phương vội vã đổi u đem lại đây không ngờ đúng lúc gặp tào tháo hô tam lương gây chú ý nhìn lên nhà mình lao công xuyên được trong ngoài đổi mới hoàn toàn mặt mũi tràn đầy gió xuân trong lòng hơi hồi hộp một chút lúc này đem xinh đẹp mặt trầm xuống đúng ngay vào mặt hỏi phu quân nơi này là cầm tù liêu q u ố c nữ quyến chỗ ngươi tới đây lại giục có liên c ă n gì lao tào tâm bên trong giật mình sắp mặt lại là không thay đổi chút nào thoải mái nói đang muốn viết phục những ngày nữ quyến diễn phần mình viết thư nhà đi triệu trong nhà nam chính đến hàng ta chương năm trăm năm mươi lăm nộp gọi tây phong lang khiếu nguyệt hai hố tam n ư ơ n g gặp hắn một thân bằng thẳng đem tâm thản ử a dưới chủ động ô m nói nếu là như vậy chẳng bằng để thiếp thân cùng họ phân trần tất cả mọi người là nữ nhân lẫn nhau cũng dễ nói tào tháo trần c h ờ một lát hiểu được cơ hội đã mất hắn là cái khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán hảo hán lúc này gật đầu nói cũng tốt gọi lữ phương quách thịnh hai cái huynh đệ bồi tiếp người để phòng họ dưới tình thế cấp bách bạo khởi đà thương người dứt lời liền muốn đi chợt h ấ y hố tam lương sau lưng một thiếu nữ chừng mắt nhìn hàm hàm lại đây không khỏi ngừng chân cười nói cái này chính là phu nhân bắt liêu quốc công chúa. muốn hứa cho đỗ học cái kia thiên thọ công chúa nghe nhảy chân kêu lên nói bậy b ạ gì đó nếu muốn ta gả cái kia xấu hán các ngươi hiện tại liền giết ta lao tảo cái nhãn lật một cái cả giận nói ta huynh đệ đều là đỉnh thiên lập địa hảo hán không xứng với ngươi một cái chỉ là khiết đan nữ tử sao thiên thọ công chúa kêu lên khiết đan nữ tử liền kém một bậc sao tóm lại như muốn giết ta tự nhiên muốn làm gì cũng được nếu muốn gả ta muốn lần chết khó tử hai cái đang muốn tranh chấp bỗng nhiên tiếng vó ngựa vang lại là lâm sung đi vào u châu tìm không được tào tháo đồng nhân nghe ngóng ở c h â đó đặc biệt tới gặp lâm sung từ trên ngựa nh ôm quyền cười nói ca ca quả nhiên xuất chúng ưu châu nhẫm bản thành lớn không ngờ như thế thuận lợi lấy tào tháo trên giới nhìn xem lâm sung lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy không phục thiên thọ công chúa đống nhiên sinh ra cái tâm tư lôi kéo lâm sung cười nói huynh đệ ngô huynh không phải nói muốn thay ngươi tìm cái giai ngô sao ngươi nhìn nữ tử này cảm thấy thế nào lâm sung quay đầu cùng thiên thọ công chúa ngạc nhiên ánh mắt một đôi n h ấ t thời đỏ mặt một mảnh gượng cười nói ca ca nói đùa tiểu đệ sớm qua mà đứng nàng mới bao nhiêu tuổi không hợp không hợp thiên thọ công chúa nghe xong trợt cảm thấy bất mãn trứng lên mắt nói y ỉa ngược lại là kỳ ta còn chưa từng mở miệng ngươi cái thằng này liền miệng đ ầ y nói cái gì không hợp hẳn là ta đường đường công chúa còn không xứng với ngươi một giới võ phu sao lâm xung sắc mặt c à n g đỏ ấy ấy đang muốn mở miệng đã thấy lao tào trứng mắt quắp ngươi cái này khiết đan nữ t ử hiểu được cái gì ta người huynh đệ này chính là người hán bên trong đệ nhất đẳng hảo hán nếu bàn về võ nghệ thiên hạ có thể sánh vai cùng hắn l ắ c đắc không có mấy nếu bàn về nhân phẩm thê tử qua đời nhiều năm cũng không chịu tục h u ề n đầy cõi lòng t â m tình thế gian hiếm thấy nếu bàn về tướng mạo cũng có thể xưng đường được biểu lẫm liệt một thân t r ứ n mắt tự nhiên là để bên trong phải có chi nghĩa. t hắn hắn ha ha hôm nay dạy ngươi cánh oan nam nhân kỳ thật cũng thường thường không nói thật nhất là huynh đệ của ta bậc này bản tính thuần lương người hắn như nói rõ nhìn ngươi không bên trên hà không đả thương ngươi bởi vậy không ớn chỉ đem chính mình tuổi tắc đến nói chuyện thiên thọ công chúa nghe ngẩn ngơ nhưng mà nàng cũng không n ố c lập tức truy vấn nếu là nói như vậy ngươi vì sao lại muốn nói lời nói thật tào tháo cười lạnh nói ta lại không sợ đả thương ngươi tự nhiên là có sao nói vậy công chúa nghe ngu ngơ nửa này g lại nhìn về phía lâm sung hỏi hắn nói ta có cái gì không tốt ngươi tại sao liền trướng mắt ta lâm sung mặt như vải đỏ muốn giải thích lại không dám phất tào tháo h ả o ý đành phải nghiêng đầu đi tào tháo đập vỗ lâm sung hòa nhã nói huynh đệ vi huynh lần này bắt rất nhiều liêu quốc quý nữ ngươi nếu không thích khiết đan nữ tử hán ra nữ tử cũng không phải không có chậm rãi thay ngươi tìm kiếm chính là nữ tử này ngươi đã trướng mắt liền cho đố học cũng được tào h i tháo c cười lạnh nói thủ hạ ta huynh đệ tuy nhiều không có ra thất lại chỉ hai người một cái ngươi trướng mắt một cái nhìn ngươi không bên trên mặc dù dưa hai xanh không ngọn tốt xấu cũng có thể giải khát đành phải đem ngươi hứa cho đố học đến nỗi ngươi muốn sống muốn chết liên quan gì đến ta lữ phương quách thịnh mắt thấy tào tháo chơi lược gạn lại nhìn thiên thọ công chúa hình dạng xinh đẹp tính tình hồn nhiên nhịn không được liền muốn hô ta hai cái lại không có bản nương chỉ là như thế nào dám cùng lâm xung tranh luận đều nhịn đau gật đầu ý là ca ca nói không sai chúng ta chính là kia có g i a thất huynh đệ tào tháo r ứ t lời liền muốn mang lâm xung rời đi thiên thọ công chúa dậm chân một cái kêu lên đã ngươi nhất định phải đem dương mạnh xoay sao không xoay ngươi người huynh đệ này n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ta đã biết ngươi một bát nước bưng bất bình tại trong lòng ngươi cái kia họ đỗ lại so cái này yêu đỏ mặt trọng yếu rất nhiều tào tháo gặp nàng lại đối với mình làm phép khích tướng Cái b ụ người cơ hồ phá, nữ tử này đừng muốn nói lung tung thư dồi huynh đệ của ta nhóm nghĩa khí thiên thọ công chúa đắc ý phi phạm cười duy nói thật sao ta không tin vậy ngươi làm sao liền chỉ nhớ nhung ngươi người huynh đệ kia không có vợ mặc kệ cái này một cái đâu Tào tháo lắc đáng ầ ó i ta n i huynh này thương lâm sung bình sinh chưa từng gặp qua như vậy trên trận lập tức đứng ngồi không yên tình nguyện độc thân va chạm mười vạn người lại trận cũng không nghĩ nhiều kéo dài một lát có tâm quay người đào tẩu chính là dưới chân lại dường như lại xích sắt buộc lại chịu nặng không nhúc nít được miệng đầy chỉ nói cái này cái kia hô tam n ư ơ n g nhìn không được sen vào nói lâm đại ca đại t r ư ở n g phu khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán người ta nữ hải tử đã b u ô n g xuống thận trọng ngươi như thế nào ngược lại tự phụ đứng dậy rồi ta kia t ẩ u tử trên trời có linh cũng hẳn là hy vọng ngươi có người yêu thương thương tiếc qua chút nóng hầm hợp thời gian lời này nói ra lâm xung con mắt một đỏ thở dài nói ta vốn không có t r ư ớ n g mắt a i lời còn chưa dứt thiên thọ công chúa một tiếng r e o họ nhìn về phía tào tháo à ngươi nghe thấy hắn là đồng ý ngươi lại không thể ăn nói nặng bên này nhẹ bên kia nói đến đây chính mình cũng cảm giác đỏ mặt vừa nhấc chân chạy vào giam lòng nữ quyến trong phụ đệ lâm xung chỉ cảm thấy váng đầu hồ hồ hắn tự thê tử sau khi chết b u ồ n không nghĩ tới t ụ c huyền mấy năm như một ngày sớm quen thuộc cô độc quặng c ô é kiếp sống chỉ là ở sâu trong nội tâm phàm là thương nhân ai lại không ao ước t i ê nóng n hổi ấm áp thời gian h ắ n tại sao đ ố i con trai của quan thắng phá lệ thiên vị cũng chính là trong lòng cô sở chi cho nên bây giờ lao tạo một lòng vì hắn t ụ c huyền dù cảm giác thật xin lỗi vong thê cuối cùng cũng không muốn phát huy t r ư ở n g h ả o ý h ư ớ n g hồ hắn một cái long tinh hồ mạnh hắn tử t ố nhiều năm vô luận thể xác tinh thần lại há có thể không có một điểm ý nghĩ giờ phút này hô hấp ở giữa còn mang theo k ê u công chúa điểm hương đầu c h ó n g váng cũng là không thể tránh được chỉ là c h ó n g về c h ó n g thần chí đến cùng vẫn còn nhỏ giọng nói c a c a vừa mới nghe ngươi nói chuyện nữ tử này lại là muốn cho đỗ học nếu để cho ta các huynh đệ ở giữa chẳng phải hạ sinh ra n g h i kỵ lao t à o khoát tay nói vợ của ngươi lại so đỗ học khó tìm nhiều lắm hắn cũng bất quá là ao ước cái này công chúa tư sắc vi huynh lại tìm cái tư sắc tốt hơn cho hắn chính là gia luật thuần vương phi đạo mỹ lại hiền lại là khiết đan hậu tộc thân phận tướng mạo kiện kiện đều đủ để xứng đôi hắn quay đầu tìm một cơ hội nói rồi cho hắn cái thằng này nhà mình cũng đã nói, vương phi hoàng hậu hắn đều rất được hoan nghênh hô tam n ư ơ n g nghe giật mình nói kia ra luật thuần còn sống đâu hắn vương phi như thế nào chịu gả người khác tào tháo cười to nói không nói đến khác chỉ nói cái thằng này phong n g bị vương hắn liền định trước hẳn phải chết đợi hắn chết rồi ta t á i ra hắn bà nương là được hô tam n ư ơ n g nhất thời im lặng lao t à o cười ha ha đừng hô tam n ư ơ n g nhà mình mang lâm x u n g trở về phủ nhà xử lý trong thành chính sự lại nói cái này ưu châu thành diện tích lãnh thổ ba mươi sáu dặm tường thành cao ba triệu rộng t r i năm bên trong thành hai mươi sáu phường cư dân ba mươi vạn hán khiết đan hệ b ộ t hải chư t ổ n h c ô n tạp chính là bắc địa nổi danh hùng thành lao tạo trong tay chỉ bốn nghìn da mặt mặc dù đều là cường quân lại cũng không dám thất lễ hôm qua đóng cửa thành liền phái ra mười cái huynh đệ các thống trăm người nhường ra bản địa lão lại dẫn dắt phân vùng tuần sát bên trong thành phàm có thừa dịp loạn lấy chuyện người không hỏi trung gian bất luận quý tiện chém tất cả đầu vứt bỏ thành phố sau đó ba ngày ở giữa cộng lại giết chết hơn bốn người thị trường chính là an lại bắt được dục lẩn trốn ra khỏi thành báo tin người mấy trăm đều gọi nghiêm hình tra tấn khai ra chủ nhà bởi vậy diện tộc người hơn ba mươi hộ hơn ba nghìn người mất mạng đều khiết đan quý tộc dòng dõi bởi vậy chép không có kim lụa thuế ruộng vô số được nhóm này thuế ruộng lao t à o trước đem tam quân đại thường quân tâm nhất thời càn c h ấ n lại lấy tây phong quân danh nghĩa g á n ra bố cáo van quần áo trong ăn vô lấy người không công nghệ di tộc đều có thể đến phủ nha nhận lấy thóc gạo y phục tin tức chuyên gia phủ nha trước lập tức sắp xếp thành hàng giải không c â u nghệ ai đến đều cùng hắn đủ thoa nửa tháng sử dụng thuế ruộng thậm chí quần áo vải vóc trở tầng dưới chót dân tâm dần dần tướng phụ lại lệnh sĩ kỳ tứ ninh nữ văn trung bắc tướng diễn phần mình ở trong thành bộ binh s ư n g là ưu châu tám quân p h ạ n mười lăm đến bốn mươi tuổi ở giữa hán nhi có thể nâng tám mươi cân tạ đá người tất tướng thu nhận nếu là tộc khác nam tử chỉ cần có hán danh cũng có thể tòng trinh trong lúc nhất thời trong thành xem bói thủ quan các tiên sinh đại phát hoành tài trong nhà trước sạp người người nôn não đều là tới lấy danh dị tộc chỉ vì tất cả hưởng ứng chiêu mộ quân sĩ một khi tuyển vào ra tay trước hai mươi sâu an ra chi tư lại chi ba tháng lương đồng này tử quân hưởng lệ đối chiếu quân liêu ba lần trong mấy ngày đã mộ được hơn hai vạn người trong đó một nửa đều là lúc trước hội quân lao tạo mở ưu châu đại kho phát lấy y giáp binh khí sử văn cung trở dẫn ngày đêm thao luyện cút quýt mười t 18 tháng 10, m ớ i m ộ binh ngựa mới có thể chạm chỉnh tề đội ngũ hiểu được chống tiến kim rừng tào tháo liền lệnh hoa vinh linh phi kỵ áp trượt phái ra đường vân sơn sĩ kỳ từ ninh ngự văn trung bốn bộ tổng cộng hơn vạn binh mã hướng bắc tiến đánh thuận châu đáng thương thuận châu chỉ có quân coi giữ tám trăm h o a vinh lệnh bốn quân chia làm bốn mặt r i ê n g phần mình tiến đánh không ra đường này sơn sĩ kỳ thấy thủ hạ binh mã tiến triển chậm chạp trong lòng nôn nóng liền mang đòn đao tự mình t r ạ n thành nhất cử danh trước tại đầu tường múao kịch i ế n giết địch hơn m ư ơ i người chúng quân vị này dũng liệt nhận thấy lần lượt mà lên thuận châu liền phá lúc này cách lao tạo hạ ưu châu đã qua hơn tháng ưu kế thất thủ sự tỉnh dần dần truyền lên ra liêu quốc nam trinh trong đại quân nhấc lên sóng to gió lớn đây chính là tha từ báo từ đầu không gả thi đấu trừ phi bắc địa khói báo động u ố n quân tống trên tiếng uy chương năm trăm năm mươi sáu gió lốc vô âm thanh bụi đường t r ư ờ n g khắp thượng t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu gió lốc vô âm thanh bụi đường t r ư ờ n g khắp thượng tự lao tạo vượt biển xuất binh đến nay một đường đánh đâu thằng đó lại không biết hà bắt chiến cuộc đúng là ngày càng xa sút trước đây liêu quốc hùng bình xâm phạm biên giới không tuyên mã chiến liền hạ hùng thanh hai châu may có lao phong lưu vương hoán khai sơn hổ mở ra hai đại tiết độ sứ tại vi lãng mục hoàng t r ú n g tướng giúp đỡ dưới t ử thủ hà g i á n phủ dù không chống đỡ liêu quốc binh nhiều tướng mạnh ỉ vào địa lợi nhân hòa cuối cùng còn có thể chống đỡ bất bại lao tảo phương phó đăng châu thời gian biện kinh đến giúp đại quân rốt cuộc xuất phát hà bắc thế cục lập tức lại biến triệu quan gia muốn làm một đời hùng chủ một lần là xong vắt cóc suy nghĩ một phen quyết định binh phát hai đường nhất cử diệt liêu đệ nhất đường chính là đông đường quân tống bổ nhiệm trụ cổ tướng đồng quán vì đông lộ quân quét bắc đại nguyên x o á i bổ nhiệm thái giám đàm trần vì hà bắc tuyên phủ xứ tuyển chọn tây quân đông kinh cấm quân trung mười lăm vạn đều giao cho hai cái này không có chim hán tử t h ố n g x o á i trong quân chúng tướng đều là nhiều anh tài tùy duyên thần tiễn lưu diên khánh sa trường thần câu lưu quang thế biện lương thần đao vương bẩm khí trấn tây bắc vương nguyên bạch đ ỉ n h tướng quân dương khả thế thiết thương lang quân dương khả thắng khi hà thương vương、dương、duy trung bạch diện tần quỳnh mã công trực hà đồng phủ ma ký cảnh ngọc diện phi long diêu hưng tr Này bối đồng ề u là từng theo đ quán bình phương, Bộ phương Đông Kinh, riêng phần tịch Hạ trở Cũ, về muốn ì n phong thưởng để bạn, chính là đắc trí vừa lòng thời điểm, lần này theo đồng h thời theo bị bạc, trí đầy đắc điểm, là vừa q á quán n Bình Liêu, đều dục lại xây công to lớn. Đồng quét Liêu, đều u to Bắc rục lại lao xây m cán công cực khổ đặc biệt lại mời thánh chỉ, điều động các châu các phủ thiện chiến q u a n binh năm vạn góp thành hai mươi vạn đại quân cái này năm vạn q u a n binh dù đều, đều là địa phương quân đội vùng ven chính là thổ binh cung thủ trở, cũng có không ít mạnh tướng bao quát năm đó mười tiết độ chi ba lan ra bảnh thành tiết độ sứ hạ nguyên trấn t h á n châu nhữ nam tiết độ sứ mai triển giang hạ linh lăng tiết độ sứ dương ấm ba cái đại tướng lại có sơn đông nổi danh manh tướng song thương tướng đồng bình không có vũ tiễn trương thanh trương thanh lại có hai cái phụ tá t ê u là hoa hạng h ổ cung vượng trung t i ễ n h ổ đinh b ắ c tôn cũng sách theo đại quân c h í n h phạt thứ hai đường chính là tây đường quân tống chuyên điểm tây quân bên trong nổi danh l á o loại tướng công loại sư đạo nắm giữ ân x o á i thăng chức vì đô t h ố n g chế bảo đảm tĩnh quân tiết độ sứ phong bình bắc đại nguyên x o á i khiến cho tuyển chọn tây quân dũng sĩ tám vạn tụ hợp sơn tây bảy vạn biên quân tạo thành m ư ơ i năm vạn đại quân thẳng ra nhạn môn quan công được liêu quốc phía sau núi cửu châu trong đây nhạn môn tiết độ sứ hàn tồn bảo đảm k mấy cái này nổi danh lao tướng lại bất luận chỉ nói lao trung lần xuất trình này thủ hạ có cái hai tướng năm gần ngoài ba mươi hết sức anh hùng được người này họ vương danh n g ạ chữ tử mới hà đông thượng là người thở nhỏ tốt đọc binh pháp vui luyện tương đồng này cha nhìn ra nhi tử trí hướng nhờ phương pháp đưa đi biện kinh ngự quyền quán học thành một thân văn võ nghệ triệu quan gia thân chuyển thụ hắn là thanh hạ úy phái đi tây quân bên trong hiệu lực vương ngạn đi được tây quân đúng như cá bơi vào nước rất nhanh thanh danh vang r ộ i hai độ theo lão trung t r ì n h tây hạ lập rất nhiều chiến công một mực lên tới thống nhất quản lý chức vụ chính là kính nguyên quân chủ tướng lưu trấn chi phó lần trước triều đình điều động kính nguyên quân đánh phương tịch h vương ngạn bởi vì bệnh chưa từng xuất trinh về sau lưu trấn chiến tử hàng châu dưới trướng binh mã rắn mất đầu đoạt công lao cũng đoạt không qua người khác có đem chủ đợi cho chiến hậu phái hồi kính nguyên đường chính là vương ngạn tiếp nhận quản hạt có xem quan không khỏi muốn hỏi cái này vương ngạn như thế nào liền nhẫm bàn được bụt cũng không cần nói tỉ mỉ hắn võ nghệ tuy cao thanh danh dù vang chưa hẳn đắp lên qua bây giờ tại lương sơn tu tiên tiểu thái bí diêu bình trọng đi nhưng vì sao đặc biệt đề này một bút liền là bởi vì hắn tại trước khi lên đường đ ỗ n g nhiên đến mấy người trẻ tuổi phong trần mệt mỏi công bố nắm sư phụ di mệnh đặc biệt tới nhờ và tại hắn trước chướng hiệu lực những người kia sư phụ tại vương ngạn rất có ấ n đ ứ c từng tại ngự quyền trong quán truyền thụ hắn một đường đao pháp t hưởng thụ đến nay từ đao pháp này thượng bàn về hắn nếu để cho người một tiếng sư phụ người kia cũng tự nhận được bởi vậy sư mệnh khó vi phạm quả nhiên thu tại trong chướng coi là ấu đệ cần làm th cái này mấy người trẻ tuổi bên trong lại có một cái động mà kinh thiên hào kiệt người này là ai tạm thời đẻ xuống không nhắc tới đến này đông tây hai đường cộng lại gần bốn mươi vạn binh mã vừa phát giá trinh cái gọi là binh mã không động lương thảo đi đầu như thế khuynh quốc đại chiến thuế ruộng như nước chạy tiêu hao triệu quan gia lần này vì làm hùng chủ cũng coi như hao hết tâm tư cấn nhạc xây dựng chưa từng hoàn thành lại cũng nhận nước mắt l ệ n i ngừng một cái tiết kiệm thuế ruộng cung cấp đại quân thứ hai chu miễn chết rồi người kế nhiệm đưa tới hoa t h ạ c ư ớ n g khó vào mắt rồng quan gia là một cái chú trọng nghệ thuật ra há chịu chấp nhận t thập thập、so、bởi vậy mỗi lần nói đến thiên tử thắt lưng buộc bụng lấy cung cấp trình liêu đồng đại soái đều muốn ca công tục đức khẳng khái lưu nước mắt một phen càng là lúc nào cũng đối người nói lên thiên hạ tuy là thiên tử thiên hạ cũng là người trong thiên hạ thiên hạ bây giờ trăm năm c ó đủ, báo tại một triệu đâu chỉ thiên tử sự t ì n h cũng là người trong thiên hạ sự tình cũ n g thuế ruộng hao phí đâu chỉ thiên tử làm ra người trong thiên hạ cũng làm ra vậy căn cứ cái này vì thiên tử phân hữu chất phác ý nghĩ đồng đại xoáy một đường hành quân một đường chép không có phú hộ hơn tám mươi hộ đều là hà bắc sơn đông một vùng nổi danh phú hảo đồng thời trên triều đình không có cái gì nền móng chép không có đoạt được cự vạn nhà mình vui vẻ nhận một nửa một nửa khác phân hai phần một phần đánh điểm trên t h ớ i chia lại trung tướng một phần khác báo tại triệu quang ra cũng có thứ nói quân liêu thực lực quân đội to lớn sông sóc địa phương Có nhiều sợ hãi sợ bởi ọ n nhắt, ngầm cùng người liêu tư thông, thương nghị hiến hiến thành. Thân nghe ngóng, giận muốn điên, thiện tiền tình, nhà, hoạn. chuột tộc chấm hậu hậu liêu tấu tư trảm diệt xét đi sự dứt b vậy được tiền mấy triệu sâu lại phải các loại chân bảo mấy trăm kiện đều theo tin đưa cho ngự tiền tiền tài có thể cung cấp bệ hạ nuôi quân chân n g o ạ n có thể cung cấp bệ hạ vui mắt như bệ hạ tâm lo chiến sự sau khi hơi rảnh rỗi vừa thần tâm là đủ quan gia được tin đại hỷ tiếp theo cảm động mắt h ấ n lệ làm chúng thần công đều như đồng quán tứ hải thái bình lâu vậy m ư ơ i hai tháng chín đồng quán đến lăng châu cách hà giang phủ thương châu các mấy chục dặm như vậy án binh bất động phái ra người mang tin tức triệu vương hoán mở ra chờ chư tướng tới gặp cùng bàn bạc phá địch kế sách đặc biệt điểm danh muốn gặp s a i tiến s a i tiến lòng tràn đầy vui vẻ chỉ nói triều đình h i ể u được hắn công lao sự nghiệp muốn tăng thêm dùng đặc biệt tắm rửa vân hương k ỹ thất lương c ầ u cùng tiêu gia tuệ trúc kính thạch tú mục hoàng tứ tướng lĩnh trên dưới một trăm người chạy đến lăng châu cho đến lăng châu ngoại thành xa xa trông thấy quân tống binh doanh liên miên nối liền trời đất đắng người nhìn đều lớn tiếng khen hay đang muốn hướng phía trước b ỗ n nhiên đâm nghiênh bên trong nhảy ra một con phái mắt xanh tựa như người phiên đồng、dạng. thạch tú trông thấy hét lớn một tiếng lý vân ca ca ngươi không tại tăng đầu thị buôn bán như thế nào đến được nơi đây đám người nghe xong phương h i ể u được là lao t à o thủ hạ huynh đệ thanh nhãn hổ lý vân hắn cùng trịnh thiên thọ dương lâm ba cái treo lang châu đem trước ở lâu tăng đầu thị lo liệu mua ngựa trò chuyện rất nhiều tới m u ộ n huynh đệ đều chưa từng thấy qua lý vân gặp một lần thạch tú đ ạ i hỉ vội văn nói thạch huynh x à i tiến x à i đại quan nhân n à y ở nơi nào thạch tú cười ha hả một chỉ ây cái này không phải liền là sài đại quan nhân lý vân nghe tôi phi thân xuống ngựa cắt phất gấp giọng nói sài đại quan nhân hôm qua cao đường châu hoàng văn bình tri phủ phái tâm phúc người đến tăng đồ thị để huynh đệ chúng ta mau chóng đi thường châu tìm ngươi báo tin đạo là hai ngày trước t r i n h liêu quốc đại quân quá cảnh quan quân chép không có ngươi thúc thúc t u ổ i hoàn thành gia sản sài tiến nghe thôi kinh hãi cũng ế t tự lập tức đến nay g tay run run mà hỏi huynh đệ không phải là tính sai rồi ta vậy thúc thúc nhất là trung thực bất quá mặc dù trong nhà giàu có nhưng xưa nay không ý thế hết i người lá gan cũng nhỏ chính là rơi mảnh lá cây cũng sợ đánh bể đầu người như thế nào lại gây ra xét nhà đại họa thạch tú nghe thôi sắc mặt tai xanh lãnh đạo nói cái này thai họa sợ nằm ở chỗ hắn trong nhà giàu có bốn chữ bên trên tiêu g i a tuệ tính tình tỉnh táo giữ chặt sài tiến tay nói đại quan nhân trước đường đội nghe lý vân ca ca nói xong liền biết manh mối đám người nghe đều nói tiêu g i a ca ca nói rất đúng đại quan nhân lại nghe tên kia đến tột u cùng sao cái làm việc mới tốt định về sau cử chỉ sài tiến nghe thôi cắn chặt giang quan gật đầu một điểm liền nghe lý vân nói ra mấy câu nói đến những lời này không nói còn chưa kịp một khi nói ra không tránh khỏi hà bắc h i địa đại biến đem sinh đây chính là lão thái g i á m b ở i vì tài khởi ý đại quan nhân vì nghĩa phí hoài bản thân mình trường thành hận hủy nhà mình tay hảo hán dẫn phát kêu bất bình chương năm trăm năm mươi bảy gió lốc vô âm thanh bụi đường trường khắp chung chương năm trăm năm mươi bảy gió lốc vô âm thanh bụi đường trường khắp chung lại nghe lý vân thở dài đại quan nhân thúc thúc bởi vì không cam lòng quan quân vô cớ xét nhà cùng hắn dẫn đầu sĩ quan tranh luận vài câu bị tên kia một đao giết chết hắn tục huyền nương tử cũng bắt vào binh doanh bên trong hoàng tri phủ hiểu được đại quan nhân chính là võ đại ca c h i kỷ nghe nói việc này cũng q u y ế t đi cầu kiến đồng quán đồng quán trước đây không biết về sau hỏi được gấp liền nói thúc thúc của ngươi tư thông yêu quốc hoàng tri phủ giải thích vài câu phản ăn hắn lão đại một cái tắt hai đánh cho bay ra t r ư n g đi đến nay nằm trên giường khó lên nói đến đây, lý vân mắt lộ ra bi phân c h i sắc cùng ngày kế tiếp đại quân l á i đi t u ổ i hoàng thành n ư ơ n g tử kia trần c h u ồ n một mình đi đến ngựa gò má bờ sông đầu thủy chết rồi lại là hoàng chi phủ lệnh người vất lên di hải cùng thúc thúc của ngươi một chỗ thú liễm đổ xô vào người đến tăng đầu thị gọi mau trong thông báo đại quan nhân hỏi ngươi có thể từng đắc tội qua đ ồ n g quán lại muốn ngàn vạn cẩn thận hắn tìm ngươi sai lầm sai tiến nghe tôi h bi phân muốn tuyệt khóc lớn đạo cành vàng lá ngọc phượng tử long tôn lại chịu hoạn quan tri nhục cái này kiệt cáo chính là đánh tới ngự tiền ta cũng không đông tha kia không có chim yếm cầu thạch tú song mi đừng đấy cắn răng nói cái này yếm cầu. như thế khi người thiên địa cũng không thể dung đại quan nhân cái này n i ê m cầu chính là hoàng đế cẩn t h ậ n chính là ngươi đánh thắng kiệt cáo cũng nhiều nhất trách cứ vài câu ai lại cùng ngươi t h u ố c phụ đ ế n mạng chuyện này ta thạch tú thay ngươi gánh không phải để ta trở đi gặp hắn sao tốt xấu đâm hắn một hai trăm trong suốt lỗ thủng phương tiêu ta cơn giận này sài tiến nghe hắn nói như vậy hai mắt rơi lệ giữ chặt thạch tú nói huynh đệ khó được ngươi lần này nghĩa khí chỉ là sài tiến cũng là nam nhi nhà mình huyết cử há chịu để ngươi thay ta mất mạng ngươi biện pháp này vô cùng tốt trong nhà của ta có đan thư thiết hoán không phải mưu phản tạo phản phạm tội cũng không thêm hình Ta tự thúc thúc m ì như nhưng đi x tên mà đồng quán lần này triệu ngươi cũng hơn nửa không có hảo ý như theo tiểu có thể đại quan nhân không bằng trực tiếp đi lương sơn giấu đợi võ đại ca trở về tất nhiên thay ngươi sò đo sài tiến nghe tôi cất tiếng đau buồn cười một tiếng vũ vô, vô tiêu gia tuyển nói tiên sinh ta biết ngươi làm mưu trí chi sĩ lợi nói cũng là vì sài tiến tốt chỉ là ta đường đường sài ra từ đệ huyết cựu còn muốn trông cậy vào bạn bè tương lai giới cựu tuyển người chờ huynh, ta. Ta ý ý, huynh đệ chỉ cần bảo đảm ta tạm thời bất tử đan thư thiết khoán một tới lập tức không lo tiêu gia tuệ thấy khuyên không được thở dài đại quan nhân như khăng khăng như thế việc này không nên chậm trễ mau mau viết một lá thư để thạch tú đi nhà ngươi thay ngươi lấy cực khổ thập tử đàn sách thiết khoán hắn lại là đừng tồn một cái tâm tư sợ việc này nên g náo đại liên lụy lao tạo bởi vì hiểu được thạch tú tính liệt hắn như ở đây tất huyên náo không thể văn hồi bởi vậy muốn dự đoán điều đi đi sai tiến gật đầu một cái kéo xuống một bộ váo t c ắ n nát ngón tay qua loa viết mười mấy chữ giao cho thạch tú huynh đệ tính mạng của ta tất cả đan thư thiết khoán bên trên thạch tú cũng không nghi ngờ gì lúc này trọng trọng gật đầu tinh tế g i ấ u kỹ kia huyết thư cùng mục hoàng đổi hắn kia thất sức lực lớn lên ngựa tốt quay đầu phục hướng thương châu chạy đi sai tiến trong ống dạy dấu một mụ n o ọ n rửa mặt giả vợ như vô sự bộ dáng vẫn như cũ đi gặp đồng quán đồng quán đại nguyên soái hành linh lại không thiết lập tại trong quân do tìm chứ sai tiến bên ngoài nhóm người này tại đại danh phủ chú quân nửa năm bây giờ chiếm đóng hà giang phủ thương châu một vùng liên thủ ngự liêu lẫn nhau đồng khí liên thanh sớm đã quen thuộc gặp mặt cũng là thân mật không thôi không bao lâu đến cái thần sắc tiêu căng ngu hầu tiến sành bên trong cũng không nói chuyện chỉ mong lấy đám người cười lạnh vương hoán mở ra đều là lão binh nghiệp hiểu được quy củ mỉm c g ờ i riêng phần mình lấy ra một tỏi tiệu k i tự giả vờ nắm tay nhét vào k i a ngu hầu trong tay quân tình khẩn cấp không kịp bị lễ một chút tâm ý trò chuyện làm tiền nước nôi đợi đến công phu ổn thỏa cùng tôn giáo tốt sinh thân cận một phen k i a ngu hầu liếc mắt dò xét thấy một bôi vàng ó n ánh lúc này mới cười đến chẳng phải lạnh như băng gật đầu nói sao dám sao dám ta là m ặ t học hậu tiến còn muốn hướng hai vị tiền bối nhiều hơn tỉnh giáo dứt lời lại đem dư quang đi quét mấy người còn lại tô lập chúc kính đều là quân đội hoặc công môn xuất thân hiểu được những này thói xấu riêng phần mình nén lén giận đi sờ tiền bạc lại ăn viên lãng một tay một cái đệ lại hai người bọn họ tay cười lạnh nói, hai người các ngươi tiền rất nhiều sao vậy liền mời ta uống rượu phiêu biểu tử lại ở đây khoe khoang cái gì t i ế n ngu hầu nghe thấy giật n ả y cả mình ngạc nhiên nhìn về phía viên lãng trong ánh mắt tràn đầy tinh sợ chi ý viên lãng cười k h ẳ n g khặc quái dị chỉ vào ngu hầu nói bọn lao tử tại trước trận không màng sống chết g i ế t k h í t đan quay đầu còn muốn cùng ngươi bậc này phế vật cười bồi mặt chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ n g ư ơ i trừng mắt lao tử ngươi là nghĩ lao tử cho ngươi bạc ha ha lao tử không có bạc tinh nắm đấm cũng có một đôi nếu muốn tiêu thụ chỉ lo mở miệng lao tử quyết định sẽ không hẹp hỏi tục ngữ nói thể tướng trước cửa thất p h ẩ m quan cái này ngu hầu lâu theo đồng quán nơi nào không được người kính trọng chính là lao loại bậc này lao tướng gặp hắn cũng muốn b g ồ i cười nói ai nghĩ hôm nay bị người làm nhi tử mắng to một trận quả nhiên là trong lòng tức giận hận từ gan bên cạnh sinh chỉ tay viên lãng liền muốn mắng lên viên lãng đem mặt chầm xuống một đôi mắt ác quỷ lạnh lùng chăm chú vào ngu hầu trên mặt kia ngu hầu cùng hắn ánh mắt vừa chạm vào vô ý thức dùng mình một cái đến bên miệng ác ngôn lại tiếp tục nuốt trở lại trong bụng chỉ nói ngươi tốt, ngươi tốt. viên lãng con mắt đào một vòng ngạo n ĩ nói lao tử đương nhiên được còn cần ngươi nói n g ư ơ i nếu không có đứng đắn lại nói nhanh chóng kẹp lô đít vung ra ngu hầu giận mà không dám nói gì đành phải ở trong lòng ghi lại cái này một bút lập tức nhìn về phía những người còn lại cái nào là thương châu s a i tiến đại xoái tuyên ngươi đi thư phòng gặp một lần s a i tiến vốn là muốn giết đồng quán nghe vậy vẫn không khỏi do dự không nghĩ tới đồng quán vậy mà chỉ cần gặp hắn một cái cái này nếu làm ai phục hạ ba trăm đao p h ụ thủ ngã chén làm hiệu chính mình võ nghệ tuy cao cũng không khỏi chúng quả khó đ ị ợ c nổi tiêu ra tuệ con mắt đi lòng vòng đông nhiên nổi giận nói đại xoái tốt bất công đạo ta chờ ngày ngày đầu buộc tại lương quân bên trên vì quốc gia huyết chiến chẳng phải vì tại vương công đại thần trước mặt báo công thắng lợi làm không quan trọng thanh danh cũng có thể chuyển thiên nghe bây giờ chỉ thấy một cái tài chủ không gặp chúng ta lại là đạo lý gì mục hoàng lập tức cũng phát tác đứng dậy một c ư ớ c đá ngã lăn ghế dựa t r ừ n g lên con mắt nói rất đúng rất đúng ta chờ chiến tướng chẳng lẽ không có cái tài chủ có phân lượng tại sao đơn độc gặp hắn không để ý ta chờ t i a ngu hầu gặp bọn họ phát tác h ổ huy lạnh t ấ u xương rất sợ sau một khắc liền có năm đâm đánh tới xoay người chạy cái không thấy vương hoán mở ra dâm chân liên tục miệng đầy kêu khổ a nhà ngươi hai cái này thô lỗ hàng đồng trụ cột tướng thần tín cũng là chúng ta đắc tội lên không bao lâu nhưng nghe một mảnh giáp mảnh tiếng vang đồng quán mang theo hơn hai mươi cái thiết giáp thị vệ t h ứ riêng hưng dẫn hùng dũng a i vệ đi tới t r â m mặt liếc nhìn một vòng cười lạnh nói bản x o á i muốn đơn độc thấy x à i tiến không phải là bởi vì hắn là tài chủ mà là hắn có mưu phản chi ý ngươi c h ở loạn trách móc gọi bậy hẳn là đều là hắn đồng đẳng vương hoán chờ kinh hãi liên tục khoát tay đại soái minh d á m không làm ta chờ chuyện tiêu gia tuệ lại là gặp qua đồng quán không người thi lễ nghiêm mặt nói đồng xoáy ta chờ mấy cái ngày gần đây thủ đem tương châu nhờ sai đại quan nhân tương chợ s à i đại quan nhân vì quốc gia giết địch anh dũng ta trở rõ như ban ngày đại soái nói hắn ngưu phản hẳn là có tiểu nhân chân ngòi còn mời đại soái minh xét đồng quán cười ha ha chân ngòi tiêu tướng quân ta nhớ được ngươi là người thông minh nói như thế nào ra bậc này lời nói ngu xuẩn sai t i ế n người này chính là tiền triệu di dân tiên đế lượng lớn tha cho hắn ra phồn diễn sinh sống đ ờ i đ ờ i phú quý như thế hồng ân xưa nay hiếm thấy cái này sai t i ế n lại lòng tham không đủ nhiều năm qua kết giao giang hồ trộm cướp chăm chỉ không ngừng hắn kia chỉ là điền trang vậy mà nuôi mấy ngàn có thể chiến binh ngựa cái này còn mà thôi lại thừa dịp tống liêu khai chiến tự mình kết t â n dân chúng càng thêm nhất tội không thể tha dứt lời nội t r ư ờ n g sai tiến quát to sai tiến bản x o á i hỏi ngươi ngươi là bậc nào thân phận cũng dám ban phát mức thưởng để người cầm người liêu đầu lâu lĩnh thưởng ngươi lại đem nhà mình thổ địa bán đồ bán tháo cho dân chúng như thế thị ân đến tột cùng cỡ nào dụng tâm sai tiến nghe t r ậ n mắt hốc mồm lập tức tức giận lên đầu chỉ vào đồng c o n nói muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do thiên tặc ngươi tại cao đường châu hại chết ta thúc thẩm bây giờ lại tới mưu hại xài mỗ ngươi muốn tham nhà ta phú quý sao ta sợ ngươi không có mạng xài tiền nói đi thả người nhảy lên không trung linh x ả o gập lại eo lấy ra t r ủ y thủ đến làm một chiêu tiên nhân chỉ lộ l ă n g không đâm về đồng quán đơn thuần tư thế quả thực t h a n h giật tiêu sái bọn thị vệ vừa mới muốn động đồng quán sớm bước lên một bước đem dôi tay ra h ơ i hợt nắm t r ủ y thủ thuận tay bẻ gãy một cái tay khác mây trôi nước chạy quét tới một tiếng văng giòn rút sài tiến lăng không xoay nhanh bảy tám vòng t r u n g điệp rơi xuống đất khuôn mặt sưng lên lao cao hai cái thị vệ hổ giống nhau nhào tới hai ba lần bó làm bánh trưng đồng quán vô vô tay cười lạnh nói như vậy thấp kém võ nghệ tiêu tướng quân lại nói hắn giết địch anh dũng hẳn là cũng có ý cùng hắn tiêu gia tuệ trong lòng nhanh trong tính toán lập tức t r ở mặt đứng mất một lát cười khổ lắc đầu t a chở một lòng giết liêu chó cũng vô phản ý đồng quán gật gật đầu ánh mắt bên trong mang theo ẩn ý nhìn về phía đám người đừng tưởng rằng b ả n x o á i không biết các ngươi sơn đông trung tướng đều lấy võ thực vì khôi thủ bây giờ hắn bởi vì đắc tội người nữ chân không thể xuất đầu lộ diện ngươi chờ nếu có thể nhiều lập chiến công tự có hắn một phần c h ỗ t ố t nếu là ngươi chờ làm sằng làm bậy tương lai b ả n x o á i đánh xuống đánh vậy nhưng cũng muốn liên quan đến võ thực cánh ông tiêu gia tuệ cổ trên trán chậm rãi nâng lên mấy đầu cân xanh gật đầu mỉm cười nói đa tạ đại so đồng quán đuổi rồi phất phất tay đi xuống trước đi đợi bản x o á i cha minh x à i thị mưu phản sự tình còn có chuyện muốn ăn bài n g ư ờ i chờ thiêu gia tuệ chờ người nhìn nhau nén giận mà ra có phần giáo người như thông minh phiền não nhiều càng nghĩ càng nghĩ càng phí thời gian lý quý như tại phòng khách bên trên một búa bổ ra vạn trượng sóng chương năm trăm năm mươi tám gió lốc vô âm thanh bụi đường t r ư ờ n g khắp hạ chương năm trăm năm mươi tám gió lốc vô âm thanh bụi đường t r ư ờ n g khắp hạ đồng quán ngang nhiên bắt x à i tiến sơn đông ngũ tướng chật vật mà ra người, người trên mặt đều là một mảnh sắc mặt giận dữ lý vân chờ ở hành viên ngoài cửa nhìn mặt mà nói chuyện kiểu được xảy ra chuyện mắt thấy viên lãng tức giận dục trách móc vội và nói g n nơi này không phải nói chuyện chỗ các ca ca đều đi theo ta hắn đem đám người mang đến ngoài thành một cái tiểu trang viên nơi đây chính là đồng tức thương hội danh nghĩa sản nghiệp các ca ca tại làng châu lúc không ngại nơi này ăn thân lại dặn dò quản sự g i ế t gà làm thịt dê thu xếp kia hơn trăm cái từ người nhà mình dẫn tiêu g i a tuệ sáu cái tiến hậu viện mang lên rượu r i ê n g phần mình châm một bát khuyên đ ủ các ca ca lại dùng chút rượu ép một chút tấm hỏa lại định về sau cử chỉ tiêu ra tuệ tay run run gượng cười nói lý huynh có tâm rời qua bắt rượu tân tân tân một hớp uống cạn hát một tiếng phun ra miệng mùi rượu tới nhất thời hai mắt như lửa trừng mắt về phía chúng nhân nói tiêu mộ ban đầu ở kinh nam cớ gì không muốn xuất sĩ liền là bởi vì thế đạo ghê tởm trong q u a n trường phần lớn là bậc này không bằng heo chó hạng người đại trượng phu sinh ở trong t h i ê n địa, như thế nào nhận được cái này miệng bẩn thiệu khí chúc kính quý nhủ hắn có thể được ý đến khi nào chỉ vì võ đại ca đại nghiệp tạm thời nhận tên kia một hồi mục hằng o lắc đầu nói tình thế còn mạnh hơn người nhận hắn ngược lại cũng không sao chỉ là sài đại quan nhân ham trên tay hắn chẳng lẽ trơ mắt vứt bỏ không để ý g i a hồ hảo hán nghe nói cần nói ta chờ không chữ nghĩa Viên l ã n g vô bàn một cái chén nhi chán nhi đều nhảy dựng lên tức giận nói ai nói không phải đâu nếu không phải sợ lầm võ đại ca chuyện lao từ một qua đạp nát hắn tôn lập vội nói không phải nói đến đây nói ta chờ sinh tử không sao chỉ sợ sai ca ca bố cục như nói đến hôm nay nhờ có tiêu hình đẩy ra thạch tú không phải vậy sớm ở hành viên bên trong liền l i ề n g i ế t tiêu gia tuệ lắc đầu nói nói tới nói lui vẫn là tiêu mô vô năng t r í lượng t i ệ n cận đông ngồi nhìn bạn bè gặp nạn lại làm khó đại ca phân yêu mục hoàng quý nhủ ta chờ không tầm thường đều nén giận như thế nào q u i được ngươi một cái chỉ là tình thế như thế chính là s á t tướng đứng dậy hắn nơi đó nhân thủ đông đảo đ ồ tự nạp sáu cái đầu người còn muốn liên lụy võ đại ca nói rồi một hồi tổng vô đối sách đành phải uống rượu tiêu sầu lại m ờ i lý vân phái người đi yếu đạo bên trên trước tiếp ứng thạch tú đến gặp mặt lại làm đạo lý cho đến ban đêm quả nhiên tiếp thạch tú dương hùng hai cải đến lại là dương hùng nghe nói việc này cũng cùng nhau cùng đi giúp đỡ thạch tú gặp mặt liền reo lên như thế nào lại chuyển chỗ này lại là gấp sát người vậy sai đại quan nhân giết đồng quán không thành như đã đắc thủ đan thư t i ế t quán chính trong n g ư ta còn không ngo đi cứu tính mạng hắn viên lãng kêu lên đừng hỏi hỏi v、like、người may mấy cái vô ích làm chứa răng mang tóc nam tử hán chẳng lẽ trơ mắt nhìn bạn bè bị bắt cầm tiêu gia tuệ xấu hổ không thôi miễn tưởng nói thanh minh chớ giận dữ hơn ta chờ chẳng lẽ nguyện ý như vậy ất ức chỉ là như tại chỗ nháo đem đứng vậy tính mạng của bọn ta tự không quan trọng l ầ m võ đại ca đại sự như thế nào có mặt gặp hắn thạch tú nghe đem đầu lắc lắc c ư ờ i lạnh nói ngươi như nói chuyện như vậy cuối cùng không gặp ca ca ta can đảm ca ca hoàn toàn chính xác mưu trí bất phảm bố cục sâu xa nhưng nếu giống như đây cùng thái kinh chờ người lại có khác biệt gì ta chờ khăng khăng một mực đi theo chẳng lẽ bởi vì hắn sẽ bố cục một lời nói nói được đám người sửng sốt trong hai chỉ nghe thạch tú chém đinh chặt sắt nói thạch tú đem lời nói đặt xuống ở đây hôm nay như ca ca ta ở đây lúc ấy liền muốn vén đồng quán cái bản hắn bậc này đỉnh thiên lập địa kỳ nam tử nhất thời lá mặt la trái hoặc còn không sao chính s ắ c nước đã đến chân lại há có thể chịu một cái ê m c ầ u bài bố viên lãng d i ậ m chân một cái n h ả người lên nói thạch tú ca ca lời này thực bảo chúng ta thẹn giết còn có cái gì dễ nói lại mang ta mặc giáp cầm qua đánh nát hắn hành dinh cứu ra sải đại quan nhân tới lời còn chưa dứt lý vân phi giống nhau đi tới miệng đầy k ê u khổ đem đám người tinh tế xem xét từng cái đến một lần nhưng lại s ử n sốt các ngươi lại đều ở chỗ này mục hoàng cười nói lại không m u t người không phải ngươi dẫn chúng ta đến lý vân lắc đầu nói vậy liền quay thai trừ bọn ngươi g a huynh đệ lăng châu người nào dám đi việc này thạch tú nói quả nhiên xảy ra chuyện gì lý vân giải thích tiểu đệ lưu lại nhân thủ tại đồng quán hành dinh phụ cận tìm hiểu tin tức vừa mới trở về báo nói hai cái hán tử mặc giáp cầm giới mắng to đồng quán hãm hại trung lương bay thẳng nhập hành viên bên trong đi giết tiếng la vang lên liên miên ta còn đạo là các ngươi cái nào không chịu nổi giết đi cứu người bây giờ xem ra ước chừng là x à i đại quan nhân bằng hữu trên giang hồ tiêu gia tuệ nghe vậy đứng d ậ y nghiêm mặt nói đại soái hành dinh cũng dám xông vào hai người này hẳn là con người sắt đá ta chờ há có thể ngồi nhìn không để ý lại đi xem một chút manh mối như nhân tiến lúc cứu hắn thoát h ố n lập tức tám người tính cả lý vân d i ê n phần mình khoát cầm khí giới lên ngựa chạy vội vào thành đã thấy một đội đội binh mã chạy vội lái vào trên đường đạo đạo bố phòng nghiêm ngặt dị thường tôn lập reo lên ta chờ chính là c h ấ n giữ hà gian phủ quân tướng có quân tình khẩn cấp báo cáo đại soái ai dám chậm trễ quan binh gặp bọn họ từng cái uy phong l ấ m liệt giáp trụ tươi sáng không dám ngăn cản từng đạo bỏ vào cho đến hành dinh cổng thật xa nghe thấy huyết tinh vị đạo dày đặc đi gần nhìn lên trước cửa trên đường nổ nang lộn xộn đều là người chết viên lãng thô thô khẻ đếm kinh ngạt nói chỉ đại môn này trong ngoài giết chết không dưới năm mươi sáu quả n vương bẩm. Vương bẩm tiêu, tiêu gia tuệ vội nói vương tướng quân người nào lớn mật như thế lại dám mạo phạm đại soái vương bẩm vừa đi vừa lắc đầu thân xác cổ quái vô cùng nói đến sợ ngươi chờ không tin ngươi đạo như thế nào đúng là cao đường châu một viên quân tướng nghe nói người này gần đây lánh binh bên ngoài hôm qua mới trở về thành nghe nói ta quân chép mấy cái phú ông ra lập tức giật lên chỉ đem một cái thiên tướng đến tìm đại soái luôn mồm muốn đòi công đạo đại soái không chịu gặp hắn hắn tại cửa ra vào đợi chỉ chốc lát cũng không biết như thế nào nghe nói hôm nay bắt cái phản tặc x à i tiến càng thêm giận dữ đúng là thằng giết vào hành dinh đem đại soái đuổi đến cả vườn nhẹ loạn tiêu g i a tuệ chờ người nghe đến đó cùng kêu lên kinh hô võ nhị ca vương bẩm nghe kinh hãi a nha người chờ là nói người kia đúng là bắt điền hổ sống điển vi võ thòng thạch tú cười ha ha chứ hắn còn có người nào không hổ thẹn là ca, ca của ta ruột thị t h ú n đệ nhâm bản có c ă n đảm mục hoàng thở dài ta nghe nói võ nhị lang ngày xưa nghèo túng giang hồ thời điểm nhận qua sải đại quan nhân tiếp tế kỳ thật sải đại quan nhân đối với hắn coi như bình thường cũng chưa nói tới như thế nào lễ ngộ không ngờ cho đến ngày nay đúng là hắn vì sải tiến ra mặt tiêu ra tuệ mặt mũi tràn đầy bội phục c h i sắc một bữa cơm tri ân phải đền ngai t í tri hoán tập báo võ nhị lang thật sự không hổ đương thời kỳ nam tử vương bẩm nghe nói quả nhiên là võ thỏng lập tức vội la lên a nha lúc này còn nói những này để làm gì hắn như chính xác tổn thương đại soái võ tiết độ cũng muốn đại hỏng bét này bánh ngọt nhanh nhanh đều theo ta đi ngăn cản hắn đến lúc đó ta chở lôi kéo lưu tiết độ cùng nhau cầu tình nhưng nguyện đại x o á i không nên trách trách dứt lời dẫn đầu phi nước đại hướng về sau vườn tiêu g i a tuệ chờ người đổi cái ánh mắt cái này vương bẩm làm người lại không xấu cũng đều tăng tốc bước chân chạy đi không ra mấy bước liền nghe có người tiếng sầm giống nhau quát trói thai đồng quán lao cầu sai đại quan nhân gìn giữ đất đai có công ngươi không thêm khen ngợi liền thôi còn muốn vu hắn mưu phản quốc gia chuyện đều là phá hủy ở ngươi cái này làm nhân thân lên t ứ c thời thả sai tiến giao ra giết t u ổ hoàng thành một nhà người lão ra nhìn hiền tử nếu không phải như vậy vợ hôm nay liền vì thiên hạ người trừ một đại hại tiêu gia tuệ chờ nghe này hào n ô n chỉ cảm thấy can đảm sôi s ụ p toàn thân huyết đều hướng trong đầu đánh tới cùng kêu lên lớn tiếng khen hay nói khá lắm võ nhị lang có phần giáo một bữa cơm tri ân chết cũng thường bắt đầu biết hảo hàn khí đường đường thần kinh quỷ sợ gian thần tránh nghĩa đảng hào ruột võ nhị lang chương năm trăm năm mươi chín sống điện vi say đánh đồng quán thượng chương năm trăm năm mươi chín sống điện vi say đánh đồng quán thượng lại nói lao tạo cách thanh châu lúc ban hạ mệnh lệnh để tiêu gia tuệ chờ tương trợ vườn hoán mở ra bảo vệ chặt hà gian phủ phòng tuyến sợ hắn có mất lại lệnh võ t ổ n g lĩnh cao đường châu binh mã du kích phối hợp tác chiến võ t ổ n g tuân lệnh liền dẫn tiểu tướng dương tái hưng điểm binh ba nghìn du kích tại hà giang phủ thương châu một vùng trong lúc đó có liêu quốc cắt có cốc du quân vượt thành xâm nhập võ t ổ n g cùng hắn thấy hai t r ư i n g chém giết mấy viên liêu đem mấy ngày về sau lương thảo sắp hết võ t ổ n g lãnh binh trở về cao đường châu chỉnh đốn tiếp tế nghe nói hoàng văn bình ă n đồng quán đánh cho nằm trên giường lấy làm kinh hãi bận bịu đi quan sát mới biết trong thành mấy cái nhà giàu đều bị đồng quán bị tịch thu nhà nếu chỉ người khác chết rồi võ tòng dù cũng không căm lỏng ngược lại chưa h ẳ n liến phát tác dù sao lúc này chống cự quân liêu mới là đại sự nhưng mà chết người bên trong hết lần này tới lần khác có tuổi hoàn g thành một nhà nhất là tuổi hoàn g thành lao bà bị lướt vào quân doanh bị gian dâm đầu thủy mà chết phá lệ thảm liệt võ tòng lúc trước vừa tới cao đường châu thượng nhẫn lúc hướng về phía x à i tiến tình cảm đã từng bái phỏng qua tuổi hoàn g thành hiểu được người này là cái trung thực tài chủ đã không cấu kết quan phụ cũng không ước hiếp dân chúng chỉ trông coi tổ ấ m phú quý sống qua ngày bây giờ cửa nát nhà tan tự nhiên sẽ không là chính hắn khai giá t h i họa túi đầu ngẫm nghĩ một hồi từ biệt hoàng văn bình về nhà cùng tông doãn nhi nói n g ư ơ i hôm nay liền thu thập hành trang mang theo cờ nhi cùng quỳnh anh dọn đi thanh châu ở lại tông doãn nhi cùng hắn thành hôn mấy năm hạ không hiểu rõ là người liền nói ngay n g ư ơ i muốn đi thay sài ra ra ra mặt võ tòng điểm gật đầu một cái c ư ờ i lạnh nói đồng quán cái thằng này làm điều ngang ngược lúc đầu hai nước giao chiến chính là đại sự ta cũng không muốn giờ phút này tìm hắn để gây sự chỉ là hắn không nên hại sài đại quan nhân quốc phụ ta ngày xưa n g h è o t ú n g lúc từng được sài đại quan nhân tiếp tế cổ nhân nói tích thủy tri ân làm dung tuyển tường báo đồng quán tại ta địa đầu ước hiếp đến sài ra trên đầu ta như ngồi nhìn không để ý cũng không xứng đáng là hào hắn tông doãn nhi nghe thôi thở dài có ơn tất báo b u ồ n là nam nhân buồn phận ta làm thê tử chẳng lẽ ngăn ngươi mà thôi ta ngày mai liền đi thanh châu nhà đại ca bên trong ở lại ngươi nhưng cũng phải đáp ứng ta vạn sự cẩn thận không thể lỗ mãng làm việc võ tòng ngăn đ u ổ i n g ư ơ i cứ yên tâm mặc dù việc này hơn phân nửa là đồng quán làm chủ ta lại không phải người ngu chỉ cần qua tay người đền mạng mà thôi h á n loại kia gian thần tự có một phen tinh k ế ta cùng ta đại ca phân lượng có mấy cái có thể đánh đồng gọi ngươi rời đi cũng mất quá phòng ngự và nhất đến ngày kế tiếp nhìn xem tông doãn nhi chờ rời đi võ tòng cũng không điểm binh chỉ đem g ư ơ n g tái hưng một cái hai người phi mã tiến đến l a n g châu đã l à vào đêm cũng không nghỉ trọ trực tiếp liền đi đồng quán hành dinh cầu kiến đồng quán nghe nói võ tòng đến mướn mày thản như nói chưa từng tuyến hắn cớ gì tới đây a chắc là trách ta tại cao đường châu chép mấy cái phú hộ ừ không biết đại cục đồ vật lập một chút hơi công liền không biết chính mình nặng nhẹ bao nhiêu nếu không phải nhìn hắn huynh trưởng là cái diệu nhân hôm nay liền phái hắn đi rết ra luật t h u ậ n suy nghĩ một lát quả quyết nói không gặp võ tòng nghe nói đồng quán không chịu gặp hắn cũng không nói nhiều gọi dương tái hưng đi mua một vỏ hảo kiểu mười cân t h ị nướng hai cái ngồi s ồ m ở cửa lớn đối diện chậm dại ăn uống ý kia tự nhiên là muốn bước thoái vị ngươi không gặp ta ta liền không đi uống đến sáu bảy bát rượu cộng vệ binh đổi một đội mới tới vệ binh lẫn nhau nói đùa nói tên kia nghe nói trên giang hồ thanh danh không nhỏ gọi là gì tiểu toàn phong bây giờ đánh gây hai chân tiểu toàn phong sợ muốn biến thành tiểu con quay cũ võ t o à n nghe nói giật n ả y cả mình dương tái hưng thấy thần sắc hắn trong ngực lấy ra mấy l ư ợ n g bạc cười t ủ n g tìm tiến tới cùng đám vệ binh t h í c lời các vị đại ca mời các đại ca phòng thủ vất vả cái này ít bạc hạ giá trị sau mua bát rượu uống cũng tốt đám vệ binh nhìn dương tái hưng, mặc dù tuổi nhỏ, lại là một thân giáp trụ hiểu được là trong quân sĩ quan cấp cao không dám thất lễ liên tục cảm ơn lúc này mới tiếp nhận bạc dương tái hưng cười nói các đại ca nói được kia tiểu toàn phong hẳn là chính là ta hà bắc nổi danh xài đại quan nhân hắn phạm chuyện gì vậy mà đánh gây hai chân đám vệ binh được hắn chỗ tốt cái này cũng không phải cái gì bí mật sự tình tự nhiên sẽ không giàu giếm ngươi một câu ta một câu cười toe toét đem x à i tiến có tâm hưu phản ám sát đồng quán không thành bị bắt tiếp theo chuyện bị nói tỉ mỉ ra lại nói ngươi chờ cũng là hà bắc quân tướng sao như cùng cái này sài tiến có cái gì đầu đôi khuyên ngươi sớm làm bỏ qua một bên cái thằng này hẳn phải chết không nghi ngờ chờ ăn hắn liên lụy dương tái hưng cười nói thì ra là thế đ ã tạ bờ báo dứt lời trở lại đã thấy võ tòng mặt tâm trầm bừng tỉnh như không nghe thấy chỉ lo một b á t một b á t uống rượu dương tái hưng t h ấ p giọng nói nhị ca như muốn hành động lại không nên uống say võ tòng cười ha ha một tiếng thuận miệng nói ngươi cũng theo ta hồi lâu như thế nào còn không biết ta thường nhân ăn say liền không có b ả n sự ta lại là không có rượu không có b ả n sự mang một điểm rượu liền có một điểm bàn sự năm phần rượu năm phần bàn sự ta như ăn mười phần rượu cái này khí lực không biết từ đâu mà đến chính là thiên địa không có mắt cũng muốn tươi sống đánh ra nó một đôi bảng hiệu dương tái hưng gặp hắn thần thái không giống bình thường nhất thời không còn dám khuyên yên lặng thay hắn rót rượu võ t ổ n g liên tiếp uống một mươi bảy m ư ơ i tám bát thịt cũng khối lớn nhặt ăn ba năm cân t i ể u kinh dần dần xuống tới liếc xéo một đôi mắt say lờ đờ nhìn dương tái hưng rót rượu dương tái hưng ngược lại nghiêng qua v à o rượu k ê u rượu tí tách tí tách chỉ ngã nửa bát liền giọt nước hoàn toàn không có võ t ổ n g cơ lấy nửa bát rượu uống một hơi cạn sạch vỗ vỗ bụng tự nhủ rượu đã chọn thịt đã no bụng ân cơm nước no nê thì tốt giết người dương tá lại không thể so trước đây giết chu miễn hắn dòng này viên trong ngoài sợ không có hơn và người chính là bá vương tại thế lữ bố trọng sinh cũng khó toàn thân trở ra võ t ổ n g không đợi hắn nói xong đưa tay đoạt lấy trên tay không đàn đem dương tái hưng đẩy việc này không cần nhiều lời ngươi lại đi thanh châu coi chừng tốt chị dâu ngươi chất nhi ta như chết rồi đem ta vì sao mà chết nói cho ca ca ta hắn tự sẽ báo thủ cho ta dương tái hưng cực kỳ hoảng sợ ôm chặt lấy võng t ổ ca ca ngươi đạo tiểu đệ là cái tham sống sợ chết ngươi nếu muốn đuổi ta đi ta lập tức liền đâm chết ở chỗ này võ tòng dung một cái đầu ôn hòa nói tâm tính của ngươi ta ha không biết chỉ là x à i đại quan nhân đối ta dù sao có ân nếu là trơ mắt gặp hắn bị người hại võ nhị có mặt mũi nào lập tại giữa thiên đ i ệ m bởi vậy biết do nguy hiểm cũng muốn liều mạng ngươi lại khác hắn cùng ngươi lại vô ân nghĩa làm gì bởi vậy chịu chết dương tái hưng đỏ mắt t h ấ p giọng kêu lên nhị ca x à i tiến cùng ta dù vô ân nghĩa ngươi lại là ta dương tái hưng nhận định h u n h t r ư ờ n g ta như x á n g ư ơ i đi chẳng lẽ liền có mặt mũi sống tạm bỡ võ nhị ca ngươi muốn làm đại trợ phu như thế nào xem thường tiểu đệ võ tòng nghe vậy nữ như mày nghiêng đầu chỉ chốc lát thán miệm thở dài trùng điệp vô dương tá đã như vậy nhị ca hôm nay liền dẫn k ế t n g ư ờ i kiến thức một chút tây quân bên trong hào kiệt hắn đứng người lên dán ra một thoáng g â n cốt toàn thân trên dưới bạo đậu một chuỗi nổ vàng liền như vậy tay không tất sát để cái này giông tuyết bình rượu lung la lung lay muốn hướng trong một t i ế n lại là lúc đến không hề nghĩ tới đồng quán vậy mà hại sài tiến lại bởi vì nóng vội đi đường ngại kia s o n g kích quá chìm kéo châm ngựa vì vậy chưa từng mang ở trên người thủ vệ vệ sĩ liền đ ộ i vàng tiến lên ngăn lại a nha không cho phép vào đi vị tướng quân này đại soái nói rồi không gặp ngươi còn mời chớ muốn làm khó ta chờ võ tòng quái trứng mắt quắp ta không làm khó ngươi ngươi cũng chớ cả ta đồng đại soái h a m hại trung lương ta đợi cùng hắn nói một chút tâm người nào như cả ta chính là ta võ nhị đối đầu vệ sĩ tự nhiên không chịu thả h ắ n tiến võ tòng cùng hắn phân nói hai câu dần dần dẫn lên cái này lúc một cái s u mật phủ ngu hầu chính là cùng vương hoán mở ra tác hối lộ người kia nghe thấy tiền ổn à o đi tới xem xét ngu hầu thấy võ tòng mùi rượu n g ú t trời lập tức lộ ra phiền c h á n t h ầ n sắc mắng vệ binh nói ngươi cái này làm không có nhãn lực phế vật cùng cái này say quỷ la lắm điều cái gì lột hắm y giáp ném tới bên kia trên đường đi như bị hắn quấy ê u đại soái ngươi chờ há có thể chịu trách nhiệm lên k i a làm vệ binh nghe không dám không nghe theo đều xông tới xe rách võ tòng y giáp võ tòng giận tí mặt q u á i mục trở lên b u ồ n không muốn cùng ngươi khó xử ngươi trở lại đến trêu chọc dâu hùm đùng dậm chân một cái làm cái nhị lang vác núi giá đỡ lực từ lên quanh thân chấn động những vệ binh kia trực giác lòng bàn tay bị điện đánh bình thường đều kêu sợ hãi nắm g ở ngu hầu thấy cũng giận bước nhanh đến phía trước chụp một thanh kéo lấy võ tòng ngươi lại d â y g u ụ a lao ra muốn ngươi mệnh cũng bất quá giết cái cậu từ đồng dạng hắn nói chuyện như vậy võ tòng chính là không uống rượu cũng khó chừa hắn h u n g chi lúc này chếnh c h á n g mười phần võ rượu, thường đầu, ngu hầu đầu song song vỡ vụ, ngu hầu xem thường một phen, kia đầu phun giết vỡ vụt, xem một kia tòng bị mùi máu tanh một kích s á t tâm nổi lên cười g ầ n nói lao ra hôm nay liền muốn giết người người chờ chặt đường từng cái đều chết bắt được ngu hầu và tháo một tay nhấc lên ra sức ném một cái liền dường như một viên đạn tháo oanh đập ngã năm sáu người từng cái gân đứt xương gãy dây r ù a khó lên võ t ò n cười lớn một tiếng quăng lên nhanh chân liền hướng trong một bước đám vệ binh đều hô người này tự tiện xông vào hành dinh hành t í c h đại soái nhanh giết hắn t ề u loạn đỉnh thương dương đao tiến lên vây công võ thỏng dương tái hưng quái khiếu mà nói ai dám làm tổn thương ta nhị ca không biết nơi nào chép một đầu ghế dài đánh tương lai một trận đập loạn loạn đánh thừa dịp loạn giành được một đầu hồng anh thương lần này như hổ thêm cánh trường thương l ắ p một cái sớm đâm lật vệ binh một mảnh võ tòng h túi người nhặt lên một thanh đơn đao x à i bước sát tướng đi vào tả hữu trong phòng đều xông ra rất nhiều vệ binh võ tòng h hồn nhiên không sợ bay bước chạy sộp tay nâng chỗ chặt lật hơn mười người dương tái hưng cũng giết hai ba mươi người những vệ binh này dù đều là tuyển chọn tỉ mỹ chưa từng gặp qua như vậy hồ sĩ. Mấy trăm người quy mô, s i n h s i n h bị hai bọn họ g i ế t đến sụp đổ võ t ổ n g cũng không ham chiến trực tiếp chạy sụp p h ò n g khách vương hoán mở ra hai cái còn ở chỗ này chờ lấy đồng quán triệu kiến đấy giờ phút này thấy võ t ổ n g phát cuồng đều là kinh hại không thôi mở ra chỉ vào nói võ t ổ n g ngươi cái t h ằ n g này bị điên muốn làm phản sao còn không để xuống đao ta thay ngươi hướng đại xoái cầu tình võ t ổ n g giờ phút này nửa người đều làm máu tươi như thần như mà nghe vậy lạnh hừ một tiếng quát to lao tiết độ võ nhị hôm nay chỉ tìm đồng quán tính số sách ta kính ngươi là hào hán tử chớ có cùng ta khó xử mở ra quát để ta khai sơn hổ ở đây h á chịu mặc cho người đi tổn thương đại soái võ t ổ n g nghe vậy thần sắc ngừng lại lệ cười lạnh nói khai sân hổ người không biết ta võ t ổ n g bình sinh am hiểu nhất chính là đánh hổ sao mở ra giận dữ hắn cũng không mang binh khí thuận tay cơ lấy bàn trà liền nện võ t ổ n g võ t ổ n g đao dao tay trái ra sức một quyền đánh cho bàn trà chia năm xẻ bảy mở ra thừa cơ đoạt vào trong l ự c hai tay kéo lấy võ t ổ n g khôi giáp dưới chân làm cái ngang chân liền muốn làm ngã pháp ngã hắn l ư ợ đạo một phát võ tòng không n ú c ních tí nào tựa như con kiến lay cây đồng dạng mở ra kinh hãi lại còn khâm p h ụ liên tục cắn giang phát lực nơi nào rơi hắn đ ộ n võ tòng nói quyền sợ trẻ trung lao tiết độ lần sau đến đấu võ nhị nhớ kỹ mang lên thương của ngươi một tay chỉ đẩy mở ra thân bất do kỳ lảo đảo ngã ra đi bảy tám bước vương h o á n liền vội vàng tiến lên tướng đỡ hai cái lại ngã ra mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững lại nhìn sảnh bên trong nào có võ tòng thân ảnh chỉ d ô n chân thở dài mà thôi mà thôi hắn như giết đ ồ n g quán chính là họa lớn ngập trời như ăn đồng quán giết hắn vậy đại ca như thế nào từ bỏ ý đồ đây chính là võ tòng một trưởng mở ra ngược lại quyền sợ tráng niên hổ sợ lão tiết độ có tâm hộ đại soái nhị lang tức giận d ụ quét ngang sống điện vi say đánh đồng quán hạ một chương năm trăm sáu mươi sống điện vi say đánh đồng quán hạ một võ tòng đẩy ra khai sơn hổ cầm đao đánh thẳng vào đi lần lượt mấy cố vệ binh đến đều ăn hắn cùng dương tái hưng rết tán đầy đất đều là tích h thi đao đều chặt thiếu mấy cái võ tòng rết tay sướng cùng dương tái hưng cười nói đồng quán cái t h ằ n g này h ợ p chết hắn như thành thành thật thật ở ngoài thành đứng lên hành dinh thiên quân vạn mã nhất thời đánh tới ta hai cái toàn thân là sắt cũng khó ngăn cản hắn lại đồ k h o á hoạt cứ đem hành dinh thiết lập tại người ta dinh tự bên trong dường như như vậy khúc ngõ hẻm hành lang bài bố không mở binh mã chẳng phải là mặt ta dương tái hưng cả người l à huyết cười nói như nói như vậy nhị ca làm sao không phải vô bị nếu không cầm s o n g kích khoác được trọng giáp chính là thiên quân vạn mã cũng tự sát mấy cái vừa đi vừa về hai cái lúc cao lúc thấp một đường rết tới trong hậu hoa viên bước qua mặt trăng môn chỉ thấy xung quanh đèn đuốc rực rỡ giả sơn cây cối không biết đánh bao nhiêu đèn lồng chiếu ban ngày bình thường đối diện một mảnh phỉ thúy thốt nước ven bờ mọc lên cỏ lau tàn h ạ lại là cái chiếm diện tích vài mẫu hồ nước hồ nước chính giữa chính là một cái bốn mặt đón gió thủy tạng đồng quán mặt trầm như nước ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành một phái tắm gió thổi bất động trầm ồ tại phía sau hắn mấy chục cái nha tướng đỉnh nón trụ sâu giáp thái độ hung dữ nhìn về phía võ tòng hai người ở giữa lại có một cái mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên chính là đồng quán tân thu mạnh tướng diêu hưng hồ nước t ả hữu đều có một đầu hữu kính hai bên đủ loại danh hoa dị thảo ngũ thải thạch tử trải thành mặt đường tràn đầy đứng đều là con binh sợ không có một hai ngàn người chi chúng từng cái thần hoàn khí túc chính là theo đồng quán nam trinh bắt chiến tinh nhuệ thân binh võ tòng nơi này chỉ hai người khí thế lại hồn nhiên không thua đối diện cách hồ nước chỉ tay đồng quán quốc hỏi đồng quán quốc gia giao phó ngươi binh quyền là muốn ngơi đối phó lư quốc bảo đảm cảnh an dân. ngươi tại sao làm mưa làm gió đem người tốt làm hại cửa nát nhà tan sai tiến vì quốc gia ngăn địch có công lại có tiên đế ban tặng đan thư thiết k hoán ngươi như thế nào như không có gì vì đ ồ nhà hãng nghiệp nhận tâm khuất hắn ngự phản đồng quán cười lạnh một tiếng ông c h ầ m c h ầ m nhìn về phía võ thỏng gật đầu nói ngươi có thể dết đến nơi đây làm thật sự không hổ h ổ tướng hắc đáng tiếc lại cùng phản tặc làm một mạch ngươi người huynh trường kia ta vốn muốn tác dụng lớn hắn bây giờ tiền đồ nhưng cũng hủy ở ngươi tay dứt lời khe vươn tay bên cạnh nha tướng cung cung kính kính bưng một chén trả tới đồng quán tiếp nhận làm mây trôi nước chạy trạng cạn suýt hai ngụm chẹp chẹp miệng làm đủ phái đoàn cất cao giọng cùng tả hữu nói chúng quân tướng nghe thật ai cầm này đầu người đến bản soái thưởng hoàng kim một ngàn thả hắn đi làm tiết độ sứ hai bên đường mòn thượng bọn quan binh ngay vậy đều còn hỉ lại nhìn võ tòng lúc t ừ n g đôi con mắt đều làm kim sát võ tòng cười ha ha nói võ nhị đầu lâu ở đây lại xem ai cái hữu duyên lấy đi một bên nói một bên chậm rãi lui lại đồng quán gặp hắn lui bước chỉ một ngón tay a nhà không thể bị hắn chạy lời còn chưa r ư ớ lại nghe võ tòng có to lại hưng giút ta hắn không đợi hai bên quan binh vào tới bỗng nhiên chân phát phi nước đại một cái hô hấp công phu đã chạy qua hơn mười bước liền bên cạnh ao nhẹ nhàng nhảy lên vững vàng đạp ở một khối lộ ra mặt nước quái thạch bên trên ra sức nhảy lên liền dường như một con bắc minh cự côn hóa mà vì bằng quanh một tiếng phóng lên t ậ n trời diêu hưng khỏe mắt giật một cái lộ ra vẻ kinh ngạc người này đúng là muốn trực tiếp nhảy lên thủy tạng nhưng mà tự hắn nhảy lấy đà chỗ khoảng cách thủy tạng không dưới tám trượng chớ nói một người chính là đầu lá hổ cũng vạn vạn khó mà phóng qua võ tòng trên không trung cất bước vùng cánh tay dáng người giãn dán ra vô cùng bốn năm trượng khoảng cách nhảy lên mà qua. lần này lại không phải giữa lẫn nhau ăn ý nhất thời khởi ý hắn hai cái sớm chiều ở chung mấy năm mỗi ngày hơn phân nửa thời gian chính là nghiên tập các loại sắc pháp rất là nghĩ ra một chút cổ quái chiến pháp dường như thủ đoạn này sớm đã luyện nhiều lần chỉ là thành công số lần giải rác có thể đến được mà thôi chính là lần này hai người đều hiểu được thành bại sinh tử chỉ ở nhất cử đều là trước nay chưa từng có chuyên chú phối hợp cũng là giống như thần trợ nhưng thấy võ tòng hạ xuống s á t na dương tái hưng ném ra trường thường vừa lúc cùng lòng b à n chân hắn võ tòng nhẹ nhàng đập mạnh liền dường như ngự kiếm mà bay kiếm tiên đ ạ p thương hướng về phía trước lại bay ra một hai trượng lập tức lần nữa thả người hai cái m u i chân vừa vặn rơi vào thủy tại trên lan can đồng quán lúc trước liền bị dọa đến c á i ngựa bây giờ nháy mắt một cái thấy võ tòng lại chính xác vọt lại đây can đảm đều muốn vỡ ra may mà cũng là người lấy võ thuần thế tiếp một chiêu lại lư đả cồn lăn vào trong đám người tránh v cái này, này cái này một chiêu tại võ tòng chính là thiếu lâm tự kim cương tuyệt mệnh chân hóa dụng chi pháp như ở đời sau lại có cái kinh người danh mục gọi là phật núi vô ảnh cước là vậy những cái kia nha tướng từng cái tay đẻ trôi đao chốt kiếm còn tại đóng vai hung thần ác sát đấy nào có thể đoán được đến võ tòng lại có như vậy hoành không bay qua thủ đoạn bận điệu đợi rút đao rút kiếm lúc võ tòng dài hơn một thước bàn trần lớn b ù g bùm, bùm đạp đem lại đây lập t ứ đá vô vô cùng l i đứng dậy lúc trên tay đã nhiều hai thanh đơn đao cũng không biết thuận tay từ người nào trong vỏ rút ra không nói lời gì chính là một chiêu giả chiến bắt phương một đao một cái liên tục bổ bắt tướng hãn tự bắn gọn đến nhảy vào thủy tạ lại đến ra chân mùa đao nói rất dài dỏng kỳ thật ở trong sân người thấy bất quá là nháy hai lần mắt công phu những ngày nhà tướng đều là đồng quán tin tuyển dũng sĩ từng cái đều có lấy một trọi mười tri năng nhưng mà một khắc t r ư ớ c còn đang suy nghĩ g i ế t thế nào võ t ổ n g thăng quan tiến tước sau một khắc đã ngã lật gần nửa chính là sinh được t ì m gấu m ậ t báo giờ phút này cũng không khỏi vong hồn đại bạo h u ố n hồ cái này thủy tạ xây được dù lớn hơn mười người chen trúc trong đó lại lớn cũng cảm giác chặt chẽ giết vào võ t ổ n g cái này sống đại trùng lại chiếm tiên cơ kia thật dường như mánh hổ vào bể dê nhưng thấy đao quang bay múa huyết hoa n ở rộ đầu lâu gay chi đại bán p h a ra giống nhau bay loạn những người còn lại giật mình cực dựa vào sau liền ra bên ngoài trốn hai bên đều hướng trong hồ nhảy lập tức lộ ra trên đất đồng vào tới võ tòng trừng trừng một đôi trứng mắt quát một tiếng bẩn thỉu lao tặc đao hạ nhận lấy cái chết một đao bổ xuống lại nghe con một tiếng đâm nghiêng bên trong một n g ụ m đao thép dò ra tại đồng quán mi tâm ba tất chỗ chống chọi cái này tình thế bắt buộc một đao võ tòng ngăn hắn một ô phát giác được lực đạo bất phàm có chút giật mình quắt ngươi là người phương nào diêu hưng một đao kia trở ra gấp suýt nữa bị hắn bổ rời tay đi khiếp sợ sau khi chiến ý lại là càng tiêu đốt cao giọng tiêu lên ta chính là hàng châu diêu hưng võ tòng nghe nam trinh trở về chúng tướng nói qua cái này danh nhi đem đầu một điểm nguyên lai chính là ngươi cái thằng này suýt n diêu hưng cười ha ha một tiếng hôm nay có ta ở đây ngươi trường tám cánh tay cũng không tổn thương được đại soái trong lúc nói chuyện hai người bốn thanh ngao đã giao thủ hơn mười chiêu hai người kia một cái sơn đông hảo hán hàng má chủ một cái giang nam anh kiệt ngọc diệt long đều là bất thế gia kỳ nam tử như tại ngày xưa gặp nhau tất có thể làm cái bạn bè nhưng ngày hôm nay đều có chủ trương lại là làm sinh đối thủ một mất một còn t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sống điện vi say đánh đồng quán hạ hai t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sống điện vi say đánh đồng quán hạ hai hắn hai cái trận này hiệu sát cũng là động mạ kinh thiên có thơ làm chứng nam nhi tình nghĩa lớn như trời sinh tử lông tơ cười bình thường nhìn thêm thuồng ngàn quân như đất trống ứng bay mười t r ư i n g qua thanh nguyên ân thủ dục tuyết s á t tâm liệt c h i ngộ khó đáp chiến ý l i ê n mây múa băng hoa xương tuyết l ơ i đ a o long chỉ hạc ảnh kim phong xoáy mỗi người dựa vào thân thủ tranh cao thấp ai là võ bên trong đệ nhất tiên hai cái lấy nhanh đánh nhanh ngươi nhanh ta càng nhanh ngươi lại nhanh ta còn nhanh hơn càng đánh càng nhanh bốn mặt quan binh trống lại chỉ thấy tia thủy tạ bên trong đ a q u a n nộ phóng như điện như n ộ n g liền bóng người đều che tránh không gặp tiếng kim thiết c h ặ n nhau vang lên liên miên trường âm cũng không khỏi cả kính ốc hai người đã lớn đấu năm sáu mươi hợp nằm trên mặt đất đồng quán giàn giặc lấy lại tinh thần vừa mới võ nhị lan g vào đầu một đao dọa đi hắn ba hồn b ả y phách lúc này đao kia tiếng vang chi không dứt làm cho hắn hồn nhi triệu hồi mở to mắt nhìn một chút thấy riêu hưng hai ngụm đao hóa thành một mươi bảy m ư ơ i tám miệng đao hành loạn giết chém lung tung khi t h ế quả nhiên kinh người trước tự vui mừng lại nhìn võ nhị lan g trên tay nộp h ó n g hai đoàn rực rỡ bạch quang liền đao cũng không thấy lại là giật mình hắn cũng là người biết hàng lập tức gâm thầm nghĩ ngợi nói tiểu riêu mặc dù cực dũng dường như còn hơi thua cái quái vật này ta nếu không giút h chỉ là ta như giúp hắn một tay bị thương tổn hại lại như thế nào cho phải mà thôi thừa dịp hắn còn chưa từng bại bản x o á y trước cách cái này nguy dưới tường đi ý niệm truyền định cũng không dám đứng dậy làm một chiêu thạch súng ra bước tứ chi cùng sử dụng liền ra bên ngoài bò cái này thủy tạo phía sau có đầu quanh co tiểu đạo tự bên b ở một mực xâm nhập trong ao đồng đại xoáy gặp nguy không loạn đã là quyết định chủ ý một khi leo đến trên m ờ liền lệnh chúng quân đến một cái vạn tên cùng bắn đem võ nhị bắn chết tại bốn mặt khoáng đạt thủy t ạ bên trong đồng quán biết võ t ổ n g có cái sống điện vi tên hiệu giờ phút này âm thầm quyết tâm thật điện vi đều bị bắn chết rồi ngươi lại như thế nào có thể trốn đến lúc đó cái này sống điện vi cũng chỉ đành muốn chết điện vi võ t ổ n g nghe thấy mặt đất v ă n g động dư quan t h o á nhìn g n đồng đại xoáy chậm rãi ra bên ngoài bò đ ầ u lập tức nôn nóng cái này một nôn nóng liền nhìn ra hắn uống say c h ỗ t ố t nếu không uống trận này đại r ư ợ u ngay trước r i ê u g hưng bậc này đại cao thủ hắn tất nhiên phải cẩn thận xử lý kể từ đó nói không chừng thật sự bị đồng quán trốn dường như giờ phút này rượu h à n ngực gan khai trương nơi nào còn chú ý được rất nhiều tâm niệm vừa động hai người s o n g đao g i a o kích trong nháy mắt đông nhiên như thiểm điện vứt bỏ đao hai tay thẳng chạy sộc trong ánh đao đi bá bắt được diêu hưng hai tay cái này một chiêu đến hiểm đến tuyệt có chút một tia vô ý tay liền không có như tại tầm thường chính là võ t o à n bậc này hào gan cũng tuyệt không dám như vậy đi hiểm giờ phút này ỉ vào tiểu k ì n h xử x u ấ t đúng là nhất cử thành công hắn cái này một đôi tay đệ lại đồ hổ yêu quái kia đại t r ù n g cũng tự d â y r ù a khó lên thúng chi diêu hưng một cái nhân gian chiến tướng diêu hưng chỉ cảm thấy hai tay rơi vào một đôi con sắt dưới sự kinh hãi vận điệu vứt bỏ đao làm tiểu cầm nã thủ chiêu số hai tay phát lực hướng ra phía ngoài máy lợn lực đạo phát ra bên hai chỉ nghe võ tòng cười lớn một tiếng hai tay đúng là không nhúc ních tí nào trong lòng biết không ổn bận bịu lên hai chân cùng võ tòng đối đá trước đây song đao đối song đao diêu hưng còn có thể cùng võ tòng đại chiến một trận giờ phút này hai chân đối hai chân hắn coi như kèm bối hai bên chỉ đổi được sáu bảy chân diêu hưng liền cảm giác không theo kịp hàng trong lòng đại t ê u không tốt trơ mắt thấy võ tòng một cướp dấm rơi chân của hắn thuận thế để đ ầ gối vay một tiếng chỉ cảm thấy phế phủ gian giống bị bò giường đụng bình thường ngũ tặng đều kết vị nhị không được qua một tiếng kêu thảm cả người đều rời đất、mặt. võ tòng thuận thế dương một tay lên phu phu một tiếng ném ra xa hơn hai t r ư ợ n g rơi vào hồ nước bên trong võ tòng cũng lời quản hắn có thể hay không nước x à i bước đ ổ i kịp đồng quán đang muốn để lao đi chặt đã thấy trong tay trống trơn lúc này mới nhớ tới chính mình rồi mới đem lao ném đây chính là mười phần rượu mười hai phần khí lực tác dụng phụ hắn cũng không thèm để ý giữ t ậ n cười một tiếng a nha lại là quên cầm đao cũng được lao ra hai quả đống này cũng từ lúc nát ngươi đê quên y đang muốn đánh đồng quán đông nhiên linh hoạt vô cùng như người một cước đạp ở võ tòng trên mặt võ tòng vội vàng không kịp chuẩn bị mặt ngửa mặt lên đông đông, đông. l u i ra phía sau ba bước vớt vớt quay hàm kinh ngạc nói n g ư ơ i cái này t h i ê n tặc vậy mà lại võ đồng quán h i ể u được giờ phút này liền là sinh tử một đường thời điểm khó được võ t ổ n g không có khí giới chính mình cái này thân thập tam thái bảo khổ luyện mệnh công mấy chục năm khổ công cho dù gánh không được đau chặt chẳng lẽ chống không nổi hắn mấy lần nằm đấm trong miệng h é t lớn cứu bản xoáy người phong vạn hộ hầu phóng người lên đến quên đấm cướp đá công hướng võ t ổ n g nghị thẩm ta chỉ đem rằng có một lát quân tướng nhóm chạy đến liền thấy sinh cơ võ tòng cùng hắn hủy đi mấy chiều phát giác ra cái thằng này q u y ề n pháp lại có phần tinh diệu nơi nào còn chịu cùng hắn tinh tế phá chiêu lúc này một cái h ổ ôm đầu miễn cưỡng ăn ba quyền một c ước cưỡng ép phá tan đồng quán muôn hộ một cái đầu truy chính giữa đồng quán mặt đồng quán võ nghệ quả thực không thấp chỉ là xưa nay ít hơn so với đồng nhân chèm giết gặp gỡ kẻ yếu mọi việc đều thuận lợi gặp gỡ cừng giả mười thành bản sự chưa hẳn khiến cho ra ba thành an võ tòng một đầu truy đ ụ n gãy g nửa ngụm răng bị đau lập tức hoảng hốt vội vàng nuốt một ngụm chân khí hai chân bất đinh bất bắt đứng vững hai tay lại ở bụng dưới muốn bằng mượn thập tam thái bảo khổ luy Hán Bình sinh đánh nhau cùng người lẫn võ tòng nắm tay phải thu quyền trái ra đông một q u y ề n đánh vào đồng quán trên mặt lập tức cái mũi da mặt hóa thành đất bằng hai con mắt sao vàng bay loạn trong lỗ thai t h u n g chống tề minh võ tòng hai quyền đánh ra gặp hắn chỉ về sau ngã xuống hai bước cũng tự tấm tắc lấy làm kỳ lạ lao ra cái này hai quyền sợ là so hoa hòa thượng năm đó đánh kia trịnh đồ còn muốn đại lực hắn như vậy một cái lao nhân ra ngược lại cũng có thể tiêu thụ cái này thân bản sự coi là thật bất p h ẳ m cũng được lại ăn ta một quyền này nhưng gặp hắn thần sắc chuyển thành t r ă n g túc hít một hơi đệm bước ngưng thân thu quyền một nháy mắt khí sâu q u a n thân lập tức đặt chân vứt bỏ e o trong tiếng hít thở nằm đấm kia liền giường như vãi ra roi bình thường bình một chút n g h ở đồng quán huyện tiên trung bến trên đồng quán ngô rên lên một tiếng chỉ cảm thấy một đạo hùng kỳ tự lực thế không thể đỡ a n h cả n g ư ờ i như là bị chiến xa đục chúng như đạn pháo bay rớt ra ngoài đem vọt tới n g h ị cách cứu viện binh mãn n ệ lật một mảnh trong c h ư ớ c mắt trong lòng một mảnh bi thương ba mươi năm khổ công hôm nay lại bị hắn cưỡng ép đánh tan ba mươi năm khổ công hóa thành nước chạy cũng trong miệng trong m ú i huyết tương không cần tiền giống nhau tuôn ra cũng may một thân hoành luyện công phu mặc dù tất thế tính mệnh vẫn còn cưỡng ép dây r ù a đứng dậy liền hướng nơi xa bỏ chạy võ t ổ n g cũng có chút giật mình ngược lại là khinh thường người này an ta toàn lực một quyển vậy mà chưa từng chết tiện tay đổ nào mấy cái vọt tới qua binh đ o t một đầu thương nơi tay xài bước hướng phía trước truy sát trong miệng cao giọng nói đồng quán lao cầu hôm nay định không xuống ngơi ư bỏ qua thức thời thả x à i tiến giao ra g i ế t tuổi hoàn g thành một nhà người còn có thể nhìn hiền tử nếu không phải như vậy vợ mộ hôm nay liền vì thiên hạ người trừ một đại hại trong vườn con đường chật hẹp khúc chiết đồng quán thân binh tuy nhiều có thể đồng thời giao thủ với hắn bất quá trước sau mấy người võ nhị lang giờ phút này rét phát tính ai có thể cản bước chân hắn chỗ lôi vào dương tái hưng ơ dục huyết phân chiến cũng không biết trong tay ai lại đoạt một đầu trường t ư ờ n g khiến cho mưa do hào ả o trước mặt trên mặt đất đều là tử thi say xưa chiến thời khắc chợt nghe cách đó không xa có người cáo gọi võ nhị ca thạch tú đến giúp ngươi giết tập vậy đây chính là thập tam thái bảo khổ luyện công nước c h ả y hoa rơi công giá tràng hào hán một hô toàn thể đến lao t ậ p tính mệnh trong hai cái khó này ai nói lao thương không phải hào hán ngẫu nhiên cũng có thể ngày càng vạn trường năm trăm sáu mươi mốt đồng đại x o á i khẩu chiến quân hùng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt đồng đại x o á i khẩu chiến quân hùng thạch tú chờ người lúc chạy đến như vậy trong đại hoa viên liền dường như mở nồi giống nhau náo nhiệt đồng quán chật vật chuột này lên dưới chân lạo đạo trong miệm nôn ra máu lại bở vì quá độ kính sợ thỉnh thoảng a a tiếng kêu kỳ quái võ tòng men say hùng nhưng giống như cười mà không phải cười ma thần s u y ế t tại phía sau đi lại không nhanh không chậm những nơi đi qua huyết nhục bay tán loạn diêu hưng t ử trong nước r y rủa đi ra ướt đấm đoạt khẩu súng gào thét lớn đến chiến nhưng mà vừa đến nhuệ khí đã mất thứ hai ăn đến võ tòng một đầu gối bị thương quả thực không nhẹ đấu không lại năm lục hợp võ tòng một cái báo đôi chân bị đá diêu hưng lăng không đ ạ o quanh ngã tiến trong vườn h ò a bất tình đi thạch tú chỉ cảm thấy huyết mạch sôi sục nhịn không được kêu lên võ nhị ca thạch tú đến giúp ngươi giết tập v ậ vương bẩm nghe kinh hãi chính mình đúng là dẫn sói vào nhà quái k i ế u mà nói đáng chết nguyên lai các ngươi muốn t r ợ võ thỏng lại nạp mạng đi vung mạnh đại đao chém liền thạch tú dương hùng phát đao dội ra ngăn lại hắn đao viên lãng tay nâng m ộ t qua đánh vào vương bẩm trên lưng dù chưa từng làm đủ khí lực vẫn là đánh cho phiên cân đầu ngã xuống đất mục hoàng bay lên m ộ t cước t r ư ớ c đá rơi hắn đao trên đầu lại bổ m ộ t cước vương bẩm mắt trận trắng lên hôn mê tại chỗ đáng thương cái này hổ tướng mơ hồ ngược lại cùng mấy cái này chen trúc tại một chỗ trong lúc vội vã đầu thủ làm sao có thể chống đỡ vương bẩm dưới trướng quân sĩ thấy c h ủ tướng không rõ sống chết trước bị kinh ngạc lập tức kêu loạn s á t tưởng đến chúc kính vung mạnh chính phủ tôn lập huy động roi sát liền dường như hai tôn môn u thần trong khoảnh khắc g i ế t lật một mảnh tiêu gia tuệ đem mắt quét qua quả quyết bố trí nói l ư u hắn hai cái ở đây thủ vệ ta c h t đều tiến trong vườn chia binh hai đường giúp nhị ca bắt hạ đồng quán dứt lời rút ra ra truyền bảo đao cùng viên lãng hai cái dọc theo hồ nước bên trái đánh tới còn lại mục hoàng thạch tú dương hùng ba người ba miệm phát đao dọc theo mặt phải đánh tới dương t á i hưng mừng lớn nói tiểu đệ cũng đến giút đỡ mùa thương đ hồ nước hai bên tiểu đạo r i ê n g phần mình ba cái hồ sĩ thân b i n h tuy nhiều làm sao có thể làm chỉ dết đến sóng máu c u ồ n c u ộ n có cơ linh giả ý ngã tiến hồ nước tránh đi nhóm này lại trùng không bao lâu trong hồ nước kín người hết chỗ có thể thấy được thế gian dù sao cũng là người thông minh nhiều chút đồng quán mắt thấy không thể trốn đi đâu được hướng trên cây liền bỏ võ tòng cười ha h a lao hầu nhi người lợi đi đâu sài bước đi đến sau lưng kéo lấy búi tóc kéo xuống tiêu gia tuệ gấp giọng nói nhị ca hạ thủ lưu tỉnh võ tòng mắt say lờ đờ liếp xéo tiêu tiên sinh cớ gì thay cái này lao tặc c ầ tỉnh tiêu gia tuệ nói nhị ca Hắn thống xoái, như như cũng quân dù sao xoái, là đại võ ậ y giết ngoài thành đại quân không giết chẳng đại khỏi liêu sinh linh phải hại đến, thành tán thán, ta quân loạn, an quân vạn và dân. vào là chờ đổ v t ổ n g lắc đầu một tay nhấc lên đồng quán lung lay hai cái đồng quán dọa đến hoảng sợ gào k h é t hắn xưa nay nói chuyện âm thanh trầm hồn giờ phút này lại là không lo được liếc cúng họng phát ra thai g i á m vốn có âm thanh tới võ t ổ n g khinh thường nói dường như bậc này người l ã n h binh há có thể đánh thắng k i ế t đan chàng băng đánh giết hắn ngươi chờ giúp ta chiếm quân quyền võ nhị liền làm đại soái tiêu tiên sinh liền làm quân sư các h u n h đệ đều làm đại tướng quân vừa vặn cùng k i ế t đan khai chiến thạch tú vui vẻ nói diệu ư nhị ca làm chủ soái tiểu đệ có thể làm tiên phong viên lãng t r ừ n g lên quá nhăn nói cái này tiên phong vẫn là viên mộ tới làm mới có năm chắc đồng quán b u ồ n đạo hẳn phải chết không ngờ có người cầu tình lập tức mừng rỡ thẳng lấy cuốn họng kêu lên khó khó sống điển vi lại nghe lão phu một lời ngoài thành đại quân chủ lực chính là tây quân tây quân nặng nhất phe phái n g ư y i bản sự dù lớn lưu diên khánh dương khả thế những người kia làm sao chịu y phục hàng ngày viên lãng quát không phục đều đều giết đồng quán lập tức nói bọn hắn đã từng vì ra quốc chính chiến ngươi chờ tùy ý giết chóc chẳng lẽ là hảo hán hành vi huống hồ binh không biết tướng đem không biết binh chính là đại kỵ giết bọn hắn đại quân chỉ sợ càng khó đánh trận quân liêu cần không phải giấy tờ bùn thạch tú lanh đ ạ m nói lúc trước ngươi không có mang đại quân lúc đến quân liêu cũng chưa từng tiến lên trước một bước đồng quán không chút nghĩ ngợi nói tướng quân cũng là đích thân tới chiến sự ngươi lại nghĩ kỹ quân liêu hơn hai mươi vạn nhập cảnh chân chính ra trận chém giết mới có bao nhiêu hắn như toàn lực ứng phó hà gian phủ chỉ là mấy vạn chúng thật có thể giữ vững sao thạch tú nghe xứng s quân liêu dường như chính xác chưa từng toàn quân tiến công tiêu gia tuệ chen lời nói quân liêu lần này không tuyên mà chiến vốn muốn tốc độ hạ h à bắc quyết chiến sơn đông nhưng mà ta trở giữ vững hà gian phủ hắn mưu đồ đã tự thành k h ô n g đằng sau đại quân mặc dù lần lượt đến lại không khó lường đến quân tống cường viện cũng đem lại đến bởi vậy không chịu phí sức công thành lại là r i ụ c cùng quân tống giã chiến quyết thắng đồng quán nghe hắn giải nói rõ mừng rỡ trong lòng lập tức du t ử như nước thủy triều diệu ư tiêu tướng quân bày mưu nghĩ kế liệu sự như thần thật là quốc chi lá chắn cũng mục hoang ngạc như nói ta quân có kiên thành nơi tay làm gì cùng hắn giã tiêu gia tuệ thở dài thời thế như thế không thể làm gì nghĩ kia liêu quốc bị kim quốc đánh cho sơn hà vỡ vụn lại thà rằng hai mặt khai chiến cũng muốn công tống chính là biết khó địch nội kim quốc giục nuốt tống thổ màng n ậ p đây là hắn vội v à n g chỗ đối với ta triều cũng có vội v à n g chỗ chính là nếu không thể tại kim quốc trước đó thu phục cư u vân kia trước đây đủ loại bố trí không khỏi nước chạy về biển đông một khi bị kim quốc được cư u vân đó chính là đi một lão làng đến một hồ đói tình thế càng là nguy như trầm trứng đồng quán luân miệng nói chính là chính là tiêu tướng quân lợi nói không thể minh mạnh hơn được nữa bây giờ gấp không chỉ có là liêu quốc nước ta làm sao không phải tên đã trên dây không thể không phát kim quốc chính đang tấn công liêu quốc trung kinh trung kinh như dưới liền muốn thúc ngựa trưởng thành ta quân phải tất yếu tại hắn trước đó giành lại ư u vân theo trưởng thành tự thủ mới có thể bên ngoài ngựa nữ chân thạch tú là lanh lợi người mục hoàng viên lãng còn nghe cái hiểu cái không hắn đã hiểu rõ ra gật đầu nói như nói như vậy giết lao tặc đại quân liền muốn rắn mất đầu ta chờ tại hà gián phủ l ì n giữ cái đã co có thửa tiến thủ không đủ lại làm cho kim quốc không công chiếm tiện nghi đồng quán liên tục gật đầu võ tòng lại là cười một tiếng ha cái này tiện nghi kim quốc chiếm không được Đám như vậy xem ra lại không thể để quân liêu tùy tiện hồi viên như vậy ngoài thành tri này quân tống liền vạn vạn tán không được vậy nghĩ tới đây thở dài một hơi trong lòng biết đồng quán thân phận quá là quan trọng lại vừa lúc đuổi tại hai nước giao binh tào tháo vượt biển trong lúc mấu chốt tùy tiện giết chết tất sinh đại biến dương hùng nhìn mặt mà nói chuyện thấy võ tòng khó xử bỗng nhiên nói chư vị ca ca tiểu đệ từng nghe người ta nói đánh hổ bất tử tất lưu i thái họa ta chờ nếu muốn thả hắn bất quá trong lúc nhấp tay chính là dưới trướng hắn hai mươi vạn quân mã một khi thả tất chịu vô tận hậu hoạn cái này một tiếc không thể không quan sát đồng quán liền vội vàng kêu lên tráng sĩ lo ngại vậy chuyện hôm nay đều là đồng mẫu người gieo gió gờ bão khinh thường anh hùng cho nên như thế như mông phong sinh tinh tư ngẫm lại lỗi lầm còn không kịp lại há có thể dẫm lên vết xe đổ lại làm ra không chịu nổi cử chỉ viên lãng lắc đầu nói người này như vậy sắp mặt ta lại là càng thêm không tin được đồng quán trong lòng đại hận trên mặt lại là càng phát ra chân thành nếu không tin lúc lại nghe lão phu chỉ đèn vì t h ế tiêu gia tuệ cười nói không sao cũng không cần hạn thể lại từ tiêu mộ ở đây làm bạn đại soái mấy ngày chư vị huynh đệ chỉ lo đem binh mã của chúng ta đều triệu hồi sơn đông đồng đại soái như đến tiền đánh mọi người ngăn cản không nổi dứt khoát liền hàng liêu quốc nội ứng ngoại hợp chiếm hoàng hà chi bắc tống đ ị a ta nghĩ liêu quốc người tất nhiên không tiết hậu thưởng các huynh đệ phong vương b á i tướng lại có gì khó võ tòng nghe nhúm mày lập tức hiểu rõ tiêu gia tuệ như thế nào thật muốn hàn liêu mà là cảnh cáo đồng quán nhóm người mình hùng cứ một phương nhưng cũng không phải dễ khi dễ thật như bức bách g ớ p tất nhiên lưỡng bại cầu t h ư ờ n g c ư ờ i ha ha một tiếng trong lòng lo lắng d i ế t hết cao giọng nói tiêu tiên sinh nói không sai bất quá nơi đây lại không cần đến n g ư ơ i làm bạn đồng đại nguyên soái tự có vo mộ ở đây lại để hắn thả ra xài đại q u o n nhân ngươi chờ liền lánh binh trở về riêng phần mình trụ sở hắn được lao tảo mấy năm dạy bảo sớm không phải mang phu giờ phút này bị tiêu ra tuệ một điểm trong lòng cũng tự hiểu được để liêu quốc đại quân ở đây mượn đồng quán một trăm cái gan cũng không dám buộc lên thiên hạ chi đại không làm trái tiến đến tiến đánh sơn đông cho dù là hắn thật đến để sơn đông trừ tướng lương sơn anh h ả o tại kia mặc hắn binh hùng m ã tráng cũng bất quá tự dứt lấy n ụ c mà thôi đến nôi đánh bại quân liêu về sau như thế nào không nói đến đồng bắn có bản lãnh này hay không cho dù thật cho hắn đắc thắng tất nhiên phát hiện đũ châu lại vì nhà mình ca ca chỗ theo đại gia vẫn là không tránh khỏi trở mặt một đường xét đến cùng lao tào hậu ngồi sơn đông đã có ăn châu chi khí như lại nuốt thu vân liền làm h u ố n cùng nước tống chung sống nước tống cũng khó chứa chi đây chính là khẩu chiến quân hùng đồng đại soái đoạt lại đao hạ lao b ắ đầu sơn đông binh mã nay trở về đảm nhiệm ngươi tây quân tự âm lưu n ộ t nhan bảy trận hà g i a n phủ chương năm trăm sáu mươi hai lột nhan bảy trận hà g i a n phủ võ t ổ n g c h ủ ý cố định lúc này gọi đồng quán đem x à i tiến thả ra đáng thương vương tôn công tử bây giờ mình đ ầ y thương tích một thân bụi đất vết máu quả thực chật vật không thôi võ t ổ n g thấy x à i tiến quả nhiên bị hắn đánh g â y hai chân l ử a giận lại tuân liền muốn đánh g â y đồng quán chân trả lại đồng quán kêu không nói đồng mộ ba mươi năm khổ luyện n g à n h công ăn ngươi xinh xinh đánh tan đã là tổn hao nhiều sinh cơ như lại đoạn ta hai chân sợ muốn chết ở nơi này cũng vẫn là tiêu gia tuệ ra mặt nói xem ở quốc gia phân thượng tạm thời lưu lại hai chân đánh lên hai cái miệm tiểu trường đại giới mà thôi dứt lời phất tay trung điệp hai cái tạ thai đánh cho đồng quán máu mũi chảy dài uy nghiêm tắn mất tiêu gia tuệ trước đây vì x à i tiến cầu tình an đồng quán bức bách thiết hiếp cơ hồ âu ra một ngụm lao huyết giờ phút này có thể trả thủ không khỏi thần thanh khí sảng hắn đọc sách nhiều cũng được thông thuật kỳ hoàng lập tức thay x à i tiến trần bệnh một hồi đạo la còn có thể tiếp được gây xương võ tòng liền cứ gọi đồng quán chuẩn bị mềm xe âm thầm dặn dò thạch tú dương hùng mời hai bọn họ đưa sài tiến thượng lương sơn tìm an đạo toàn thay hắn nối liền chân gãy lại lệnh đồng quán đem giết thủy ho đều mang vào hành dinh đến võ t ổ n g ngay trước sài tiến mặt tự mình đều giết sạch sành xanh s à i tiến lại là giải hận vừa cảm động ông võ t ổ n g khóc lớn nói ngày xưa võ huynh làm khách trang bên trên là s à i tiến có mắt không biết thái sơn tin vào tiểu nhân sàng nôn có nhiều chế m ạ i huynh đại không có hận cũ đã thấy lòng dạ bây giờ lại cam tâm mạo hiểm cứu nổ tiểu đệ tại thủy hỏa lại thay ta báo này huyết cựu tiểu đệ chính là làm châu làm ngựa cũng báo không được võ huynh ân đức cũng đám người một mực nghe võ tòng luôn miệng nói sài tiến với hắn có ân giờ phút này nghe sài tiến lời nói mới hiểu được còn có chế lại mất tiết cũng không khỏi cảm phục võ tòng l à người võ tòng l i ề u mạng một trận cuối cùng là gấp đội báo đáp ngày cụ ân t ì n h trong lòng cũng là thoải mái vô cùng cười nói đại quan nhân ngươi cũng là nam nhi tốt nghỉ làm này tiểu nhi nữ thái chúng ta hoành hành giang hồ chú trọng liền là khoái y ân cựu bốn chữ ngươi đã đ ố i ta có ân võ nhị liều tính mạng cũng muốn báo đáp làm gì lại nói rất nhiều lập tức đưa tiến sài tiến cùng tiêu g i a tuệ đám người võ t ổ n g liền lưu ở hành viên bên trong mỗi ngày cùng đồng quán cùng ăn cùng ở chính là đi vị, cũng muốn đồng quán ở một bên tiếp khách cùng chìm vào rất ngủ lúc liền đem hai người hai tay khóa tại một chỗ hắn tự ngủ được tiếng ngay không nớt đồng quán lại là đếm thầm hà tinh trắng đêm không ngủ như thế không qua mấy ngày hình dung đại thấy t i ể u tụy nguyên bản đen nhánh lông tóc đều chuyển hoa r â m khó khăn chịu mấy ngày mục hoàng đơn thương độc mã tới đón võ tòng dương tái hưng đạo là đám người đã mang giới t r ư ớ n g minh mã diên phần mình lui về hồ s đồng hành còn có thể sống chết muốn đi theo x à i tiến năm trăm tà điển đến nỗi x à i tiến ra sản đều giao cho đồng tức thương hội thay hắn bán ra chuẩn bị võ tòng nghe tôi liền lôi kéo đồng quán ra hành dinh dường như vong niên bạn tốt bình thường ô m bả vai vừa nói vừa cười đi thẳng ra lang châu năm dặm có hơn võ tòng phương vung ra tay ô n quyền cười nói mấy ngày nay có nhiều cái dây võ nhị xin từ biệt nhưng nguyện đại soái đại phát thần uy giết đến người khiết đan con ngựa không trả đại soái không cần tiễn xa võ nhị đi vậy dứt lời cùng mục hoàng dương tái hương diên phần mình nhảy lên chiến mã hướng nam mà đi đồng quán đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn hắn ba cái đi xa vương bẩm đ u ổ i đem đi lên thấp giọng nói đại soái mặt tướng mang binh đuổi theo tốt xấu lấy cái này ba viên đổ đến vì đại soái xuất khí đồng quán lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái chậm rãi lất đầu ngươi giống như có giết bản lánh của hắn bạn soái sao lại cần chịu mấy ngày nay khổ sở mà thôi lại lưu lại đầu của ngươi tốt sinh thay bạn soái làm việc đi ch Còn lưng trở lại lang châu hành dinh không nói một lời trực tiếp vào phòng ngủ ngủ say một trận giấc ngủ này thảng ngủ đến ngày kế tiếp buổi trưa phương mới đứng dậy triệu tập một đám chiến tướng không hề đề cập tới s a i tiến võ tòng chờ người chỉ là hạ lệnh vương bẩm lánh binh đi thủ thương châu chú tướng còn lại đều theo hắn đi đến hà giang phủ tìm cơ hội cùng quân liêu quyết chiến liêu q u ố c nghe nói đồng quán đại binh đi vào cũng từ hùng châu thanh châu xuất phát hơn hai trăm ngàn người d ế t tới hà giang phủ dưới thành lập trại phái ra manh tướng k i ê u chiến đồng quán hiểu phải tự mình cuộc đời sự nghiệp hoàn toàn lần nữa nhất tử tinh thần phân chấn đích thân tới trên thành điều binh khiển tướng nên chiến liên tiếp đấu tướng mấy ngày hai bên đều có thắng bại một ngày này liêu quốc đô thống quân n g ộ t nhan quan g xuất mã dùng một trăm linh tám b h ì n không không không binh chúng bày ra to như vậy một tòa quân trận k h í thế cực kỳ b ằ n g bạc đồng quán được báo vội vàng lên thành ở trên cao nhìn xuống lại thấy rõ chỉ thấy trận kia trung ương chính là n g ộ t nhan quan g x o á y kỳ ở c h ỗ đó bộ đội sở thuộc binh mã tận đánh hoàng kỳ này chi tư phương cắt thiết bốn cái tiểu trận thủ hộ chính là l i u quốc bốn cái dung manh gan dạ hoàng chất phân biệt gọi là gia luật được vinh gia luật được hoa gia luật được trùng gia luật được tin chung q a n h chính là chu tước h trận tà h a hữu l chính là mặt trời thái âm hai cái tiểu trận trong đó thái âm trận thủ tướng chính là ngột nhan quang ái tử tiểu tướng quân ngột nhan duyên thọ mặt trời trận thủ tướng càng thêm không thể coi thường chính là liêu quốc trong tông thất vị thứ nhất hảo hán đường đường đại thạch lâm nha ra luật đại thạch hệ vương tiêu cán tự mình mặc giáp phi mã đi vào dưới thành quất to thiên soái bây giờ quý ta hai quốc đều là hơn hai mươi vạn đại quân ở đây nếu là lệ mề rằng co đống tiêu hao lương thảo chẳng bằng thừa dịp hôm nay cuối thu khí s ẵ n mọi người quyết chiến một trận bây giờ ta chỗ này bố kế tiếp trận ngươi nếu có thể phá ta hơn hai mươi vạn đại quân liên quan ta c h ở văn võ đều đầu hàng ngươi nước tống mặc ngươi ra roi ngươi như bản sự không tốt không thể phá nó đừng trách ta tiến thẳng một mạch diệt như gia quốc đồng quán nghe được tiến x o á y hai chữ đã là giận dữ lại nghe hắn khẩu xuất của n ô n càng thêm t r ọ n t ư c quắp các ngươi bất quá phiên ban dị quốc kiến thức nông cạn lại há hiểu được trận pháp ảo diệu ngươi tạm trở lấy vội vàng liền hỏi bên người chúng tướng hắn trận này là cái chuyện gì danh mục nhưng có hiểu được sao chúng tướng t h ò đầu ra quan sát nửa ngày đều nói không biết lại nghe mã công trực hít sâu một hơi a nha cái này trận đây là thái ớt hôn thiên tượng trận a đồng quán nghe thấy có người thức lập tức đại hỷ ồ mã tướng quân quả nhiên kiến thức bất p h ẳ m lại cùng bản soái giải thích một phen mã công trực cười khổ nói đại soái rung bẩm người liêu cái này trận thoát thai từ năm đó thiên môn trận dấu d i m lớn nhỏ tứ tượng trận ngũ hành trận nhận nguyện trận chờ nhiều cái tiểu trận tại bên trong một khi phát động quả nhiên là biến hóa vô tận tiểu tướng mặc dù nhận biết trận này lại cũng không biết như thế nào phá lên đồng quán đám người nghe nói trận này thoát thai tự thiên môn trận tất cả giật mình cái này trận thanh danh hiền hách chính là thượng động bắt tiên bên trong lữ động tân cố ý chuyển cho liêu quốc liền lúc ấy danh tướng dương lục lang đều thúc thủ vô sách sau tới vẫn là một quế anh ra tay mượn tới hàng long mục lúc này mới đại phá thiên môn trận diệt người liêu khí diễm bây giờ hà gian phủ n g o à i thành người liêu bày ra cái này thoát thai tự thiên môn trận thái ớt hồn thiên tự trận lại làm cho đồng quán đi nơi nào lại tìm một cái một quế anh đâu mắt thấy đồng quán nhữ mày bó tay đại tướng dương khả thế đứng ra cầm trong tay trường côn một trụ xúc động nói đại soái năm đó một quế anh nguyên soái phá thiên môn trận dương g i a ngũ lang dùng hàng long mục v ì m ì n h lập xuống công lao han mã có thể thấy được hàng long mục chính là hắn trận pháp khắc tinh tiểu tướng bất tài trong lòng bàn tay đầu này bất đ ỉ n h chính là dương ngũ lang tiền bối để lại lấy hàng long mục chi tâm chế thành ta muốn nó đã có thể phá thiên môn trận như thế nào không đánh tan được cái này chuyện gì hôn thiên trận đồng quán nghe xong cảm thấy có lý gật đầu nói ngươi sách ngược tình ta thế gian trận pháp tổng cũng không sinh ra khắc biến hóa chi đạo ngươi đầu này bảo côn chính là thủy sinh mục giết tới trung ương l xong thương ắ c hoặc thổ, h là liền n tướng đồng minh muốn cán công cực khổ cấp lời nói đại soái tiểu tướng mượn đi có phần giáo sơn đông chúng tướng thôi chính giết hà bắc quân liêu đem chợ khen dũng manh ai cùng dương khả thế xong thương hảo hán đạp cắt đuôi chương năm trăm sáu mươi ba hà đông tuấn kiệt triển kỳ tài một chương năm trăm sáu mươi ba hà đông tuấn kiệt triển kỳ tài một đồng quán hỏi ai dám xuất chiến t i ể m hộ dương khả thế phá trận bản ý là muốn tây quân bên trong biết nền tảng dũng tướng nhóm xin đi dễ giặc không nghĩ đồng bình lanh mồm lanh miệng trước tự ứng thanh lão già này bởi vì võ t ổ n g sự t ì n h đối sơn đông quân tướng đã có thành kiến nghe vậy lập tức không vui đang muốn đuổi nhưng mà liếc mắt một cái đồng bình nhưng lại không khỏi vui vẻ bởi vì duy anh tuấn hai chỉ thấy đồng bình đầu đội mài nước ngân m o n trụ phấp phới cánh vượng thân mang chiến bảo màu xanh cầm tú kỳ lân khoác giản ngân thích hải lấn xương é tuyết gánh vác hai đầu ngân thương tiểu như bạch long nhất là phong t a người bên e o ống tên bên t r o n cắm v mặt, mặt đồng quán trên dưới xem xét nằm vào trong miệng một cái lăng chữ lăn hai vòng nhi g phương lưng già biến thành một cái tốt chữ tốt. đồng quán ngón tay cái nếch lên tán dương bản xoáy tại đông kinh cũng nghe qua đông bình phủ có cái song thương tướng anh hùng được hôm nay vào mặt quả nhiên dũng khí bất phạm mà thôi liền do ngươi đánh cái trận đầu nếu là thật sự kiến công bản x o á i sao không chọc thưởng đồng bình nghe xong mừng rỡ như điên nên biết đồng quán nơi này quân tướng không phải theo hắn nam trinh bắt chiến tây quân manh tướng chính là m ư ờ i tiết độ những này thành danh đã lâu lao tướng đồng bình một cái nho n h ỏ khách tướng tại sao dám dành trước chính là muốn cùng lao tào huynh đệ hai cái đ ư a khí xem quan không khỏi muốn hỏi cái thằng này như thế nào liền muốn cùng hắn hai cái đ ư a khí nguyên lai đồng bình người này võ nghệ quả thực bất phàm tâm tính cũng là cực kỳ cao não hắn cùng lao tào huynh đệ quen biết rất sớm lúc đó huynh đệ kia hai cái vất quá một huyện đô đầu theo đồng h ĩ mấy năm trôi quán h mình không đồng ư ợ c t i đã lên như diều gặp gió, làm được thanh châu tiết ý hắn xuất trinh lập tức đại hỷ trung điệp liền quân quyền đa tạ i đại soái mặt tướng dám không hiệu tử lực lập tức tinh thần phân chấn hạ trên thành ngựa lĩnh bản bộ hai nghìn quân đại mở cửa thành rết ra dương khả thế cũng chỉnh đốn binh mã lặng lẽ mở cửa tây c u ố n đi quân liêu trận sau đồng binh rết ra khỏi cửa thành tại kia hôn thiên trước trận diêu võ dương a i quát o ngươi cái này làm liêu chó ăn nữ chân một đám giã nhân rết đến mức nón bỏ áo giáp lại dám đến ta đại tống lấy giá hỏa không biết ta nơi này manh tướng như mây càng hơn nữ chân mười lần nếu có không phục ta ngôn ngữ lại đi ra nhận lấy cái chết quân liêu chúng tướng đều sớm được dặn dò đạo la bất luận như thế nào chỉ thủ định trận thế chém giết nhưng mà thái âm trận thủ tướng tiểu tướng quân ngột nhan duyên h ọ bất quá mười tám mười chín tuổi tuổi tác đến cùng trẻ tuổi nòng tính an đồng bình lần này mắng ruột đều muốn lâu đoạn nơi nào bận tâm rất nhiều vỗ giới hông đám kia sắt chân táo lưu ngựa cũng cầm một cây phương thiên hỏa kích dết ra q u á t to nam ma tử thả cái gì cầu thí bảo ngươi chết tại ta k í c h hạ đồng bình ha ha cười to tiểu l i ê u chó ta chỉ thương tiếc ngươi tuổi còn nhỏ liền muốn mệnh tăng hoàng tuyển đang khi nói chuyện múa song thương cùng đối phương chiến tại một chỗ đồng quán dẫn trung tướng bệ bụn nhiều việc trên thành xem cuộc chiến chỉ nhìn một lát cũng không khỏi âm thầm gật đầu vương nguyên bật thốt lên nghe qua t ù y mặt có cái đăng châu tổng binh định ngạn bình song thương bản sự chính là thế gian nhất tuyệt còn đạo là cổ nhân q u o á c lác thương này cũng không phải roi giản đào truy như vậy trường gia hỏa làm sao có thể thành đôi sử dụng hôm nay thấy cái này họ đồng mới biết nhà mình thiện tận dưới thành đồng bình muốn hiện bản sự đem hai đầu thương sự phong cổng vũ đột nhiên dường như hai đầu nháo biển giao long m ộ t nhan duyên thọ kích pháp dù cũng không bình thường nhưng cũng khó cùng hắn tranh hùng đánh đến hơn mười hợp đã là ngàn cân treo sợi tóc thái ô n trong trận bốn cái phó tướng chính là tâm nguyệt hồ bụi thẳng nguy nguyện tiến lý ích tất nguyệt ô quốc vĩnh thái trương nguyệt hiệu lý p h ụ thấy một nhan duyên thọ thế nguy một phát dễ ra năm người hợp lực vây công đồng bình một cái đồng bình bộ hạ thấy liền muốn hướng về phía trước đánh lén đồng bình một lòng tại đại quân t r ư ớ c dương danh lập vạn đâu chịu như vậy h ô n chiến quát to chậm đã chậm đã chỉ là năm cái liêu chó há có thể đỡ nổi ta đồng nhất chàng trên thành t r ú n g tướng thấy hắn như thế cao não cũng không khỏi lớn tiếng k h e n hay đồng quán càng là tâm tư ám động cái này đồng bình quả nhiên h à o dũng đợi ta bình đố yến đối phó võ tòng tên kia lại là một thanh cao tốt bởi vì có ý nghĩ này ngược lại sợ đồng bình có mất thấp giọng nói đồng bình trung dũng tri tướng cần phòng quân liêu ám tiễn tổn thương hắn ngươi chờ cái nào xuống dưới thay hắn lược trận phương tốt trương thanh trên thành trông thấy đồng bình lộ mặt sớm tự không ngừng ao ước giờ phút này nghe được đồng quán mở miệng nói vội vàng đáp mặt tướng đông x ư ơ n g phủ võ tướng trương thanh cùng đồng bình vốn là lần cận p h ụ giang ngôi tình nguyện vì hắn lược trận đồng quán đem trương thanh hơi đánh giá gặp hắn đầu khỏa thiến khăn đỏ trên người mặc gấm chế i n bảo chỉ khoác một bộ giáp nhẹ sinh được tay vượn cường trắng hệ một lính màu đỏ thám áo khoác càng phát ra nổi bật lên tuổi nhỏ tuấn t ú nhất thời vui vẻ hà đông tuấn lang anh kiệt sao mà nhiều vậy như cũng có thực học một phát cái này h l n lúc đồng bình lấy một đối năm sáu tướng lăn lăn lộn lộn đã giết ba bốn mươi hợp dư quang thoáng nhìn trương thanh tam tướng đi vào âm thầm lo lắng không tốt nếu là chậm chạp không thắng họ đi lên tương trợ đồng mộ ha không thành trò cười hàm giang khét cắn binh đi hiểm chiêu cố ý bán cái sơ hở thả hắn các loại binh khí đánh tới lại đem quanh thân lực đạo sâu đặt cánh tay phải trong tiếng hét vang đơn thương quét ngang đem những binh k h í kia đều đập ra cái này muốn đối thủ bên trong có cái khí lực lớn qua hắn song thương tướng tất nhiên gãy ngay tại chỗ cũng may là không có bị hắn đi hiểm thành công tại cực kỳ nguy cấp thời khắc nhất cử đẩy ra rất nhiều binh khí những cái kia l i ê u tướng chiêu số đều đã làm l ã o đồng bình tay trái t r ư ờ n g thương bạo khởi như thiểm điện liền đâm hai thương nguy nguy ệ t tiến lý ích tất nguyệt Âu quốc v i n h thái cổ họng đồng thời thêm cái trung diệu đại lô thùng nhỏ phiên cân đầu rơi xuống yên ngựa còn lại tam tướng kinh hãi nào dám lại cùng hắn giao phong tề lệ chuyển đầu ngựa liền trốn đồng bình thừa cơ một thường lại đem trương nguyệt hiệu lý phục đâm chết đến nỗi một nhan duyên、thọ. tâm n g u y ệ t hồ đ u ổ i thẳng nhị tướng chật vật trốn về bàn trận trên thành dưới thành quân tống gặp hắn đại triển thần uy như tiếng sống gọi tốt đồng minh cũng là q u â n hỉ h é t lớn chỉ là liêu cho không gì hơn cái này các minh đệ theo bản tướng quân pha t r ậ n một ngựa lập tức đuổi theo nột g nhan duyên thọ bùi thẳng nhị tướng t h ẳ n g giết vào kia thái âm tiểu trận bên trong trương thanh không ngờ hắn như vậy lỗ mãng khẩn cấp quát bảo ngưng lại hắn lúc cái nào cùng được đồng minh ngựa nhanh kỳ thật đồng minh cũng không phải một mực lỗ mãng hắn tự có một phen suy nghĩ cái này liêu quốc tiểu tướng đã giết đến hắn sợ hãi ta thừa cơ truy sát đi vào hắn như thế nào còn phải vận chuyển chương ế k năm chuyển, chính trăm sáu mươi ba hà đông tuấn kiệt triển kỳ tài hai chương năm trăm sáu mươi ba hà đông tuấn kiệt triển kỳ tài hai bởi vậy gặp một lần đồng bình đổi vào trong trận tiểu tướng quân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng vội vàng lấy ra một mặt tiểu kỳ huy động trong trận liêu binh trông thấy cũng đều riêng phần mình lay động đại kỳ ấn lại thao diễn được bộ pháp ngược c h i ề u kim đồng hồ rẽ phải lập tức đem đồng bình binh mã cắt làm vài đoạn đồng binh thân ở trong trận chỉ nói là thái âm trong trận bộ xoay tròn trương thanh tại bên ngoài lại thấy được rõ ràng theo tiểu trận này phát động cả tòa hôn thiên tượng trận đều không tự chủ được từ t r ậ m c u n g nhanh dần dần vận chuyển lại trương thanh thấy kinh hãi trong đầu nhanh chóng tính toán nói hoàng bét đồng đại xoáy phái bạch đĩnh trọng kỵ đạo văn trận bắc hắn cái này nhất truyền trận bắc t i ê huyền vũ trận còn không biết đi nơi nào đấy ta làm hết sức định tr cái này l à m c h hắn chu n tức trận đụng đem lại đây trương thanh đem binh mã chặt chẽ co rút lại thành một đoàn cùng cùng đinh nhị đem riêng phần mình đi đầu thương tâm xin đâm tử chiến không lùi chân bước kế tiếp cũng không chịu xê dịch nột nhan quang phát giác được trận pháp chuyển động ngưng trệ rất là kinh tâm vỗ chân kêu lên ai nha nhưng vậy n như a vừa đến mặc dù thời gian lâu tất nhiên nước chảy đá mòn ngắn hạn bên trong lại quả thực ngăn chở hắn vận chuyển vì sao ngột nhan quang nói hắn đánh bậy đánh b ạ đâu chỉ vì theo lẽ thường mà nói bậc này đại trận phát động đều là tự trung tâm đến biên giới bởi vậy hồn nhiên không thiếu sót quân địch chính là nghị tạp vị cũng khó tìm khe hở mà vào cho dù cưỡng ép sông vào đến ăn hắn trận thế một vùng tự nhiên nước chạy bẹo trôi hôm nay trương thanh làm sao có thể đủ thành công l i ê n là bởi vì đồng bình g i ế t đến n g ộ t nhan duyên thọ tình thế cấp bách bị ép trước đem nhà mình thái âm tiểu trận phát động tiến tới kéo theo đại trận vận chuyển xem như n ị c h hướng phát động bởi vậy mới vận chuyển không khỏi lộ ra khe hở sơ hở vừa lúc bị trương thanh bắt được cơ hội cái này lúc nếu có cái xoáy tài chỉ huy bằng này một điểm làm cơ sở đủ để phá hết n à y trận mã công trực liền nhìn ra manh mối mừng đến v u a tường thành gọi to đại x o á i đồng bình cái này va chạm coi là thật khó lường đụng động hắn trận pháp vận chuyển lại chưa từng theo chính đạo m à động cứ thế lộ ra sơ hở lại phải cái này trương thanh t ắ t lại giờ phút này lấy đại quân kích chi phá đi k h á c h khí đại x o á i này t r ờ i phù hộ ta đại tống thành công vậy đồng quán lại là mặt mũi tràn đầy hầu nghi thiên hạ nào có như vậy trùng hợp chuyện Húng hồ bạch đ n quân còn h chưa t ớ i vị, vào, bản xoái cái này lúc dết ra, một khi ăn hắn trận pháp cuốn vào, ai có thể gánh xoái cái pháp khi ai lúc có dết một thể ra, soái a u quả. đó Mã hãi, công trực chỉ nghe kinh v à Trương Thanh nói, đại x o khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán a trương thanh binh mã có hạn h ư ăn liêu binh d ế t hết lại vô như vậy cơ hội tốt đồng quán tao mày không ngừng lắc đầu nói há có bậc này liền xảo nhấm bàn một cái đại trận bị hắn hơn ngàn người tắt lại nói không chừng chính là người liêu kế du địch muốn lừa gạt ta quân vào cuộc mã tướng quân ngươi cũng là một quân chủ tướng dường như như vậy không ổ n trọng làm sao có thể dẫn quân đánh trận dương duy trung do dự một lát mở miệng nói đại x o á i mặt tướng nhìn hắn trận pháp chuyển động ngưng trệ không giống giả mạo dường như bậc này mười vạn người b à y trận thế nào có dễ dàng như vậy liền giả mạo lưu quang thế nhưng nhìn ra đồng quán không dám mạo hiểm vội vàng nói rút vào chư vị tướng quân ta chở đều không phải trận pháp người trong nghề hắn cho dù giả mạo ai có thể nhìn ra ta chở nhưng lại không thể so đại x o á i hai mươi vạn người sinh tử tại hắn đầu vai một lời có thể định ra quốc h ư n g suy trách nhiệm cỡ nào trọng đại đương nhiên phải h n trọng làm việc mới có thể trước đứng ở thế bất bại cũ đồng quán nghe vậy vui mừng không thôi quang thế mặc dù trẻ tuổi lại là lao luyện thành thục tính tình ngày sau có thể phó thác trách nhiệm dương duy trung mạ công trực l i ê n nhau đều nhìn ra lẫn nhau thất vọng chi ý mở ra thở dài một tiếng thấp giọng nói đại xoáy lao thành ngư quốc tự nhiên lại thỏa đáng cũng không có chỉ là đồng chương hai cái tướng quân trung dũng d á m chiến thừa dịp hắn lâm vào trận pháp không sâu mặt tướng lĩnh chi binh mã tiếp ứng hắn hai cái đi ra như thế nào đồng quán mặc dù nước đã đến chân không g i m quyết sách nhưng cũng không muốn t r ư n g thanh đồng bình như vậy chí tử nghe vậy cười nói lao tướng quân lời nói này đủ thấy dũng khí hai người lập tức lĩnh năm nghìn binh già khỏi thành tiếp ứng hắn đám người tranh luận không dấy lúc hôn thiên trong trận lại lên biến hóa lại là chu tức trận chủ tướng động tiên văn bình mắt thấy trương thanh hơn ngàn người chống đỡ hắn trận hình di động sợ quân tống từ hắn điểm này phá trận lo lắng phía dưới xuất linh bốn viên phó tướng mấy trăm thân quân trực tiếp đến chiến trường thanh cái này động tiên văn bình dán quan chu anh áo bào đỏ giáp đỏ kị một tất son phấn ngựa để tám thức họa long đào như một đá hồng vân bay tới bốn cái phó tướng vĩ hỏa hổ chú ý vĩnh hưng thất hỏa heo tổ hưng tuy hỏa h ổ phan ơn dị d ự c hỏa xà định thánh cũng đều là một thân xích hồng trương thanh trông thấy ra sức đ i n chiến cung vượng đinh đ á c tôn trên dưới nâng đỡ ba cái đông x ư ơ n g phụ chế i n tướng đại chiến năm cái chu tức trận l i ê u tướng dưới trướng binh mã cũng là giết thành một đoàn trương thanh thương pháp không vào nhất lưu đ ộ n tiên văn vinh hỏa long đao lại là mười phần h u n g m á n h đấu cùng hai ba mươi hợp trương thanh dần rơi xuống hạ phòng cung đinh nhị tướng cũng không chịu nổi đối diện tứ tướng hợp lực đinh các tôn hét lớn các vinh đệ không hạ sát thủ như thế nào trôi qua hiểm quan trước năm t chính giữa rực hỏa xa địch thánh ngực đâm cái trước sau thông sáng phiên cân đầu rơi xuống ngựa đi hắn nơi này phi xin đi đồng thời cung vượng cũng phiếu ra trường thương đi bên trong được thất hỏa heo tổ hơn mặt chết ngay tại chỗ hai người này một cái hoa hạng hổ một cái trung t i ễ n hổ chém giết hổ hổ sinh uy đầu góc nhưng cũng hổ cực kỳ nhà mình am hiểu phi thương phi xin bản sự ra trận lại không chịu mang nhiều mấy cái thương x i ê n giờ phút này bay ra binh khí giết hai người nhà mình cũng mất binh khí d ạ i d i ê n phần mình rút ra bảo kiếm ngăn cản đối thủ đ ộ n tiên văn minh thấy gãy hai cái phó tướng giận dữ nói nam an chỗ này dám hại huynh đệ của ta kia khó chịu long đao không đầu không đuôi chém l o ạ n trương thanh ngăn cản không nổi kéo ngựa nhảy ra v ư ợ n b ự c nói hôm nay không cứ gọi ngươi nhận ra thủ đoạn ngươi cũng không biết không có vũ tiễn xuất chúng đang khi nói chuyện sớm nhặt ra túi gấm bên trong một cục đá động tiên văn v i n h không biết thủ đoạn hắn phóng n g ự a đuổi theo chèm g i ế t trương thanh nắm tay hất lên lập tức đánh mù động tiên văn v i n h mắt trái lần này đem đau nhức cơm thanh t h ở phảo bị trương thanh thừa cơ mở tường đâm hắn xuống ngựa có câu nói là song thương tướng mở ra thân thủ không có vũ tiễn sơ thí đại tài chỉ hận thiện đặc vô diệu tính anh hùng hán uổng làm bụi bẩm chương năm Trưng 564, đồng đại xoái, tiến thoái mất theo. Một tay t đồng đại ạ xoái phi chương tuyệt ý, tại t chuyển chiến cuộc, chu kỹ, chiến chống lịch ớ c t r thanh chính muốn thừa cơ giết tán hắn cái trận thế này trận thấy cờ cửa vừa mở ra một viên đại tướng đơn thương độc mã đổi u g i ế t đi ra cái này viên đem tuổi vừa mới ba mươi lăm ba mươi sáu dáng người tám thức có thừa sinh được mắt xanh vàng cẩn mặt trắng miệng vông rất có uy nghi lại nhìn trang phục càng là phi phạm đầu đội thất bảo tử kim quan người khoác hoàng kim mai rủa giáp tay mang theo màu sòn cắn hoa kích vượn một thất sắc sống lưng ngân tông thú m i quát nam man tiểu tướng có ta thượng tướng nộp nhan quang ở đây sao dám tại ta trước trận d i ê u võ dương a i nguyên lai、like、người này chính là liêu quốc đô thống quân n ộ t nhan quang hắn quen thuộc trận pháp xu thế lại ủy vào võ nghệ kinh người thấy nhà mình trận pháp lộ ra sơ hở đúng là tạm cách chủ tướng vị trí một ngựa đi đến chu thất trận muốn cướp tại quân tống tiến nhanh trước đó chu sát trương thanh n ó n g này trương thanh thấy đối phương khí thế phi phạm cũng không nói nhiều vung tay chính là một cục đá nhanh như điện quang thạch hỏa nột nhan quang trong lòng giật mình bận điệu đem đầu thấp tranh một tiếng đánh vào kia đỉnh tử kim quan bên trên ánh lửa văng khắp nơi trương thanh thấy một thạch không trúng còn đợi lại, lại đánh nột nhan quang kia thất n g n tông ngựa lại thông nhân tính, ra sức Đến sớm trong ư ớ ư lòng bàn tay đầu kia h ỏ a kích trận báo tàn sát r ư ơ n g thanh luống cuống tay chân ngăn cản nơi nào quất đến ra tay đi sờ cục đá giao thủ mời hợp ngàn cân treo sợi tóc cung mượn đinh đắc tôn dục tới người giúp đỡ lại ăn vĩ hỏa hổ chú ý v ĩ n g hưng tuy hỏa hầu phan dị kéo chặt lấy lại đấu mời hợp chứng thanh khắp cả người mùa hôi lạnh thuốc ngựa muốn đi gấp chạy đi đâu được thoát Nột n như như ha ha hai cái này g đều cầm lập binh đối phó chú ý vĩnh hưng phan dị còn tự khó thắng thấy một nhan quang đánh tới đều là sắc mặt t h quang đạm thấm tê mà thôi nguyên lai ta hai cái chết ở chỗ này mắt thấy hai bọn họ muốn gặp nạn lớn bỗng nhiên số thiên tống quân gào thét đánh tới cầm đầu một tướng chính là khai sơn hổ mở ra lao tiết độ quạt mặt lại quát to đại tướng mở ra ở đây cái tia liêu c h ó dám quát tháo cổng nột nhan quang thấy đại hỷ nguyên lai、like、ngươi chính là mở ra hôm nay đang muốn lấy ngươi đầu người hiệu lệnh không thèm để ý cung đinh n h ị người bay lấy mở ra mà đi mở ra hồn nhiên không sợ khẩu súng lắp một cái nên chiến một nhan quang chớ nhìn hắn tại đồng quán hành dinh cản trở võ tòng lúc vừa đối mặt liền là chỗ bại kia là này không dài tại quyền thuật vật lộn nguyên nhân vốn lại đụng vào đối thủ võ tòng bậc này kỳ tài nhớ ngày đó hồ quan một trận chiến khai sơn hổ lấy trường thương đối võ tòng xong kích lại không phải đánh cho cực kỳ ngoạn mục kia mới là người này thực học. n ộ t nhan quang cùng hắn giao thủ một cái liền hiệu được người này thương pháp hơn xa trương t h à n h một cây thương khiến cho dòng bay phượng múa c â y độc vô cùng không khỏi lớn tiếng khen hay nói khá lắm lao tướng khó trách mười tiết độ như vậy đại thanh danh hai cái ngươi tới ta đi đấu hai mươi hợp thắng bại khó phân vương hoán quá to t ố t rồi được liêu chó lao trương ta đến chợ ngươi dứt lời đỉnh thương tiến lên giáp công nột nhan quang nột nhan quang lấy một đ ị c hai h lại chiến hơn mười hợp tẩn ẩn ă n hắn hai cái ngăn chặn âm thầm hoàng hốt nói quân tống bên trong tàng long h o hổ hai cái này lao nhi như giá trị thiên n i ê n ta sợ là đã chết rồi mắt thấy hai cái lao tướng liên thanh hô quát tinh thần tăng gấp đội nột n h à n q u a n g t r ợ n đem bên hông sắt giản rút ra khiến cho vang r ộ i keng keng trái giản phải kích một trận điên cuồng tấn công thừa dịp hắn hai cái dụng tâm phòng thủ xiết chuyển đầu ngựa liền chạy vương hoán mở ra cùng têu lên quát liêu chó đi đâu làm sao nột n h à n q u a n g tia tất ngựa nhanh tuyệt sớm đã lui vào trong trận hai cái lao tướng phẫn nộ sau khi trận trông thấy vĩ hỏa hổ chú ý vĩnh hưng tuy hỏa h ổ u phan dị chính rết đến cùng đinh luôn cuốn tay chân cùng nhau giục ngựa tiến lên không ra mới phát đâm lật hai người xuống ngựa đến tận đây bốn hỏa thờ tướng lật làm bánh vẽ Cung kêu liêu cho c ầ mở ta ra vương ớ n g t r ư hoán trùng sát mấy lần chưa từng rét được bao nhiêu liêu binh nhà mình binh mã phản gây không ít đều gọi nói trận pháp này lợi hại chính nói gặp trận thấy mặt trời trận quấn vào chu tức trận bên trong chu tước chính là trong lửa thần thú được mặt trời thúc giục càng phát ra lợi hại đứng dậy giết đến vương hoán chờ từng bước lui lại mấy phen đều suýt nữa bị hắn trận p h á p c u ố n vào cái này lúc trên thành minh kim văng lên vương hoán mở ra đột nhiên bừng tỉnh nhìn sang bộ h ạ đã là thiếu hơn hai phẩy không không không người âm thầm kinh hãi sao tổn hại như vậy nhiều người ta vẫn không cảm giác được hắn cái này trận p h á p quả nhiên huyền nào như lại hăng chiến át gặp độc thủ hai cái lao tướng l ế n nhau lãnh binh liền lui cung vượng đinh đắc tôn vô kế khả thi đành phải đi theo đại quân tối lui về thành kế điểm mới biết đông sương phủ hơn một nghìn binh mã đã là cận tồn hai ba trăm l ạ i đem trương thanh gậy ở trong trận cũng không khỏi chán ngán thất vọng h ã n cỗ này quân vừa lui hôn tiên tượng trận vận chuyển đột nhiên tăng tốc các đại trận thế lẫn nhau trao đổi mặt trời trận cuốn thẳng vào thái âm trong trận biến hóa thành nhị khí âm dương điên đảo trận đồng b i n h thân ở trong đó chỉ cảm thấy quân liêu vãng lai tung hành cờ sĩ phấp p h ố i như nước thủy triều đông tây nam bắc chớ biện lung tung chém giết một hồi sau lưng không gặp lại một cái quân tống đều bị trận pháp phân biệt cách ngăn ra chỉ còn lại hắn l ẻ loi c h ơ chọi một người một ngựa kinh tâm sau khi cắn răng một cái n g n g đầu nhìn này nghĩ ngợi nói mà thôi hắn trận pháp mặc dù lợi hại luôn luôn người cấu thành ta chỉ mong định một cái phương hướng tàn sát sớm muộn giết lộ ra đi tính một cái hà r a sức vung thương chèm giết liên tiếp giết chết hai ba mươi cái liều binh đ ỗ n g nhiên một đạo cờ cửa mở ra tiểu tướng quân n một nhan duyên thọ phi mã giết ra đồng bình đại hỷ quắt k h í t đan chó con ta đang muốn tìm ngươi chèm giết l i ê n cùng đối phương giao chiến chiến không số hợp bên cạnh một đạo kỳ môn đ ỗ n g nhiên mở ra một cái kim nón trụ kim giáp đại tướng múa đao giết ra ba mươi trên dưới tuổi tác ánh mắt sáng tỏ dị t h ư ờ n g lại là mặt trời trận thủ tướng gia luận đại thạch đồng bình cũng là cả kinh lập tức cắn răng nói và ngươi đến bao nhiêu đều là thương hạ quỷ song thương quân lên trái cản một nhan duyên thọ phải địch ra luật đại thạch n đồng bình cùng hai cái ác đấu hơn ba mươi chiều chưa từng chiếm được thượng phong âm thầm tiêu khổ hắn trước đây lấy một địch sáu mặc dù đại thắng lại là xử suất một mươi hai thành khí lực sau đó lại ở trong trận trùng sát hồi lâu đến giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà gia luật đại thạch phát giác được đưa tới thương bên trên khí lực không bằng trước đó cười to nói tống đem kiệt l ư ợ c vậy duyên thọ chất nhi đợi mô ôm lấy hắn thương ngươi tới lấy cái thẳng này đầu người đồng bình nghe giận dữ kêu lên l á o ra cho dù hộ lạc đồng bằng lại há có thể mặc cho ngươi muốn gì cứ lấy dứt lời ném ra tay trái thương ép ra ngột nhan duyên thọ quay lại tay phải thường liền muốn tìm cái tự sát không ngờ ra luật đại thạch phản ứng cực nhanh vượt lên trước một đao nện ở đồng bình sau đồng bình thân thể r u lên mềm mềm rớt xuống ngựa tới gia luật đại thạch ha ha cười nói muốn được chết một cách t h ô n g khoái hỏi qua ta không thành t à hữu đến cùng ta buộc cái thằng này hắn vốn muốn giết đồng bình thấy đồng bình nhà mình muốn chết phản mà thay đổi tâm ý túi não một đau kia khiến cho lại là sống đao đến tận đây song thượng tướng mã công trực vội vàng hiến kế nói đại soái đồng bình trưng thanh mặc dù ghé cánh lại muốn nhiều loạn hắn trận pháp vận chuyển dương tướng quân bạch đính trọng kỵ xâm lược như lửa lần này rết vào hắn trận tất nhiên lại có chỉ trệ nếu muốn phá trận này đây là binh gia đại kỵ cũ mã công trực nghe trận to mắt ngơ ngác nhìn qua đồng quán đục không biết hắn như thế nào lại sẽ nói ra bậc này lời nói ngu xuẩn lúc trước một cái cơ hội thật tốt không duyên cớ bỏ qua giờ phút này cơ hội này nhưng lại ngồi nhìn nếu là như vậy theo thành tự thủ chẳng phải là tốt làm sao nhiều lần phái người đi chép g i ế t lưu diên khánh thấy mã công trực trên trán gân xanh đều xuất hiện vội vàng kéo hắn dây cương ra hiệu hắn c h ư a có làm tức giận đồng quán lão lưu đi theo đồng quán hồi lâu đối tâm ý của hắn lại là lòng dạ biết rõ âm thầm thở dài một tiếng cái này đồng đại soái trước đây pha phương tịch về triều lại có kim quốc đến cầu bàn lại minh ư ớ c kia thật là đắc chí vừa lòng mỗi lần cùng hoàng đế hai cái thương nghị đều nói bắt triều thế cục như thế tất nhiên truyền hình nhất định hắn quân thần hai cái đều nghị định thượng sách là nói thiên tổ đế đến hàng phong làm l i u vương trung sách là nói gia luật thuần đến hàng phong u châu vương hạ sách là nói tiêu cán đến hàng. phong nghĩa vương nói cách khác thượng trung hạ sách đều là chiêu hàng đang muốn thực tiễn kế này đ ỗ n g nhiên truyền đến tin g i ữ r a luật thuần khởi binh hơn hai mươi vạn dốc sức đến công hoàng đế đều ngộng hắn sao có thể hắn làm sao dám trong cơn giận dữ vừa mới định ra đông tây hai đường đại quân diệt liêu kế sách đồng quán một lòng muốn bằng lấy u vân chi công phong vương rất sợ loại sư đạo trước lấy phía sau núi c ử u châu vụ trộm liên tục viết sách tin đi để hắn tuyệt đối không thể liều lĩnh loại sư đạo lại không biết tồn gì tâm chỉ chứ không trở về đồng quán bởi vậy càng phát ra lo lắng mấy lần ngay trước lưu diên khánh đem loại sư đạo mắm to bởi vậy lưu diên khánh hiểu được đồng quán lúc này lại là có chút tiến thoái mất theo bệnh lại sợ loại sư đạo vượt lên trước thành công bởi vậy không chịu thủ thành muốn cùng liêu binh quyết chiến nhưng lại không ngờ tới liêu quốc lâu thất bại dư lại còn có dũng cảm có thửa rất sợ vạn vừa s ả y tay rơi cái phí công ngọc s ứ c trên tường thành một đám nước tống tướng x o á i mỗi người đều có mục đích riêng c h ơ mắt nhìn qua dương khả thế một chi một mình lấy không về khí thế từ phía bắc giết vào hôn thiên trợ có câu nói là tướng quân lâm trận không tiếp thân thiên soái giáp tâm không phải người tốt bạch đĩ một ngàn khoác trọng giáp quân l i u mười vạn quấn bùi đường trường Trưng một trọng báo gió tây lên, thượng, tây t lên, trợt báo giáp kỵ binh đều làm đại côn đầu côn hai đầu đều siết chặt lấy giữ lấy mấy cân chìm tám lăng đồng q u ố n bình thường binh mã chính là tụ lên mấy vạn chúng ũ n g k ô n nổi hắn xuống lên. g chịu l c à y huyền vũ trận đã rời đi chỗ khác, đứng chịu lại là Bạch Hổ trận n vũ rời đã đi đ ứ mũi lại trịu xào là binh ạ c c h hồ trận. á à y trong trận, n đều đ á màu kim nhóm mẹ, nào hiệu, binh tướng đều lấy trắng khóa đầu, quá liêu đều trắng tướng trắng tây trắng tượng. thế chết thế tang. binh ứng phương canh Dương nói, binh chừng không như Chúng binh cờ chi cười ước cha khóa khả ha ha phải vải để lấy lấy vậy sĩ chớ để ý tới hắn trận thế chuyển động đều theo bùn tướng hướng phía trước tàn sát những ế u c ô n ngày t r trọ n kỵ vô luận nhân mã đều là thiết giáp phía dưới lộ ra giáp ra cung tiễn xuyên thấu thiết giáp liền đã kị lực số ít xuyên thấu qua giáp ra bắn vào trong thịt cũng bất quá hai ba phần không tổn hao tính mệnh ngược lại thúc động sắc cơ những cái k i ê u đạn sắt đánh xuống dù nện đến không ít binh sĩ đầu góc tròn váng lại cũng rất ít có xuống ngựa mà chết chuyện xưa nhi nói hay lắm trời nghiêng tây bắc đất sụt đông nam thiên địa còn vô song thể thiên địa còn như thế thúng chi nhân gian vạn sự từ xưa đến nay không có có chỗ tốt đều chiếm toàn trận pháp này cũng là bình thường dường như cái này bạch hộ trận công kích tê sắc vô cùng vận chuyển biến hóa liền không bằng cái khác trận thế chỉ vì b ố trận này dự tính ban đầu bản ý chính là muốn tối đại hóa chút xuống công kích bởi vậy hắn bày trận tất nhiên thiện công không sợ trưởng thủ m nhao nhao đây là bạch đĩnh trọng kỵ đã vọt tới trước mặt dương khả thế chọn tròn mắt trong tay bạch đĩnh đại côn làm đủ toàn lực hô một chút vung mạnh mở tự cháy cùng phải lệnh cái vòng tròn hơn mười tri trưởng thương ứng thanh mã đức nói thì chậm khi đó thì nhanh không đợi đằng sau quân liêu bổ sung đến dương khả thế chiến mã như bay được vào đối diện mấy cái liêu binh phun máu tươi bay ngực ra đằng sau trọng kỵ nhao, nhao giống to đều đem đ ạ i côn quét ngang ngăn d ừ n g thường trong khoảnh khắc tiếng chân như sấm thiết giáp như nước thủy triều đem đến liêu binh phòng tuyến chia năm t r bảy đồng quan chiến thành thấy vừa mừng vừa sợ a nha sao sẽ như thế bạch đ ỉ n h đều là gậy gỗ có thể thế nhánh binh mã này không phải nên thuộc một sao một khắc nước hắn nên khắc chế tiêu huyền vũ trận mới đúng như thế nào phản thành bạch hổ trận khắc tinh mã công trực thầm nghĩ ngũ hành chi đạo cao thâm khó dò người biết bất quá ra lông như thế nào còn nhớ mãi không quên trong lòng xem thường ngoài miệng lại là gấp giọng nói đại soái không câu n ệ đạo lý gì dương tướng quân đã đụng động hắn trận cướp chính có thể nhất cử phá đi đồng quán sắc mặt biến đổi không chừng trong đầu thiên nhân giao chiến lại n g h ĩ nhất cử phá địch lại sợ làm người chỗ bại lòng tham hừng hực lại sợ đầu sợ đôi chỉ ấn định hàm giang không nói x ế t quả đấm nhìn ngoài thành chém giết bạch hổ trận chủ tướng ú lì có thể an thấy kinh hai nói ta cái này trận công phạt vô song hôm nay lại là đụng phải ác hơn lấy công đối công vừa lúc ta trận này đối đầu nói lấy hàm giang một tác chế n à y sinh ác độc nói ta bị một nhan thống quân dân trọng đến cái này khớp nối bên trên sát thân cũng muốn báo đáp tốt xấu trận t r ạ n hắn cầm đầu tướng chi này trọng kỵ rắn mất đầu thì tốt cùng hắn chu toàn Các nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu cũng đành phải bày làm ra một bộ giống giặc bộ dáng gầm dù nói nguyện theo chủ tướng dết địch ưu thủy có thể an xông lên trước dết ra trong miệng quá to tống cầu chủ tướng ở nơi nào có dám cùng ta hữu lì có thể an quyết chiến cái này chính là cái gọi là hô danh mà chiến dương khắp thế chính loạn dết liêu binh nghe thấy âm thanh quay đầu nhìn lại thấy một viên liêu quốc đại tướng tố bào ngân giáp bạch mã đỉnh đầu cánh phượng nói trụ bên hông hàn g ngọc mang đều là bạch trong tay một đầu thuần cương ngân t á o sóc càng là từ đầu bạch đến đôi cười to nói ngươi chính là nhóm này khoác tê dại để tàn g quân đem chủ sao tốt giọng ngược lại là một thanh khóc nước nở hào thủ trọng kỵ quan binh ngay vậy cũng không khỏi cười ha ha xem quan nghe bẩm lịch đại danh tướng rất có không ít thiện ở m a n g trận miệng thối tướng quân ở phía sau người xem ra hai quân chém giết thời khắc miệng ra trò đùa vô lệ ngữ đ i ệ u không khỏi nạn lớn kỳ thật tinh tế nghĩ chi măng trận môn này bàn sự quả thực có tác dụng lớn cốt bởi các đời quân đội phần lớ các khán giả không ngại đưa vào một chút nếu ta là thí dụ như trương phi trương dực đức thủ hạ một mình nghe chủ tướng mắng to ba nhà họ nô khí đối phương dẫn sôi lên hoa hoa tiếng têu kỳ quái cười ha ha sau khi có phải hay không cũng cảm thấy đối phương binh mã không đủ gây sợ chính là hậu thế sân thi đấu có khi vận động viên bởi vì khẩn trương mà cứng đờ như có người nói chuyện tiếu lâm cười ha ha một tiếng kia cứng đờ trình độ cũng phải thật lớn làm dịu dương khả thế tướng môn tự đệ những n à y bản sự đều là lịch đại truyền thừa đ ố i trong đó đến tột cùng đạo lý có lẽ không bằng ta chờ nói được rõ ràng nhưng vận dụng lại là thuận b u ồ m xuôi gió hắn hôm nay lấy quả kích chúng đường vòng m à kích một khi có mất chủ lực tiếp ứng đều khó mà tiếp ứng tự nhiên hết sức cẩn thận phía trước trò cười quân liêu để tăng giờ phút này mãng Ú lì có thể an am h i ể u khóc nước nở, đều là có ý mà vì quân tống nhóm thấy chủ tướng phách lối vô cùng quả nhiên sĩ khi tăng nhiều dết đến càng phát ra hung ác h lì có thể an lại là giận dữ tống cầu g á m đ ú ta làm cho ngươi chết không có chỗ trôn tức giận sau khi mang ngựa vào mạnh một chút liền cùng bốn kim thần đem kéo xa khoảng cách dương khả thế trong mắt tinh quang hiện lên phi mã tiến ra đón hắn thấy liêu cầm trong tay đầu này ngân tao sóc vừa to vừa dài trong lòng biết hẳn là h ả o thủ nếu là chiến đấu sợ là kinh địch giờ phút này chọc giận đối phương vậy còn không thừa cơ hạ t ử thủ một bên sung phong một bên gấp vội kêu lên có thể bật giúp ta dương khả thế hai cái huynh đệ nhị đệ dương khả thắng tam đệ dương có thể bật đều có sức mạnh vạn người không thể chống lại lần trước trinh phương tịch c h ế t phụ tá triệu minh liền đi đồng quán phương pháp để bạt thiết thương lan quân dương khả thắng thay thế trưởng quản vòng khánh binh bộ quân ấu đệ dương có thể bật tuổi vừa mới hai mươi hai tuổi theo hình trưởng tại bạch đỉnh trọng kỵ bên trong làm kỵ tướng cũng có một cái tên hiệu gọi là mũi tên sắt tam lang cốt bởi người khác bắn tên cán tên phần lớn là làm bằng gỗ hắn lại là một thân khí l ự c tốt sử dụng chi tiễn toàn thân lúc bằng sắt mặc ngươi bảo giáp k i ê n thuẫn cũng muốn một bắn mà xuyên lúc trước dương khả thế đại chiến thạch bảo chịu hắn lưu tinh truy an toàn cái này mũi tinh truy an toàn cái này mũi n sắt t m l n g lại bị lao tướng vương thuấn thần đoạt trước một bước trời xui đ ấ t khiến chưa thể trước mặt mọi người dâng danh tu lì có thể an hận không thể một ngụm trình độ nuốt dương khả thế hai ngựa đối mặt đạp đạp mà lên hung giữ một sóc sóc đem quá khứ dương khả thế vung côn chặn lại chỉ cảm thấy lòng bàn tay r u lên thất kinh nói cái thằng này tốt đại lực lượng tu lì có thể an cùng đối phương qua một chiều thử ra đối phương lược đạo không kịp chính mình lập tức đại hỷ đang muốn lại công chợt nghe một tiếng dây cung minh khoe mắt hát quang l o i lên gấp rục tránh lúc ngực phải đau xót túi đầu nhìn lại một chi màu đen mũi tên sắt thật sâu chui vào ngực dương khả thế đại hỉ và đeo một côn đại thánh bổ lôn nện ở h u lì có thể a n sau đầu cái này liêu đem cường tráng thân hình lung lay trên mặt lộ ra không cam lòng thân s ắ c chậm rãi tự lập tức t r ư ợ t xuống dương khả thế kêu lên có thể bật cắt hắn đầu buộc tại trước ngựa đây là quân công của ngươi một mặt ngựa không dừng bó thẳng hướng bốn cái phó tướng bốn kim thần đem đi theo h u lì có thể a n ngựa về sau góc độ vấn đề không thấy dương có thể bật bắn tên an toán chỉ thấy dương khả thế cùng nhà mình chủ tướng giao tay khẽ vây trở tay một côn liền nện chủ tướng xuống ngựa cũng không khỏi hãy nhiên h u lì có thể ăn chính là quân liêu bên trong phải tính đến mạnh tướng chính là ngột n h à n quang cũng tuyệt không có khả năng một hai chiêu m i ệ u sát hắn vậy cái này tống đem đến kịch liệt đến chuyện gì trình độ dương khả thế nhìn mặt mà nói chuyện há nhìn không ra hắn bốn cái ý sợ hãi t i ê u lớn mỗ là đại tống hy hà binh đem chủ hoa châu quan sát làm dương khả thế lại đem bốn cái đầu chó nạp hạ cùng mỗ làm quân công bốn kim thần đem nghe vậy chấn động kháng kim long trương lên như kim như t i ế t hùng còn đang do dự lâu kim cậu a đấy nghĩa quỷ kim dê vương cảnh không hổ thẹn một cái chó một cái quỷ song song dùng ngựa tự đâm nghiêng bên trong né ra dương khả thế lại hỉ thầm than thở xuân tài bên trong ta kế vậy mã như long giống như sấm bạch đ ỉ n h thần côn đổ gập xuống đem chân g lên tiết h ù n g c u ố n vào trong đó ba cái đấu bảy tám hợp dương có thể bật trước ngựa buộc lấy viên nhẹ rằng trận mắt đầu người đánh tới tương trợ n ạ i huynh hắn cũng không s ở tiễn trực tiếp kéo ra s ắ t c u n g đùng vừa để xuống dây cung âm thanh v a n g vọng kia hai cái liêu đem vô ý thức trốn tránh dương khả thế thừa cơ một côn đập tiết h ù n g ngóc vỡ toang chân g lên sợ vỡ mật thúc ngựa lao tẩu n ẽ ra không kịp m ấ y trượng một chi mũi tên sắt vèo bay tới sau này nào thấu nón trụ mà vào ngược lại đâm chết ở dưới ngựa có câu nói là chủ xoái do dự không dám vào tướng quân lỗi lạc chưa nghĩ、còn. Tam lang mũi tên sát mặt, liệt rớt, trận tây trùng, trận báo gió tây trùng. lang lang mũi lên, lên, phong chương chương gặp gió gió kim rơi sơ báo báo châu châu bắc ưu 566, 566, ưu dương thị huynh đệ phối hợp thỏa đáng không bao lâu chém giết liêu q u ố c ba viên sĩ quan cấp cao bạch hổ trận không người chỉ huy càng phát ra t a n tác nó nếu là cái c ô trận bị bạch đ ỉ n h tiết h kỵ như vậy xông lên liền coi như là lấy lực chứng đạo cứ thế mà đem đánh tan đáng tiếc cái này bạch hổ trận chỉ là thái ớt hôn thiên tượng trận một phần nhỏ nột nhan quang lúc này sớm về bàn trận leo lên xe chỉ huy trông thấy bạch hổ trận trận cờ đại loạn quân tống thiết kỵ như một mũi tên nhọn thắng tắp rết xuyên qua h i ể u đ ư ợ c không ổn b ậ n bịu i đem cờ xí huy động hoàng chất gia luật được tin thấy b ậ n bịu i l ĩ n h bản trận quân mã đều đánh hoàng bạch nhị sắc cờ thàng rết vào bạch hồ trận đi nguyên lai、like、hắn cái này thái ớt hôn thiên tượng trận cũng là tỉ mỉ thao luyện nhiều năm chính là thành lấy trung ương thanh n g h i u xấu thổ đại trận làm cơ sở cốt bởi xấu thổ vì âm thổ lợi tại phương bắc thanh n g h i u thì là khiết đan tổ hồn trận cơ bên ngoài hóa sinh ra tứ đại bốn gần hai trọng tứ t ư trận tụ hợp trung ương bản trận lại cấu thành đại tiểu ngũ hành trận lại phụ lấy th dường như ra luật được tin thống lĩnh người liền là tiểu bạch hổ trận lại danh nguyện b ộ t bạch hổ trận tự xấu thổ đại trận phân hóa mà ra lấy thổ sinh kim phá lệ bất phàm dương khả thế cũng là lao tướng cũng không chấp nhất tại trước mắt chi địch mắt thấy bạch hổ trận đã loạn cũng không ham chiến gào thét một tiếng trực tiếp hướng mặt trước hoàng kỳ châu đánh tới hắn hiểu được kia là trung ương bản trận n h ư g i ế t đến tán loạn đại trận này liền coi như phá vừa mới tự bạch hổ trận g i ế t ra đối diện thấy kia nguyện một bạch hổ trận rời đem lại đây dương khả thế cao giọng nói phá tan nhóm này lêu chó liền có thể lao thẳng tới hắn ra chủ xoái chuyện như thành các ngươi đều có h hai quân trong c h ố c lát đâm vào một chỗ liêu binh như thế nào bù đắp được ở hắn trọng kỵ xung đột một mảnh người ngã ngựa đổ g i a luật được tin vội vàng kêu to giá mâu giá mâu thủ hạ liêu binh được nghe c ũ n q u í t đều đem trường mâu d ự n g lên hắn trận này bên trong chúng quân đều cầm trượng tám trường mâu chính là trọng kỵ k h ắ c tinh hiển nhiên bốn phía d ự n g lên dày đặc đứng lâm vọng những tống đó kỵ chỉ lo hung hát sóc tống kỵ nhao nhao vung đại côn đi đánh nhưng mà mâu trường côn ngắn mặc dù đánh gây không ít cắn mâu vẫn là thỉnh thoảng có tống kỵ bị đâm xuống ngựa tới những kỵ binh này khôi giáp nặng nề chúng sát thời điểm c một khi xuống ngựa lại là nghị đứng người lên đều không dễ cũng không cần liêu binh đến giết đằng sau đồng đội nhóm chiến mãi ở đến liền dường như ô tô hết qua thịt đồ hộp bình thường đều đều là cái chết thảm hai bên giao binh bất quá một lát hơn một trăm bạch đ ỉ n h thiết kỵ xuống ngựa mặc dù liêu binh tổn hại hơn xa nơi này nhưng những này trường m u binh giá trị lại há có thể cùng trăm luyện tinh binh bằng được dương khả thế lòng như đ a o cắt liên thanh h é t lớn đừng có ngừng đừng có ngừng đều cùng ta tiến lên hắn cái này toa không c h ị ham chiến liêu binh lại là không muốn thả người ra luật được tin quá to hơi đi tới hơi đi tới chớ thả đi một cái nam an dương khả thế trong loạn quân nghe được liếc nhìn lại chỉ thấy ra luật được tin áo b à o trắng đ ồ n giáp g tay làm một ngụm thất tinh bảo kiếm giật dây cương một cái thẳng tắp đánh tới trên đường liêu binh nhóm n h a u n h a u đem trường mâu luận đảo dương khả thế một đầu bạch đĩnh múa mở thượng hộ thân hạ hậu ngựa nơi nào có một cây có thể đâm chúng hắn mấy hơi t h ở cơ phu giết tới ra luật được tin trước ngựa ra luật được tin thiếu niên khí thịnh không biết cao thấp rút kiếm liền b ổ hai cái ngươi tới ta đi chiến mấy hợp dương khả thế làm một chiêu cây giả quấn căn xoắn bay ở trong tay kiếm tiếp một chiêu tiến thẳng một mạch trùng điệp đâm trúng ngực ra luật được tin phun một m ụ h u y ế t ngửa người xuống ngựa đằng sau trọng kỵ đ ã đến têu thảm vài tiếng liền không một tiếng động không có chỉ huy người liêu binh mâu thủ nhóm đành phải từng người tự chiến dương khả thế thừa cơ đại sát một trận dẫn trọng kỵ tả bàn phải xoáy tách ra nguyện b ộ t bạch h ỗ t r ợ mắt thấy phía trước vô c h e vô làm lộ ra ngột nhan quang ở chỗ đó bàn trợn mừng rỡ trong lòng hét to nói bất thế công lao sự nghiệp ở đây nhất cử liêu trò nhóm dương lão tử đến vậy ngột nhan quang trên xe chỉ huy thấy được rõ ràng lắc đầu khen coi là thật cường quân nước tống nếu có như vậy binh mã năm vạn nước ta sao dám sinh x ô i nam chi niệm bất quá cái thằng này dù sao khinh thường ta trận pháp vừa vặn ăn hắn chi n à y minh gọi tống cầu nhóm tán g đảm bận điệu đem cờ xí lay động binh tướng nhóm cùng nhau đi lại xấu thổ bản trận hướng bên trong co vào la hầu chu tức trận thử khí huyền vũ trận hai cái tiểu trận phân tả hữu che đậy rết đi lên dương khả thế xung đột không ngừng mắt thấy quân địch bản trận đã là gần trong găng tấc ai ngờ lại bỗng nhiên l u i lại lập tức lấy làm kinh hãi không đợi lấy lại tinh thần hai bên bỏ vàng hát hoàng kỳ xí cuốn lên trong nháy mắt vậy mà lại lâm vào hắn trong trận pháp nhất là huyền vũ trận đám kia liêu minh đều làm bừa lớn ph bạch đinh trọng kỵ những chiến mã kia mặc dù cũng khoác thiết giáp nhưng móng cũng nên lộ ra chỉ nghe một mảnh đau đớn mà d ê n lên văng lên quân tống chiến mã liên miên ngã lật kỵ sĩ trên ngựa rơi thất điên bắt đảo không kịp dây r ù a bọ lên dịu p h ớ t l è o vào đầu liền n ệ n dương khả thế trông thấy giới t r ư ớ n g binh mã nhanh chóng tổn hại lòng như lửa đốt vội vàng đem đại côn dựng thẳng lên quấn mấy vòng nhi chúng quân thấy đều kéo dây cương nhanh chóng tại chạy nhanh gian hình thành một cái viên trợn sau đó dần dần giảm tốc ngừng tại chỗ ngoại vi kỵ sĩ vung côn lật đánh vòng trong lấy xuống cung nỏng như hao tồn đến chiến mã kiệt lực liền dường như xe tăng không có dầu nắm sắc hổ còn không phải mặc cho người định đoạn dương khả thế lãnh binh liên tiếp và nát hai cái trợ thế đã không dưới hai nén hương công phu chiến mã kỵ sĩ thể lực đều đã hao phí hơn phân nửa bây giờ dừng lại bảy trận nhân mã hô hấp sen lẫn trong một chỗ tựa như phá như gió dương khả thế thô thô khe đếm bộ đội sở thuộc trọng kỵ đã là không đủ năm trăm h ô hấp cứng lại như muốn h ộ t máu không khỏi sinh ra lui bước chi niệm nhưng mà lại một nghĩ lại hắn đây là ngay tại kẻ địch phía sau nếu là lúc này lui bước đằng sau lại không binh mã tiếp ứng há có thể thoát khỏi truy sát từng hạt như hạt đậu nành mồ hôi tự mũ chiến đấu biên giới trôi ra chạy qua lông mày ngưng kết tại lông mi bên trên dương khả thế mắt đỏ nhìn lại phía trước chính là liêu binh b ặ n trận chỗ xa hơn thì là hà gian phụ tường thành trên tường tông xí rõ mồn một trước mắt hắn cắn răng hít sâu một hơi rung một cái đầu trầm giọng nói nhà ta thế c h ị quốc dân nếu là chưa từng xuất binh các ũ huynh đệ, đệ khác nhóm khất nợ lương đồng chúng ta bạch đĩnh quân ha khất nợ qua một ngày trước hồi hạ lưu trường giang nam đoạt tiền lương nữ nhân đều là chúng ta tại trước c ha ha, ù hồ hồ tây hạ thiết c m g ta trở diêu tử liêu quốc gia thất quân người khác binh mã đều không được chỉ có chúng ta bạch đĩnh quân huynh đệ đi giết chết bọc chúng lời nói này nói ra những cái tiêu mệnh túi người kỵ binh cũng không khỏi đem lưng lần nữa thẳng lên dương khả thế để ở trong mắt há to miệng rộng mắt đỏ cười như liên Lăng lắm. huynh nói Hán bà ngoại ngươi hay đệ bà chúng á i t này ràng tôi nghe t lạnh, cất tiếng cười to dương có thể bật kích động đến toàn thân run run dày the thé giọng nói têu lên bạch đỉnh trọng kỵ hơn bốn trăm linh bạch đỉnh trọng kỵ cùng têu lên tương ứng giết địch dương có thể bật thả người nhảy lên y ế n ngựa cao cao đứng lên liền phát tám m ũ i tên bắn lật tám cái quân liêu bạch đinh quân g i e o họ một tiếng cùng nhau đập ngựa kéo cương ngưng kết viên trận dần dần chuyển động đứng dậy nhưng thấy viên kia càng chuyển càng nhanh không bao lâu nhấc lên m ã tốc dương khả thế xông lên trước trong nháy mắt hóa thành trường xa trận như xuất động được mãng tấn m á n h xông ra bạch đinh trọng kỹ lúc trước chú ngựa kết trận liêu binh nhóm chỉ nói bọn hắn ngoan cố chống cự bởi vậy cũng bao quanh vây chung q u n h giờ phút này lại tiếp tục dòng r u i gia luật được vinh gia luật được trung vội vàng khôi phục trận hình lại nơi nào bị kịp được kị binh lập tức bị xô ra một đạo lỗ hổng bay thẳng nột nhan quang bản trận đánh tới đây chính là nuôi quân ngàn này g dùng nhất thời t r ắ n g sĩ hăng hái ý c h ư a trễ nếu có hảo hán tranh chịu chết hẳn là h ộ i nhi dám giảng co. Thích, Dương Khả Thế linh vòng hương tông thống lĩnh, người linh binh, tiền viết Binh, Binh khánh văn vốn tân lĩnh, này sau khi chết, Dương co. Chú thích, chố có chết, Khả Thế Hy Hà Hy Hà khi tử t Duy lầm làm vị sau r u n g tiếp trưởng. Hiện đã lại, đã đ sửa ặ co biệt b nói rõ vậy, kính thỉnh thông、cảm. Trưng 567, Ú Châu trợt kính rõ vậy, Châu cảm. á gi chỉ nói là cố ý hành động viên tiêu trận biến trường xa trận xem ở hắn bậc này trận pháp đại hành ra trong mắt liền dường như rắn b à n xà đi giống nhau tự nhiên không khỏi la thất thanh khá lắm tống đem c h ắ c không được dám một mình đến đánh ta nguyên lai cũng là tinh thông trận chiến tri đạo vội vàng huy động trận kỳ bày thành phòng ngự tư thái phi thân nhảy xuống xe chỉ huy nhảy lên chiến mã tự mình chỉ huy chém giết cái này thanh lưu xấu thổ trận lực trường như t r â u nặng nề như đất vốn là am hiểu nhất thủ vững từng đạo liêu binh cầm t u ấ t mà đứng liền tự do đạo từng thành lại có hai chi k i n h kỵ các hơn ngàn người đều là tinh tuyển hung hãn manh chi sĩ phân tử để thổ trồn lưu nhân nữ thổ bức du được thành vị thổ chi b a o i ê u liêu thổ h o a n g lôi xuân bốn cái thống lĩnh khoác tê giáp cầm trường thương liền dường như châu chi song giác mượn thoát tưởng cờ mây hiểm hộ tới lui như gió thỉnh thoảng cắn bạch đính trọng kỵ cái đôi quần giết bạch đính trọng kỵ thì là chỉ lo chất đụng từng đạo thoát tưởng đều dường như giấy cỏ đâm băng liệt liêu quốc khinh kỵ đao thương bổ tới thường thường không thể trọng thương trọng kỵ nhóm trở tay một côn liền đánh cho liêu binh đầu mổ xỏ nát giết đến những cái kia k i n h kỵ gấp liều mình phóng nhựa đánh thẳng thế là trọng k� chính xác là thiên diêu địa động có thơ làm chứng làm bằng sắt giáp hề mộc làm b ì n h giúp đáp đem chủ mệnh tương bính xá sinh đụng động hôn thiên trận liều chết trước lật ngũ sát tinh t r ắ n g sĩ lao nhanh vùng bạch đĩnh trung hồn đàm tiếu nhiễm hồng anh thôi nói y ê u tống không chịu n ổ i chiến sử sách danh tiêu một ngàn anh chính là đô thống quân ngọc n h a n g quang sớm nhìn ra nhóm này nước tống thiết kỵ h u n g m ánh cũng không ngờ tới chính mình như vậy xuất chúng đại trận lại bị bọn hắn một mực đụng vào trước người hiện nhiên bạch đĩnh trọng kỵết đến núi thây biển máu không ngừng xâm nhập lại đây đến xoáy kỳ đã không đủ năm mươi bước nột nhan q u a n g n h ữ n g mày cơ lấy thiên tổ đế ngự tứ kim h ỏ a sát thai cùng dựng một c h i phượng linh phi t ử tiễn vọng định dương khả thế trái tim chính là một tiễn dương có thể bật nghe được dây cung tiếng vang r ộ i hét lớn huynh trưởng cẩn thận lời còn chưa dứt dương khả thế thân hình run lên hộ tâm kính vỡ nát trước ngực mũi tên vẫn rung động c u n g ngừng vị thổ chi cao b i u liếu thổ h o a n g lôi xuân vừa lúc dễ ra thấy tống đem chúng tên tưởng rằng một cơ hội đại hỷ đánh tới dương khả thế chính ngơ ngác túi đầu nhìn xem kia tiễn nghe được móng ngựa v a n động đột nhiên ngừng đầu trố mắt giống to ra sức một côn nhanh dường như thiên lôi đánh cho cao b i u g ố c vỡ toàn mà chết lôi xuân thấy vìm ngựa liền chạy dương có thể bật chính c ẳ n ắ n răng phát cung đi bắn n g ộ t n h a n g quang vừa lúc bị lôi xuân c ả n g i ữ a đường mũi tên sắt bắn vào sau cái cổ làm nhà mình chủ tướng kẻ chết h a y nột g nhan g quang thấy nước tống tiểu tướng một tiễn mũi tên đều từ lôi xuân cổ gian t o á t ra kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh vội vàng bắn còn một tiễn dương có thể bật gấp tránh không ngờ lẫn mất quá gấp từ trên ngựa lăn l ô c xuống đi ngã được đầu rơi máu chạy lại là thân tướng lăng thủy ánh mắt lạnh lùng nhanh vội vàng vìm ngựa nhảy xuống vị d lại đem nhà mình t r ư ờ n g côn nhét vào trong tay hắn kéo chuyển đầu ngựa gấp giọng nói tiểu tướng quân ta mang các minh đệ sống ngươi thừa cơ đi mau dứt lời lấy ra đòn nao một đ a o đâm vào đuôi ngựa kia con ngựa bị đau bốn cái móng vung ra vãng lai đường một mực sông đi lăng thủy lạnh lại đi nhìn dương khả thế đã tự bế mục vô thức cái này thân tướng ngừng lại nước mắt liền bò lên trên chủ tướng chiến mã tiếp nhận trong tay hắn bạch đĩnh hét lớn bạch đĩnh trọng kỵ theo dương tướng quân giết địch trở tay một dao đâm vào đ u i ngựa cái này lúc chỗ dư bạch đĩnh trọng kỵ vẹn vẹn được hơn trăm n ờ i thấy thế nhao nhau, nhau l chạy phải gấp lúc này huyết rục sôi cái này lúc liền muốn thả ra một chút chỉ là một khi lấy máu liền không thể lại phóng nhựa phi nước đ ạ i nếu không cực dễ dàng phế chiến mã lúc này bạch đĩnh quân tự nhiên không lo được những này những chiến mã kia thả huyết về sau chạy càng tốc độ lại là nghiền ép ra cuối cùng tiềm lực nột nhan quang liên xạ ba mũi tên t i ế n tiến bắn tại dương khả thế ngược bụng trước tự nhiên không hề có tác dụng hắn chưa từng trông thấy lăng thủy lạnh cử động còn đạo là dương khả thế dường như hắn khoác ba tầng giáp tức dẫn đến quát to một tiếng dẫn binh ninh đón tiếp lấy lúc này trên đầu thành mã công trực gấp đến độ một đầu mồ hôi nóng giật xuống mũ chiến đấu đồng xoái liêu quốc trận pháp này cao minh vô cùng bạch đ ỉ n h quân không màng sống chết vừa mới phá tan trận địa địch nếu là bỏ qua cơ hội tốt không duyên cớ gây chi này cường quân đại tống lại vô bậc này lấy lực phá pháp cơ hội vậy dương duy trung thấy mã công trực cơ hồ thất thố trong lòng không khỏi khuấy động ôn quyền kêu lên đại x o á i mặt tướng nguyện lĩnh hy hà binh ra khỏi thành tiếp ứng dương khả thế bộ ký cảnh vương nguyên hai người lính nhau cũng đều tiến lên một bước ôn quyền nói đại x o á i mặt tướng chở khẩn cầu đại soái xuất binh đồng quán bởi vì là thái giám xuất thân phá lệ chú trọng nghiêm mặt ngoài mặc dù khoan dung độ lượng kỳ thật cực yêu nghi nhất là mười ba căn xem như chân b ả o sợi dâu mất đi về sau luôn cảm thấy người khác đối với hắn không đủ cung kính lần trước bị võ t o à n bạo nệ n một trận bậc này tâm tư càng thêm kịch liệt thí dụ như diêu hưng tự vào đồng quán dưới trướng hết sức được hắn thưởng thức xuất nhập đều mang theo trên người muốn lung lạc là tâm phúc cái tướng nhưng mà lần này phát binh hà g i a n p h ụ lại đem diêu hưng lưu tại l à n g châu trên danh nghĩa là để hắn an tâm dưỡng thương cứu về căn bản lại là bởi vì diêu hưng thấy tận mắt hắn chịu truy chi cho nên phân công vương bẩm đi thủ thương châu cũng là bình thường nguyên nhân bởi vậy mã công trực mấy phen thẳng thắn căn bây giờ thấy còn lại trọng tướng cũng đều mở miệng càng phát ra không vui chỉ là hắn dù sao lòng dạ thâm trầm bóp bóp nằm đấm gạt ra tươi cười nói ha ha vượt cười ngươi chờ nếu nhìn ra được bản x o á i chẳng lẽ không biết lần trước vì sao không xuất binh là bởi vì quân liêu dù bị sát thương trận pháp c h ư a loạn một khi khinh động tất chúng bị kế bây giờ có thể thế trọng đến hắn trận tâm trận pháp vận chuyển mất linh đây mới là xuất binh cơ hội vậy dứt lời cố ý lại bồi thêm một câu bản xoáy lúc trước sớm đã đón chừng có thể thế trong lòng bàn tay bà côn vừa lúc trận pháp này khắc tinh ta để h ắ n tự bắt g i t vào lấy k i a thủy sinh mục m ụ c k h ắ t thổ chi ý bây giờ các ngươi nhìn hắn như thế nào chẳng phải là chính g i ế t tới trong đó đồng quán ôm công đẩy qua bản sự chính là đại tống nhất tuyệt cả đời rèn luyện xuống tới trình độ sớm đã đăng phong tạo cực huống chi đích thật là hắn để dương khả thế tự phía bắc giết vào bởi vậy một lời nói nói ra mã công trực nghẹn họng nhìn chân chối ngơ ngác không biết tương đối ngược lại là lưu quang thế đầu góc nhanh kịp thời phụ h ò a nói đại xoáy nhìn xa trông rộng ta chờ theo không kịp đồng quán hải lòng gật đầu một chỉ lưu quang thế vẫn là quang thế có thể biết ta tâm ý như vậy đi ngươi liền đánh binh năm vạn đồng t r ậ quán đ lại hạ lệnh vương nguyên dương duy trung ký cảnh ba vị tướng quân lĩnh quân ba vạn tự thành tây dễ ra thẳng hướng liêu binh bên trái hạ nguyên trấn mai triển dương ấm ba vị tiết độ sứ cũng lanh binh ba vạn tự thành đông giết ra thẳng hướng liêu binh phía bên phải hừ hừ hôm nay bản xoáy nhất cử phá liêu chư vị tướng quân đều theo bản xoáy danh thủy sử sách mệnh lệnh truyền xuống chúng tướng ngao nhau mà đi không bao lâu hà giang phủ kim chống đ ạ i trấn ba mặt cửa thành mở rộng nghỉ ngơi dưỡng sức quân tống như thủy triều mở ra che trời lấp đất thẳng hướng liêu binh hôn tiên trong trận lột nhan q u a n g một thân giống to đem dương khả thế di thể tính cả thân tướng chạm xuống d ư ỡ n ngựa đạp trên đầy đất bạch đĩnh quân huyết n h nhìn về phía hà giang phủ cười ha hà rượu ừ. nước tống thi chuyên ta tướng lệnh toàn trận co vào phòng thủ cuốn lấy nước tống đại quân chỉ đợi tiêu đại vương binh mã vừa đến hoàng hà chi bắc đều ta liêu quốc chi t h ủ vậy cách này hai trăm dặm bên ngoài mấy chục con chiến mã chính đang chạy vội dẫn đầu kỵ sĩ không phải người khác chính là đ o á n quân chủ xoái quét dược sư bên người một tướng chính là đ o á n quân đại tướng t r â n nam thần một bên phóng ngựa phi nước đại một bên nhữ mày kêu lên ra luật thuần tên kia không có lòng tốt để chúng ta thủ đem trung kinh hắn lại lên đại quân đi đánh nước tống rõ ràng để chúng ta làm đoạn hậu c h ế tốt bây giờ kim quốc thực lực quân đội to lớn cùng đại ca đến u châu thúc lương thảo lại bị chuyện gì tây phong quân chiếm địa phương ta nhìn liêu quốc thiên mệnh đã tuyệt dứt khoát ném kim mới là đúng lý đại ca gì nhất định phải phí sức giày v ò đi cho người liêu báo tin có phần giáo bạch đinh trọng kỵ phá trận mở khiết đan danh tướng phục binh tới gió tây t r ậ n t ự u châu lên càn g quét lục hợp gì hư ù n g chương năm trăm sáu mươi tám đủ loại dụng công hóa đống một chương năm trăm sáu mươi tám đủ loại dụng công hóa đống một lại nói hà g i a n phụ bên ngoài l i u binh bày xuống đại trận quân tống không biết hư thực manh tướng đồng bình trương thanh ngộ nhập trong đó tuần tự bị bắt tây quân dũng tướng dương khả thế mượn hắn nhị tướng nghiệp hộ đi vòng trận về sau một mình xung phong b ă n g vào trọng kỵ chi uy lấy lực phá xảo xinh xinh g i ế t tới trận tâm ven đường sát thương quân liêu không dưới năm sáu nghìn chúng bạch đ ỉ n h hùng binh cũng tự tiêu hao hầu như không còn dương khả thế oanh liệt bỏ mình đồng quán thừa dịp hắn trận thế lộn xộn phái ra mười một vạn đại quân phân ba đường tiến đánh n ộ t nhan quang thấy thế bận điệu đem đại trận thu nạp hóa thành âm dương ngũ hành một mặt trận vừa đánh vừa lui hai quân kịch chiến không dưới hai canh giờ quân tống bất chi bất giác đội theo ra một năm trăm mười sáu dặm mắt thấy một nhan quang khó mà chống đỡ được, ra luật tiêu c bất đắc dĩ thế công vừa mới triển khai liền nghe được trung quân một mảnh ổn nào lại là lưu quang thế thấy thời cơ bất ổn quyết định thật nhanh triệu hồi dung tướng cao thế tuyên bảo đảm lấy nhà mình trước tiên lui cao thế tuyên cũng là anh dũng hô danh cực chiến giết thấu trung tây bảo đảm lấy lưu quang thế cũng không quay đầu lại trốn hướng phủ thành bộ đội sở thuộc năm vạn quân tống tùy theo chạy ra người chưa tới một thành trung lộ một băng đông đường lập tức liền rút nột nhan quang cười ha h a lệnh thanh long trận chủ tướng chỉ nhi phất lang kế đô thanh long trận chủ tướng r a luận được hoa bày xuống mẹ con thanh long trận ngăn cản vương nguyên dương duy trung chính mình tự mình lĩnh còn thừa binh mã tấn công mạnh đông đường tống liêu hai quân dạo sát tại một chỗ trời đất t ám giang hạ linh lăng tiết độ sứ dương ấm đang lúc chém dết gian đối diện gặp được tử khí huyền vũ trận chủ tướng g a luận được chung kêu hoàng chất trẻ tuổi nóng tính có chủ tâm muốn cán công cực k h ổ thấy cái này dâu bạc trắng lao tướng một thân kim giáp lập tức đại h ỉ muốn chuyển phương tiên hòa kích liền đến giao chiến hai bên thân binh cũng tự chiến tại một chỗ lại không biết lao tướng dương ấm cũng là kim đao dương lệnh công hậu nhân thở nhỏ lưu lạc ra hồ học thành thập bắt ban võ nghệ tên hiệu t r ư ớ n g ngại vật năm đó sơn đông dạ xoa l ý quý eo nhỏ hồ dương đạt hành, hành o xung sóc không người có thể chế chính là dương ấm ra tay rồi mới đem hắn nắm dương ấm làm khẩu s n g chỉ hơn mười hợp dết đến gia luận được chung một thân mồ hôi nóng đang muốn lấy cái này liêu đem tính mệnh gia luận được vinh nộp nhan duyên th một cái làm thanh anh bảo thường một cái cũng làm hoa kích ba cái liêu quốc tiểu tướng vây quanh lao tiết độ tàn sát tuấn châu n h ữ n a m tiết độ sứ mai triển người xưng mai đại lang năm đó vào rừng làm cướp vũ di sơn bằng vào trong lòng bàn tay ba mũi lao uy c h ấ n thiên nam giờ phút này thấy dương ấm quả bất đ ị chúng c h liền muốn tương trợ không ngờ huyền vũ trận chủ tướng khúc lợi gia thành hắc kỵ giáp đen đen ấn đường rết ra miệng đầy kêu lên lao tống cầu không muốn đi lại thử một chút ta cái này một cây đao nguyên lai、like、người này cũng làm ba mũi lao lập tức ngăn lại mai đại lang song đao đồng thời rết làm một đoàn cái này khúc lợi gia thành chính là ngột nhan quang tay giới đệ nhất dũng tướng trong tay thanh đao này triển khai hàn g quang lệnh t h ấ u xương sắt khí bốc hơi nếu bản về mai đại lang năm đó tự nhiên không thua hắn mảy may bây giờ dù sao tuổi già ngược lại bị hắn áp chế ở hạ phong k h ú c lợi ra thanh đắc thế không thang người một đao hung ác thi đấu một đao chính g i ế t đến đắc ý đ ỗ n g nhiên một mũi tên nhọn phá không mà tới xuyên t h ấ u quay hàm bắn nát hai hàng răng cấm đao đến cái t h ằ n g này kêu lên một tiếng đau đớn mai triển thừa cơ phản kích một đao tay cụt một đao nữa c h ặ đầu lúc này mới nhìn về phía tiễn đến phương hướng cao giọng nói lao hạng họ mai thiếu ngươi một cái lúc này tiếng rết nổi lên một phía hò hét như nước thủy triều dây cung vang động tận vì che đậy hạ nguyên trấn chỉ cảm thấy dưới xương sừng đau xót túi đầu nhìn lại thấy là một chi phượng linh mũi tên sát xâm nhập thiết giáp hiểu được tính mệnh khó đảm bảo cắn giam cấm ra sức đem t i ệ n bắn ra nột nhan duyên thọ mặt thượng sớm bên trong phiên cân đầu rơi xuống ngựa đi nột nhan quang thấy nhi tử xuống ngựa trong lòng nỗi đau lớn hú lên quái dị rất kích đánh tới mai đại lang đang muốn nên chiến đã thấy hạ nguyên n g chấn vượt lên trước đánh tới trong miệng kêu lên chuyện không thể làm lao đệ mau lui lại mai đại lang hiểu được hắn đây là muốn liều chết đ o à n hậu vung một thanh l á o lệ dùng ngựa đánh tới dương ấm chỗ hai cái hợp lực rết lùi ra luật được dùng ra luật được trùng trở lại liền đi chạy nhanh ở giữa lại bị lâu kim cầu a đấy nghĩa quỷ kim dê v ư n g cảnh tâm nguyệt hồ đùi thẳng ba cái liều đem cả đường hai cái lao tiết ai cản ta thì phải chết ra sức cũng đi lên k i u tam tướng thấy hai người chiều chiêu đều là lưỡng bại câu thương l i ề u mạng chiêu số không dám ngăn cản bị bọn hắn giết thấu trùng vây mà đi hạ nguyên c h ấ n mang theo chúng tên định thương đại chiến một nhan quang bất quá bảy tám hợp n ộ t nhan quang nổi giận gầm lên một tiếng bổ lao tiết độ xuống ngựa đến tận đây đông đường ba vạn tống binh lật làm b á n h vẽ có thể trốn về phụ thành người bất quá hơn năm người còn lại nếu không phải giết chết đều chạy từ tán ba đường binh mã bại hai đường quân liêu tinh binh cường tướng đều hướng tây đường quân tống vây giết hà đồng phủ ma ký cảnh xua binh tự chiến bất đắc di địch nhiều t á ít dết đến sụ đ vốn muốn đi cùng vương nguyên hai người tụ hợp lại là gia luật đại thạch xuất lệnh bốn ngày thần tướng g i ế t tới ký cảnh mấy phen xung đột không ra thư n h ậ t thử tự vi phóng một nỏ bắn chúng ký cảnh cánh tay phải xong nhận búa lớn rơi xuống đất gia luật đại thạch cưới ngựa một đao chém rất ký cảnh đầu người đáng thương hà đông mạnh tướng đến tận đây mệnh tang hà bắc hậu nhân có một câu thơ đơn tán dương khả thế ký cảnh hai cái tây quân hai tướng tuy không phải thập toàn người tốt quốc gia đại sự bên trên dù sao chưa từng lui bước một bước song song qua đợi tại vương chuyện có thể nói tử sinh a n h liệt tháng m ư ơ i gió tây thổi c h í n quủ tướng quân quyết chiến khí đường, đường. lưới mát dường như hổ ngưng sắc ý thiết giáp như nước thủy triều rượu lênh mang ngựa đạp hồ nhi tâm anh liệt hồn về hán thổ huyết huyền hoàng hà đông tử đệ làm vinh ký dưới s u i vàng chưa từng thẹn họ dương vương nguyên dương duy trung liệu mạng tàn sát r i ê n g phần mình nức thương hơn mười chỗ cuối cùng đem kia mẹ con thanh long trận giết tán phiên tướng chỉ nhi phất lang thấy không ổn đi trước ra luật được hoa t r ậ m một bước an dương duy trùng xua binh d ế t vào vừa vặn chặt đứng giao chiến ở giữa vương nguyên đánh tới một đao đem này chặt vì hai đoạn. Tướng đều là một thân vết máu lại là tương đối lớn c ư i ngay tại vui vẻ đằng sau hội binh chạy đến khóc đưa tin ký cảnh t quân liêu kéo không nớt sắt tướng đến cũ dương duy trung thần s ắ c lập tập biến quát to không sợ phía trước có toàn núi nhỏ ta chờ g i ế t tới núi đi cố thủ chờ cứu viện hà g i a n phủ còn có binh mã hơn mười vạn đại x o á i nếu là sắp xuất hiện ta chờ vừa v ậ n nội ứng ngoại hợp chuyển bại thành thắng vương nguyên sắt đem mồ hôi và máu thở h ư n g h ộ c mắt liếc thấy hắn nói ngươi cũng theo đại x o á i lâu vậy bây giờ như vậy lại bại hắn nếu chịu ra một cái binh mã tới t h í c ứng ta đem lão bà đều thua ngươi dương duy trung vội la lên như, như vậy lúc như thế nào cho phải chương năm trăm sáu mươi tám đủ loại dụng công hóa bỗng hai chương năm trăm sáu mươi tám đủ loại dụng công hóa bỗng hai vương nguyên thở dài ta người tống b u ồ n không kém gì người liêu ta chờ chém giết hán cũng chưa từng sợ chết ham sống chỉ hận không thể đồng tâm hắn trung quân nếu không trước tiên lui thế c ụ c há có thể như thế bây giờ người kiệt sức ngựa hết hơi nếu là trở về chém giết đ ố n g chịu chết ta uy tứ l i ê u binh bây giờ đều tại sau lưng người ta thẳng thắn liều một phen nếu là chết liền coi như mệnh ngắn nếu là may mắn thành công người ta đều là quốc gia công thần dương duy trung ngạc như nói kế hoạch thế nào vương nguyên nhìn hướng phương bắc chỉ một ngón tay người ta dứt k h á t tập trung binh mã thẳng giết hướng u châu đi Cái c gọi là tìm đường sống trong là tìm hai ỗ chết, hắn dốc sức đến đánh nước hắn đánh đến t phía h sau tất n ê n cái h nhất ờ nếu là nhất cử c ế m U Châu, chuyện lúc i cắn cắn ề này chỉnh lý quân mã hướng phía trước đi vội đằng sau quân liêu chỉ nói hắn hoảng hốt chạy bựa sau đó đánh lén mấy chục g i ả m chém giết quân tống vô số lại cuối cùng bị dương duy trung vương nguyên lĩnh hơn bốn nghìn binh mã trốn vào phía bắc núi rừng bên trong người liêu vạn vạn nghĩ không ra hai người kia to gan lớn mật ý nghĩ hao huyền muốn đi đánh l u châu chỉ nói hắn tiến sơn lâm cũng tất nhiên tìm cách q u ấ n hồi v ư ơ n quốc nhất thời cũng không đi quản chỉ lo quét dọn chiến trường bắt tu binh muốn trọng chỉnh đại quân vây công hà gian phủ không nói đến dương duy trung vương nguyên hai cái đi hướng chỉ nói hà gian phủ bên trong đồng quán trên thành xem cuộc chiến nhìn quân tống giết đến một nhan quang liên tục lui ra phía sau vui vẻ không thắng mãi cho đến hai quân giết ra ánh mắt bên、ngoài. liền phải mấy chục kỵ t h á m mã ra khỏi thành trinh sát tình huống không bao lâu thám tử hồi báo quân liêu phục binh ra hết ba đường binh mã toàn bộ bị vây đồng quán cực kỳ hoảng sợ nếu không phải đỡ lấy tường thành cơ hồ n g ã p hoạt khó khăn lấy lại tinh thần luôn miệng phàn nàn nói ta nói như thế nào ta nói như thế nào bản xoáy nhiều lần cùng các ngươi nói rồi người liêu tất có g i a n g kế tất có g i a n g kế n g ư ờ i mỗi người lại chỉ lo nháo xuất binh bây giờ quả nhiên chúng phục binh lại lại như thế nào cho phải chúng tướng cũng đều giật mình dương khả thắng lúc trước thấy minh trưởng bỏ mình khóc đến ngất giờ phút này tỉnh lại vô hào giáp kêu lên đại soái việc đã đến nước này không ngại thừa cơ cùng hắn quyết chiến nơi đây địa thế bằng thẳng lại không thể dùng địa hình chính là bị vây lại như thế nào cũng bất quá là giã chiến mà thôi ta quân binh ngựa lại không ít hơn liêu chó dứt khoát tận lên trong thành binh mã đại gia phân cái thắng bại là được vương hoán mở ra nhìn nhau đều gật đầu nói đại xoái kế này có thể thực hiện hắn nhìn như vây quanh ta quân bất quá tạm thời tình thế ta chỗ này lại rết ra ngoài chẳng phải là lại vây quanh hắn ta chờ cũng không thể so người liêu thiếu tay chân mọi người dốc sức một trận chiến nhất định có thể nhất cử công thành mã công trực liên tục gật đầu xúc động nói đại soái mặt tướng mời làm tiên phong đồng quán lắc đầu liên tục khoác tay không ngừng thở dài nói các ngươi lời nói sao mà lỗ mãng quốc gia đại sự chẳng lẽ là đánh bạc sao ngươi chờ chỉ cầu miệng q u á i hoạt toàn chưa từng nghĩ bản soái khó xử nói đến chỗ này làm tận tình khuyên bảo trạng ngã chân nói quan gia ủy ta lấy trách nhiệm nếu là một khi đại bại ta lại há có vẻ mặt đi gặp quan dân ra huống hồ lúc trước nếu đoán sai quân liêu lại há có mắc thêm lỗi lầm nữa lý lẽ chẳng lẽ ngươi chờ có thể nghị đến ra khỏi thành quyết chiến người liêu liền nghị không ra hắn như còn có hậu thủ ngươi trở lại muốn như nào mã công trực nghe hắn nói liên miên lại nhải càng nghe càng giận mạnh mẽ ở tức giận c ầ u chịu nói đại soái liêu binh cho dù trí nhiều dù sao cũng không thể bỗng dưng biến ra nhân mã còn nữa nói đến chính là bất đồng hắn quyết chiến cũng nên tiếp ứng bị vây c h ú n g quân mặt tướng nguyện mang theo bản bộ binh mã ra khỏi thành tiếp đồng quán lắc đầu không cho phép lãnh đạo nói trong thành chỉ còn lại mười vạn binh n g ư ỡ n như xuất binh lại có sơ suất chẳng phải là càng phát ra trống r ố n g mã công trực còn phải lại khuyên chợt thấy nơi xa bụi mù nổi lên một b i u quân vứt nón bỏ á o giáp cùng chạy tới thất thanh nói mà thôi mười một vạn đại quân chẳng lẽ trong khoảnh kh đợi kêu b i u quân chạy được gần liền thấy lưu quang thế tóc thai bù s ù đánh ngựa như bay đem người phía sau hất ra lao đại một đoạn cao dọng tét lên mở cửa mở cửa ta quân bại ta quân bại a sắp nhọn âm thanh không ngừng chuyển vang mã công trực chỉ cảm thấy tự thân sức lực đ ề u hóa mồ hôi lạnh ra thuận tường thành ngồi ngay đó nước mắt quần quận mà rơi khóc lớn nói mười một vạn đại quân trong khoảnh khắc liền tát t á c cái này đánh chính là cái gì chim trợ vậy quân coi giữ vội vàng mở cửa lưu quang thế nhảy xuống ngựa lôi ra chân dài mấy bước chạy lên đầu thành khóc lớn quỳ gối hối h ậ n không nghe đại soá hai đại cái c lên thành tới gặp được lưu quang thế không nói là gì nếu lại liền muốn đánh lưu quang thế vội vàng tranh thoát chân dài một bước trốn đến đồng quán sau lưng đồng quán quát còn thể thống gì hai cái lao tướng khóc dòng nói đại xoái minh giám nếu không phải trung lộ binh mã không đánh mà lui ta chờ há có thể bị này đại bại cho dù khó thắng mọi người c u ố n tại một chỗ giết ra lại há có thể như thế hao binh tổ n tướng l ư u quang thế khẩn trương lập tức mở miệng tranh luận hắn luôn từ có phần là liên cho dăm ba câu đẩy ra trách nhiệm hai cái lao tướng như thế nào chịu theo ba người nào ồn ào âm ĩ không thôi đồng quán giận d ữ nói đều không cần cãi cọ giết việc thị phi trong sạch bản xoáy tự có thấy lại đợi vương nguyên mấy người trở lại hắn nói cái này nhất đẳng chờ hơn hai canh giờ quân liêu trùng trùng địa điểm mở đến ngoài thành mười dặm xây dựng cơ sở tạm thời lại có một cái phó tướng phòng nhật thọ t ạ võ cưỡi ngựa đi vào dưới thành đứng ở cung tiễn tầm bắn bên ngoài diều v õ dương ngoại quát này nước t ô n g t i ê n x o á y nghe thật ta ra đại vương h ả o ý giáo đem mấy cái này đầu nạc còn lại khuyên ngươi chờ sớm đầu hàng nếu không đánh vỡ thành tử chó gà không tha dứt lời đem trong ngực đầu người q u o n g ra nhanh như chấp trên mặt đất lan loạn lần này đem cười lạnh một tiếng phi mã mà đi đồng quán phái người trùy hạ thành lâu đem mấy người đầu thu hồi chính là dương khả thế ký cảnh hạ nguyên chấn ba cái thủ cấp dương khả thắng thấy khóc lớn một tiếng lại một lần nữa té xịu đồng quán không nói một lời sắp mặt hoàn toàn chẳng bệnh đám người vốn cho rằng kinh nghiệm trận đại chiến này quân liêu tất yếu ch p trong, thành, thành trong lúc bối rối quân tống cũng không biết đến bao nhiêu liêu binh đồng quán chức tự rút khỏi thành đi thẳng đến lăng châu trung tướng còn lại tìm không thấy đồng quán đành phải từng người tự chiến chia ra giết ra chạy thoát thân chỉ có thể yêu trong thành một mươi vạn quân tống theo chạy ra bất quá hai vạn số lượng những người còn lại đều ham trong thành đồng quán tại lang châu đợi một ngày lưu diên khánh chờ lần lượt đi vào tụ hợp nhưng lại sợ liêu binh theo đôi mà tới bởi vậy vội vàng vứt bỏ lang châu thẳng đến đại danh phủ hoàng văn bình biết được kinh hãi vội vàng liên hệ tăng đầu thị lý vân ba người đem nhân khẩu ngựa hàng hóa tiền tài bắt đầu hướng sơn đông cảnh nội rời đi như vậy vừa đến hơn phân nửa hà bắc để ề ủ toa k h i t đan binh phong phía dưới chỉ có tống đem vương bẩm còn chấn giữ lấy thương châu một tòa cổ thành gia luật thuần chờ người đại thắng đồng quán giành lại rất nhiều địa bàn cũng không khỏi đắc trí vừa lòng chỉ muốn ăn bài nhân mã tiến đánh sơn đông q u năm trăm sáu mươi chín gió tây quần quận hoa quốc cổng một chương năm trăm sáu mươi chín gió tây quần quận hoa quốc cổng một tuyên hòa hai năm một mươi tám tháng một mươi tào tháo giả tây phong quân danh hiệu chiếm cư hữu châu lấy hoa vinh là chủ tướng xuất đường vân sân sĩ kỳ từ ninh nữ văn trung tứ tướng bắt lấy thuật châu nửa ngày mà khác cùng ngày đàn châu sở thuộc mây giải huyện vì một c h i người lai lịch không rõ ngựa cướp mấy cái chân nhanh huyện lại chạy ra thành đến chạy như bay đến đàn châu báo tin ấn huyện lại thuyết pháp đ á m g kia cường nhân t r ư ớ c phái mật thám giả dạ dạng làm dân chúng hôn vào trong thành nhất cử chiếm cửa đông sau đó hai ba ngàn người quy mô giết vào đều lấy vải vàng nhiều vấn đầu đánh hoa cúc đại kỳ rất là hung hãn mãnh đàn châu bên trong thành thủ đem thiên quan chính là liêu quốc động tiên thị lang bột cận tướng công nghe báo kinh hãi b ậ n b i ể u triệu tập dưới chướng ba cái chiến tướng thương nghị nói ta vị trí này lần cận lấy trưởng thành vị trí cỡ nào quan trọng ngụy vương nam chính lúc đều chưa từng điều ta binh mã nếu là một khi có mất ta ha có vẻ mặt đi gặp ngụy vương ba cái kia chiến tướng nghe tôi h ha ha cười to đều vỗ ngực nói b ộ t cận tướng c ô n g chỉ lo yên tâm hẳn là chỗ nào sơn tặc hải tặc nghe nói ngụy vương đại quân xuôi nam nhất thời bị điên phát tác tụ tập lại sông châu độc phủ hắn lại không hợp đến bọn ta đàn c h â u lấy giá hỏa để ta ba cái ở đây chính là một vạn tập nhân cũng tự sát tận hắn xem quan không chỉ muốn hỏi cái thằng này ba cái là ai n h ữ n g bàn nói được cứng rắn lời nói hắn đầu một cái chính là người phiên gọi là cắn nhi d u khang hai cái khác đều là há nhi một cái sở minh ngọc một cái tào minh tế đều là liêu quốc nội danh g ũ tướng Xuất binh phóng ngựa, nhiều lần có thắng động tiên thị lan gặp hắn ba cái lòng tin mười phần hơi giọng ôm ấp liên tục gật đầu nói đều nhờ vào ngươi chờ dụng tâm liền lưu sở minh ngọc trấn giữ đàn châu lệnh cắn nhi duy khang tào minh tế nhị tướng lệnh binh một vạn thu phục mây giải huyện nhị tướng tuấn lệnh hứng ư thú bừng bừng điểm binh mã liền hướng mây dày huyện đánh tới đ à n châu châu thành cách tia bất quá hơn ba mươi dặm nhị tướng phá vỡ quân đi vội hoàng hôn thời gian đã chống đỡ mây dày dưới thành tào minh tế nhìn nhìn sắc trời am trầm đề nghị hạ trại ngoài thành hưng đông lại công cắn nhi duy khang cười nói huynh đệ ngươi tốt n ố c những tặc nhân k i a thấy đại quân ta đi vào há có không thừa dịp lúc ban đêm đào t ẩ u hắn trốn không sao giành được vàng bạc như cũng trốn ta trở bạch hồn công khổ cực một trận như theo ta nói như vậy nhất cử đánh vào chiếm của t r ọ n cướp ngươi liền đợi đến mỹ đi hảo huynh đệ của ta tào minh tế nghe hắn nói chuyện, lập tức động tâm, liên tục gật đầu nói vẫn là ca ca suy nghĩ chú đáo hai cái lúc này hạ lệnh công thành nơi đây tưởng thành lại là không cao các binh sĩ dựng lên người bậc thang không bao lâu liền trèo lên đầu tường từ trong mặt mở cửa thành ra c ắ n nhi duy khang thấy như thế trôi chạy liền đ o ậ n môn một cái cản trở địch nhân đều vô kinh hai nói không tốt tập nhân hẳn là trốn vội vàng lệnh khoái mã điều tra không bao lâu đ ế n báo đạo làm ấy ngàn giặc khăn vàng người kêu loạn từ cửa đông chạy ra chưa lâu hai cái nghe nói vội vàng hạ lệnh đuổi theo một vạn liêu binh xuyên thành mã qua giết ra cửa đông đuổi theo mây dày thành đông có một sông nói chiều sông mỗi khi gặp ký nước lên hồng thủy tiếng như chiều, cho tiếng nên gọi tên. gọi Trôi cựu quân a sông này, chính là mảng lớn là d y ú i cây rừng rầm rạp, liêu ề n b n trong sáng một lập có đ đại đạo, có cây châu. thể thông châu. Quân qua â n liêu u q c h i ề u sông thuận đạo này truy kích nhưng thấy mặt đường lên xe triệt tung h à n h t ừ n g đạo hãm sâu trong đất ven đường thỉnh thoảng có ngã lật xe ngựa đồng tiền vải vóc tán loạn một chỗ liêu binh nhóm n h a u nhau tranh đoạn hai cái liêu đem vui vẻ nói nhóm này tặc quả nhiên thu hoạch phong phú chẳng phải là nên ta hai người phát tài lập tức làm roi ngựa rút loạn thúc giục chúng quân mau chóng đuổi như vậy liên tiếp đuổi theo ra đi hơn mười dặm địa bóng đêm càng thêm thâm trầm hai bên dãy núi ả n h thức tha liền d ư ờ n g như vô số mồ mả lúc này thu ý đã sâu dãy núi ở giữa gió đêm còn lạnh tào minh tế ngồi ở trên ngựa bị gió thổi qua không khỏi dùng mình một cái hắn nhìn một chút binh sĩ lác đác lưa thưa đội hình kéo được láo trường từng cái đầy mặt mệt mỏi trong lòng một đột giữ chặt cắn nhi duy khang nói c a c a ta trở đi đường hơn nửa ngày nước đều, đều là mệt mỏi như vậy đổi tiếp chớ có bên trong hắn kế sách cắn nhi duy khang nghe được lời ấy cũng tự do dự đứng dậy. trần trờ nói không thể nào chỉ là c ư ơ n g đạo nơi nào có loại thủ đoạn này chính nói gian thám mã chạy vội trở về cấp báo nói hai vị tướng quân phía trước chỗ năm dặm một cái phân chấu n g a ba bọn tặc nhân náo lên nội chiến tiền tài đổ nhào đ ầ y đất g i ế t đến máu chạy thành sông cắn nhi duy khang đại hỷ gọi to lại không phải ông trời đều giúp ta chờ tào huynh đệ không cần do dự cái này chú tiền kiếm được mệnh trung chú định là ngươi ta tiêu thụ tào minh tế nghĩ thầm đều đổi tới nơi đây cũng không kém cái này năm bảy bên trong lúc này truyền lệnh một đám thiên tướng xua đuổi quân tốt tăng tốc đi vội liêu binh nhóm lại đói vừa mệt bị đuổi kịp chạy chậm tiến lên nhất thời tiếng oán than dậy đất cắn nhi duy khang tào minh tế chỉ làm không nghe thấy mang theo mấy trăm cái kỵ binh vượt lên trước đuổi theo không bao lâu vọng thấy phía trước một phải ánh lửa chém rết sống mái với nhau thanh â m theo gió thổi tới nhị tướng đại hỷ dùng sức đánh ngựa t i ề n đến quả nhiên một cái chấu ngã ba t r ồ n g chất xe ngựa vô số hơn một phẩy không không không đầu cuốn khăn vàng tác nhân lẫn nhau loạn rết chửi l o ạ n trong đó có mát sắt trông thấy liêu binh hét lớn quan binh đến cúng quan binh đến cúng không xong chạy mau nghe nói có q u a n bình bọn tặc nhân cùng nhau phát ra tiếng hô đều trốn hướng hai đầu lối rẽ trong đó lại có mấy m ư ờ i cái cắn răng hét lớn không bận rộn một trận luân phiên người khác làm áo cưới r ứ t khoát đều đốt đi ố t đ trong tay bó đúc nhao nhao ném ra rơi vào những cái kia xe ngựa bên trên không bao lâu thế lửa phóng lên tận trời cắn nhi duy khang giận dữ nói thạc sương cốt tốt x i n h đáng ghét nhanh đều theo ta đi cứu hỏa mang theo bọn kỵ binh nào đến đám cháy xuống ngựa xem xét những cái kia xe ngựa thượng nào có tiền tài hàng hóa tràn đầy đều là dâm dạ cắn nhi duy khang tào minh tế đồng thành kêu sợ hãi không tốt bên trong hạn k lời còn chưa dứt hai bên núi rừng bên trong tên nỏ tảng đá đổ ập xuống n g h n xuống hắn nhóm này liêu binh đều đứng ở ánh lửa gian hết sức dễ thấy lấy ra cung tiễn phải trả kích hai bên đen xỉ nơi nào thấy một người hai cái liêu đem một bên gọi mũi tên một bên vội kêu lên lên ngựa lui quân lui quân liêu binh nhóm kêu loạn tranh bọc ngựa đông nhiên tiếng la d í t lên lúc trước trốn vào hai đầu lối rẽ tập nhân quay người d ế t trở về hoặc cầm cung tiễn phong tới hoặc lấy hòn đá đập l o ạ n liêu binh nhóm càng phát ra gà tang bận bịu vãng lai đường bỏ chạy một mực vọt ra vài dặm cùng nhà mình bộ binh hội hợp cắn nhi duy khang tào minh tế cái này mới an tâm thanh chút nhân mã đi theo đi tới mấy trăm liêu kỵ chỉ chạy ra năm mươi sáu mươi người hai cái liêu ngón tay giữa thiên hỏa mang một hồi đằng sau bộ binh dần dần tập hợp c ắ n nhi duy khang n à y sinh ác đ ộ c nói nhóm này tặc xương cốt nhất định là an ta đuổi được không thể làm gì chó cùng rất dậu nghĩ ra cái này ta chờ mặc dù ăn phải cái lô vốn bọn họ lại đem xe ngựa đốt rất nhiều tiền hàng như thế nào mang đi ta liệu hắn đi không nhanh sao không giết một cái hồi m ã thương cũng báo đáp t ố t thủ tào minh tế gật đầu nói không tệ không tệ hắn vừa mới nhất định là đem tài vật đều giấu ở giường bên trong giờ phút này vai chọn tay cầm chương năm trăm sáu mươi chín gió tây quần quận hoa cuối cùng hai chương năm trăm sáu mươi chín gió tây quần quận hoa cuối cùng hai đang muốn chia binh đuổi theo đ ỗ n g nhiên cảm giác đại địa chấn động sắc mặt lập tức biến đổi trong chốc lát liền hai cỗ trên nga ba diễn phần mình xông ra một đám kỵ binh cầm đầu nhị tướng một cái làm đại đao một cái làm hoa kích tựa như hai thanh lưỡi dao thẳng giết vào liêu binh trong trận đáng thương nhóm này liêu binh buổi trưa không đến liền xuất phát đi thẳng đến nửa đêm cơm nước cũng không dính răng chân đều run rẩy như thế nào địch được nhóm này lang h ổ kỵ binh trong khoảnh khắc dết đến kêu cha gọi mẹ loạn thành một ư ơ i bảy trong hỗn loạn chỉ nghe kia làm họa kích tặc đầu liền dết liền gọi ra ra chính là hoa cúc thái tuế chu bá vương thức thời quỳ xuống đầu hàng không phải vậy đều đều chết cắn nhi duy khang kinh hai nói ta cái này địa giới khi nào ra cái này hoa cúc thái tuế nhìn hắn nhóm này tinh kỵ tuyệt không tầm thường trộm cướp như thế nào không từng nghe qua hắn danh hiệu t a minh tế kêu lên quẳng như thế nào đầu tả hữu bất quá mấy trăm người ta nơi này một vạn binh mã chìm cũng chết đ ố i hắn đều tại ta giết tới cái nào dám lui ăn trước bủn tướng một đ a o nguyên lai、like、con đường này dù sao cũng là mở tự trong núi lại không giống giải đất bình nguyên có thể đem kỵ binh triển khai tào minh tế cái thẳng này trải qua chiến trận vài lần liền nhìn ra manh mối lập tức dẫn đầu các thân binh vung đao đốc chiến muốn lấy mạng người cùng đối phương tiêu hao một khi đứng vững kỵ binh sung kích chi thế thì tốt chuyển bại thành thắng kia tự xưng chu bá vương xung bay liên tiếp chém giết hai ba mươi người nhưng liêu binh dù sao đông đảo chắn được trên đường chật như nêm tối đợi hắn chiến mã dần dần dừng lại liêu binh nhóm bốn phía vây công chú bá vương tại chỗ đ ả o quanh một đầu họa kích mua đến nước tắt không lọt trong lòng lại lo lắng t ê u lên giải chân không phải là giải đại siên giải đại siên giải hai siên các ngươi còn chờ chuyện gì ta chỗ này muốn hát m ư ờ i m ặ t sở ca vậy l ờ i còn chưa dứt hai bên núi rừng bên trong tiếng la rết nổi lên vô số bó đuốc đánh sáng như thủy t r i ề u lao xuống núi đến nhưng thấy bên trái ước chừng hơn hai người hai cái dẫn đầu riêng phần mình làm một đầu đục sắt thiết cương siên đúng như hai cái đoạt mệnh giả xoa tay nâng sóc lật hơn m ư ơ i người mặt phải cũng giết ra hơn hai người Cầm ầ đ những cái lại là m tia liêu binh chỉ lo cầu sống cũng không để y đằng sau đốc chiến thân binh nếu dám cản đường rút dao liền chặt trong khoảnh khắc giết chết hơn một mươi cái thân binh pha tan sinh lộ liền trốn các phục binh thấy liêu binh chạy tán loạn cùng kêu lên gieo họ đám người đánh lên từng mặt cờ xí c bước đến đây các khán giả nhất định là sớm đã rõ ràng chi này bất ngờ đánh chiếm mây giày binh mã chính là lý tuấn bộ đội sở thuộc cúc hoa quân tự xưng hoa cúc thái tuế chu bá vương chính là chu thống dùng đao kỵ tướng chính là văn đạt đến tiếp sau giết ra tư tướng chính là giải chân giải bảo tôn thân cố đại tẩu nguyên lai、like、lý tuấn ấn tào tháo chi ý đội tên náo hải thần long lý vô địch tại kế châu v ư ô n g tay đại náo hắn khóa chặt cửa thành lấy thuế ruộng làm mồi nhử châm n g ọ i các tộc đối lập trong mấy ngày giết khiết đan hơn mười vạn kế châu khiết đan vì đó tuyệt tích lý tuấn dù chưa từng chính tay đâm một người hung danh cũng đã bùng cháy mạnh toàn thành hán nhi cùng bột h ả i các tộc đều duy hắn đầu ngựa l à tử âm t h ầ m s ư n g là huyết h ả i yêu long lý vô địch ba chữ có thể dừng tiểu nhi khắp đêm lý tuấn lại nhặt kia giết người nhiều thân thể tráng kiện hán tử chiêu mộ vị quân kế được hơn ba vạn người đem nguyên bản thủy quân đều tản vào trong đó làm đội tướng chỉnh đốn và huấn luyện một tháng lưu đỗ hưng nhạc hòa thủ kế châu chia binh hai đường chính thức xuất trinh hai đường binh mã một đường từ Trương Thuận, châu viên châu nhuận dẫn hướng đông đi lấy bình cảnh doanh loan mấy cái tiểu châu tùy thời đ o ạ n t r ư ờ n g thành quan hải một đường tự mình thống lĩnh mang theo văn đạt chu thông giải chân giải bảo tôn tân cố đại t ẩ u công lược đàn châu tùy thời đ o ạ n hoàng nhạy quan bởi vì do xét được đàn châu binh mã không bị điều động nhà mình c ú c hoa quân lại là sơ thành bởi vậy không dám cùng hắn liều liền trước lấy mây giày dù hắn theo đuổi mượn sơn lâm địa thế phục sát bây giờ quả nhiên đã thủ cắn nhi d u khang tào minh tế thấy chuyện không thể làm cũng đem đầu ngựa thay đổi cuốn tại hội quân bên trong chạy trốn đằng sau mấy ngàn q u c hoa quân một đường truy sát từ trong dây núi bên chính ạ y ra lúc, một v quân quýt gian g thượng du chậm rãi bay tới một con thuyền nhỏ thuyền cái trước ngư dân ngồi tại mạn thuyền bên trên đỏ hai cất múc nước ôm cái hồ lô rượu lên tiếng hát vang giọng điệu gian men say nhưng lộ vẻ uống no bụng lao cựu ngay hắn hát là không chức vị nhi không trồng ruộng lao ra chỉ ở trong nước ngủ thèm đến cô lấy một bầu rượu hoàng đế lao nhi hao ước ta nhàn t a o minh tế thấy vội vàng với tay k i a ngư dân cập bờ đến cập bờ tới ngư dân say khướp ngầm đầu thoắt một tiếng thấp giọng h ồ dường như bị dọa một đầu hai chân đùng đùng múc nước thuyền kia nhi lập tức lại xa một chút lúc này mới ngây nô g cờ ư i hát q u a n g i a gọi ta dựa vào bờ trước đoạt thôi tôm cá lại đoạt tiền lao ra hết lần này tới lần khác không mắc n h u người ta hôm nay không có duyên cái này hơn nửa đêm xuất hiện cái ngư dân có chút kịp cặp cán nhi duy khang lúc đầu có chút lòng nghi ngờ bây giờ gặp hắn muốn trượt ngược lại yên lỏng trong n g ư c sờ một cái lấy ra một thỏi vằ kêu ngư ngươi lại nhìn xem cái này là thứ gì ngư dân meo lại mắt s a y lờ đờ xem ra hai mắt lập tức c h ừ n g một cái lưng cũng thẳng tắp run giọng nói cái này cái này chẳng lẽ là khối vàng chính là khối vàng cắn nhi duy khang vẻ mặt ôn hòa nói ngươi đem thuyền nhỏ đến độ ta hai cái đến bờ bên kia vàng ngươi ngư dân n g ẩ n ngơ men say giạt rào trên mặt đ ỗ n g nhiên lộ ra một tia rào hoạt c h i sắc xoay người mà lên sờ lên thuyền mái trèo một bản thuyền kia nhi hô một chút nhảy lên đến bên bờ một chỗ ngư dân chuyển lấy con mắt nói ngươi đem vàng ném lên thuyền tới lại nhìn có phải là thật hay không nếu là thật sự ta liền cập b ở độ ngươi c ắ n nhi duy khang gặp hắn d ở trò lừa bịp càng phát ra yên tâm cố ý sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nói ngươi khi ta ngốc sao ngươi cầm vàng treo thuyền chạy ta đi đâu tìm ngươi ngư dân dãy rủa một lát ngập ngừng nói ngươi lên thuyền đến đem ta giết đoạt ta thuyền ta đi đâu tìm ngươi c ắ n nhi duy khang hồng hắn nói ta chính là đại liêu quan tướng há có thể ước hiếp nhà mình dân chúng ngươi đến độ ta chính là giúp ta đại ân cảm ơn ngươi còn đến không kịp há có thể tổn thương ngươi ngươi thuyền này ta muốn cũng vô dụng càng sẽ không đoạt ngươi tào minh tế sợ đằng sau truy binh bắt kịp nói rút vào chính là ngươi độ ta hai cái khối này vàng chính là thủ lao có cái này vàng ngươi không cần đánh cá cũng đầy đủ uống cả một đời rượu hai cái nói hết lời ngư dân dường như bị hắn nói động chậm rãi tới gần bên bờ các ngươi đều là đại tướng quân không thể gạt ta cái này người cơ khổ cắn nhi duy khang hai cái liên tục gật đầu thuyền này nhi không lớn liền ngựa cũng không muốn vội vã nhảy lên thuyền lại đối phía dưới thiên tướng nhóm dặn dò ngươi chở bảy trận cân thủ ta hai người trở về lập tức phái dân phu đến sở cầu như địch nhân đến chỉ lo lấy cùng tiễn ngăn cản một đám binh tướng trong lòng giận dữ lại cũng không dám nhiều lời đều gật đầu ứng liền thấy ngư nhân đem mái trèo vĩ lại thuyền tiêu nhi tiện giống nhau đi đến hà tâm chỉ vào trên bờ liêu binh nhóm cười nói ngươi cái này làm liêu chó thức thời đều để đao xuống thương không phải vậy lợi c ú c hoa q u ầ n vây khép lại đến trong nhà cha mẹ thế tử không ngày gặp lại nếu không tin lúc trước đem các ngươi cái bộ dám n h ị n hắn lời nói này nói được cực nhanh l ờ i còn chưa dứt đầu k i ê u mái trèo hành c u ố n mà lên đánh tới hướng tào minh tế tào minh tế nghe hắn nói liền biết không tốt vội vàng tiếp được mái trèo đang muốn đón lúc ngư dân lại nhà mình trước vung lòng tay ngươi l a hắn dâu dếm một thanh đ o n nào vừa mới hợp mái trèo cầm chưa từng trông thấy giờ phút này lại sáng loáng lộ ra phốc phốc một đao đâm vào tàu minh tế cái cổ ra bên ngoài một thanh kêu huyết tiện giống nhau phú ra tàu minh tế thần sắc ngạc nhiên đưa tay đi che vết thương ngư dân một cước đá vào phù phù ngã vào trong nước cắn nhi duy khang thấy kinh hãi rút ra bảo kiếm vọ tới t liền đâm ngư nhân ngư nhân cởi ha ha một tiếng lật ngược một cái bổ nhào vào chiều sông cắn nhi duy khang vội vàng hấp tấp liền đi nhặt thuyền mái t r è o không ngờ thuyền kia n h ó n g một cái hô một chút ú t sấp lật tại trên sông trên bờ ba bốn ngàn tà minh đều thấy ngốc từng cái ngơ ngác nhìn qua mặt sông qua nửa nén hương công phu chỉ thấy h t i ế m ngư nhân xong tay mang theo cắn nhi duy khang từ sóng bên trong chu i r a vững vàng dẫm tại t r i ề u trên sông nước sông chỉ ở hắn b ắ p chân chỗ chập trùng l i ê u binh nhóm đều cả kinh ngốc nhao nhao kêu lên q u ỷ nước q u ỷ nước t i ế m ngư nhân cười ha ha hét to nói ngươi cha ruột chính là q u ỷ nước đại trượng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ lão gia ta chính là cúc hoa quân đại x o á y lý vô địch người giang hồ x ư n g náo h hải thần long là được ngươi cái thẳng này nhóm đều ăn lão gia tinh kế nếu không đầu hàng ta lại đem các ngươi nhìn cái bộ dáng dứt lời đơn tay mang theo cắn nhi khang tóc trái tay cầm đao một đao đâm vào cắn nhi d u khang cổ c ắ n nhi duy khang lúc đầu trong nước chìm được hôn mê lúc này bị đau tỉnh lại kịch liệt d â y giụa ngư nhân không thèm để ý liền ngay trước mấy ngàn liêu binh trước mặt chậm rãi đem đầu của hắn cắt xuống không đầu thi thể rơi vào trong nước theo sóng phiêu đi còn lại một viên đẩy mặt hoảng sợ đầu lâu lưu tại ngư nhân trong tay chỉ gặp hắn g i ữ t ậ n cười một tiếng nhấc lên đầu k i a quát cuối cùng hỏi một lần ngươi chờ có đầu hàng hay không liêu binh nhóm hai mặt nhìn nhau cũng không biết cái nào trước quỷ không bao lâu bên bờ quỳ xuống một mảnh chỉ có ly tuấn đứng ngạo nghẽ mặt nước tay cầm đầu người như rất giống ma chính xác là tinh đẩy cao nguyệt đầy áo mây biết hào tính rượ gió tây c u ồ n c u ộ n hoa cúc múa dục nhiễm giang sơn vạn giảm kim t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi đại kim quốc đệ nhất du tướng t h ư ơ n g năm trăm bảy mươi đại kim quốc đệ nhất d ũ n g tướng văn đạt chờ người ven đường truy sát đ u ổ i đến chiều bờ sông nhưng thấy liêu binh dường như cắt qua lúa mạch lít nha lít nhít quỳ lấy đất rất là khiếp sợ lý tuấn tay kéo đầu người đạp đến bên mở, nhảy lên liêu binh nhóm đều t h ấ p đầu không dám nhìn thẳng văn đạt gặp hắn như vậy thần uy không khỏi thán phục bật thốt lên một người đến ngàn quân hàng lý vô địch ba chữ thực trí danh quý cũng lý tuấn đại hỷ lão tạo điểm hắn làm một đường chủ xoái nhất làm cho hắn lo lắng bởi vậy vụ trộm trong lòng bất an giờ phút này được một tán lần cảm giác vui vẻ chỉ là lý tuấn có phần có thể bảo trì bình thản trên mặt chỉ là cười nhạt một tiếng thành khẩn nói nếu không phải nghe minh cùng các minh đệ sát phạt đắc lực tiểu đệ làm sao có thể mượn được hồ uy may mắn thành công văn đạt gặp hắn thắng mà không tiêu càng thêm bội phục thở dài trung quy là võ đại ca thức người lý huynh đệ thực có danh tướng chi tư tôn tân góp thù nói văn lão ca nói được chính là ta nhìn lý đại ca hôm nay dụng kế không thua xưa nay danh tướng lý tuấn khoát tay nói các huynh đệ càng phát ra quá khen như thế nào dám đảm đương danh tướng hai chữ hôm nay dù diệt nhóm này quân liêu đàn châu vẫn còn chưa xuống ta trở lại không thể quá đắc ý văn đ ạ t chỉ vào đầy đất hàng binh nói có những người này đàn châu dễ như t r ở bàn tay cúng lý tuấn cười nói đây cũng là anh hùng có cái nhìn giống nhau tiểu đệ dụng ý cũng tại nhóm này hàng binh trên thân a bất lãi a bất lãi người này vốn là liêu quốc kê châu thủ tướng ngự đệ đại vương ra luật đắc trọng tân tướng bởi vì muốn tranh đoạt phan xảo vân giết cố chủ đem đầu đến hàng lý tuấn dường như bậc này phản chủ người nếu theo lý tuấn bản tính công dân đầu vui vẻ nhận ban thưởng một đao lại là nghe hắn khóc lóc kể l ệ ra luật đ ắ t trọng làm bẩn nương tử của hắn để lý tuấn sinh ra đồng tình tri tâm an ủi hắn nói chủ đã bất nhân thần tất bất nghĩa người dù phản chủ cũng là hắn khinh người quá đáng duyên cớ thu trong quân đội làm thiên tướng ngày kế tiếp d ạ n g sáng trời còn chưa sáng một cái liêu quốc quân tướng đầy bùi đất phi mã chạy đến đàn châu cơ bắc công bố có cấp tốc quân tỉnh phải lập tức cầu kiến thủ tướng đầu tường còn coi dư nghe nói không g i m thất lễ bận điệu đi thông báo không bao lâu động tiên thị lang vội vã chạy đến thấy người này mặt mũi tràn đầy hoảng loạn lệnh mở cửa thả vào người này thấy động tiên thị lang tự xưng chính là trường thành hoàng nhai quan thiên tướng a bất lãi ban đêm lọt vào người nữ chân đánh lén quan tường mặc dù không mất lại là tử thương tham trọng đặc biệt đến đàn châu cầu viện động tiên thị lan g nghe vậy kinh hãi không từng nghe nói trung kinh thất thủ nữ chân như thế nào lại giết tới trường thành cũng may còn không mất lý trí hiểu được yêu cầu quan đem cầu viện văn thư a bất lãi lại xưng quan tướng phó tướng đều đã bỏ mình nay ấn tín không biết thu ở nơi nào bởi vậy không từng có văn thư thấy động tiên thị lang c h ầ chờ vội vàng tự trần thân phận đạo l à từng v ì kế châu ngự đệ đại vương tâm phúc cái tướng như đàn châu không chịu xuất binh liền đành phải đi k ế châu cầu viện vừa đi vừa về đường xá xa xôi nếu là quan hải có mất đều đàn châu quân tướng chi trách động tiên thị lan g nghe nói hỏi lấy ngự đệ đại vương phủ mọi việc a bất lãi quả nhiên không ai không biết liền không sinh nghi nhà mình xoay quanh v à i vòng trái lo phải nghĩ cuối cùng không dám thất lễ lệnh sở minh ngọc lánh binh năm nghìn a bất lãi dẫn đi tới hoàng nhai quán tri viện đến tận đây đàn châu chỉ còn lại ba binh mã có lực chiến tướng cũng là ra hết vừa trưa đi tới mây dày huyện quân liêu ủ rũ trở về trong đội vây quanh hai chiếc xe bò trên xe nằm hai người nhìn y giáp chính là cắn nhi duy khang tào minh tế chỉ là toàn thân vết máu đạo l à c ù n g tặc nhân đấu tướng bị giết đến trọng thương may mà binh mã đông đảo bước lui kẻ địch cứu trở về mây dậy cũng chưa từng thu phủ động tiên thị lan g hận nói ngươi nhìn hai cái này vô ích đại nôn nói cái gì một vạn tặc nhân cũng tự sát bây giờ lại như vậy đại bại liên lệnh mở thành để vào nhà mình hạ thành lâu nên đến xe trước miệng đầy nói hai vị tướng quân tố x ư n g d ũ mãnh như thế nào lại bị chỉ là tặc tướng gây thương tích mặt mũi tràn đầy máu tơi cắn nhi duy khang nghe nói đem hai mắt vừa mở phải khiếu mà n ó i lao ra vất vả chém g i phải ế t cũng ăn n g ư ơ i cái t xưng nháo ả n nàn. Ngày ngươi lên, chỉ một đ hải m thần n t ị lang đ long chính là bây giờ liêu quốc vô đạo cho nên trái lại các ngươi nếu là bích cơ nhanh chóng đầu hàng nhưng coi chẳng chờ cả nhà đều giết tuyệt dứt lời liền lệnh giải chân giải bảo tôn tân cố đại đ ư ơ n g các lĩnh nhân mã đi đoạt còn lại cửa thành nhà mình tắt mang một c h i quân đi trước châu nhà đem lớn nhỏ quan lại giết hơn phân nửa chỉ lưu lại mấy cái dọa đến kẻ ra quần hắn quan nghe hắn phân công một đầu khác a bất lai dẫn đường mang theo sở minh ngọc chờ người mở hướng hoàng ngai quan đi hai mươi dặm đến một nơi nơi đây tay phải đều là nguy nga q u ầ n p h ò n g gọi là bốn đình tay trái lại là một cái bít đầm chiếm diện tích rộng rãi tương truyền có bạch long tiềm cư trong đó như gặp thiên hạ liền bay ra hô mưa gọi gió nổi danh cứ gọi là bạ ở giữa một con đường a bất lai hết nhìn đông tới nhìn tây chỉ vào kêu bạch long đầm nói sở tướng quân ngươi nhìn cái này đầm tốt nước xinh đẹp bực nào nơi này non xanh nước b i ế c nếu là cho nó làm ẩm trạch hà không có phúc sở minh ngọc nghe được bực bội lại kỵ hắn có vương phủ quan hệ không dám tùy tiện đ ắ c tội ngoài cười nhưng trong không cười đáp ngươi như thích đi cầu ngự đệ đại vương ban thưởng ngươi một mảnh đất tương lai mai táng ở đây là được a bất lai vui vẻ nói như đại vương chịu ban thưởng nơi đây liền đem đến đưa cho tướng quân làm cái nhân tình sở minh ngọc cả giận nói ta t r ờ i liền muốn đi cùng người nữ chân thấy trượng nói như thế nào bậc này điểm xấu ngôn ngữ lời còn chưa dứt liền nghe tiếng vó ngựa vang một biêu kỵ binh từ bên kia trên đường sông thẳng lại cầm đầu một viên đại tướng tay cầm vương thiên hoa kích chính là cúc hoa quân đại tướng chu thông cao dọ n g quát này k h i t đan chó nhận biết đại kim quốc hoàng đế a cốt đ ã tọa hạ phò mã đại vương ủng ủc ù n g n g ủ n thông sao hắn gái này một cúng họng lại là dùng nữ chân lời nói ốn g ra sở minh ngọc dù không biết có ý gì lại hiểu được là nữ chân ngôn n ữ lập tức cả kinh sắc mặt trắng bệnh thất thanh nói a nhà người nữ chân phóng qua trường thành sở minh ngọc dù chưa từng cùng nữ chân binh giao thủ qua đối bọn hắn hung tàn tàn độc lại là nghe tiếng đã lâu thấy a bất lãi vừa chạy lại nghe nói ủng hộ cùng ngục thông đúng là đệ nhất mạnh tướng lại là phó mã nơi nào còn dám giao chiến vội vàng thay đổi đầu ngựa chạy thoát thân liệu binh thay thế tại chỗ lại bại hắn nhóm này quân bởi vì là muốn đi thủ thành đều là chút bộ tốt nơi này địa hình hẹp dài trốn chỗ, chỗ nào qua được kỵ binh chu thông dẫn đầu hướng phía trước sông lên trường kích đập chém cắn quét giết lên những n à y đầu cũng không dám hồi hội binh đúng như bá vương tại thế l i ê u binh nhóm dưới tình thế cấp bách nhao nhao hướng b ạ c h trong lòng đàm này h chu thông cũng không để ý tới chỉ lo hướng phía trước đánh tới không bao lâu truy sát sở minh ngọc để kích liền â m sở minh ngọc kẹp ở hội binh chạy không nhanh n g h e được sau đầu tiếng vó ngựa gần vừa nghiêng đầu chính thấy chu thông đâm tới cố n kích lói lên hiểu được chạy không thoát răng hàm k h é cắn định t ư ơ n g cùng hắn giao chiến trong lòng lại là một mảnh hàm đạo người này là nữ chân đệ nhất mạnh tướng ta làm sao có thể là đối thủ chu thông thấy địch tướng đánh tr oa nhà nhà thấy ta ủng n g ụ cùng c ngục thông chi mặt còn không chính mình cắt đầu đưa lên ngươi cái thằng này là tử tội nha câu nói này lại không nói nữ chân ngựa sở minh ngọc nghe được ủy khuất không thôi ngươi ủng n g ụ cùng c ngục thông hào không nói đạo lý ta như cắt đầu người còn không phải bình thường chết rồi lại sợ cái gì tội chết chu thông nghe đem đầu một điểm lời ấy có lý ta ủng n g ụ cùng c ngục thông tiếng hán b ả n sự có hạ vậy theo ngươi nói lời này tan lên như thế nào hỏi sở minh ngọc trong lòng vui mừng thầm nghĩ ta nghe qua người nữ chân mặc dù hung tàn thiệt chiến kỳ thật bất quá là chút ngư nhân thợ săn xuất thân tính tình cũng còn chất phát hôm nay và mặt quả là thế hắn đã qua trưởng thành đại liêu quốc tộ tổ khó tổn ta chẳng phải nơi này cầu cái sinh cơ còn đợi khi nào một bên cùng chu thông đánh một bên liền tích tụ ra tươi cười nói phò mã đại vương ngươi nên hỏi ta có đầu hàng hay không nếu như không hàng tử lộ khó thoát cái thằng này một lòng cầu sống toàn không có chú ý mình giờ phút này lại cùng cái này nữ chân đệ nhất dũng tướng giết đến cân sức ngang tài chu thông gật đầu nói không sai không sai ngươi người này học vấn rất lớn như vậy ngươi có đầu hàng hay không nếu như không hàng tử lộ khó thoát sở minh ngọc vợ nói ta hàng ta hàng nói sốt ruột gấp thu ở thương trong tay chu thông không thèm để ý làm một chiêu lực đã ngàn quân trường kích thượng trăng lưới liềm nói lên cắt đứt xuống sở minh ngập đầu trong miệng h oa hoa tiếng kêu kỳ quái biết rõ tử lộ khó thoát còn dám nói không hàng không hàng xem ra quân liêu bên trong hảo hán không ít bốn phía hội binh đều thấy ngốc nhao nhao bất bình nói phó mã đại vương chúng ta tướng quân là nói ta hàng không phải không hàng chu thông gãi gãi đầu kinh ngạc nói nói như vậy đến lại là ta nghe lầm rồi a nha tiếng hán thật sự là khó học vậy các ngươi những này tặc tư điều hẳn là cũng là không hàng hội binh nhóm cùng nhau lắc đầu chúng ta hàng phó mã đại vương ngươi có thể nghe cẩn thận chúng ta hàng hàng. đợi cho áp trận văn đạt giết tới cái này mấy ngàn hội binh tràn đầy quỳ một n ú i cốc chu thông mặt mày hớn hở ô n văn đạt nói lao ca ca ngươi nhìn tiểu đệ bản sự cũng chưa chắc kém hắn hôn giang long a hai người lính kỵ binh áp cái này làm hàng quân hồi đàn châu lý tuấn đại hỷ một mặt lệnh người đi u châu tầm lao tàu báo tin một mặt chặt chẽ đóng cửa thành đem tại kế châu chơi qua thủ đoạn lần nữa thi triển một lần đồng thời lại phái văn đạt chu thông tôn tân cố lại tẩu a bất lãi năm cái tuyển ra ba tinh huệ đóng vai thành quân liêu g i ả ý vận chuyển lương thảo cấp dưỡng tùy thời đi đoạt hoàng nhai quan đợi chiếm cứ một đoạn này trưởng thành hắn nơi này cũng chỉnh lý được đàn châu bình tĩnh thì tốt tự mình dẫn đại quân thượng trưởng thành dự bị cùng kim binh chu toàn o đoạt t h à hai người Duy Trung t nhị phái ra thám i n mã hướng u châu thám tính h tin tức trở về bao sừng một đám tên là tây phong quân thế lực phản liêu quốc thừa dịp hư chiếm u châu thuận châu một vùng ngụy vương hệ vương chờ người ta thuộc đều hám tại tây phong quân trong tay vương nguyên dương duy trung nghe kinh hãi hai cái thương lượng một phen liền viết sách tin đến lấy lỏng báo cho hà gian p h ụ quân tống bại chiến sự tỉnh lại ám chỉ hai bên bây giờ đều đối địch với liêu quốc không ngại kết minh nếu muốn kết minh không ngại đưa tặng chút lương thảo tỏ vẻ thành ý đến nôi thứ ba phong thư lại là liêu quốc gia luật đại thạch thân bút viết hắn cũng nói kia tây phong quân chính là ư u yến chi địa lục lâm hảo cường thừa cơ làm loạn mắng to tào tháo chờ người lớn ở liêu thổ không niệm hoàng ân phản quốc độc lập át gặp trời phạt mắng hai ba trăm chữ lời nói xoay chuyển lại khuyên tào tháo đem liêu quốc tướng xoáy người nhà sớm làm quy hằng thuận tiện lại hoa hơn ngàn chữ tinh tế đề cập như thế nào đại bại quân tống bây giờ hà bắc đã nuốt sơn đông đang nhìn khuyên tào tháo mang b i n h đi trước trận hiệu lực những bối tạo thành sai lầm lớn lúc đầu khó tránh khỏi đúng lúc gặp đại tranh chi thế quốc gia lúc dùng người ngụy vương thông minh n g u y ệ n tha thứ trước tội hô quân trở đến về, hiệu lực tại quân trước báo cáo ra quốc hồng ân hạ triển tráng sĩ tài c á n ngày sau phong vương bài tướng còn chưa thể biết được như được ghi tên sử sách h á không thắng làm tặc mười lần tào tháo đem hai phong thư xem đi xem lại nhất là trọng điểm cũng đối vương nguyên gia luật đại thạch đối với hà gian phụ chiến dịch miêu tả, cơ bản đã phỏng đoán đến tình cảnh lúc đó lắc đầu thở dài nói đồng quán c h i tài có thể lĩnh ba năm ngàn nhân mã hộ vệ châu phủ tiếu trừ cường đạo triệu cắt khiến cho hắn làm x o á i quả nhiên là đảo hố cho mình nhà mình tinh tế suy nghĩ một phen thân bút viết thư hai p h ò n g đệ nhất phong gửi cho gia luật đại thạch công bố chính mình không phải là người liêu tự nhiên chưa nói tới phản loạn mà là trong biển cổ đồ vô gia vô quốc ngẫu nhiên lên mở làm sóng hưng phong lại nói tự ra năm đó từng bị quân tống hãm hại sơn trại tàn tạ bởi và biển bởi vậy nếu có truy bắt chưa chết tổng tướng không ngại đưa cho mình xử lý trò chuyện báo ngày xưa thủ á n đối với cái này nguyện lấy chư vương gia nhân làm đội thành thứ hai phong thì là viết cho vương nguyên dương duy trung đáp ứng đưa cho bọn họ lương thảo binh giáp thậm chí phái binh tại phụ cận cửa hải hiểm yếu đóng quân g ó c c ạ n h tương hô điều kiện là để hai người làm hắn phía nam bình t r ư ớ n g mình cùng liêu quốc có đại hận thâm cửu sẽ không giới hạn tại ưu châu mà là muốn lôi c u ố n nhân mã giết vào phía sau núi cửu châu triệt để đoạn tuyệt liêu quốc căn cơ phong thư thứ n h ấ t t à o tháo tại tù binh bên trong t u y ể n tiêu cắn một cái chất n h i đưa phong thư thứ hai tắc để chuẩn chuẩn sắc nữ văn trung mang theo dẫn hùng uy tướng vũ ngọc lân thái nhạ áp giải lương thảo đi tới vừa rồi g á n sai đã sửa chữa mời các ca ca thứ lôi chương năm trăm bảy mươi một ta có khách quý viễn hải về chương năm trăm bảy mươi một ta có khách quý viễn hải về tháng một mươi hai mươi hai lao tạo thư tín phát ra ngày kế tiếp lộ huyện thành đông tri lộ s ô n g tức hậu thế bắc kinh đảo cũng một chiếc phong cách cổ quay thuyền chậm d ã i đi ngược dòng nước ngọc phiên c a n mạnh khang p h ụ n g mệnh đ ó n g quân lộ huyện lại là chưa từng vào thành ở lại chỉ trên thuyền sinh hoạt thường ngày nghe được thông báo vận điệu thượng bong tàu quan sát chỉ thấy đến thuyền trưởng chừng m ộ i triệu rộng mát h ấ p trước sau cột bờm cắt treo chút bờm hai mạn thuyền g ò ra màu son trường mái tr như con giết chân trào mạnh khang đầu tiên là kinh ngạc lập tức lộ ra vẻ mừng như điên đây không phải phái đường thuyền nhất định là các ca cá trở về vậy hắn là tạo thuyền người có quyền lọt vào trong tầm mắt liền biết này thuyền chính là phù t a n g phái đường thuyền cũng là phù t a n g quốc các loại thuyền bên trong duy nhất có thể độ biển sâu thuyền chỉ là phong h i ể m tương đối lớn lật đổ suất năm thành lập tức lấy thuyền nhỏ một con thả vào trong sông thả người nhảy lên trên thuyền lớn sớm có thủy thủ đưa tới t r ú cao mạnh khang tiếp nhận chỉ một điểm k i a thuyền nhi tiện giống nhau đi không bao lâu đã tới phái đường trước thuyền bong tàu thượng dò ra mấy cái khuôn mặt quen thuộc đều lộ ra vui sướng đến cực điểm nụ cười ha ha mạnh khang huynh đ ệ từ biệt mấy năm ta chở tốt sinh tưởng nhiều ngươi mạnh khang trắng đoan ra mặt bên trên cũng là tràn đầy vui mừng kích động nói đình ngọc ca ca tôn an ca ca thời thiên ca ca tiểu đ ệ nghị sắt ca ca ca vậy đang khi nói chuyện đem thân nhảy lên hai tay trèo ở mặt thuyền xoay người mà lên trên bong thuyền đập mạnh hai đập mạnh hiếu kỳ nói cái này phá thuyền nhi nguy hiểm vô cùng như thế nào lại ngồi nó trở về thời thiên cười nói vương thượng thư cao thị lan ngược lại làm ở hai đầu thuyền tốt đến quán trung ca ca nghĩ đến ngày sau vượt biển kim cho nên lưu tại phủ tăng lệnh người mô phỏng tả hữu gần đây sóng gió có hạn liền ngồi phủ tăng quốc thuyền nhỏ tới mạnh khang nghe xem xét quả nhiên không gặp hứa quang trung cũng không gặp a lý kỳ ngược lại là phủ tăng thế đao điện hạ t ô n g tử song đao phiên bạc li o n a thanh tú động lòng người lập trên thuyền thấy mạnh khang xem ra cùng nhau không lưng cười nói hoa non nam đã lâu không gặp cái này người nhật lên tên hiệu mạnh khang lâu không nghe nói giờ phút này không khỏi sắc mặt một đỏ ông b nói tiểu đệ gặp qua hai vị tàu tàu tôn an chất pháp cười nói q u a n trung a lý kỳ hai cái lưu tại phủ tăng chưa về chào đón các a nói tỉ mỹ l i biết mạnh k h ă n g nói đã như vậy ta đến cầm lái cùng nhau đi gặp ca ca lúc này truyền lệnh giới trướng thủy quân các ti chức thủ tự mình cầm lái liền lái đầu này phái đường thuyền thuận sông mà lên mai cho đến u châu ngoài thành bến tàu đám người xuống thuyền vào thành lao t à o chính cùng chúng tướng thương lượng đến tiếp sau cử chỉ nghe được báo nói tôn an c h ờ người trở về vui mừng q u á đỗi nhảy lên một cái bước nhanh đến cổng tới đón thật xa thấy liền cười to nói các vinh đệ nghị sát vi vinh vậy tôn an ba người thấy tào tháo trong hốc mắt đều tôn ra n h i lệ cùng nhau chạy đến trước mặt quỳ gối nói ca ca đi về sau các tiểu đệ không ngày nào không thử nghiệm lần trước vương thượng thư hai cải đến nói tỉ mỉ chuyện lúc trước phương h i ể u được ca ca lại làm kinh thiên động địa sự nghiệp thu được rất nhiều giang nam hào kiệt chỉ hận chưa từng tham dự trong đó tào tháo vội vàng đỡ dậy nói như không có các ngươi thay ta nhìn phụ tàng lại há có thể an tâm xuôi nam lần này vi huynh bắc thượng muốn làm sự nghiệp càng lớn ngươi ba cái lại là đến rất đúng lúc quan trung a l ý kỳ hai cái huynh đại đâu đang khi nói chuyện lâm xung bọn người đến thấy cũng tự thân mật lâm xung cười nói ca ca nơi này há lại nói chuyện chỗ ngại gì ngồi xuống nói tỉ mỉ tào tháo liên tục gật đầu lúc này há lại nói chuyện chỗ ngại gì ngồi xuống nói tỉ mỉ tào tháo i ê n tục gật sớm nhìn ra nàng thân thể đấy đ à một m chút thần s ắ c gian cũng thấy ô nhu không khỏi cười nói mùa tử, ngươi cùng tôn a n thành thân sao vì huynh phần này hạ nghi quay đầu thay ngươi bổ sung li họ nạ khuôn mặt một đỏ như hán r a nữ nhi vén áo thi lễ mỉm cười nói tiểu mội lại khắc ca ca khắc khí tiểu mội trong lòng ngược lại là muốn một thất ngựa tốt hỗ tam lương chưa thấy qua tóc đỏ mắt xanh nữ tử tự nàng tiến đến ánh mắt chưa từng rời đi một lát lại thấy nàng đọc nhịn không, không được đi gần nói muốn con ngựa còn không đơn giản cái này vũ t â u n g a tốt cũng không ít quay đầu ta cùng ngươi đi tinh tế chọn một thất、tốt. tào tháo chỉ vào nói hai vị mượn tử đây là vi h u y n h vợ ta họ h ữ khuê danh tam lương tam lương đây là cli họ nạ tông tử phân biệt là tôn an đình ngọc t h ế t h ế t li họ nạ tông tử liền vội vàng hành lễ bái kiến tông tử dịu dàng nói ca ca tẩu tẩu không thể nặng bên này nhẹ bên kia nàng muốn tốt ngựa tiểu mội nơi này cũng muốn đấy phù t a g ngựa hình thể như đại cậu lúc trước tông tử trí cầm loan đình ngọc lúc đoạn hắn ngựa liền vui vẻ không thôi về sau hai người thành thân loan đình ngọc thê trả lớn tự nhiên vẫn là trả lại h ắ n cưỡi giờ phút này nghe nói nơi này ngựa tốt nhiều nhịn không được thừa cơ yêu cầu Tam lương gặp nàng r a thịt như tuyết hạng mục chi tiết mũi ngọc tinh xảo hẹp eo chân dài nhất là mang theo mũ chiến đấu dựng thẳng một đôi thai thỏ mười phần đáng yêu cũng là ưa thích kéo cười nói đều là ta m ộ i tử tự nhiên giống nhau đối đãi lại nhịn không được nhìn l y hozna hẹp dài s o n g đao mội mội cũng làm s o n g đao sao cây đao này lại là độc đáo vô cùng nàng ba người tướng mạo đều là cực đẹp lẫn nhau thấy cảnh đẹp ý vui không khỏi hợp ý cũng đều là tốt võ nghệ tính tình hào sảng dăm ba câu liền đã quen biết lưu giữ trò chuyện thành một đoàn dăm ba câu liền đã quen biết lưỡ trò chuyện thành một đoàn trước đây vương cao hai vị mang ca ca thử đến ta chờ vốn đợi đ ề u hồi lại lại lo lắng hai bọn họ m ớ i đến nhất thời tiếp nhận không thông suốt bởi vậy thương nghị từng nhóm trở về quán trung cùng a lý kỳ tạm thời lưu ở nơi ấy vừa v ậ n đốc tạo người nhận tấn lại ta đăng châu kiểu dáng tạo thuyền chuẩn bị tương lai vượt biển kích kim í c h k ta ba cái hiểu được ca ca nơi này là dùng người thời điểm tới trước phân công tào tháo nghe liên tục gật đầu các ngươi nghị không sai phủ tang phong tục chế độ dù sao bất đồng ba hoa có quán trung trần lấn giữ càng thêm m ộ thỏa tôn a n lại đem tại phù tang khuất phục nhóm quốc đại luyện binh ngựa sự tình nói tỉ mỉ những sự tình này nhiều từ hứa quán trung chủ đạo tự nhiên trật tự rõ ràng đợi hắn nói được không sai biệt lắm thời thiên trong mắt c n g m ộ cục tả hữu nhìn một cái thấy hố tam nương cùng kia hai nữ nói chuyện vui mừng hớn hở chưa từng chú ý nơi đây vội vàng lấy ra thật dày một phong thư thân thể che t r ở lấy lặng lẽ đưa cho tào tháo tào tháo gặp hắn lấm la lấm lét lập tức hiểu được này tin nhận không ra người tàng h ắ n một cái không chút biến sắc tiếp nhận giấu ở trong tay tháo lừa dối nói như xí thoát thân mà ra tìm không ai ở chỗ đó trong i đó lại có chương tử thân bút họa võ mộ chân dung đồ vị này thái hậu có thể sách thiện họa vẽ ra hình tượng giống như lúc chỉ thấy kêu trẻ con ngây thơ chân thành giữa lông mày quả nhiên có mấy phần rất giống lao tạo lao tạo tinh tế tường tận xem xét một hồi không khỏi cười ha hà lại nhìn xuống chính là đầy giấy tưởng niệm tri ý trong câu chữ đều là phủ tăng nữ nhân luyện chuyển mà nóng bỏng tâm tình như là ngươi trương tử mỗi đêm nhìn xem mặt trăng luôn luôn không khỏi suy nghĩ nước tống nguyệt đêm nay cũng hẳn là giống nhau xinh đẹp đi loại hình câu chỗ nào cũng có lao tạo xem hết nhớ tới hai người lưu lên thời gian cũng không khỏi sinh ra hoài niệm c h i tình âm thầm nghĩ ngợi nói nữ nhân này có phần thức đại thể lập công cũng là không nhỏ tương lai có rảnh ngược lại không ngại đưa tới bên người tốt sinh an ủi một phen không phụ nàng một phen tương tư lại hạ quyết tâm hai ngày này nhất định phải thừa dịp hỗ tam nương không sẵn sàng tinh tế viết phong thư trả lời lại đem u châu chân bảo thổ sản tinh tuyển một tuyển tốt theo thuyền đưa đi phủ tang trò chuyện làm an ủi dù sao mình thức t ỉ n h thế này đến nay nữ nhân mặc dù không ít chân chính có kia c h ở đặc biệt vận vị đúng là duy trì c ó n à n g này lại há có thể tùy tiện quên trong lòng trở về chỗ loại kia đặc biệt vận vị đi trở về sảnh bên trong nhịn không được nhìn đỗ học liếc mắt một cái trong lòng nổi lên có chút tiết mới hắn lúc trước có ý đi nhìn một chút ngụy vương phi từ hình dạng nửa đường xảo nộ g hô tam nương chưa từng đ ặ t được ai ngờ đỗ học cái thằng này biết được thiên thọ công chúa vậy mà nhìn chúng lâm sung lập tức chạy đến tìm hô tam nương ăn vạn hô tam nương tự giác m lời liền đem lão tào nói chuyện lấy ra qua loa tất trách ngươi ca ca nói rồi ng lại tìm cái tư sắc tốt hơn cho ngươi chính là thí dụ như ra luận thuần vương phi đại mỹ lại hiền lại là khiết đan hậu tộc tuổi tắc cũng là vừa vặn đỗ học nghe tin là thật tìm cơ hội chạy đi nhìn trộm tiêu phổ hiền nữ tướng mạo lập tức coi như người trời cũng không biết nghe ai xối rụng ngày kế tiếp liền nắm chặt một thanh hoa dại công nhiên tiến đến cầu h á i tiêu phổ hiền nữ cũng chưa từng kịch liệt tướng cự chỉ là tự xưng đã làm vợ người há đủ xứng đôi lương nhân c u n chính là mệnh sĩ lo gì không được d a n ngẫu nhưng mà bậc này người tốt bài đỗ học há có thể nhìn ra càng phát ra yêu năm mê ba đạo trong mấy ngày toàn thành đều biết tây phong quân đại tướng đỗ muốn đoạt ra luận thuần l ã o bà lao tàu dù sao hảo hán mặc dù thích thiếu phụ phong t ỉ n h nhưng nếu muốn nữ nhân nơi nào không có ngàn vạn vô luận như thế nào cũng không đến nôi đi dính nhà mình huynh đệ nhìn lên chỉ là ngẫu nhiên nửa đêm mập ộ hồi không khỏi hơi có chút t i ế c ý đang mơ màng chẳng nghe loan đình ngọc kêu lên hơn một năm nay lợi tại phù tàng thể cốt cũng mềm bây giờ vừa vặn cùng liêu chó chém giết lại là nghe lâm xung giới thiệu đám người tự v ư ợ t hình lục đến nay chiến tích trong lòng m o n mỏi nhìn không được kêu to tào tháo lấy lại tinh thần ha ha cười nói không lo không có ngươi chém giết thời điểm ngươi trởi trước chúng ta liền tại sau khi thương ngh bây giờ có ngươi ba cái tại vi huynh n ắ m chắc liền càng lớn lâm xung vui vẻ nói hẳn là ca ca có lập kế hoạch lao t à o gật đầu nói v u a ở ngoài là nam cùng tây chiến bốn chữ mà thôi ra luật t h u ậ n tiêu cán chờ người nếu là chưa từng t h ắ n g đồng quán đương nhiên phải rút quân về cùng ta liều cái chết sống bây giờ bị hắn chiếm hà bắt mặt đất lại không có chút nào tại kim nhân trước mặt giữ vững ú hiến lòng tin sợ là đang muốn bắt ta chi này tây phong quân làm giám sóc chúng tớ ư nghe n g hắn nói đến quân vụ đều ngưng thần lắng nghe lao tạo một bên triển khai địa đồ một bên cười nói bây giờ hắn đã muốn cùng ta chu toàn ta liền cùng hắn chu toàn ta kia thư trả lời đã tối bày ra hắn ta c h ở vốn là bị tống đình giết bại theo hắn đi đoán ta là đ i ệ n h ồ dư đảng vẫn là t h á n h công bộ hạ cũ thạch bảo cười nói như nói như vậy ngày sau c h é m giết ta cùng lệ x o á y ra trận báo ra nhà mình danh hiệu cho hắn nhiều cái ý nghĩ tào tháo nói ta để nữ văn trung đi tri viện vương nguyên chờ chính là ý này ngươi trở lại biểu diễn hắn hoặc muốn p h ỏ n g đoán đ i ệ n h ồ t h á n h công dư bộ hợp lưu lại nói tóm lại hắn nếu chịu thay người chất liền cùng hắn đổi đem họ thê tử người nhà cũng còn cũng không sao ấ n dương duy trung vương nguyên hai cái thuyết pháp người liêu bắt tống tướng đại khái chính là đồng bình trưng ơ thanh hai cái này cũng coi như cùng ta có cũ có thể cứu về tính mệnh tự nhiên là tốt đỗ học nghe vậy thần s á c đ ạ i biến nhịn không được gá kêu lên tiếng lao tào liếc hắn một cái tức giận nói tiêu phổ hiền nữ không đặt vào trao đổi danh sách đối chiếu thiên thọ công chúa đối đãi lâm xung đỗ học nhìn nhau lâm xung mặt mò đỏ ửng đỗ học lại là hắc hắc cười x ấ u xa quan thắng t à c â u o mày nói đại ca nếu là người liêu giả ý cùng ta chu toàn rút quân về đến công lại muốn như nào hô diên trước tiếp lời nói không phải có vương nguyên dương d u trung tại phạm dương hai cái này binh mã mặc dù không nhiều nhưng đều là có thể chiến không có đồng quán tên kia lung tung chỉ huy thủ cái huyện thành vẫn là có thửa húng chi còn có chuẩn chuẩn sắt cùng hắn góc cạnh tương hố tào tháo cười nói chính là nói đến đây liêu binh chính là giám hồi hắn nơi đó ngăn cản nhất thời tự có cứu binh ta lưu lâm sung h ô diên trước sơn sĩ kỳ đường b â n bốn cái l ĩ n h năm trăm hồ kỵ ưu châu binh một vạn thay ta chấn giữ ưu thuận còn có lý tuấn chi viện đủ bảo đảm không ngại đến nỗi những người khác tào tháo hít một hơi tại địa đồ u châu hướng tây bắc điểm mạnh một cái đều theo ta đi đánh sương bình huyện sau đó đánh hạ cư dung quan chia binh hai đường trước lấy quy nho hai châu Đám ngày ư ờ i thôi núi nghe muốn đánh phía sau núi Cửu Châu, rất sau Cựu l phân chấn, lĩnh mệnh. cũng lên n g têu kế tiếp lao tạo lĩnh quân ra ưu châu dưới trướng có tinh nhuệ lão binh ba tám nghìn người mới mộ ưu châu quân hơn và người lao thẳng tới sương bình huyện sương bình huyện ở vào ưu châu thành tây b ắ c chỗ cách xa nhau năm mươi dặm thiết lập ở tây h á n lúc riêng có mỹ vương thất cổ lung trọng địa danh sưng cho đến ngày nay s ớ m nghe ưu châu t h o châu đàn châu đều mất hiệu đ ư ợ c có gió tây hoa cúc hai cỗ thế lực rời sông lấp biển trong thành quân dân hoảng sợ không chịu nổi một ngày cho đến trạm v à tối tào tháo binh mã mở đến lại không công thành liền ngoài thành năm dặm hạ trại ưu châu đại kho quân giới rộng có lao tàu cố ý mang nhiều rất nhiều doanh trướng tinh kỳ đâm xuống lao đại doanh trại quân đội thấy thủ tướng hai hùng k i ế t vĩa cho rằng xâm phạm kẻ địch tất dưới năm vạn c h i chúng lập tức chặt che đóng chặt cửa thành lại lệnh người phi mã đi cư dung báo cáo tin mời thủ quan bình tướng đến rút hắn cái này huyện trừ phía đông nam bên ngoài còn lại vài lần đều là núi non t r ù n g điệp phía tây khoảng cách trong vòng hơn mười dặm chính là trường thành quân điệu quan trôi qua cái này liên quan chính là phía sau núi cựu châu chi đ i ệ cư dung quan bắt đầu tại t ầ n thay mặt thời nhà đường lại danh kế cửa đóng quân đ cầm giữ quá đi quá trong á m một hình t quân qua điều đầu hầu yếu muốn sau Cựu Châu, hình, hình người, chính là đi ngang qua Thái Hành Sơn núi gần nhất chính là đạo này. Trong đi đạo, đạo cái gọi Thái hết Tháo phía tám tám là là là Tào vào xoay trướng chúng minh đệ nghị sự hoa vinh hiếu kỳ nói ca ca ta nhìn huyện thành này tường t h ấ p b i n h hiếm sao không một chống mà phá liền tại trong thành nghỉ trọ há không t i ệ n quan thắng gật đầu nói quan m ũ cũng là ý này ta chờ không vội lấy này huyện đợi hắn mời đến cư dung quan viện binh không phải nhiều khó khăn tào tháo mỉm cười nói các minh đệ chỉ thấy một không thấy hai cư dung quan thiên hạ h ồ n quan há lại dễ sống chung ta chờ một mình viết trinh tinh nhuệ có hạ nếu không thể đánh ra gió thu quét lá vàng cục diện không khỏi bị người chế trụ người sợ hắn xin cứu binh vi huynh lại đang muốn hắn xin cứu binh đám người nghe như có điều suy nghĩ tào tháo cũng không thừa nước đục thả cầu trực tiếp hạ lệnh hạ sùng lý c ẩ n bảo húc tào chính người bốn người như vậy như vậy như thế như thế quan thắng thạch bảo tuyên tán hách tư văn người bốn cái như thế như thế như vậy như vậy tôn an đ ì n g ọ c hai người các người như vậy như thế như thế như vậy thanh â m hắn to lớn vang dội từng đạo mệnh lệnh như nước chạy phát ra đám người nghe mừng rỡ đồng nói tiểu lệ linh mệnh diễn phần mình lanh binh lạng yên ban trực tiếp sau ra chui vào chung quanh dãy núi bên trong đây chính là sóng biển lật đằng huynh đệ về gió núi gào thét hào kịch bay nghỉ nói nơi hiểm yếu hùng quan tại càng hiểm càng nổi danh xoáy h dấu, Liêu trong lòng người nói chung rõ ràng, bây giờ chiến trung Kinh Khắc Phá, mấy vị tất nhiên, trường mấy bi mạng lớn quốc thổ, đều sẽ thành nữ chân quốc đều thổ, sẽ b so với nam kinh trư vương khi bại khi thắng thiên tội đế cuối cùng kiên cường chút còn có ngăn địch trưởng thành bên ngoài ảo tưởng tại cư dung quan bố trí một vạn k ị n h tốt điều động tả thừa tướng u tây bột cận tự mình c h â n thủ c h ú một một cận người bộ tộc chi trường cũng vốn là nữ chân từ ngữ bình thường vì bột cận thời gian chiến tranh t ắ c căn cứ này dưới t r ư ờ n g chiến sĩ nhiều ít xưng là mánh an hoặc ngữ khác liêu quốc cũng dùng cái này xưng có được bản tộc thân binh tiểu tộc thủ lĩnh c h ú hai chớ nhìn một vạn người cũng không tính nhiều nhưng đều là da thất trong quân hồ gấu hai bộ duyệt ố t da thất tại khiết đan ngữ chính là kim tương chi ý tương đương với liêu hoàng ngữ lập q â n bên trong lây ưng lòng phượng hổ gấu s ắ t b ù câu cốt chờ hung cầm bánh thu làm hiệu chiến lược không thể khinh thường cái này một vạn liêu binh không nói khác chỉ nói cùng kim nhân lớn nhỏ đánh trên dưới một trăm n h triệu nhiều lần đại bại phía dưới sống đến bây giờ tự nhiên năng lực không cạn cũng coi là thiên tổ đế cuối cùng có thể cầm ra tay mặt bài húng chi cư dung quan hùng tuyệt thiên giới vốn là một người d i ữ hại vạn người không thể qua ở c h ỗ đó nếu là bình thường chú binh bất quá hai ba số lượng tiêu tây bột cận thủ hạng lại có bốn viên hạ tướng đầu một cái thống quân đô giám cao sáu cái thứ hai quảng lăng quân tiết độ sứ trái mong đợi cung cái thứ ba chư quân đều thống n g u trọng văn cái thứ tư thị lang tạo dung nghĩa đề bên ngoài nhàn tự một bút hậu thế một trường nào đó mọc ra danh n g ô n nói một tấc sơn hà một tấc huyết chính là đạo văn trái mong đợi cung câu nguyên câu là quân vương chưa nghe quên n i ế nghị n một tấc sơn hà một tấc vàng nguyên bản thời không kim binh giết qua trường thành cao lục đảng phụng biểu mà hàng hiến u châu sĩ tại kim lúc đó kim thái tổ h o à n nhàn a cốt đả dục dẫm đạp trước mình còn ú châu tại nước tống trái mong đợi cung liền làm này thơ lời khuyên kim th nói về chuyện chính lại nói u tây bột cận chờ người tự nhậm chức cư dung quan đến nay sớm đêm lo lắng chỉ sợ kim nhân hạ trung kinh binh tướng n g ự a đến tiến đánh không ngờ kim binh chưa đến cường đạo tới trước ngày n à y ban đêm sương bình huyện huyện lệnh điều động tâm phúc hốt hoảng chạy đến đóng lại báo s ư ơ n g chiếm cư u thuận hai châu tây phong quân để mười vạn đại quân đánh tới lao tảo cố ý đâm xuống lao đại doanh trại quân đội huyện lệnh căn cứ quy mô suy tính cho rằng có năm vạn nhân mã thuận miệng nhân với hai báo đến cư dung quan u tây bột cận nghe tinh hãi những này tác nhân trong khoảng thời gian ngắn như thế nào nhấm bản đại l ộ b ẫ n hiệu triệu chúng tướng thương thảo đối sách ai ngờ mấy người nghe đều là chẳng hề để ý cao sáu khinh thường nói ú châu thủ tướng vô năng lại ăn một đám cường đạo đánh xuống hùng thành nhưng mà cường đạo dù sao vẫn là cường đạo danh xưng mười vạn nhân mã kỳ thật ai ngờ bao nhiêu lại đều là lôi cuốn dân chúng sung bước lên đại quân có thể để làm gì tả thưa tướng chỉ tiêu cùng ta năm trăm binh mã tất đại bại tạ c quân bắt sống thủ lĩnh phản loạn mà còn ú tây bột cận nghe hắn nói chuyện cũng không khỏi gật đầu binh không tại nhiều mà tại tinh đạo lý hắn lúc trước tùy giá chinh phạt nữ chân tại hộ bước đạt cương liền có cực kỳ khắc sâu nhận biết lấy dưới tr nếu muốn cùng kim nhân đọ sức cố nhiên không đủ khả năng đối phó mới nổi lên nhóm này cường đạo chẳng phải là tay cầm đèm méo trái mong đợi c u n g cũng nói cao thống quân nói rất có lý huống hồ ta quân trước đây nhiều lần bại sĩ khí một mực khó c h ấ n vừa lúc mượn những n à y tặc binh sương cốt m à i m à i đao đại s á t một trận đại thắng một hồi cũng làm cho quân tốt nhóm n h ấ t lên lòng dạ ưu tây bột cận càng phát giác có lý liên tục gật đầu nói hai vị tướng quân nói cũng không tệ bản thân cũng là như vậy nghĩ đến bất quá năm trăm người không khỏi có ít ta giữ cửa hai bên trong binh mã phân ra một nửa từ cao trái tạo ba vị tướng quân xuất lĩnh đi đối phó tập binh n g u tướng quân theo tà thủ thành lập tức nghị định nội chống tụ binh một phen chỉnh đốn liền đem đóng cửa mở rộng năm nghìn quân liêu quần quận mà ra đạp trên bóng đêm hướng sương bình đi ban đêm hành binh theo lý thuyết nên đánh bó đ u ố c mới tiện lợi nhưng mà nhiều người như vậy bó đ u ố c đánh liền như lửa long bình thường ngoài mấy chục dặm đều có thể trông thấy Cứ dung quan đến x ư ơ n g bình bất quá mười hai mươi dặm nếu là thanh thế quá to lớn mấy cái liêu đem chỉ sợ đem tặc binh dọa chạy hã không duyên cơ không có công lao dứt khoát liền lệnh trúng quân một cái dắt một cái chậm rãi từng bước sờ soạn đi đường nghĩ đến dù sao cũng gần khó lường ngã lăn lộn mấy vòng. bò cũng có thể leo đến đến lúc đó tặc binh nhóm không biết hư thực lộ mạng đến đánh thành lúc này mới n h ấ t cử dết ra muốn bao nhiêu công lao không có như vậy lảo đảo đi trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm mắt thấy muốn tới sương bình huyện đ ỗ n g nhiên trông thấy đạo giữa đường ẩn ẩn sức sức đứng thẳng một vợt ước chừng cao khoảng một t r ư ợ n g bốn thước đến đến rộng mặt trên còn có chút trắng bóng cũng thấy không rõ là cái gì cao sáu thấy tò mò uống ngừng đội ngũ lệnh người đốt miếng l ử a đem đi tới gần vợ chiếu thình lình đúng là một tôn dựng đứng quan tài vách quan tài bên trên sơn trắng soát lấy sáu chữ to liêu chó chết hết nơi này cao sáu nhảy xuống ngựa bước nhanh đến phía trước đoạt lấy bó đuốc trứng lên hai mắt từ trên xuống dưới từ dưới lên trên chiếu vào nhìn mấy lần phát tắc nói còn chưa tới cái biết chữ nhìn xem phía trên này đến cùng biết cái gì cái này trong thời gian quân trái mong đợi cung đ ổ i tới thấy liêu binh nhóm đều chen trúc tại một đoàn không đi n h ớ ố m mày x u ố n g ngựa tiến lên hắn lại là cái trong bụng có mực nước lập tức thì thầm liêu chó chết hết nơi này cao sáu nghe giận dữ hoa nha nha dám chửi chúng ta là liêu chó bắt người này lúc đầu lưỡi đều cho hắn cát trái mong đợi cung hồn bay lên trời rác hắn liền chạy trong miệm kêu lên chúng kế vậy lợi còn chưa dứt hai bên dừng bên trong, siêu siêu bắn ra loạn tiệc h tới cao sáu tay nâng bó đuốc giống như là chiếu giỏi đêm tối mặt trời lại dường như có sắm địa trái mong đợi cùng ăn hắn liên lụy kia tên bắn ra mưa hơn phân nửa đều xông hai người bọn họ phong tới trong khoảnh khắc bắn con nhím đồng dạng chỉ là hai người này đều xuyên mấy tầng trọng giáp những cái kia bắn tên lực cánh tay cũng tự có hạn mặc dù con vẹo cắm một thân mũi tên xuyên giáp cùng thịt lại là có hạn dưới trướng ra thất quân cũng đều mặc thiết giáp mưa tên tới mặc dù đột nhiên cũng chỉ bắn giết mấy chục người cao sáu giận dữ quả quyết tên ta phải vào rừng từ bên trong giết cái này làm người hai người cũng không lên、ngựa. riêng phần mình rút ra yêu đao liền hướng rừng bên trong sông nhóm này quân liêu phản ứng cũng nhanh lập tức chia hai cỗ đi theo giết vào rừng bên trong trong rừng cung thủ nhóm thấy liêu binh phản xông tới thế như lang hổ cũng không khỏi luôn c u ố n tay chân phản ứng nhanh trở lại liền chạy cũng có một chút ngốc lên ngốc đứng tại chỗ ngẩn người khoảnh khắc bị chắc địch quân giết lật một m ả n h cao sáu liên sát hơn mười người phát giác nhóm này phục binh cũng không t h i ệ t chiến càng phát ra phẫn nộ mang to cái gì điệu nhân thực lực như vậy cũng dám phục kích ra ra lời còn chưa r ư ớ một tên đại hán tự phía sau cây l o á ra chấm dọ quát liêu chó lại nhìn ra ra thực lực như thế nào trong tay hai ngụm thép dòng kiếm không đầu không đôi u bộ tới cao sáu nghe hắn kiếm phong như dít g ạ o trong lòng run lên biết gặp gỡ hảo thủ âm thầm cả kinh nói không ngờ cường đạo bên trong lại có nhân vật như vậy không dám k i n h thường một cây đao chặt chẽ giữ vững môn hộ l i ê u binh nóng thấy cao sáu ăn người d é t đến từng bước lui lại đều tuân ra tiến lên đây hỗ trợ lại nao h nhao đốt lên bó đuốc hỏa dưới ánh sáng chỉ thấy một đầu chín thước đại hán mặt như sát mục như linh hai ngụm trọng kiếm hung hán dị thường chỉ lo hướng phía trước dồn sức đụng hơn trăm người ngăn không được hắn vãng lai xung đột Thằng trướng trốn xa đại hán này mới quay người dết thấu binh hán đến này người đều đại dưới mới mã quay xa cao h ú núi n tận rừng bên g đây, tại t cư n Trưng g kế càng có sáu c h g i ấ thượng,、2. Trưng 572, kế bên trong có kế sách, giấu, thượng, sách bên càng giấu, kế kế Cao có dẫn theo đơn nào quan sát trên mặt đất năm sáu mươi bộ thi thể không khỏi nghĩ mà sợ ngoài miệng lại nói cái thằng này cũng chỉ bộ chiến lược nếu là da ra, ra cưỡi ngửa cầm t ư ơ n g sớm đâm hắn tám cái lỗ thủng mang binh rời khỏi rừng chính thấy đối diện trong rừng trái mong đợi cung mặt m u i tràn đầy hậm hực tri sắc ủ rũ lui ra ngoài bất quá là một đám g i c cỏ xông lên liền tán ngược lại là một cái làm côn sắt đầu mục quả thực có chút bản sự chưa từng giữ lại được hắn đang khi nói chuyện tào dũng nghĩa dẫn hậu đội đ u ổ i đi lên nghe nhị tướng nói rồi gặp gỡ bật thốt lên đây là tôn tẫn giết bảng quyên chi cho nên kế vậy chỉ là chiến trận c h i đạo binh tinh tướng dũng giáp giày lương đủ mới là vương đạo nếu không cho dù ai nghe được mấy cái cố sự liền đều có thể như thường làm tướng quân đánh trận rồi cao sáu trái mong đợi c u n g nghe vậy đều gật đầu cười to không sai cái này lúc lại có quân liêu bắt mấy cái bị thương chưa chết tù binh đến một phen thảo vấn cung khai nói đều là u châu mới mộ binh mã lại triệu ra xâm phạm binh lực hết t h ể cũng chỉ hơn một vài người lại là cố ý đâm xuống lao đại doanh trại quân đội do người thái mắt tam tướng nghe vậy cùng cười to lên không hơn vạn dư giặc cỏ uổng ta chờ coi trọng hắn như vậy như thế nói đến làm gì đợi đến bình minh trực tiếp thừa thế xông lên phá hắn đại doanh dứt lời đem tù binh chém giết toàn quân đi vội tiến x ư ơ n g bình thành để huệ y n lệnh chuẩn bị chiến c ơ m g an nonê -e, không đợi bình minh liền mở cửa thành thẳng hướng lao tàu doanh đ i ệ tây phong quân trong đại doanh tôn an loan đình ngọc hai cái chật vật mà quay về phàn nàn ó i ca ca những binh mã này cũng thực suy một chút hai bọn họ ấn tào tháo dặn d o c á c linh năm trăm người vòng qua huyện thành phục kích tại yếu đạo một phen c h é m giết đi theo trở về đành phải hai ba trăm người còn lại không phải bị giết chết chính là chạy từ t á n lao tào cười nói nếu là tinh binh ta như thế nào cố ý dặn d o ngươi bảo toàn tính mạng mình bị thượng chính là muốn hắn xem thường bên ta tốt tôn an lo l ắ n g nói ca ca nhóm này liêu binh phản ứng mau lẹ dám đánh giám liều chiến lược quả thực không yếu ta chở binh mã tuy nhiều chút dù sao thao luyện quán ngắn nếu là đội cứng khó có phần thắng tào tháo gật đầu cười nói yên tâm đều đang vi huênh đọn chúng cái này lúc thời thiên tiến trướng n g ư ờ i t ù n g tìm nói ca ca đều an bài thỏa đáng cũ lao tàu gật đầu nói t ố t ấ n kế làm việc bốn canh thời gian sáu nghìn quân liêu giống như thủy triều đánh tới như thế nào nhiều một ngàn lại là sương bình huyện lệnh biết được mình bị lao tàu lừa bịp tập binh kỳ thực chỉ có hơn một vạn người trong lòng giận dữ tận lên thủ thành binh mã theo đại quân cùng nhau dết ra t à o tháo dưới trướng huynh đệ sớm được dặn dò cửa trại lúc này mở rộng tần minh từ ninh cắt dẫn hơn ngàn người dết ra tần minh hay lớn n ộ kia liêu chó ca ca ta năm vạn hùng quân ở đây các ngươi sao dám lỗ mãng cao sáu chửi ầ m lên phi mã thẳng đến tần minh tần minh vung lang nha bổng nên chiến tào dũng nghĩa tiến lên đây cũng lại ăn tử ninh ngăn lại một cái phích lịch hỏa một cái kim thương đem riêng phần mình thi triển thủ đoạn cùng hai cái liêu đem đại chiến trái mong đợi cùng đem thương một chiều xua quân tiến nhanh hai quân kịch chiến một lát tây phong quân ăn hắn giết đến từng bước lui ra phía sau những n à y quân liêu phần lớn bị kim nhân đánh lại gan giờ phút này chém giết phát hiện thiên hạ lại có như vậy vô dụng đối thủ cũng không khỏi hăng hái đứng dậy bởi vì cái gọi là thấy sợ người ôm không ngừng hỏa lúc đầu năm phần bạn sự sinh sinh sử xuất mười phần bị phong từ ninh hét lớn ca ca đột vào liêu chó tinh nhuệ chúng ta lui đi khẩu súng bay xuống ép ra đ ự c tướng hồi mã liền đi thần minh cũng giả thoáng một chiêu tìm ngựa bỏ chạy hắn hai cái vừa lui kia hai nghìn binh lập tức t a n tác quay đầu đều hướng trong doanh chạy thoát thân cao sáu mấy năm chưa từng thấy qua thắng trận hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt giết đi vào một cái cũng không được bỏ qua hắn trái mong đợi cung ngược lại là có chút kinh nghi không phải nói hắn hơn một vài người hẳn là trong doanh lại có phục binh cao sáu cười to nói bậc này phế vật mười vạn phục binh cũng không sợ hắn ngươi đừng muốn suy nghĩ nhiều ta nhìn hắn cũng chỉ có cái này hai ba n g h n miễn cưỡng có thể chiến cái khác sợ không đều là lôi cuốn lên loạt dân trái mong đợi c u n g nghe xong cảm thấy đại có đạo lý lập tức yên lòng tung binh g i ế t vào trong doanh quả nhiên gặp hắn doanh bên trong rất nhiều cơn tốt đều l i ề u mạng về sau chạy trốn liệu binh nói một trận là chân chính đánh thoải mái trong miệng lang giống nhau trú lên ra sức hướng phía trước và o mạnh không bao lâu chúng sắt đến trong doanh địa gian chỉ thấy to như vậy một đỉnh x o á y trướng giống tuyết hiện nhiên tặc binh chủ tướng cũng thấy thời cơ bất ổn sớm t r ố n chạy cao sáu cực kỳ hưng phấn quát o đuổi một cái cũng không được bỏ qua hắn đều đem đầu đến lĩnh công lời còn chưa dứt liền nghe oanh như một tiếng phía trước nhắc hơn trăm người đột nhiên mất bóng dáng liệu binh dừng mới thấy xoáy trướng trước lão đại một cái cà bẫy đem phía trước liêu binh đều rơi vào trong đó cao sáu hơi biên sắc mặt gượng cười nói cái này tạt đầu tiểu thủ đoạn cũng không phải ít cái này lại cũng không biết cái nào trong chuyện xưa nghe tới lời còn chưa dứt liền nghe từng tiếng lang hô to bán trong khoảnh khắc liền thấy t r ư ớ c tả hữu tam vương đều nắm chắc trăm chiếc h ỏ a t i ễ n bay lên xét qua một đạo hoa lệ quy tích rơi vào bốn phía doanh trướng bên trên ba cái liêu đem sắc mặt đều biến lúc này mới hậu chi hậu giáp phát hiện nơi này doanh trướng đúng là như thế dày đặc vơ anh ba mặt thế lửa phóng lên tận trời những cái kia trong lều vải lại có mấy trăm thước ngựa chạy t r ư ở n g d ê b ò lôi kéo to to nhỏ nhỏ giản dị một xe chở đầy cháy h ừ n g hực bụi rậm đầu g ó c c h o n g váng đụng vào đám người cái gọi là thủy hỏa vô tình cái này hai cọc vô sự ngày bình thường không có gì lạ một khi xuất hiện trên chiến trường tất nhiên là đại sắc khí lao trong tàu doanh trận này hỏa chuẩn bị hơn phân nửa đêm các khoản đ ó c đồng cố ý dày đặc bố trí đều là nhồi vào bụi rậm xối dầu những cái kia dê bỏ xe ngựa trước đó đều che kín mắt cố định lại phương hướng thế lửa cùng nhau bản năng liền chạy về phía trước bởi vậy hỏa tiễn vừa rơi xuống quân liêu trước tả hữ ba mặt liền dường như ba đạo lại có từng chiếc xe lửa tung hoành đi loạn liền dường như trong nháy mắt bước vào b i ể n lửa địa ngục dù là g i a thất quân tinh nhuệ đến tận đây cũng không khỏi đại loạn đến nỗi hơn ngàn xương bình quân coi giữ càng là hồn phi phát tán chúng kế trái mong đợi cung cả kinh sát mặt trắng bệnh gọi to nhanh mau bỏ đi quân g i a thất quân trong mắt đều lộ ra h ư n g quang trước đêm đằng sau bồi dối chạy loạn xương bình quân coi giữ chém giết một mảnh vọng sau liền lui nhưng mà lao tạo như thế r ụ n g kế há có thể vô bị nhưng thấy rất nhiều xe ngựa bị người lời ra phía trên đều là hòa diễm quân liêu rút lui con đường tựa như bị hai đạo tường lửa kẹp ở giữa sau t ư ờ n g lại là tây phong quân không ngừng bắn ra tiễn ném qua tảng đá tới quân liêu giờ phút này chỉ lo chạy trốn a n hắn bắn chết nện lật người một nhà tranh đường chém giết t r a n tại trong lửa thiêu chết nói ít cũng gậy hơn ngàn người ở đây tự trung quân trướng đến doanh địa cửa lớn hỏa diễm kẹp lại thành khép lại thành đường hẹp chạy ra quân liêu nơi nào chú ý rất nhiều quân không thành quân trận không thành trận đều không quay đầu lại chạy đến huyện thành đi đợi cao sáu dẫn cuối cùng mấy trăm người chạy ra lúc ăn nó hun khói lửa cháy tóc đều ẩn ẩn bốc k ó i chính muốn ly khai đông nhiên ngoài doanh trại vòng qua mấy ngàn binh mã dẫn đầu một tướng cưới n ử a Kê ngoài ra người quan h chi chiến kim binh tù này binh q ra Có phần giáo, luận đại thạch người này phải chăng chính là thủ quan chủ tướng cũng vô chứng minh thực tế dù sao hắn hiện tại đi đánh nước tống liền cho thay cái chủ tướng đi ưu tây bột cận là thủy hử nhân vật cao lục đẳng đều sự thật lịch sử nhân vật phá cư dung sau đầu hàng liêu thần c h ú hai thủy hử chuyện bên trong liêu q u ố c bột cận liên tiếp xuất hiện người viết cho rằng có thể là thi đại gia lầm đem kim quốc chế độ bọc tại liêu q u ố c trên đầu dù sao chúng ta đi theo đại gia thiết lập đi không làm đến tột cùng khảo chứng Trưng trong Trưng trong bên càng bên càng giấu, kế kế kế kế có sách có hạ. Tôn nói như cưỡi ngựa nâng thương tất đâm tôn ăn một đống lỗ thủng người không muốn mặt vô địch thiên hạ đáng tiếc liêu đem cao sáu vô phúc chưa từng được nghe bậc này lời lẽ t r í lý nhìn xem sĩ tốt nhóm ánh mắt mong đợi cao sáu quyết tâm liều mạng tâm như tại mậu ngay tại cái thằng này hoặc là liền không sợ trường mã chiến đâu dù sao giờ phút này bại thế đã thành nếu không hủ sợ nhóm này truy m i n h chính mình có ngựa vẫn còn không sao bên người những này bộ tốt hơn phân nửa khó sống giờ khác này triệu vân văn ư ơ n g dũng danh không ngừng quanh quẩn tại cao sáu trong g ó một thúc ngựa đầu cao sáu hành thương hay to này đại liêu thống quân đô dám cao sáu ở đây tránh ta người sống chặn ta thì chết cao sáu đột nhiên phát huy truy binh bước chân quả nhiên trì trệ tôn an lại chưa từng ngừng bốn cái móng ngựa nhi lật ngọn dài trúng chọẹ một trận gió dường như c u ố n tương lai song kiếm triển như ưng d ự c hét to nói kiếm đay ưu hồn cũng dám sống nói cao sáu gặp hắn thanh thế h i ể u được hụ không ngừng cắn răng một cái rục ngựa tiến lên v ạ n thương liền đâm tôn an đem eo b ố n éo tay trái kiếm sắt tạo nên đem hắn đầu thương đ ậ mở không đợi cao sáu giút thương liền mượm cái này một đập chi lực kia tám vây eo hổ giống lò so vạn thành đầm dạ cái này lúc vừa lúc hai ngựa đan sen một kiếm này tụ lực trước đây lại mượn ngựa thế quả nhiên là nặng như núi thái nhanh như lôi đỉnh cao sáu vừa muốn dơ thương đi giá giật mình m u i kiếm trước mắt têu thảm nửa tiếng im bặt mà dừng lại là liền mũ giáp h à m đầu mang hộ thượng cổ mang ra ngoài bộ ngực đều bị tôn an bổ ra đến cái một kiếm đến giả dày tôn an thuận thế chấn động cánh tay hô vung ra cao sáu thi thể vừa mới vẫn là tốt tốt một cái người xinh xinh chém thành một cái nhà chữ bay giữa không trung máu tươi văng khắp nơi lại đem liêu binh lệ lật một mảnh nên biết những ngày liêu binh trong lòng thiên hạ trí hùng chớ quá nữ chân mà giờ khắc này mới biết có người lại so nữ chân còn hung lúc đầu một trận đại hỏa đã thiêu hủy chín thành chín r ũ n khí giờ phút này lại đụng vào cái này hung thần chưa từng tại chỗ cất đ á y cùng lưu những này ra thất quân cũng có thể xưng nghiêm chỉnh huấn luyện cùng nhau giật mình gọi quay đầu liền chạy tục ngữ nói đem chính là binh chi gan mới mộ ưu châu tám quân dù không chịu nổi át chiến giờ phút này mắt thấy tôn ă n cái này phi mã c h ạ m tướng chi uy cũng tự huyết nóng lúc này liền là một đám con chuột cũng muốn sinh ra cắn mẹo gan chỉ thấy nhóm này binh mắt cũng sáng tay cũng không run chân cũng nhanh đuổi theo liêu cốc tinh nhuệ cùng hô chém lung tùng thẳng giết cái quên cả trời đ cái này lúc danh o địa một bên khác chuyển ra một b i ê u ngựa quân dẫn đầu đại tướng chính là tân minh hoàng tín tân minh tận mắt nhìn thấy tôn an d ậ n chém cao sáu cũng tự khiếp sợ vừa mới cao sáu công tới lúc đúng là hắn ra danh o nên chiến cao bằng sáu trận chiến hơn mười hiệp tuy là l a o tảo có lệnh trước đây gọi hắn cùng từ ninh trá bại chưa từng thi triển toàn lực nhưng cũng hiểu được cao sáu tuyệt không phải tên soạn sĩ lại nhìn về phía tôn an ánh mắt bên trong không khỏi nhiều hơn mấy phần kinh ý tân minh giết ra không lâu hoa vinh lại linh phi kỵ giết ra báo kỵ phi kỵ gần ba nghìn người phối hợp ăn ý giết đến liêu binh nhóm ở chân không được một hơi chạy hồi sương bình huyện sương bình huyện quân coi giữ đều theo đi chém giết giờ phút này mới chết tám chín liền ngay cả huyện lệnh đều gãy tại trong loạt quân trong thành không người làm chủ những cái k i a quan lại thấy binh mã bại hồi sớm hoảng làm một đoàn mọi người đều có tương lai riêng tự nhiên vô người để ý tới cửa thành ra thất quân một lòng chạy thoát thân nơi nào quản nó huyện thành tồn vong trực tiếp xuyên thành mạ qua đợi tự cửa tây vỏ ra không gặp truy binh kiểu đối phương tất nhiên vội vàng thu lấy s ư ơ ì n h lúc này mới thở dài ra một hơi cảm thấy bảo trụ tính mệnh trái mong nội cung tào dũng nghĩa kế điểm binh ngựa không khỏi nước mắt rủ xuống xuất phát lúc năm nghìn tinh nhuệ n giờ phút này chỉ còn lại hai nghìn sáu bảy trăm người trong đó còn có hơn trăm cái xương bình tàn quân lại g â y đại tướng c a o sáu trái mong đợi cung thở dài nói cái này tây phong quân cũng không biết lai lịch gì ta nhìn hắn những cái kia ngựa quân cực kỳ tinh nhuệ n cái gì cường đạo có thể luyện ra bậc này b ì n h đến hết lần này tới lần khác lại không thả ra chép liết chỉ lấy những cái kia lính dọ ỏ i ư ớ n g chiến cho nên chúng ta khinh địch c h u n g kế thật sự là h è n hạ vô sỉ lại không biết lao t ả o trong tay chỉ có cái này mấy ngàn tinh binh tuy tiện há chịu đồng n h i n liệu tao dũng nghĩa thấy đồng liêu hơi mở miệm an ủi hắn nói chỉ là x ư ơ ì n h n é hai n cái ta t rũ trở chặt bảo vệ lãnh như đường đường người người bại binh hồi quan đi hơn mười dặm sắc trời dần dần sáng lên mắt thấy quan thành đang nhìn chận nghe được một trận cái mò vang hai bên núi rừng bên trong mấy trăm tiêu thương bay ra nơi à y có cung thể thể không thể so tiễn. Cái này cái n khô thất quân mai phục lại là hạng sung lý cổn bảo húc tàu chính dẫn kia làm rất bài tay đạm trận sĩ dự đoán đường vòng ở đây thủ ở trong rừng một đêm chuyên xin đợi hắn bại quân trở về mắt thấy quân địch lập bại tứ tướng cùng kêu lên giống to năm trăm đáng trận sĩ khua tay rất bài rết ra lại là một trận phi đao giết đến ra thất quân quỷ khóc sói gạo tứ tướng linh quân truy sát thẳng đến q u a n dưới ưu tây bột cận trông thấy vội vàng lệnh người tiếp ứng c h ừ quân đều thống n g u trọng văn m ú a một đầu lang n h a đồng dẫn lưu thủ tinh binh rết ra hạng sung chờ gặp hắn người đông thế mạnh lúc này mới lùi ra ưu tây bột cận sợ hắn có mất vội vàng minh kim thu binh thấy chúng quân đều tràn vào con thành lúc này mới yên tâm đang muốn t é t ra lệnh đóng cửa chợt nghe tại ngô trọng văn kinh như thế nào chưa từng thấy qua ngươi h ữ tây bột cận trong lòng một đột vội vàng xoay người đi xem chỉ thấy một cái đại hán mặt đỏ thân cao tám thước năm sáu trước ngực dâu đẹp phiêu đãng tay cầm thanh long đại đao khí thế rất là kinh người lại ăn mặc phổ thông liêu binh y giáp nhất là kêu y giáp chưa đủ lớn v ừ a người nhìn qua cực kỳ khó chịu l i ê n nghe mặt đỏ hán tử lãnh đạo nói nhữ đi địa phủ hỏi p h á n quan tự nhiên liền biết đang khi nói chuyện trong tay đao quang l ó e lên đem n g u trọng văn chặn ngang chém làm hai đoạn cái này ngư trọng văn cũng là ngành hán nửa thân thể nhất thời bất tử kêu thẳng nói quân địch lẫn vào con vậy thanh âm chưa dứt lại một cái râu quay nón đại hán cao quát nam ly thần đao thạch bảo chuyên đến g i ế t liêu chó trong tay phách phong đao giơ lên giam giác một chút từ sau lưng chém g i ế t tào dung nghĩa tuyên tán thấy động thủ xấu mục trận lên quay thân liền đi chặt trái mong đợi cung trái mong đợi cung đã cảnh giác lập tức nâng thương ngăn trở đang muốn đánh trả hách tư văn ở bên người hán bạo khởi một thương đâm vào thận bên trong tuyên tán lại phục một đao nhất thời chém chết tại chỗ lại có mấy trăm quân liêu đồng thời làm k ó dễ vũng đao liền bổ hướng về hai bên phải trái đồng đội những người này đều xuyên liêu binh giác, những cái kia liêu binh vội vàng ở giữa nơi nào phân biệt được liên miên bị người chém ngã ứ tây bột cận như rứt vào hầm băng tay chân đều đang phát run trong đầu điện quan g thạch hỏa lõi lên là những địch nhân này hẳn là đ ổ i ta quân phục giáp sớm giấu ở quan ngoại trong rừng thừa dịp ta quân tháo chạy lúc lẫn vào trong đó hắn ngược lại không hổ là hữu thừa tướng rất nhanh phát giác những n à y trắng trận giết chóc quân l i ê u tay h á o thượng đều bực lên một đầu vải đỏ đang muốn há miệng h é t phá đống nhiên phát hiện chính mình lại không phát ra được thanh â m nào lập tức liền thấy kia đại hán mặt đỏ dâu quay nón đại hán bay bức từ trước người hắn đi qua thẳng hướng chưa kịp đóng lại đóng cửa hắn g ụ c quay đầu co bên ngoài tảo chính tứ tướng đã sớm chuẩn bị nghe được quan bên trong sát phạt thanh em nổi lên lệnh binh quay lại nhất cử xông vào quan bên trong hắn mấy người một tổ xếp tiểu trận gần tắc bài chống đỡ thương tâm sa tác phi đao rời tay tăng thêm năm trăm linh trà trộn quân liêu bên trong phá trận sĩ mặc hắn ra thất quân tiện chiến đến tận đây cũng muốn mặc người chém giết bảy dư quân liêu không bao lâu sát thương hơn phân nửa những người còn lại lại không nghĩ ngợi nhiều được cũng bít mở ra cư dung quan tây môn chật vật chạy thoát hơn quan bên trong tám cái h ả o hán cười ha ha quan thắng đầy mặt sắc mặt vui mừng nói thiên cổ h ù n g quan đánh một trận kết thúc đi theo võ đại ca đánh trận t ố t sinh thoải mái đương mùa người khóa phía tây đóng cửa an bài phòng thủ lại phái người đi bẩm báo lao tạo cư dung quan đã đánh h ạ tin tức truyền đến chúng h u n h đệ đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ khâm phục lao t à o diệu kế lao t à o cười nói mặc dù dùng một chút tâm tư vẫn là nhiều l ạ i n g ư ờ i chờ h u n h đệ chém giết đắc lực phương được thuận lợi đoạt này hùng quan cũng đám người tất cả đều đại hỷ đây chính là cư dung thiên cổ thế hùng kỳ diệu kế liên hoàn thái nhà trời phía sau núi cự t r ư nhập g q con n bên g miếu t g lúc hỗ tam lương nhìn qua quan khẩu kim câu sắc vạch cư dung quan ba chữ ngẫu nhiên n h ữ n mày chỉ trích nói cái này danh nhi lên không tốt cư dung cư dùng rong giả cư trì đã là d o n g giả liền có hồng quan hắn lại há có thể giữ vững chúng tướng nghe hơi có chút đạo lý Hồ Tam Nương cười nói, tào tháo có chút tâm động chân trước nói cái này liên quan ngược lại có mấy cái biệt sưng ngụy quốc lúc xưng tây quan bắc tê lúc xưng nạp h o ả n quan thời đường lại có kế cửa đóng quân đều quan danh xưng chàng bằng còn gọi tây quan như thế nào công tôn thắng lắc đầu nói nếu chỉ từ u châu xem ra gọi là tây quan ngược lại không gì không thể chỉ là theo tiểu đệ k i ế n giải vụ về tương lai nếu có tây quan cũng nên tại hãn hải sa mạc vừa mới danh xứng với thực tào tháo nghe huyền ca biết nhạc ý công tôn thắng đây là ám chỉ hắn tương lai giàu có tứ hải tây quan tự nhiên nên tại quốc thổ tây cảnh mới danh xứng với thực lúc này gật đầu thiên sinh nói có lý ngược lại là ta nghĩ cạn hố tam lương chen lời nói kỳ thật thiếp thân nhìn a chẳng bằng gọi là võ thắng quan h á không rất tốt xem quan nghe nói hồ bắc có một tòa võ thắng quan chính là cậu nghĩa dương ba quan một chồng nhưng vào lúc này còn gọi vũ dương quan muốn tới nam tống mới đổi tên là võ thắng bởi vậy hô tam n ư ơ n g lời nói cũng vô trùng tên c h i lo công tôn thắng liên tục gật đầu võ thắng q u a n cái tên này nhìn như thông tục kỳ thật rất có chú trọng rượu ừ rượu ừ tông tử li hovna mấy ngày nay đã cùng h ô tam n ư ơ n g hôn thành s á t sứ nhi tỷ tỷ phát biểu tự nhiên vô nao điểm tán đồng nói tên rất hay tên rất hay tỷ tỷ thật sự là tài nữ nên biết võ gia tài nữ có lại chỉ có một cái chính là lý sư sư h ô tam n ư ơ n g đối nàng có thể thơ thiện họa bản sự y ê u nhã mê người khí chất luôn luôn âm thầm á ước giờ phút này bị khen tài nữ h á không tâm hoa nộ phóng vốn định như đại gia khuê tú như vậy m i t miệng mỉm cười không ngờ miệng một phát biên độ liền không nhận nhà mình khống chế nàng vốn là hào sảng tính tình dứt khoát cười to ha ha ha, ha hai h a vị mội mội nhãn lực thật tốt tào tháo được yêu quý vợ vui vẻ cũng tự mỉm cười cho phép nói võ thắng quan tên này là thật bất p h ả m đã như vậy quay đầu tìm đến thợ đá thay tòa này hùng quan đ ổ i cái danh nhi a thế là này phương vũ trụ từ đó sau đó lại vô cư d u n g chỉ có võ thắng này là nói sau không cần nói thêm cùng nhập quan bên trong quan thắng chờ sớm đã đem trong ngoài vẫy quét sạch sẽ đủ để tranh sáng tạo văn minh quan hải lao tào đi đi chợt thấy một tòa miếu nhỏ xử lý phá lệ sạch sẽ bên trong hương khói lở l ờ nhất thời tò mò động hỏi nguyên lai、like、cái này liên quan bên trong lại có miếu thờ không biết cung phụng chính là vị tiên gia nào quan thắng thận trọng nói này miếu ha ha ngược lại là t r ù n g hợp cung phụng chính là quan mỗi tiên tổ vân t r ư ở n g công ồ lao t à o ánh mắt sáng lên hứng thú bước nhanh đi vào miếu bên trong quả nhiên thờ phụng vũ an vương quan vũ tự thần thần tiên chuyện rõ ràng nhất tất nhiên là công tôn thắng thấy lao t à o ngựa đầu vọng kia tự thần ẩn ẩn có chút kích động liền ở một bên giải thích năm đó tống thái tổ chiêm ngưỡng võ thành v ư n miếu quan sát hai hành lang xứng hưởng danh tướng lấy thủ trưởng chỉ bạch thời nói về giết hàng không võ trục xuất miếu thở lại có đào viên đóng cửa cũng bị trục xuất lao t à o tự không biết như vậy điện cố c a o mày nói đóng cửa đều một đấu một vạn cái thế hồ sĩ trung nghĩa x o n g toàn tống thái tổ làm sao như thế làm việc quan thắng h y hư nói thái tổ nói tiên tổ vì thủ có bắt không đủ nói võ dự đức công mê r ư ợ u h ỏ n g việc khắt khe tướng sĩ cùng nhau rời ra đỗ học tên hiệu thi đấu chư ơ n phi n g h e lập tức không nhanh hử hoàng đế lao nhi có mắt không t r ọ n g lao t à o tâm tình phức tạp lúc trước tôn quyền đưa quan vũ đầu đến hắn đã từng mở hộp trêu chọc nhưng là chuyện thế này ta có thể ngươi dựa vào cái gì d ẫ người đái đến, mặt này như sinh ở anh hùng xuất hiện lớp l ấ p thời điểm hà đến t h i ê n hắn xưng hùng lập quốc hắn vốn còn nghĩ trách cứ triệu không giận chỉ có ước hiếp cô nhi quả mẫu bản sự về sau tưởng tượng cái này hà không đem chính mình cũng cùng chửi rồi vội vàng nuốt hồi trong bụng chỉ cầm triệu tống võ công không phân chấn nói chuyện công tôn thắng không biết hắn tâm tư âm thầm thán phục không thôi quả nhiên là đế tinh giáng thế phóng khoáng phi thường bản triều thái tổ bực này nhân vật cũng dám chỉ trích bình luận hắn lại không biết lao tảo không phải dừng p h o n g khoáng mà là tại lao tảo trong mắt tống thái tổ bất quá là cái học đệ thiên nhiên liền không quá mức kính sợ tâm tư công tôn thắng thuận miệng nói không phải dừng bạch khởi đóng cửa cùng nhau đổi ra miếu quan công còn có ngô khởi tôn tẫn liêm phà hàn tín chở hơn hai mươi người tào tháo cười ha ha như thế tiên hiển đều là dùng binh như thần chi người theo ta t h ấ y đ ế n lại là tên kia tự độ lòng dạ không đủ dùng họ hào kiệt cho nên thấy chi không nhanh công tôn thắng lại nói ngược lại là bản triều quang hân gia rất yêu q u a n vũ trước phong làm trung huệ công lại thêm vì vũ an vương trước đây nghe đồng đạo nói lên dường như còn muốn lại thêm nghĩa d u n g hai chữ phong làm nghĩa d u n g vũ an vương tào tháo lắc đầu bật cười ta xưa nay chấu nghe triệu quan ra nói chuyện hành động chỉ có lần này hơi có thể tán động hô tam nương nói ồ nói như vậy đến liêu q u ố c người nhưng cũng hiểu chuyện phu quân ngươi nghĩ nghĩ a d u n g vũ an vương phù hộ chúng ta võ thắng quan chẳng phải là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh lao t à o khẽ gật đầu một bên lấy ba chi nhánh hương liền bên cạnh ánh nến n ó n lửa cung cung kính kính cắm ở lư hương bên trong chúng hảo hán đem lão tạo như thế kính trọng quân vũ vô luận có biết hay không hắn đến tuột cùng lai lịch cũng đều không cam chịu thua kém người riêng phần mình đốt hương tuần lễ trong chốc lát k i a lư hương đã dạy đặc cắm vô số hừng dây sương mụ dường như mây xanh giống nhau c u ố n lên lan lộn c u ố n thư công tôn thắng hổ một tiếng tiến lên nhìn kỹ k i a hương yên lưu động trong tay bấm ngón tay không ngừng kinh n g ạ c nói hương hỏa nồng đậm đèn đỏ sốt u cao khói xanh biển mây thần biết linh giám ca ca chư vị huynh đệ quan công hiền linh ta chờ tất chịu giám p đám người nghe giật mình lại nhìn kia tôn thần tượng quả nhiên trong lúc mơ hồ sinh động rất nhiều chấn động trong lòng không tự chủ được quỷ xuống một chỗ lao tào một mình lập trước mặt người khác cách lấy trùng điệp sương mù nhìn lại nhưng thấy quan công hai mắt dường như hơi mở trong lòng trợn phát sinh cảm khái thì t h a o cầu khẩn nói v â n t r ư ờ n g ta cả đ ờ i dục trọng dụng những mà không thể được không ngờ cách n g à năm n còn có lần này duyên phận hiện nay hán gia t h i ê n tử nọa lam bướng bình ngu nhìn đến không giống người chủ ta dục thay vào đó phục thổ mở cương thanh chính yêu dân làm hán gia huy nghiêm xuất hiện lại thiên hạ v â n t r ư ờ n g đương thời đã vô lưu hoàng thúc những vị thần minh làm p h ù hộ ta trôi chảy nói xong không người thi lễ nghỉ láo tào lại nhìn quan công tượng thần liếc mắt một cái bay thân ra miếu cao giọng nói về sau phàm dưới trướng của ta thành trì q u a n hải đều đương lập quan công miếu thờ cho rằng bảo hộ chúng hảo hán đều đứng dậy theo hắn ra miếu công tôn thắng bắt kịp hai bước thấp giọng nói ca ca vừa mới tiểu đệ nhìn kia khói lửa hình thái lại là đ i ề m lành nên có xa người đến p h ụ làm ca ca dưới trướng lại thêm m a n h tướng lao tạo h i ể u được hắn đạo hạnh cao minh tin chi không nghi ngờ thầm nghĩ hẳn là ứng tại đồng bình t r ư ơ n g thanh chiến thân chỉ là suy nghĩ kỹ một chút hai người này dường như cũng không tính được cái gì xa n ờ i chính hoang mang gian trận thấy một viên tiểu giáo chạy vội đề báo trương thuận tướng quân khiến người khóa ấy tào tháo cùng công tôn thắng lướt nhau đồng thời kêu lên sợ không nên ở đây t r ê n thư có phần giáo lại đem cư dung đội võ thắng lại ngại tống tổ trách q u a n công lượn lờ hương vân ẩ n điểm lành phi báo xa người dục tiến công liên quan tới tiến đánh cư dung quan chiến thuật lúc đầu đích thật là chuẩn bị vây điểm đánh viện binh vị linh đài vật gia ngươi lại không thể có điểm trò mới ta tưởng tượng còn không phải thế l i ê n tinh tế nghiên cứu mấy giờ về sau tham khảo mông cổ đánh kim q u ố c lúc đánh hạ cư dung quan biện pháp đúng lãnh binh mông cổ tướng lĩnh còn là người quét liệt quách tính sư phụ triết lại có một chuyện tiên văn đã làm lập châu cùng cúc hoa quân hướng đông tiến đánh mục tiêu chi ý thực tế ứng vì loan châu trông thấy có huynh đài nhắc nhở kiểm chứng quản h i ê n là ta đem trên bản đồ chữ p h ổ n thể nhận lầm đã sửa chữa cũng thâm biểu cam tạng chương năm trăm bảy mươi lăm trương châu hai ngựa định bình châu một chương năm trăm bảy mươi lăm trương châu hai ngựa định bình châu một lại nhắc tào tháo thu được trương thuận thư một phong triện tin mảnh duyệt l ờ i nói đều là hắn tự kế châu xuất binh về sau trải qua mọi việc kế châu chia binh lý tuấn trương thuận các lây tây đông trương thuận chỗ lĩnh xem như đông lộ q u n đánh lật biển dạ xoa trương thiết gan danh hiệu mang theo lý ứng. đoàn tam lương châu uyên châu nhuận tứ tướng lãnh binh một vạn năm ngàn bất ngờ đánh chiếm cảnh loan bình doanh bố n châu cái này bố n châu như ở phía sau thế địa đồ thượng nhịn chính là đường sơn đến tần hoàng đạo một vùng trong đó loan bình doanh ba châu thời ngũ đại kỳ tức là khiết đan chỗ theo đến liêu hương tông trọng hy năm bên trong lại thăng kế châu tuân hóa huyện vị cảnh bố n châu lúc đầu cũng không phải người khói phồn thịnh t r i địa tăng thêm ra luật tuần nam trinh điều đi rất nhiều binh lực cảnh nội càng thêm trống rỗng bởi vậy trương t ậ n binh đến thế như chẻ tre cảnh châu loan châu thứ tự mã thu cho đến bình châu lại là gặp gỡ đối thủ đối thủ này chính là liêu hưng quân tiết độ phó sứ trương giác trương giác người này chính là liêu quốc tiến sĩ xuất thân văn võ kim ê toàn lại là bình châu người địa phương bởi vậy sâu phu dân vọng năm gần đây khiết đan thế suy binh hai nạn trộm cướp tầng tầng lớp lớp liêu hưng quân tiết độ sứ tiêu đế bên trong bình châu chi châu đều vì loạn quân giết chết toàn do trương giác đánh đông giải bắc bình định phản loạn thế là châu người đẩy lĩnh châu chuyện bình doanh hai châu quân chính tri quyền đều thao trương giác trong lòng bàn tay ra luật thuần trinh tống trước từng điều trương giác trong quân nghe lệnh cảm giác không tử đối nói quốc chi cử nhân người nữ chất cũng n à y thế lớn hưng vương chờ không nghị chống cự phản dụng kết hấn nước l ắ n g d i ề n hai mặt khai chiến này đường đến chỗ chết cũng tha thứ cảm giác không phó ý là muốn chết ngươi đi tha thứ không phục hồi tiêu cán nghe sự giận dữ nói động ra luật thuần phái tâm phúc đại thần đến bình châu đảm nhiệm chi châu muốn đoạt này quyền trưng giác xui khiến dân chúng trên đường cản mới chi châu xa giá đánh cho mặt mũi bầm rậm tên kia vô kế khả thi đành phải s á m xịt rời đi ra luật thuần tiêu cán càng thêm nổi nóng nhưng lại sợ bức phản trưng giác đành phải nảy đến giận muốn trước giành nước tống quốc thổ lại làm so đo nhưng mà hắn bậm này bàn sự trương thuận nơi nào biết được bất ngờ đánh chiếc cảnh loan lúc trương g i á c liền dường như không thấy bình thường trương thuận càng thêm chủ quan dẫn binh rết vào bình châu không ngờ độ loan sông lúc phục binh nổi lên b ố n phía cho trương thuận đến một chiêu nửa độ m à kích ấn trương thuận trong thư thuyết pháp loan sông người tự tây bắc hướng c h ạ y đông nam chuyển vào bậc hải chính là loan châu bình châu chi phân giới cũ đệ lấy lý ứng làm tiên phong tự mang châu ra t h ú c cháu vì trung quân đoàn tam lương hợp về sau đốn tuổi vì cầu chọn nhỏ hẹp chỗ độ chi lý ứ n linh ba người trước độ cũng không trở ngại cùng đệ lĩnh trung quân đỗ lúc nhân mã qua chưa kịp nửa trận có hồng thủy ngập trời xoắn tới lập tức phá tan cầu nổi trên cầu nhân mã đều cho cá ă n ba ba k ì a thời đệ cũng tại trên cầu may mà có thủy tính lướt sóng trốn về bờ tây chỉ thấy loan sông chọc lưu của quận đoạn phân ta quân tại hai bên bờ liệu đến nhất định là người l ư u đập tại thượng du đến ta qua sông lúc thả dìm nước chi kế độc chớ q u a thủy hỏa láo tàu nhìn đến đây nhất thời cũng lại không nói gì hán phương dùng hỏa kế phá l ư u q u ố c tinh minh bình châu thủ tướng liền dùng nước k ế sông trương thuận chẳng phải là trước mắt báo còn nhanh lại nghĩ tới năm đó ra cắt lượng mới vào lưu bị dưới trướng trước đốt hạ hầu đôn tại bắc vọng sườn núi lại đốt tàu nhân tại tân g ã tân giã đốt không tính c à n g tại bạch hà đập b ắ t lưu thừa dịp tàu nhân bại quân qua sông lúc thả ra thủy hòa đan sen d i ệ t sát quân tàu vô số thổn thức một lát lại nhìn xuống bình châu liêu đem thả nước trôi hủy cầu nổi cúc hoa quân tự nhiên kinh hãi cái này lúc chỉ nghe một tiếng pháo nổ bờ đ ông một tòa sơn cương về sau người hâu ngợi hí vô số liêu binh tải hữu d z ra xem quy mô của nó đủ có mấy vạn t r ư n g thuận cả kinh ngốc trước mặt hắn đánh hai châu một châu binh mã đều chẳng qua một hai ngàn người lại nhiều vì già yếu không chịu nổi mất kích cúc hoa quân đến hoặc là nghe ngóng dồi c h ồ n hoặc là nghe chống mà b ban ngày ban mặt liền b ệ vệ qua sông tào tháo nhìn ở đây cũng là n h ữ mày nan giải nghĩ kia bình châu không phải là phồn hoa ở châu đó làm sao lại toát ra mấy vạn quân liêu quân địch như thế đông đảo không những trương thuận khiếp sợ tào tháo không hiểu thân lâm kỷ cảnh bờ đông cúc hoa quân càng là hồn phi phép tán nên biết cúc hoa quân mộ thành thời gian cùng lao tào hữu châu tám quân chỉ ở trước sau chân dù nhờ vào lý tuấn dụ hán nhi r ế t khiết đan tuyệt hậu kế nhánh binh mã này từng cái dính máu lệ khí rất nặng nhưng một cái dùng ít được nhiều thứ hai vô bị đối có bị ba tác lưng nước mà chiến lui lại không đường dù sao bọn hắn lại không phải sở quân lý ứng cũng không phải hạng vũ như thế nào là người ta đối thủ bất qua lý ứng dũng mãnh ngược lại là có sung một thanh hạng vũ tâm tư ấn trương thuận nói lúc đó tiểu đệ cách sông nhìn lại ta quân đại loạn lại là lý ứng hô to bây giờ t ử chiến đến cùng chính là nam nhi tốt hiện thân tay thời điểm nói xong phóng n g ự a nâng thương g i ế t vào trận địa địch hô ai dám làm ta phát thiên điêu liệu trong trận v ọ t ra một viên kim giáp đại tướng cùng lý ứng giao chiến còn lại binh m ã như nước thủy triều mà tiến rết đến ta quân sụp đổ rơi xuống nước mà người chết không biết bao nhiêu đệ lòng nóng như lửa đốt lệ người gấp rút tạo cầu lại gặp lý ứng cùng đối thủ đánh đến hơn ba mươi hợp tia đem thấy thắng không được hét lớn một tiếng phía sau giết ra n h à tướng tám viên vây công lý ứng làm phi đao thủ đoạn liên sát hai người lại bị tia liêu đem rút ra sát giản phía sau một giản đánh xuống ngựa đi trói vào trong trận lúc đó châu nhuận cũng tại bờ bên kia lĩnh hơn m ộ ư ơ i người đặt ra muốn đoạt lý ứng ăn kia kim giáp liêu đem cản trở hai cái lập tức bước xuống đấu không kịp m ộ ư ơ i hợp một thương cán đánh cho châu nhuận hôn mê một phát bắt đi cùng đệ tạo tốt cầu nổi giú hướng viện binh lúc vợ đông binh mã đã tật h ô n g non nửa giết chết hơn phân nửa người kia nâng thương chỉ vào đệ trờ đạo la bất kể chúng ta cùng liêu quốc nhân quả dám vào bình doanh một bước ác gặp giết chóc đệ đành phải dẫn quân t ạ m lui bốn phía tìm người tìm hiểu bắt đầu biết kêu bình châu l i ê u tướng tên là trương giác trương thuận tìm hiểu phía dưới biết được trương giác nền tảng cùng bản sự nhất thời lo lắng không thôi kế điểm thủ hạ nhân mã tổn hại hơn phân nửa chỉ còn lại năm sáu ngàn người tự nghĩ vô luận như thế nào cũng khó thắng đối phương bởi vậy t r ầ n trọc một đêm đến ngày kế tiếp bình minh gọi đến đoàn tam nương châu uyên muốn hai bọn họ quản tốt binh mã chính mình thì phải đọc phó bình châu làm việc đoàn tam lương nghe đầu dao chống lúc lắc bình thường luôn miệng nói đi không được như vậy đi lúc tất nhiên bị hắn giết chẳng phải là t ạ g không tính mệnh trương thuận lại nói lý đại ca niềm nói hắn b u ồ n tầm dương trong nước một tư t h ư ờ n g b ù i bặm có rác bình thường như không có võ đại ca đâu có hôm nay đại ý muốn ta trương thuận trước làm thủy tặc sau làm cá buôn bán lại là cái gì đến nhân vật rồi chúng ta hảo hán đã m ô n g chi ngộ tả hữu bất quá là lấy cái chết từng ư báo lại há lấy tính mệnh để ý châu huyên nghe đậu dung chết sống đều muốn cùng đi đoàn tam lương cũng không phải kia chờ giải không mở nữ tử gặp hắn hai cái kiên quyết cắn răng một cái mắt đỏ vành mắt nói mà thôi đã như vậy tiểu mội chỉ chờ đợi ở đây các ca ca trở về như thật gặp bất chắc liền trở về mời đến võ đại ca binh mã đem bình châu giết thành huyết hải thay người mấy cái báo thủ trương thuận châu uyên lặng lẽ ra doanh kiếm chi thuyền nhỏ vượt qua l u â nước n hai người hai con ngựa đi vào bình châu châu trị sở ở lô long huyện lọt vào trong tầm mắt nhìn lại cửa thành mở rộng chỉ có tháng một năm hai không quân tốt lắc lư ở trước cửa thủ vệ tựa như ngày thường không hai không có chút nào để phòng tự thái trương thuận nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cái này trưng rác thật sự là thật c ă n đảm đục không đem cúc hoa quân xâm phạm sự tình để ở trong mắt hai cái vừa sợ vừa giận lại không khỏi bội phục trương thuận nói cái thằng này thật cuồng đã như vậy người ta dứt khoát mạnh mẽ xông tới vào đi thà r ằ n g vừa chết cũng không thể để hắn khinh thường chúng ta không phải vậy càng phát ra khó nói chương 575, chương châu yên châu. Châu nói ta tự theo ngươi đến liền coi là mình chết mặc ngươi như thế nào làm việc ta chỉ nghe lệnh mà thôi hai cái nói tốt chạy đến trước thành xuống ngựa trương thuận âm thanh lạnh lùng nói ta nổi lên thấy trưng giác châu yên huynh đệ lại là ta mở đường châu yên đem tiểu trứng mắt eo bên trong rút ra đầu kia không l ư n g phi h ổ côn n ả y lên thượng liền đánh hắn đầu này côn nổi danh gọi là cứng rắn bên trong mềm thi chảy ra khắp nơi nguy cơ những cái kia môn quân như thế nào là đối thủ đánh cho ngã lật một mảnh hai cái cao cao ngầm đầu nên ngang vào thành có kia mắt ngoan sớm chạy đi gọi người không bao lâu mấy trăm cái liêu binh bốn mặt xuống tới dẫn đầu mấy cái nhà tướng đơn giản là trương tam lý tứ tiền năm triệu lục từng cái rút đao nơi tay liền muốn tiến lên vây rết trương thuận mắt lạnh vào qua thản nhiên nói ta chính là cúc hoa quân lật biển dạ xoa trương thiết đến tìm trương giác tướng quân trao đổi chuyện quan trọng ngươi chờ nếu không sợ hằng việc chỉ lo động thủ nhà tướng nhóm nghe vậy t h ầ n s ắ c hơi động liền có người bước nhanh đi bầm báo không bao lâu quay lại đến đạo là trương giác để mang theo hai bọn họ đi châu nha châu huyên ngang nhiên mà đi đi một chút xa tới được châu nha chỉ thấy trong trong ngoài ngoài tràn đầy đều là thiết giáp binh sĩ từng cái thái độ hung dữ trong tay đau thương như rừng giày đặc ngăn chăn môn châu huyên sắc mặt biến hóa liền nghe trương thuận cười to nói trương tướng quân ngày hôm trước gặp ngươi dùng binh bất phẳm chỉ nói là cái hào kiệt vì sao bày ra bậc này chiến trượt a chỉ hai người ngươi chính là muốn gi cũng không cần không nhiều người như、vậy. Liên nghe vậy. trương o n môn n g g có ờ cười i nói, ư lạnh n g i hai cái h cửa ở t à h đánh nhau, nha ra tay nếu bên n là o người, thiếu, ta sợ người lại muốn đánh bảo tới. thuận i cười nói không phải là trương mộ không biết lễ tiết chỉ là thăm dò được trương tướng quân liền ra luật thuần tiêu cắn đều không để trong mắt chỉ sợ mắt cao hơn đầu trương mộ tướng bên vua nếu không triển lộ chút can đảm sợ tướng quân nhìn ta không dạy nổi bên trong nhân đạo to gan lớn m ọ t người diễn ra vô số kể chưa hẳn ngươi gan lớn ta liền để mắt ngươi ngươi hãy nói này chuyện gì trương thuận nói ngày hôm trước binh bại ta hai cái huynh đệ ăn ngươi bắt bây giờ không biết sống hay chết bên trong nhân đạo chết lại như thế nào sống thì sao trương thuận nhẹ nhàng cười một tiếng lãnh đạo nói nếu là còn sống tự nhiên vạn sự dễ nói nếu là chết rồi liền mời trương tướng quân hạ thủ đem ta hai người cũng giết sau đó tự có người đến thay ta chờ báo thủ bên trong yên t ĩ n h một lát đ ỗ n g nhiên buộc phát một trận cười như điên ha ha ha ha, tìm ta báo thủ t r ư ơ n g mỗi tung hoành doanh b ì n h thủ hạ năm vạn hùng quân như ngươi lời nói ra luật thuần tiêu cán còn không dám khinh t h ư ờ n g ta ta chẳng lẽ sợ một đám tặc binh đến báo thủ trương thuận cũng cười to nói ha ha trương tướng quân ta chỉ cười ngươi chưa từng thấy chân chính anh hùng ra luật thuần tiêu cán hạng người lại há có thể cùng ca ca ta đánh đồng thực nói với ngươi bây giờ trước núi chư châu chứ ngươi cầm giữ hai châu bên ngoài đều tại ca ca ta trong lòng bàn tay hơi giả thời gian phía sau núi cựu châu cũng không phải người liêu tất cả ngươi như bích cơ thả ra ta hai cái huynh đệ dâng lên hai châu ngày sau thành cựu tất ở xa ngươi lúc này phía trên nếu không thức tiến thoái chư ngố m đầu người ở đây mặc trò lấy đi không sao mấy câu nói nói xong nha nội thật lâu vô âm thanh qua đường này một viên nha tướng đi ra uống trong ngoài binh sĩ để mở con đường kinh nghi dò xét trường thuận miệng nói tướng quân nhà ta mời ngươi đi vào nói chuyện trương thuận tự nhiên không sợ mang theo châu huyên đi vào kia nha tướng dẫn đường một mực đưa đến phòng khách trong phòng khách một cái ba mươi mấy tuổi nam tử tướng mạo thanh tú thần s á c cứ ngạnh n g đại mã kim đao ngồi trên ghế tay đẻ chuốt kiếm lạnh lùng nhìn xem trương thuận trương thuận ôm một cái quyển tại hạ trương thiết an gặp qua tướng quân trương giác cũng không đáp lễ vẫn như c ũ n h ì n chăm chú hắn trương thuận thoải mái cười một tiếng nhà mình tìm cái ghế dựa ngồi xuống cười hì hì mặc hắn dò xét trương giác ánh mắt bên trong bộc lộ một tia tán thưởng gật đầu nói thật can đảm bậc này can đảm tuyệt không phải hạ người vô danh ngươi lại nói thật ngươi đến cùng là ai? trương thuận cũng lộ ra sắc mặt khắc t h ư ờ n g nhìn hai bên một chút c ư ờ i mà không nói trương giác phất phất tay một đám nhạc tướng hộ vệ cùng nhau đi ra ngoài trong phòng khách chỉ lưu trương giác trương thuận châu huyên trương thuận đứng dậy ô n quyền nói trương tướng quân đã chịu vẫy lui t à hữu tại hạ cũng đành phải cáo lấy tình hình thực tế tiểu đệ đi không đổi tên ngồi không đổi họ họ trương danh thuận trên giang h ồ người xưng lãng lý bạch điều là được lại chỉ châu huyên nói đây là huynh đệ của ta xuất lâm lòng châu huyên trương giác nghe có chút giật mình cũng đứng lên thân ô n quyền nói không phải là đàng châu thủy sư trương thuận cái danh này mẫu ngược lại là nghe qua a nha trên mặt kinh dị càng sâu lý vô địch chính là hôn giang long lý tuấn trương thuận chỉ chỉ chân xuống mặt đất trở ra cửa này ta liền không nhận đúng vậy trương giác lộ ra bừng tỉnh đại nộ t h ầ n sắc vòng quanh trương thuận đi nhanh vài vòng đ ố n g nhiên ở chân tây phong quân cúc hoa quân chỉ sợ đều là một nhà đến tột cùng là nhân vật bậc nào có như vậy thủ bút không để ý đại liêu nam t r ì n h thẳng quấn biển tới lấy u vân đồng quán đại x o á i bậc này được sao hán bình d a n h hai châu dựa vào bờ biển bởi vậy đối trong biển sự tỉnh tự nhiên không thiếu hiểu rõ lý tuấn trương thuận nhậm chức đăng châu đến nay thanh danh đại trấn trương giác tự nhiên nghe qua Khu khu trương đoán đoán thuận cười ha ha đồng quán đây tính toán là cái gì lượng này bản sự nhiều nhất cùng ra luật thuần tiêu cán hạ người ngang nhau dành trước lại há có thể cùng ta đại ca so sánh trương tương quân nếu có địa đồ lại mời mang tới nhìn qua trương giác nghe hắn khẩu khí cực lớn nhất thời cũng không khỏi bị trấn trụ dù không biết hắn muốn địa đồ tác dụng gì vẫn là liên tục gật đầu nói chờ một lát gọi người lấy địa đồ đến trương thuận thuận tay kéo ra miệng cong lên lắc đầu nói đây chính là liêu quốc địa đồ sao thốt không qua loa lại là nhìn quen hứa quán trung chỗ hiến chim bay đổ lại nhìn vật tầm thường liền không l ọ t mắt k i ê u đồ mặc dù qua loa chút đại khái vị trí ngược lại cũng không kém trương thuận ngay trước trương g i á c mặt tại sơn đông bán đảo tu vân chư châu phủ tang đảo quốc tuần tự hư hỏa một vòng t r ò n nhi những này liền là ca ca của ta bây giờ địa bàn dù là trương giác tự cho mình siêu phạm nghe lời này cũng không khỏi hít sâu một hơi ngươi ca ca lấy phủ tang trương thuận đương nhiên nói nếu không lấy phủ tang tương lai cùng nữ chân khai chiến như thế nào tốt đánh thẳng địch hậu trương giác s ữ n g sờ nhìn xem hắn các ngươi còn muốn cùng nữ chân khai chiến các ngươi mỗi ngày ăn chính là t ì m gấu vẫn là gắn báo châu nhận thấy trương thuận một phen ngôn ngữ nói người này trước nạo mạn sau cung kính không khỏi háo ớ c nhịn không được chen lời nói người nữ chân tính c á i dám năm ngoái ca ca ta mang theo mười mấy huynh đệ vạn dặm đổi trì tại hắn quê quán đều dạo qua một vòng chính là hoàn nhan a cốt đả c ũ n g đấu kỵ ca ca ta được trương giác nghe hắn nói chuyện trong lòng đột nhiên hiện lên một cái tên không khỏi bột miệng kêu lên nguyên lai võ mạnh đức đúng là nhà ngươi ca ca khó trách dám vượt biển đến kích đại liêu ta còn đạo triều tống người nào có bậc này lòng dạ đáng phách nếu là võ tiết h độ liền chẳng có gì l ạ cũng lao t à o vượt qua thư một trang cuối cùng phía trên rất rõ ràng viết trương giác nghe huynh của ta danh hiệu lúc này hạ bái đạo năm ngoái ra luật đại thạch tự kim nhân chỗ trốn về bị thuật huynh của ta lợi hại người liêu đều thán g phục nghe nói võ huynh tán g thân tại biển cả đều nói hy vọng lần này được đệ c h i n ô n bắt đầu biết võ huynh k h ố n tại biển mà lấy phụ tán chuyện liên tục xưng t u y ệ n nói huynh của tạ tập nạn hiện lên tưởng quả thật thánh nhân khí tượng vì vậy bái p h ụ nguyện mang theo bình doanh hai châu b đệ ầ u huynh châu đều nhiều quả nhập trướng. người, cũng đều trả về. Chỉ là người này binh tướng mạnh, quả nhiên an bài như thế nào, hai Chỉ của ta trả thế tiểu dưới bài Lý, là đ về. không chuyên huynh quyền, còn dám của đợi trương a làm chủ. Đệ t thuận bái bên trên tào tháo thu hồi tin đối công tôn t h ằ n g nói có thể lấy hai châu chi lực mộ binh năm vạn cái này t r ự n giác g cũng là nhân vật xem ra tiên sinh lời nói điềm lành chính là ứng tại trên người người này bây giờ hắn tả hữu trên d ư ớ i đều vì ta thổ có thể biết đổ bộ thuận cũng coi như nhận biết thời vụ nếu có được hắn trung tâm ta quân bằng thêm một chi sinh lực quân há không như hổ thêm cánh lúc này lệnh người chuẩn bị ngựa muốn tân minh hoàng tín nhị tướng linh báo kỵ năm trăm theo hắn tự mình đi một lần bình châu gặp mặt trương giác lấy an này tâm lại để cho tôn an chấn giữ võ thắng quan quan thắng hoa vinh phân biệt lãnh binh đi đ o ạ c q u ỳ nho hai châu tức hậu thế mang đến huyện diên khánh c u cũng có phần giáo vì thu đại tướng vào bình châu ai ngờ long thành chiến cuối mùa thu điểm lành thuộc ai ý chưa hết giang nam bảo tàng mộ rung đổi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu thiên mãn tinh đến kim lấy kho, kho thượng tào tháo nhã lực luôn luôn vi phạm có thể n h chỗ rất nhỏ ấ rất t từ n d á g người. Thí dụ như cái Thí dụ n à y trương g i á c mặc dù t r ư như nhưng ơ n nhìn g chỉ một mặt, t r ư ơ n g t h u ậ n thuần ư l tiêu liền h cán c i tài. Pham đều khiết b đan thoái, con h h số quyền thần quét dựa sư bậc này hào hán đối tượng tiêu cán còn sợ như sợ cọp chương giác lại công nhiên bảy làm ra một bộ bán độc lập tư thái khiến cho hai người thúc thủ vô sách dũng khí có thể thấy được chút ít v ị anh hùng này binh nơi tay dũng khí hơn người hết lần này tới lần khác tại đại thắng trương thuận tình hưng dưới vừa nghe lão tào chi danh biết nhà mình tình cảnh liền lập tức quả quyết bãi hàng không còn một tia l ò n g cầu g ặ p may cũng không có chút nào làm dáng thực có thể nói biết tiến thoái cũ nguyên n g nhân chính là như thế l ã o tào mới không tiếp bông xuống trong tay sự vụ thân hướng bình châu tiếp nhận đ ầ hàng lấy đó thành ý tháng mười hai mươi tám năm trăm báo kỵ vây quanh lao tạo đến bình châu bình châu sớm có t h á m mã trông thấy chạy vội hồi báo đạo là một biêu binh mã nhập cảnh trên lá cờ sách lớn tây phong nhị chữ lúc này châu h u y ê n châu nhuận thúc cháu đã hồi loan châu tương trợ đoàn tam nương thống quân chỉ lưu trương thuận ly ứng ở đây nghe vậy vui vẻ nói hẳn là huynh của ta p h ả i người mang theo hồi âm đến cũng trương giác nói đã như vậy ta làm tân h nên l i ê n mời trương thuận ly ứng vẹn vẹn lĩnh hơn m ộ ư ơ i hộ vệ ra quách năm dặm xin đợi bên đường đợi tàu tháo bình đến trương thuận liếc mắt một cái trông thấy vui vẻ nói a nhà ca ca ta tự mình đến trương giác đại hỉ nhảy toát lên ngựa liền muốn vọt ra bị dưới tay hắn thân tướng kéo lấy hàm thiếc và dây cường c a o nói tướng quân hắn nơi đó mấy trăm người tướng quân độc thân đi tới hắn như lòng mang bất c h ắ c như thế nào cho phải không bằng điều chút binh mã hộ thân trưng giác sắc mặt lạnh lẽo trở tay một roi rút lật thân tướng chỉ và quát trưng mộ thành ý quy hảng võ mạnh đức đương thời c h i hùng há chịu hại ta bỏ roi tại đất phóng ngựa chạy vội đến tàu tháo con trước phi thân xuống ngựa quỳ gối bên đường cao giọng nói vô tri tiểu tướng lầm phạm hổ uy tự biết tội lớn bây giờ tình nguyện quy hằng bình doanh hai châu năm vạn binh má, đều về võ tiết độ hiệu t a o tháo ghìm chặt dây cương nhảy xuống ngựa lưng đầy mặt tươi cười bước nhanh đến phía trước đỡ dậy ha ha ha ha năm vạn binh mã dù tốt không kịp hiền đệ một người ta được hiền đệ như dòng đường nước dường như hổ sinh cánh lo gì đại sự không thành trương giác liếc nhìn lại thấy người này cái đầu dù thấp hành động gian lại có long h ổ chi uy b ệ nghệ thời khắc bá khí lộ ra trong lòng âm thầm thâm phục mà thôi người này thật có hùng chủ uy nghiêm lại nghe hắn xưng chính mình hiền đệ trong lòng không khỏi nóng lên ông quên ó i tiểu đệ tự xưng là hào kiệt bình sinh không chịu phục người nay thấy ca ca phong thái bắt đầu biết gì là anh hùng tào tháo lôi kéo hắn tay cười to nói duy anh hùng có thể thức anh hùng nghe hiền đệ một tán bắt đầu tin cổ nhân thật không lừa ta vậy hai cái cười to trương thuận lý ứng cũng tự tiến lên b á i kiến tào tháo mỉm cười đỡ lấy trước tán trương thuận nói trương thuận huynh đệ con ngựa vào thành can đảm hơn người khiến cho ta có thể được đương thời lương tướng có thể nói kỳ công trương thuận mừng rỡ mặt đều nở hoa luôn miệng nói tiểu đệ có cái gì công lao đều nhờ huynh trưởng hồ uy tào tháo lại giữ chặt lý ứng hai tay d u n một cái nói cùng đại quan nhân từ biệt mấy năm bây giờ cuối cùng được kể vai chiến đấu thật sự là không cũng vui quá lý ứng cảm động sau khi không k h i hổ thẹn chỉ hận tiểu đệ có mắt không trọng nếu sớm sớm đi theo ca ca dưới trướng há có thể chịu nhục tại kế châu tào tháo lắc đầu cười nói từ xưa anh hùng gia chắc t r ở hiện đệ xuất thân phú quý trải qua một chút n g ă n trở không phải là chuyện xấu lại giới thiệu tần minh hoàng tín cùng trương giác quen biết trương giác liền mời lao t à o vào thành tào tháo bằng phẳng đáp ứng theo trương giác đi vào châu thành trương giác thập phần hưng phấn một đường đi một đường giới thiệu bản địa phong t ì n h lao t à o ven đường nhìn kỹ chỉ thấy nơi đây cư dân mặc dù phần lớn cũng có món ăn tinh thần vẫn còn sung mãn quần áo khó tránh khỏi cũ nát cũng đều giặt hồ may vá sạch sẽ nhất là khó được chính là những người dân này cũng không e ngại trương giác gặp hắn đến đều mang cười hành lễ lao t à o âm thầm gật đầu tay vỗ trương giác trì lưng tán thắn nói trước đây nhìn trương thuận thư đã biết hiền đệ dùng binh bất p h ạ m nay thấy dân chúng yêu quý chi ý mới biết hiền đệ dân chăn nuôi bản sự không thua xưa nay danh thần trương giác nghe ra hắn trong giọng nói từ đ ấ y lòng chi ý không khỏi động dùng cảm khái nói ca ca quá khen tiểu đệ nào có cái gì dân chăn nuôi bản sự chỉ có một điểm thành tâm mà thôi dường như những n à y thứ dân hắn sinh kế tốt xấu xem xét thiên hai xem quan thiên ý từ xưa yêu cầu ca hỏi chỉ có quan lại có thể tự giác tiểu đệ làm sao cùng tiêu cán trở trở mặt chính là hắn muốn phái tới chi châu chính là nổi danh tham quan bình doanh chi địa chính là quê nhà ta tiểu đệ dù vô mười phần bản sự lại há chịu nhìn ra hương phụ lao chịu kia tham quan ước hiếp tào tháo liên tục gật đầu dân chăn nuôi chi đạo nhất đáng ngưỡng mộ người chính là ngươi điểm này thành tâm đang khi nói chuyện đến trương giác dinh thự đi vào đến sớm đã chuẩn bị tốt tiến hội lao t à o cùng hắn nói được ăn ý bất chi bất giác đều có mấy phần say trương giác hào hứng ngầm cao dần dần vóng hình tuyên quyền tay h o đang muốn sướng chữ trong lòng hào kiệt chi khí đông nhiên một trận bước chân gấp g ọ n mạ tới Đám nguyên bản thời không đến triều minh hồng vũ năm bên trong đại tướng từ đạt phụng mệnh xây dựng quan thành xem lược tình thế bởi vì du thủy kém xa thời cổ chạy xiết cổ du quan không còn không ách chi yếu cho nên mời phê chi lấy này vạch đá chọn này đông sáu mươi dặm rời xây mới quan chính là thiên hạ đệ nhất hùng quan sơn hải quan cũng du thủy người hậu thế chi thạch hạ cũng trương giác đứng thẳng bình doanh hai châu phía bắc dựa vào chính là trường thành như muốn đi qua cần phải trải qua du quan bởi vậy nghe nói du quan bị đổ lập tức nhận định kim bình nhập cảnh k i a thân tướng mắt lộ ra mờ mịt lắc đầu nói quan nội huyện trấn đều không cảnh cáo hẳn là kim binh sau khi giết người lại lui về rồi tuyệt đối không thể tào tháo lắc đầu chém đinh chặt s ắ t nói hiền đệ kim nhân hổ lang chi tính n g ư ợ c q u á đắc thủ tất tiến thẳng một mạch há có rời khỏi lý lẽ trương giác hiểu được lao tảo cùng kim nhân đánh không ít quan hệ tin chi không nghi ngờ buồn buồn nói không phải kim nhân nhưng lại là người phương nào trương thuận bỗng nhiên lộ ra chột dạ biểu lộ nhìn lao tảo liếc mắt một cái lao tảo cười khổ nói lý tuấn trương thuận ấy ấy gật đầu lúc trước chia binh đã nói xong ta công lược kế đông bù châu lấy du quan lấy cự kim binh lý tuấn ca ca công đàn châu lấy hoàng ngai quan hẳn là hắn lấy hoàng ngai quan thuận trưởng thành trực tiếp cũng đem du quan lấy rồi tào tháo suy nghĩ một lát lắc đầu nói sẽ không lý tuấn làm việc tự có thao lược trừ phi ngươi cùng hắn nói lấy không được như chưa từng nói hắn nên sẽ không như vậy làm việc trương thuận nhỏ giọng nói kia vạn nhất đâu lao tào nghe cũng vô cớ đau đầu lý tuấn làm việc dù ổ n trọng đến cùng cũng là lần đầu mang binh nói không chừng đánh cho tay thuận nhân thể tới lấy cũng khó nói nhưng cũng không có đạo lý giết người xong liền trừ ta đứng lên nói suy đoán lung tung không làm nên chuyện gì hiền đệ ta cùng ngươi đi một chuyến mắt thấy mới là thật t r ư ơ n g giác liên tục gật đầu tốt cái này liên quan chính là ta phía bắc môn hộ nếu không tự mình nhìn một chút quả thực không yên lòng ta mang bao nhiêu nhân mã tào tháo c h â m t r ư ơ n nói ta tự có tinh kỵ năm trăm người nếu có kỵ binh chỉ lo mang lên trương giác dưới trướng có hơn ba ngàn kỵ binh nghe vậy một phát mang lên hai bên hợp binh ước bốn nghìn thẳng đến du quan mà đi lô long huyện cách kia du quan hơn trăm dặm lộ trình ngày kế tiếp liền đã đến những cái kia vận lương binh mã ngược lại chịu tận trách y nguyên canh giữ ở quan hải bên trong không dám tự ý rời tào tháo chờ xuống ngựa nhập quan thi thể đã bị vận lương binh trồng chất tại một chỗ tào tháo tự mình nhìn một hồi thở dài nói nhìn bộ dáng này chết vẫn chưa tới ba ngày nói cách khác hành hung không lâu vận lương người liền đến, đến. l i ê n gọi áp vận lương cỏ thiên tướng tinh tế hỏi hắn đi qua thiên tướng kia nói rồi một lần lại không quá mức khả n g h i chỗ tào tháo suy nghĩ một lát lại hỏi hắn dọc theo đường khi đi tới nhưng có cái gì dị dạng thiên tướng nghĩ chỉ chốc lát đ ỗ n g nhiên vô đ u ổ i một cái nói là ta chờ lúc đến đã thấy du thủy bên trong thuyền lớn mấy chục đầu lúc ấy còn kinh ngạc một phen những n à y thuyền lớn đều là có thể vào biển không biết sao lại lái vào trong lòng sông dường như hắn loại kia thuyền lớn vốn cũng qua không được du quan cầm nước tiểu tướng còn đạo là hắn không biết đường thủy nội nhập này đồ bởi vậy trở về tào tháo gọi trực giác khỏi cần nói kẻ giết người nhất định là đá trương thuận nghe liền truy vấn thiên tướng kia thuyền số lượng lớn nhỏ bộ dáng trương giác ngạc nhiên nói ta chỗ này ngẫu nhiên có hải tặc cướp bóc một bất quá một hai chiếc thuyền không phải là cao ly thủy sư đến lấy giá hỏa không phải trương thuận tiếp lời nói nhìn về phía lao tạo ca ca ấ n người này nói tới kiểu dáng những thuyền kia hẳn là đến từ giang nam giang nam lao tạo mi đầu n h u một cái đại xuất dự kiến chúng người đưa mắt nhìn nhau đều không nghĩ ra vì sao giang nam thuyền nhỏ sẽ không xa vạn dặm đi vào doanh châu sát hại thủ quan minh tướng tào tháo trầm ngâm một lát trầm g i i nói việc này kỳ q ặ c không thể không cha ta trở lại thuận này nước đi đến hoặc là có chút manh mối trương giác tự không dị nghị lập tức lưu lại năm trăm người chấn giữ q u a n hải còn lại binh mã đều mang theo trên người thuận du thủy mà đi tia nước ở trong núi vốn lượn trở về đám người thuận đi thẳng mấy chục dặm gần cửa sông chỗ c h ậ t thấy một mảnh vách núi về sau cất giấu hơn hai mươi chiếc thuyền lớn trương giác cả giận nói thật can đảm giết ta người còn dám lưu lại không đi chẳng phải là an gan hù mà báo tao tháo cười lạnh nói những người này chuyên tới đây tính toán tất đại trương thuận trên nước h u y ệ n ngươi là người trong nghề ta chờ hôm nay đều nghe ngươi chỉ huy t u t xấu muốn bài bố hắn nhìn hắn đến tột cùng ra sao dụng tâm trương thuận gật đầu n g ả y xuống chiến mã tìm ngọn núi trèo lên nhìn kỹ một hồi xuống tới cười nói ca ca ta chở đều là kỵ binh nếu là tùy tiện g i ế t tới hắn thấy ta quân thế lớn lai thuyền chạy như thế nào làm sao hắn bởi vậy tiểu đệ kiến giải vụ về lại tìm chặt h ạ c chỗ đập cả nước đợi cho thủy chiều xuống hắn tất mắc cạn liền có thể nhất cử thành cầm liền nay mà đi trương thuận dò xét nhìn một lần tại thượng du năm sáu dặm chỗ chọn định địa phương hơn ba ngàn kỵ binh nao nhao xuống ngựa đốn cây k i ế n đá đều ném vào trong nước quả nhiên nước chạy dần chậm theo đê đập xây cao hạ du mực nước dần dần thấp xuống trương thuận tính toán thời gian một chút cười nói thành cũng giờ phút này xuống dưới hắn vừa v ẫ n mắc cạn quả nhiên trở lại chỗ cũ lúc chỉ thấy nước biển vừa lúc lui tận thượng du lại không có nước đến những cái kia thuyền lớn đều mắc cạn lúc này sắc trời đã tối trên thuyền đều đốt lên đèn lồng một mảnh đèn đ u ố c sáng trưng tào tháo chờ từ một nơi bí mật gần đó chỉ thấy rất nhiều người trên b o n g thuyền chạy tiêu to hắn nơi này thủy văn như thế nào như vậy cổ q u á mấy ngày trước đây đều tốt như thế nào hôm nay bỗng nhiên ngăn nước trương thuận nhìn xem mặt trang vị trí thấp giọng nói thượng du nước ngăn không được bao lâu ta chở đến hơn nửa canh giờ thời gian liền muốn chiếm đóng thuyền của hắn nhi không phải vậy lũ lụt vào tới phản ham nhà mình lao tảo cười gần nói một canh giờ d ư x à i nếu không phải chưa từng mang hỏa tiễn một nén hương liền dạy hắn đều hóa cho bụi l i ê n lệnh chúng quân tản ra dẫm lên không có đầu gối nước sông mượn hát cá miệng hộ bốn mặt vây dết tới nơi này dù tiếp cận cửa sông lại có bình phong cũng dường như vách núi ngăn trở mặt biển thuyền nhỏ còn muốn vòng qua vách núi này phương được vào biển bởi vậy bỏ neo chỗ liền dường như một cái thiên nhiên tám, vài lần đều có đen nghị sơn lâm như tại bình thường vô sóng không gió chính là khó được t ố t chỗ giờ phút này lại thành sát cơ tứ phía chỗ nên biết núi cao rừng dập chỗ nhất là hút sạch giờ phút này nguyệt nhi chưa đến giữa bầu trời quan g hoa khó mà chiếu vào trên thuyền đèn n ư ớ c không thể bằng xa lao t ả o chờ một mực che đậy tiến trong vòng ba trượng vừa mới bị người phát giác a nha cái gì người t à o tháo hổ gầm một tiếng giết chúng quân cùng kêu lên hét lớn ra sức sát tướng đi lên hắn xếp hạng hàng đầu đều là báo kỵ m á n h sĩ lương sơn bên trong mấy năm k h luyện tuy là bước xuống cũng có thể xưng tinh nhuệ giờ phút này đều đem ngắn khí giới hoặc là thuận dây thừng hoặc là vai đối thủ nhờ trong khoảnh khắc liền thượng được bông tàu b u ô n g tay lại sát những thuyền này bên trong có một chiếc thuyền nhi nhất là khổng lồ trương thuận chỉ vào nói này thuyền hẳn là kỳ hạm c ắ ca ca ca giúp ta bắt hắn thủ lĩnh phản loạn dứt lời đem thân mẹ lên ngón tay móc lấy bông thuyền thạch sùng leo lên bông tàu thượng vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết mấy đầu dây t h ừ n g lập tức nem xuống trưng giác tần minh ly ứng hoàng tín dành trước sông về phía trước lập tức tiếng g i ế t càng phát ra sôi trào lao tảo cũng kéo lấy một sợi dây thừng một thanh một thanh leo lên vượt lên bông tàu rút ra hóa long đao chỉ thấy trương thuận năm người xo bay đều cầm ngắn bong tàu thượng máu tươi chảy ngang khắp nơi đều là thủy thủ thi thể trắng nón nả dừng chân làm khó cái này lúc trong khoang thuyền có người hô to các ngươi người nào có thủ hắn gì như vậy không để lối thoát t r ư ơ n g giác quát ngươi c h ở dám đến ta doanh c h â u giết người hẳn là ta liền giết không được ngươi n g ư ơ i k i a quát hóa ra là liêu chó đã như vậy cùng ngươi c h ở liều đang khi nói chuyện cửa khoang đột nhiên mở rộng bên trong mấy chục cái hán t ử hung thần áp sát g i ế t ra cầm đầu một tên tráng hán ba mươi mấy tuổi tay làm cương xoa hét lớn ra ra là động đình giao trung tướng liêu chó mau tới cùng ta quyết chiến tần minh đứng n ũ i chịu xảo huy kiếm liền chặt h á n tử kia mua xin đòn lấy tần minh cùng hắn chiến m ấ y hợp h á n tử kia xin trường tài cao một đầu cường xoa sống chuyển đến bình thường giết đến tần minh từng bước lui ra phía sau giận d ữ hét nếu ta lang nha bồng nơi tay một gậy liền đánh giết ngươi hoàng tín thấy vội vàng t ư ơ n g trợ sư đổ hai cái liên thủ vừa ngăn t r ợ người này trương thuận chờ giết chết hơn mười cái thủy thủ đang muốn vây công trong khoang thuyền đ ỗ n g lao ra một cái hai mươi mấy tuổi đại hán q u á t to nột kia liêu chó có thể nhận biết n i ệ m kinh bộ tắt vương tông tại sao trong tay một đầu côn sắt không đầu không đôi cuốn đem đi lên tào tháo trước hết nghe trung tướng chi danh nhất thời còn chưa từng nghĩ lên là ai lại nghe được vương tông thạch chi danh đột nhiên nhớ tới lai lịch thất kinh nói a nha minh giáo người như thế nào bắt đ ị a có phần giáo máu nhuộm động đỉnh hóa giáng triều thuê ngạ yên sơn chính gáy quạn long thành bảo khốn à y ở đâu lại hướng du quan v ề võ gia chương năm trăm bảy mươi bảy thiên mãn tinh đến kim đ ờ y kho hạ chương năm trăm bảy mươi bảy thiên mãn tinh đến kim đ ờ y kho hạ động đình trung tướng tín châu vương tông thạch đều là minh giáo nhân tài mới nổi bên trong người nổi bật hai người này thanh danh láo tảo tại giang nam liền có nghe thấy về sau càng nghe mã linh nói được rõ ràng chính là hồng công lao phật đệ tử phương tịch sư đệ ấn mã linh lúc trước lời nói vương công lão phật chạy ra bang nguyên động về sau trước tại cù châu lôi quấn dư năm bà bộ đội sở thuộc tại tín châu tụ hợp vương tông thạch dục hướng động đình tìm trung tướng phương tịch phát giác về sau chia binh ứng đối t ừ xử tiến ba người giả mạo chủ lực truy kích phương tịch tự mình cùng lỗ trí thâm mấy người vượt lên trước tiến đến động đình bố cục ứng đối kia trên là năm tháng sáu sự tỉnh về sau liêu quốc nam trinh tào tháo b ắ t độ mấy tháng không nghe thấy giang nam tin tức nhưng không ngờ chồng vương n h ị người lúc này lại xuất hiện tại doanh châu trên mặt đất tào tháo sắc mặt chấm xuống trong lòng biết giang nam tất có biến cố lớn chấm dọc quát huynh đệ lưu một người sống ta muốn thẩm h ắ n lý do mấy cái kia đồng nói cẩn tuân ca ca tướng lệnh trên tay chiêu số càng gấp cái này lúc càng ngày càng nhiều báo kỵ duệ sĩ trèo lên b o n g tàu địch lại minh giao giao chúng trương thuận trương giác l ý ứng đều cầm đao kiếm hợp đấu vương tông thạch vương tông thạch võ nghệ tuy cao như thế nào khi hắn ba cái h ả o thủ nhất là trương giác l ý ứng kiếm quan g sán l ạ chiêu chiêu không rời yếu hại trong tay đầu này côn dần dần che ngăn không được nghẹn ngào kêu lên chu tả sứ nhanh tới người giúp đỡ liền nghe trong khoang thuyền kêu lên chu đồng đến vậy liêu chó gọi ngươi nhận ra minh giáo mỹ như công một cái dâu dài đại h á n múa phát đao giết ra chính là chu đồng tần minh hoàng tín trương thuận ba cái biến sắc đang muốn nói chuyện chu đồng h é t lớn ngươi cái này làm liêu chó dám phá hỏng bản giáo tầm bảo đại sự há chịu cùng ngươi bỏ qua ánh mắt hướng ba người trên mặt quét qua ba người gặp hắn nháy mắt ra hiệu lại nghe tầm bảo hai chữ đều biết có gì, đều bế ngừng miệng chèm giết chu đồng vung đao đón lấy trương thuận hai cái phát đao đối phát đao giết đến khó phân cao thấp vương tông thạch nôn nằm nói tả sứ tốt xấu cũng thay ta đối phó cái mạnh trương thuận giận g ữ ra ra liền không mạnh sao muốn ngươi mặn chó trong lúc cấp bách một đao bổ về phía vương tông thạch vương tông thạch không n g ờ chu đồng lại chưa ngăn cản vội vàng trốn tránh t r ư ơ n g giác thừa cơ một kiếm đâm vào tại trên đùi hắn vương tông thạch gào lên đau lớn một tiếng nhân thể ngã lật làm cái lại lư đ ạ c cổn tạm thời n ả y ra lại nghe chu đồng hét lớn ngươi đừng sợ lại nhìn lao g i á o chủ bắt giặc trước bắt vua chu đồng lời này nhìn như cổ vũ vương tông thạch một đôi mắt lại bình tĩnh nhìn qua lao t à o lao tảo tâm bên trong siết chặt thở sâu đề giang hoành o toàn thân liền dường như kéo căng sắc cung mắt nhìn sáu hướng hai nghe t h ằ n vương hơi có động tĩnh liền muốn bạo khởi chỉ nghe một tiếng vang lớn, l ã o tàu bên cạnh bong tàu ranh nhưng nổ t u n g một bóng người như quỷ mị vọt giữa không trùng kiếm quang như điện đâm thẳng tàu tháo bả vai người này ra tay nhanh tuyệt hiện thân lại cực đột nhiên nếu không phải chu đồng nhắc nhở l ã o tàu hơn phân nửa khó tránh khỏi trúng chiêu mà giờ k h ắ c này có bị tự nhiên khác nhau rất lớn nhưng nghe lão tàu một tiếng gầm nhẹ đục không để ý tới bay tán loạn gỗ v ụ t hóa long đao hồng quang lóe lên đối thủ trôi này thành quang lạnh t ấ u xương hào kiếm liền dường như gỗ mụ cáp ra lưới đao thuận thế bôi ra chém ngang đối phương thân e o người kia không ngờ hắn suất đao nhanh như vậy pháp càng không ngờ ra chuy vội vàng ở giữa mánh đ ề một hơi lại tại không thể mượn được chỗ đông dưng đi lên lại tăng một nửa nhưng mà chém ngang lưng chi họa dù miễn toàn thân mà lui bước khó chỉ thấy máu quang nổ tung người kêu kêu thảm một tiếng lật ngược một cái bụi nào đ ộ c chân đứng ở mạn thuyền phía trên cái chân còn lại phù một tiếng l ẻ loi trơ trọi rơi trên bông thuyền tào tháo cái này mới nhìn rõ người này là cái dâu bạc trắng lao tăng đầy mặt sắc mặt giận dữ giận dữ nhìn chằm chằm cắn răng nói t ố t bảo đao ừ nếu không phải lão phu có thương tích trong người người dù có bảo đao cũng khó thương ta lông tóc tào tháo mỉm cười nói chân đều không có còn nói cái gì l hắn xưa nay đúng lý không thang ư ờ i thả người đập ra vung đao lại chạm lao tăng độc chân nhảy vọt tại mạn thuyền nhanh như bay nu liên tục né tránh mấy đ a o đống nhiên nhảy lên dùng cả tay chân trèo đến cột bờm bên trên tào tháo gặp hắn võ nghệ cao minh như thế cũng không khỏi bội phụ c kêu lên h ả o công phu nghe nói cổ có dị thú danh quỳnh ngưu vốn liền một chân chắc mà đi đi rất nhanh tại hạ một mực không tưởng tượng ra được là dáng dấp ra sao hôm nay nhận được tôn giá chỉ điểm bắt đầu biết tào rượu mà thôi đại gia duyên phận một trận ta lại tặng các kế tiếp nhã hảo gọi là thi đấu quỳnh n ư u như thế nào lao tăng bị hắn tức đến cơ hồ rời tay rơi xuống cũng may tâm trí ưng lạnh cứ thế mà n h ị n xuống cơn giận này ngón tay như bay liền điểm chân cứ gãy thượng bảy tám chỗ huyện đạo cầm máu phóng tầm mắt xem xét các đầu thuyền bên trên minh giao giáo chúng tử thương bờ bộn tào tháo năm trăm báo kỵ vốn là tinh nguyện trương giác thủ hạ bình tướng cũng tự luyện được có phần tin h dù chưa từng cưỡi ngựa lại đều mặc giáp ra so với một thân áo vải minh giao giáo chúng lại chiếm lao đại tiện nghi lao tăng oán h ậ t nói hôm nay tính lao phu cắm này sau ngóc đầu trở lại gọi ngươi chở liêu chó đ ề hóa bờ miệ hắn chưa từng thấy qua lao Tảo, duy nhất thấy tần min lại là vương a l tông thạch tổn thương chân hành động bất tiện trong lòng khẩn trương không ngờ chu đồng hồ gầm một tiếng nào đến trước người một ngụm phát đao đại khai đại hợp đem tần minh t h ợ đều ngăn lại vương minh đệ đi mau ta đến thay ngươi đoàn hậu a nha tà sứ kk vương tông thạch toàn thân run lên không khỏi hồng hai mắt đi ta ai tả sứ ca ca tiểu đ ệ nếu là bất tử sẽ làm báo thủ cho ngươi vương tông thạch cắn r ă n g một cái lộn nào h xuống thuyền chạy ra không có mấy bước liền nghe thuyền bên trên t r u y ề n đến chu đồng tiếng kêu tham thiết trên thuyền minh giao giao chúng vốn là ngăn cản không nổi bây giờ nghe thấy gọi chạy n h a o nhao nhảy xuống thuyền lớn chuyến lấy ngang heo sâu nước bỏ mạng chạy trốn chúng b i n h tướng giết đến hương khởi há chịu bỏ qua đang m u ô n xuống thuyền truy kích trương thuận lên tiếng kêu lên tất cả mọi người trên thuyền đ ư n g n ú c n í c ngàn vạn không thể xuống thuyền trương giác trong lòng hơi động cũng kêu lên đều nghe ta trường thuận ca ca chi mệnh ai cũng không ưng thuận thuyền chúng quân không biết vì sao đành phải đợi trên thuyền c h ơ mắt nhìn qua đối thủ nhóm chạy thoát thân không bao lâu chân nhanh đã đến bên bờ chậm còn tại đường sông bên trong giấy ruộng liền nghe thiên b ă n g địa liệt vàng lớn một đạo sòng lớn tự k i a t r o n g núi tuôn ra mà tới minh giao đám người thấy sợ vỡ mật từng cái rú thảm chạy trốn nhưng mà hai đầu đ u ổ i người làm sao có thể chạy qua h n g thủy mấy hơi t h ở công p u lũ lụt nối liền trời đất xoắn tới chưa từng tới kịp lên bờ đều lao xuống trong biện rộng cho ăn tôm cá nên biết du thủy xưa nay khóe động c h ả y xiết chưng ơ thuận lệnh người dựng nên đê đập lại cực qua loa miễn cưỡng ngăn cản nhất thời giờ phút này mực nước xúc tích cao tự nhiên phá tan đập l ấ y tràn trề chi thế dậy sóng xoắn tới tào tháo bọn người chặt chẽ đem ở mạn thuyền thuyền bị lũ lụt sông đến lắc qua lắc lại cũng không khỏi hai hùng kiếp vía không bao lâu đầu sóng lắng lại nguyên bản mắc cạn thuyền đều hiện lên đường sông mực nước cũng khôi phục bình thường chúng tâm thần người lúc này mới quý vị chưng giáp nhìn về phía chu đồng cười cằn nói nhìn ngươi cái thẳng này nơi nào bỏ chạy chu đồng hướng hắn cười cười thuận tay vứt bỏ đao đa tiểu đ ệ thất thủ ác nhân thủ không được giả ý khuất phục bây giờ bắt đầu được thoát thân tuy nói chuyện gấp phải tùy cơ ứng biến dù sao tổn hại cùng lương sơn ra mặt còn mời ca ca t r á c h p h ạ t t r ư ơ n g giác giật này cả mình hán hắn là võ đại ca huynh đệ trương thuận ôm bả vai hắn cười nói cũng là huynh đệ của ngươi tào tháo cười ha hả đỡ dậy chu đồng hiền đệ nằm gai nế mật m đi kêu bảo hộ lột ra cử chỉ có thể nói chi dung song toàn huống hồ ta chờ c ả i mở nếu có thấy nghi chi tâm cũng không xứng chịu ngươi gọi tiếng ca ca cũng liên nói vừa mới nếu không phải hiền đệ cảnh báo ngô h u n h ha có thể trốn hắn độc thủ hòa thượng tiên lợi hại như thế hẳn là chính là hồng công lão phật chu đồng gật đầu nói chính là kẻ này chỉ là hồng công lão phật cái thân phận này nguyên lai cũng là giả người này chân chính tên gọi là mộ dung bác lập tức từ đầu nói lên đồng quán phá ba nguyên động lúc chu đồng chờ người quan binh giết bị hắn một mình lâm vào t ử địa ai ngờ vừa lúc mộ dung bác giấu mật thất mộ dung bác một lòng đông sơn lại nâng liền đem n u ô n ngữ lừa gạt dụ chu đồng tướng trợ chu đồng biết được mộ dung bác kế hoạch tham hắn thế lực còn sót lại cho nên giả ý tuân theo mộ dung bác tại mật thất tranh mấy ngày nhân lúc người ta không để ý mang theo chu đồng chạy ra đi trước cụ châu đem luôn ngữ lừa gạt dư năm bà lại đi tín châu tụ hợp vương tông thạch mang theo hai nhóm đội ngũ đi tới động đ ỉ n h trung tướng chỗ không ngờ phương tịch đến sớm một bước lấy minh giáo giáo chủ thân phận hướng ép tháp đ ả o trung tướng chuẩn bị ám toán mộ dung b á c ai ngờ trung tướng đối sư phụ m ư ờ i phần trung thành mặt ngoài nên hợp phương tịch vụ trộm phái ra người tâm phúc tìm tới mộ dung b á c đem phương tịch đâm hưu toàn bộ bầm báo mộ dung b á c tương kế tử tế giam lòng dư n ă m bà mang theo cụ châu tín châu nhân mã bước vào vòng mái p h ụ trung tướng bộ đội sở thuộc lâm trận lẫn nước phương tịch đại bại một trận đến tận đây hai bên xem như triệt để không để ý mặt mũi minh a o minh thương chặt vương tông thạch hai viên đại tướng lại có đặng bách xuyên công gia can phong ba ác ba cái đại cao thủ chu miễn sau khi chết trở lại cố chủ dưới trướng tăng thêm hắn những năm này âm thầm xúc tích một nhóm giang hồ hảo thủ quả nhiên nhân cường mạ trắng phương tịch dù có lỗ trí thâm dương trí hai n g u y ê n tương trợ nhưng cũng khó định nổi liên tiếp bại mấy trận lui vào trong động đỉnh hồ đ ả o nhỏ tại trong hồ triển khai quyết chiến mộ dung bắc vốn muốn một lần là xong không ngờ thời khắc mấu chốt trận tự phía sau giết ra một đội nhân mã lực lưỡng cầm đầu tam tướng chính là sử tiến dương xuân trần đạt trong đó càng có một cái ngoài ý liệu nhân vật di lặc giáo giáo chủ trần cố dũng Nguyên lúc a i người này trước đó bị mộ dung bắt bán, bị quỳ hướng dương một trường đánh xuống n trước bắt một vách đó bị bị mộ quỳ i lại h chết, vào huyền công cao thâm, cường tự kéo lại tính mệnh. ư cường a cao từng tự công Lúc ỉ vào kéo lại đầu như không người cứu chịu được lâu ngày cũng tự khó sống lại được sử tiến chờ nhất thời lòng tốt đặc biệt tìm hắn thi thể an táng bởi vậy cứu trần cô dung cảm n i ệ m sử tiến ba người n h i ệ t tâm hiệp ruột liền đem nhà mình t u y ệ n học đại c ử u thiên t a y cảm mến dạy dỗ bộ công phu này cực kỳ chú trọng căn cốt dương xuân trần đạt hai cái đủ tiểu học không được sử tiến lại là vừa học liền biết một luyện liền tinh hắn cái này một đám giết vào chiến trường trần cô d u n g cao giọng lên án mạnh mẽ mộ dung bắc bán sự tình mộ dung bắc q u â n tâm đại l o ạ n rất nhiều nguyên thuộc di lặc giáo bộ hạ thấy lao giáo chủ hiện thân nhao nhao phản bội là vì động đ ỉ n h hồ thượng di lặc hiện hôn luận gian sử tiến thừa cơ sử xuất đại c ử u thiên tây lấy trưởng phá trưởng trọng thương giang nam trưởng pháp thứ n h ỉ công gia can lại làm bị thương nóng vội cứu người phong ba ác l ỗ trí thâm thừa cơ phát huy ra sức một trượng nghệ đến mộ dung bắc miệng đầy h ộ máu mộ dung bắc đại bại bộ hạ binh mã tổn hại một nửa t vật vật rời khỏi động đình hồ phương tịch chờ bám đuôi truy sát hỗn chiến nhiều ngày mộ dung bắc thủ hạ chỉ còn lại 2, dư năm bà cũng ăn hắn cứu đi chu đồng thừa cơ hiến kế bây giờ thế cục giang nam đã không mảnh đất cắm rùi nghe nói tống kim dục liên thủ phạt liêu phương bắc đại đ ị a tất nhiên loạn cả một đoàn sao không liền bên trong lấy chuyện chu đồng vì sao muốn hiến kế này hắn vốn muốn đánh cắp mộ dung bác cơ nghiệp hiến cho lao tảo bây giờ mộ dung bộ nhà mình đem cơ nghiệp mất hết chu đồng không khỏi sinh ra ý muốn rời đi nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại chẳng lẽ không duyên cớ hầu hạ hắn một trợt hắn hiểu được lao tảo mưu đồ phương bắc lâu vậy dứt khoát phế vật lợi dụng một phen lựa gạt mộ dung bác mang theo tàn quân đi bắc nếu là có thể có sở thành ngày sau thì tốt tìm một cơ hội mượn hoa hiến phận đáng thương mộ dung bác lựa gạt người một đời lao đến b a o ứng gặp phải cái mặt mũi tràn đầy trung hậu mỹ nhân công xem quan không khỏi muốn hỏi lão gia hỏa này tung hoành cả đời như thế nào dễ dàng như vậy liền bị lừa gạt đ ộ n g nhưng cũng là cơ duyên trùng hợp chó ngáp phải rồi mộ dung bác đại bại phía dưới tính toán chính mình tuổi tác cao càng phát ra nóng lòng khí phủ bắt đầu sinh ra đánh cược lần cuối ý niệm nguyên lai hắn mộ dung ra thế hệ tương truyền một bí mật lớn nói chính là hắn tiên tổ mộ dung long thành tài hoa cao tuyệt một lòng phú quốc lại đụng vào gia luật gia bảo cơ nhân trong lòng biết vô vọng liền đem lịch đại cưỡng đoạt khổng lồ của cải trôn ở nơi nào đó sau đó xe nhẹ dần đi đi tới giang nam phát triển vốn muốn có lập nên về sau lại thu hồi bảo tàng dùng làm cô tư không ngờ người này lúc ngoan mệnh kiện buôn ba nhiều năm đang có khởi sắc lại đụng vào triệu không giận hoành không xuất thế thôn tính giang nam mộ dung long thành một đời đại hảo chỉ rơi cái buồn bực sầu não mà chết h ắ n cái này một chi cũng liền tại giang nam tắm d ễ thành cô tô mộ dung tân minh chờ người nghe đến đó nhao nhao đậu dùng đều cười nói hán dục lấy ra phục quốc bảo tàng lại há có thể thiếu rồi không ngờ hôm nay đến vì trương tướng quân giới trướng báo thủ hắn g p lời bạch một t này k mặc dù chưa từng làm lại nghề cũ nhưng đưa đến bên miệng thịt lại há có không cắn lý lẽ chớ nhìn hắn biểu lộ chấn định trong mắt cũng đã lặng yên tỏa ánh sáng chu đồng gật gật đầu tiếp tục nói đi xuống lại nói mộ dung bác thua chạy ra nam tuyệt vọng sau khi nghe chu đồng đề nghị hắn đi bắc địa đột nhiên sinh ra tâm tư việc đã đến nước này dứt khoát lấy ra bảo tàng thừa dịp phương bắc đại loạn t r i ê u binh mãi mã dù là chiếm được một châu một phủ t r i địa cũng có thể mặt dạng mày dạy phục quốc xưng đế không uổng công cả đời này buôn ba thế là dẫn bộ hạ đánh lén ban đêm t u y ề n châu đoạt một nhóm thuyền biển dãy rủa đến nơi đây nghe được liêu quốc ngụy vương toàn lực nam trinh không khỏi đại hỷ chỉ đợi lấy ra bảo tàng liền thừa cơ làm một vô lớn t r ư ơ n g giác nghe đến đó không thể nhịn được nữa cả giận nói cái thằng này muốn đoạt bảo tàng cùng ta có liên tắc gì vì sao đổ ta du quan chu đồng cười khổ nói huynh đại có c h â không biết t i ế mộ dung long thành đã là trăm năm trước nhân v ậ t bảo tàng cụ thể vị trí liền mộ dung bắc cũng không biết chỉ có gia t r u y ề n khẩu quyết bốn câu nhưng vì nương tựa lập tức đọc lên kia bốn câu khẩu quyết đến chính là du quan mục d â i huy long c h à o nắm huyền vi tiến nét thiên bao vệ ứ n g bay vạn trưởng huy kỳ thật hôm nay năm điểm an vị hạ viết sáu cái đến giờ cũng chỉ làm ra bốn chữ quả thực vô dụng cũng sau đó cái này khẩu quyết ta muốn đối chiếu hôm qua phát t à n g bảo đồ nhìn Trưng 578, Đại sở Kim thuật Trưng hiện nhân gian Trưng 578, Đại Đ Kim sở tiến nhét thiên đ a o vệ tương bay vạn trưởng huy lao t à o theo hắn đọc một lần nhìn về phía trưng giác hiền đệ ngươi là này phương địa chủ có biết này nói chi vật gì trưng giác đường đường tiến sĩ xuất thân tất nhiên là vừa nghe là biết nó ý n ế u mày suy nghĩ một lát lắc đầu nói du quan tự nhiên không cần nhiều lời tiến nhét người tiên sơn pháo đài du quan trường thành cũng dưới huy ước chừng là canh giờ long trào như từ phong thủy mà nói hoặc là phương vị đến nỗi như thế nào thiên đ a o vệ như thế nào hưng bay vạn t r ư n huy tiểu đệ tối d ạ quả thực không hiểu trưng giác văn võ xuân toàn lại là người địa phương còn không nghĩ ra những người còn lại tự nhiên càng làm ở mịt hoàng tý nước chừng nghe phong thủy hai chữ có chỗ dẫn dắt thấp giọng nói ca ca không bằng tiểu đệ khoái mã hồi cư dung quan a không v õ thắng quan đi lấy nhập vân long đến như thế nào tào tháo bậy k h o á t tay chặt lại vừa đi vừa về lại là mấy ngày như bị mộ dung láo tặc trước đắc thủ hà không đáng tiếc không cần phí tuần này gãy kỳ thật tầm bảo sự t ì n h ngô huynh rất có một chút tâm đắc nguyên lai、like、hắn lúc trước tổ sở kim gia húy đào cự mộ lấy xung quân tư kia sở kim gia húy thủ lĩnh là cái tinh thông âm dương dịch số cao nhân mỗi lần hành động vô luận được mất đều sẽ tinh tế ghi chép trong đó tình hình hiện lên tại lao tàu xem xét lao tàu dù chưa tận lực nghiên cứu nhìn đến mức quá nhiều tự nhiên cũng thành nửa cái người trong nghề giống như các khán giả nhìn xong quỷ tội đèn tương lai một ngày kia lên trộm mộ chi nhã hứng tự nhiên biết góc đông nam muốn thả ngọn đến cũng hiểu được gà gãy đèn t ắ t không sợ kim thực tế gặp gỡ đại bánh trứng lúc cũng sớm có đào bảo thượng mua lửa đ e n mong l ư n g nối n à y cái gọi là học để mà dùng cũng lao tàu thấy những cái kia ghi chép về sau bảo tồn lại một phần nhỏ tràn trọc đến chiều đường rơi xuống một cái tên là dương quân tùng cao nhân trong tay dương công bởi vậy thu hoạch rất nhiều soạn thành phong thủy tác phẩm lớ nhìn bộ phận người đều như thế được nhìn toàn bộ văn hiến tư liệu lao tạo còn đến mức nào thấy lao tạo lòng tin tràn đầy trương giác không khỏi bội phục mà thôi quả nhiên là người có tài không gì làm không được kham dư thuật số chi đạo không nghĩ nhân huynh lại cũng am hiểu tào tháo cười nhạt một tiếng b u ồ n phận mà thôi chúng ta kẻ làm tướng tự làm trên thông thiên văn hạ thức địa lý bên trong xem xét nhân sự thông văn kinh hiểu võ luật mới có thể đứng thẳng trương giác vui lòng phục tùng liên tục gật đầu càng phát giác quy thuận được không lỗ tân minh thấy trương thuận miệng n i ệ m kinh động không ngừng ngạc nhiên nói huynh đệ ngươi lại nhắc tới cái gì trương thuận thẹn đỏ mặt cười nói Cà、ca chớ c có dễ cận tiểu đệ lại là tại đọc thuộc lòng đại ca phương mới nói kẻ làm tướng đủ loại chú trọng gặp lại sau l ý tuấn tìm lý do hời hợt nói ra tốt giáo tên kia cao ước đố kỵ thần minh nhãn t ỉ n h sáng lên rượu ư vậy ngươi quay đầu tinh tế nói với ta mấy lần đợi ta ghi lại cũng tại nhà ta đại cứu tử trước mặt khoe khoan g một phen gọi hắn cũng bội phục bội phục ta chú đồng lý ứng hoàng tín nghe đều cười to chương giác gặp bọn họ đảm thiếu vô kỵ càng thêm a ước cái này làm xong hắn coi là thật lỗi lạc có thể giao ta xem bọn hắn gian tình nghĩa chỉ có xưa nay lưu quan trường có thể so sánh lao tạo cùng đám người cười một hồi. lại nói nếu du quan là minh viết tại khẩu quyết bên trong ta c h ở vẫn là trở lại du quan phương tìm thật kỹ bảo chu đồng nói mấy ngày trước đây lao tặc lánh binh tập sát nơi đó q u c n tướng trong ngoài lục soát mấy lần cũng vô bảo tàng lao tảo cười thần bí hiền đệ đ ừ n g nội lại nhìn vi minh thủ bút lập tức trương thuận dạy bảo đám người đem thuyền đều đổ đến bên bờ đám người lên bờ trương thuận liền muốn đốt thuyền trương giác vội vàng gọi được c a c a thời gian h á lại như vậy qua liền gọi hai cái tâm phúc thân tướng cầm hắn yêu bài đi phụ cận trong huyện để huyện tôn tổ chức dân phu đem thuyền đến lấy đi trong huyện tốt như vậy thuyền chính là đem bản hắn ra sáng sớm hôm sau lao tàu tỉnh lại thẳng thượng quan thành quan sát bốn phía tình thế không bao lâu chúng minh đệ đều đến không dám thở mạnh sợ nhớ tào tháo tào tháo chung quanh nhìn một hồi điểm gật đầu một cái b ỗ t g nhiên đem ngón tay lấy phía tây nói hiền đệ tiếc ngọn núi cao ngươi có thể nhận biết trương giác tuần ngón tay nhìn lại a đây là thiên nữ phong cũ lại s ư n g đen ngọt đỉnh ca ca ngươi nhìn phía tây một vùng dây núi gọi là tổ sơn yên sơn lấy đông chư phòng đều là nó chi nhánh kéo dài danh s ư n g dãy núi c h i tổ cho nên vị tổ sơn ngày đó nữ phong chính là tổ sơn đệ nhất cao phòng cũng là ta bình doanh hai châu đệ nhất cao phòng có sáu bảy cao hàng trăm t r ư ợ n g chu đồng ngạc n h i ê nói n núi này gọi là tổ sơn sao c h ắ c không được mộ dung long thành bảo tàng nơi này lại không phải là hắn mộ dung ra tổ ấm tao tháo cười không nói lấy ra chim bay đồ chậm rãi triển khai miệng nói quán trung minh đệ tặng ta bức tranh này công lao lớn lao người trở lại đến xem đám người vây quanh, quanh quan sát lao tảo chỉ một ngón tay chính là yên sơn dây núi các minh đệ hai mặt nhìn nhau đều nhìn không ra nguyên cớ tào tháo cười nói từ xưa tìm lòng trước nhìn núi thần tặng khí hẩn u hiến linh đan như có thần tiên mây thượng nhìn rét quốc khắp nơi có long bản một đầu nói một đầu dôi ngón tay dọc theo yên sơn chậm rãi di động đám người ánh mắt đi theo hắn ngón tay chuyển đ ỗ n g nhiên cùng nhau ổ một tiếng chu đồng n ẹ n họng nhìn chân chối cái này đây không phải cái lòng đầu nguyên ở lao tảo ngón tay nhìn lại mây dậy huyện tri đông trên có thiên vân sơn hạ có bản sơn lại dường như ha to miệm lòng đầu đồng dạo há miệng chỗ xa xa đối ưu châu tào tháo cười nói ưu châu làm sao địa thế thuận lợi như tại quá đi long mạch này thế như dòng ông trứng như tại yên sơn long mạch này thế như dòng nôn đan nói lấy ngón tay hắn tiếp tục thuận sơn hình hoa đi đám người càng phát ra cả kinh ngốc chỉ thấy thiên vân sơn mặt đông bắc sương mù linh sơn liền dường như sừng rồng dây núi hướng đông kéo dài tới dường như long thân cho đến tổ sân chỗ du thủy sông ra một mảnh chỗ trũng liền dường như long t r ả o hướng nắm dây núi kia dọc theo bột hải hướng bắc đến hương thành huyện hậu thế hồ lô đạo phụ cận liền dường như long sao chuyển sau này hướng bắc lư núi gây vứt bỏ như b t h ầ bởi vậy ta liệu hắn hẳn là vận tải đường thủy đang khi nói chuyện ngón tay thuận long thành đến du quan ở châu đó con công liên miên móc ra một đầu t h n đến này du thủy vậy cổ danh đại lang sông lại danh sói trắng nước theo ta nghĩ đến mộ dung long thành người này dự tính ban đầu cho là muốn thuận này nước vào bậc hải sau đó đến giang nam đi đến đây trông thấy tổ sơn nhớ tới nhà hắn tổ tông lòng có cảm giác lại lo lắng đi giang nam nhân địa lưỡng sinh khó có sở thành làm phong bất chắc vì vậy t r ô n bảo nơi đây nếu là khởi sự trôi chạy chỉ tiêu khiển một thuyền tự trên biển đến thần không biết quỷ không hay tức đào bảo đi cũng đám người nghe tào tháo giải thích đạo lý rõ ràng thậm chí đem mộ dung long thành tâm tư đều phỏng đoán tấu triệt đều là thang p h ụ trương giác liên tục gật đầu nhìn chằm chằm chim bay đồ nói long trào nắm huyền vi nguyên lai chiếu ở đây chỉ là du quan mục dây huy lại không biết giải thích thế nào hoặc là đợi đến t r ạ n g vạ n tối lúc có cái gì dị tượng cũng chưa biết chừng tào tháo cười to nói ta liệu kiêm mộ dung bắc qua du quan lúc chính là mặt trời chiều ngã về tây q u a n cảnh người này nhìn về phía trời chiều hắn đưa tay hướng phương tây một chỉ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn vừa lúc trương giác lời nói tổ sơn đệ nhất cao phong thiên nữ phong chu đồng nắm tay vỗ mà thôi mộ dung lão tặc là thằng ngu chu mộ cũng không thông minh các ca ca có chỗ không biết ngày ấy tiểu đệ bồi tiếp này lão tặc vọng trời chiều vọng được mắt đều nhanh mù một đám người từng gái mắt đau rơi lệ chết cha mẹ bình thường cũng chưa từng phát giác ra chuyện gì bất đồng ai ngờ đúng là ý này đám người bừng tỉnh đại ngộ trời chiều tia s á n g từ phía tây vậy đến đứng ở du quan như vọng trời chiều lọt vào trong tầm mắt chính là ngày đó nữ phong hoàng tín vui vẻ nói ca ca như vậy nói chuyện du quan mục dây huy long c h à o nắm huyền vi hai câu này lại đều cởi ra chỉ không biết tiếng nhét thiên đ a o vệ ư n g bay vạn trượng huy ý gì trương giác sầu nói đúng vậy a hai câu này nếu không giải cuối cùng không nên việc cái này tổ sơn chiếm diện tích rộng rãi ta chính là trinh tận hai châu dân phu cũng khó đảo thượng một lần lao tạo cười nói đ ư n g vội đ ư n g vội nếu hắn điểm ra thiên nữ phong ta trở lại đang lâm một phen hoặc là liền biết manh mối t r ư ơ n g thuận ngạc như nói ca ca nơi này hẳn là cũng có ý tứ gì lao t à o nào biết có ý tứ gì chỉ bất quá vừa đến hắn khẩu quyết trung điểm gia thiên nữ phong thứ hai nha từ xưa tướng linh hành quân b ạ y trận mỗi lần muốn lên cao lấy vọng tình thế lao t à o trinh chiến cả đời thói quen này sớm đã dung nhập v ế t mạch cái gọi là gặp chuyện không quyết bỏ cái sân ơn giã còn nữa nói cựu châu thiên hạ chim bay đồ mặc dù tinh thế dù sao cũng chỉ là mơ hồ đi hướng nào có tận mắt tỉ mỉ nhưng lại như vậy nói thực ra đến không khỏi quá mức giản dị tự nhiên mất cao nhân phong phạm lao tạo con mắt hơi đổi chậm nhớ tới sở kim giáo hí sổ gấp bên trong lời nói nội dung nắm tay một lưng cười ha ha nói huynh đ ệ ha không nghe tìm lòng phân kim nhìn c o n núi nhất trọng quấn là nhất trọng quan đóng cửa như có bắt trọng hiểm không ra âm dương bắt quái hình t r ư ơ n g thuận chờ người cùng nhau tán thưởng nha thì ra là thế bởi vì cái gọi là bởi vì ta không rõ cho nên cảm giác lệ leo núi liền không cần mấy ngàn người lao tạo để trương giác lưu đ ạ i quân tại du quan chỉ từ báo kỵ trung điểm năm mươi cái nhất biết chém giết trương giác đắc lực thân tướng cũng mang hơn mười hết thảy bảy mươi người đều gỡ háo giáp cưỡi n g a tiến đến dưới núi đi bộ đăng phong thiên nữ phong sơn thế dốc đứng đám người bỏ thở h ư n g hụt cũng may đều là khinh trang thợ trận chỉ có tân minh t h ở dốc như trâu bạo mồ hôi như mưa kéo lấy đầu kia lang n h a m đồng cơ hồ phải mệt chết lao tào nhịn không được nói huynh đệ ta chờ đều chỉ mang đội kiếm yêu đ a o phòng thân ngươi tội gì kéo nó đến tân minh một bên t h ở dốc một bên lắc đầu nói hôm qua chính là chưa từng dẫn nó ngược lại ăn kia họ chung một trận một trận hiệu sát hắn mấy cái kia h ả o thủ như đào thoát tính mệnh tất nhiên còn muốn trong núi n â n á đãi ngộ t h ư lúc tốt xấu gọi tên kia hiểu được hiểu được tần mỗ thủ đoạn đáng thương thích lịch hỏa cả đời mất mạ lao tạo thấy không đành lòng lắc đầu thở dài mà thôi nói hoàng tín huynh đệ như thế nào nhìn sư phụ ngươi một mình làm ngựa trâu ngươi lại thay một thay hắn đối đãi ngươi m ệ t mọi vi huynh thay ngươi trương thuận nói như vậy nhiều người ở đây cho dù tới lượt không đến ca ca hoàng tín m ệ t mọi ta tự thay hắn trương giác có tâm cùng hắn nhóm hòa mình vội văn nói vậy ta xếp hạng trương thuận ca ca đằng sau tần m ẫ cái này đ ồ n g năm mươi cân p h â n lượng như hắn trên ngựa chèm giết cả ngày cũng không đến tiệt lực nhưng đó là có mã lực có thể mượn tăng thêm vận chuyển gian tự có phát môn như dường như như vậy khiêo núi mặc cho hắn lực lớn đến đỉnh núi người cũng phế thật như đối tượng trung tướng có thể hay không nhắc lên cây gậy vẫn còn cái nào cũng được giờ phút này có tào tháo d ạ n dò các huynh đệ thay phiên giúp đỡ xem như giải tần minh đại vây cho đến đỉnh núi đã là giờ thân đám người riêng phần mình d ã n ra gân cốt tầm thạch đầu ngồi xuống đem trong ngực lương khô lấy ra ăn liên tục hắn đám người ăn chính là bản địa nổi danh bánh ngọt điểm tâm la lá n h cây này tính lưu thông máu lợi điệu lại có đặc biệt mùi thương ác dân chúng lấy bột mì điều hòa bôi ở trên phi lá khỏa non dao hẹ trứng gà tôm bóc vỏ sò biển trưng thượng thời gian nốt hết một nén hương chính là tuyệt hảo mỹ thực bởi vì cái gọi là đông vọng mặt trời mọc như đỏ trứng nam nhìn một mảnh dường như hoa trắng tây xem nhóm linh trưởng la múa bắt chú ý quan hải hát sáo lao tảo vây quanh đỉnh núi đi một vòng có thể xưng từng bước có cảnh cảnh cảnh đều tốt nhẫn gật đầu không ngừng nói tốt đẹp non sông non sông tốt đẹp như thế tráng lệ phong cảnh như vai lứa con cháu không thể được thấy há không sai ư chu đồng nghe vậy biết tâm ý của hắn ca ca lời nói này là bảo chúng ta đồng lòng hợp sức quét khiết đan mà đuổi nữa chân không thể mất đi tất đất của người trương thuận cười nói vẹn vẹn không mất đi nơi nào lại đủ thổ tông nhóm đóng đô c ử u châu khi đó thiên hạ mới bao nhiêu người bây giờ bao nhiêu người lý tuấn ca ca lần trước uống say lúc nói được tốt nhất chúng ta làm đi theo ca ca t h ẳ n g g i ế t tới chân trời mới không phụ làm trận này nam như vậy thân minh hoàng tín đều gọi nói vui quá đúng là nên như thế tào tháo cười to âm thanh trấn mây bay cao giọng nói các huynh đệ lời nói đều ta tiếng làm vậy đưa tay đem phương bắp non sông một chỉ trường ngâm nói lại không phải là vạn lý trường thành vạn giam phòng ngựa t r ụ c tái bắt thử cung điêu cựu châu h á có thể hạn ba hoa sử sách làm mình ta huynh đệ chúng huynh đệ ngay vậy tế h hô sắc trương giác chỉ cảm thấy lông tóc đều dựng thẳng thô lỗ hán tử hắn liền thấy nhiều như thế chân chính hào tình vạn trượng người chưa từng gặp qua n h ì n không được kích động dương dương nói mà thôi như không gặp phải chư vị ca ca lại há biết nam tử hắn nên muốn như thế cách sống lao t à o cười to như không có hiền đệ ta không gặp được bình doanh cũng không duyên hắn mộ rung ra bà khố đám người nghe vui vẻ nói a nha hẳn là ca ca đã biết hắn sau hai câu khẩu quyết ý tứ t a o tháo chỉ tay một cái ta lúc đầu không biết thiên dục làm ta biết vậy đám người thuận nhìn lại đã thấy chẳng biết lúc nào giữa sườn núi gió nổi mây phun biển mây ở giữa ẩn ẩn hình như có một cái bóng dán ra hai cánh p h ẳ n g phất giống như phi ứng thất thải quan g hoa chiếu tại phía sau như vậy thần kỳ dị cảnh thẳng làm người ta nhìn má than thở mấy người cùng kêu lên hô to a nha đây không phải hương bay vạn trượng uy t r ư ơ n g giác dầm chân cười to ta rõ ràng ca ca kia quan hoa lớp lánh chỗ gọi là loạn đao r ụ quái thạch săn sát tựa như từng trôi đâm hướng lên bầu trời lưỡi đao bởi vậy gọi tên cái gọi là thiên đao người hẳn là chỉ nơi đây vậy lao t à o chỉ vào nói đều ghi nhớ kia ưng ảnh vị trí ta chờ chỉ lo vọng nơi đó tìm kiếm đây chính là long thành di bảo du quan tây bất đắc dĩ con cháu v ậ n thế thấp ngụy võ sở kim rất c ó đạo tào công mịm cười ngộ linh tê tiến văn nói hộ vệ lão tào bên cạnh là tần minh sử văn cung s a u đổi thành tần minh hoàng tín nay lấy hoàng tín làm chuẩn xin thứ lỗi chương năm trăm bảy mươi chín n g o n thạch sáng lập kim quan rực rỡ một chương năm trăm bảy mươi chín ngoan thạch sáng lập kim quan rực rỡ một lao tảo chờ người đứng ở thiên nữ trên đỉnh thất thải quan g hoa chỗ chiếu phi ưng cái bóng liền tại hướng chính nam đám người như vọng kia đi lại không cần hạ đến phong đáy lại đi đi tới cốt bởi thiên nữ phong tình thế đồ vật hiểm trở nam bác hẹp dài như tự đỉnh núi hướng nam một đầu lưng núi cá lưng cũng dường như vô số quái thạch thứ tự giảm xuống phảng phất giống như một đạo thiên nhiên tạo ra cầu thang nối thẳng kia ưng ảnh ở c h ỗ đó đương nhiên tuy nói phảng phất giống như thang đá dù sao đều là trời sinh sao có thể chính xác như cái thang trình tệ nhìn xem là tương bước hương xuống chính xác lúc đi không tránh khỏi t r ư ớ c sơ sau ngắn cao thấp so le đám người mặc dù thân thủ bất phảm dù sao không phải hạc trùng thiên cổ thượng t à o kia chờ khinh công đại gia cũng không khỏi cẩn thận từng ly từng tí dắt nhau đỡ cao một chân thấp một cước chậm rãi t r è o đi nhất là khổ ngắn chân lao t à o ngươi đạo hắn như thế nào hạ được ngọn núi này đúng lúc có một thơ làm chứng vui vẻ ngược lại ngược lại dường như s ô n g lớn vạn loại ủy khuất phó nhất yếu nhìn ta nhảy nhảy lại nhảy nhót phảng phất giống như siêu cấp ma di ô đi một hai canh giờ công phu khó khăn kể đến loạn đao g i lúc chỉ thấy kim ố đã rơi thọ ngọc mọc lên ở phương đông trên trời kia ánh trăng nhàn nhạt tung xuống v ạ n thiên thạch phong phẳng phất giống như ma quái nơi nào tìm cái gì ứ n g ảnh điêu ảnh đám người kêu khổ nói lại đi đâu tìm nó t à o tháo thở quân khí tức khoát tay nói nàng dâu đã cưới về nhà bên trong nước tiểu ngâm nước tiểu còn đợi không được sao tả h ư u đến lúc đó dứt khoát chúng vào một đêm đến mai mặt trời đỏ q u ă n g ra chiếu dọi đại tiên còn sợ tìm nó không gặp trương thuận gật đầu nói ca ca ta nói được chính là chỉ là đêm lạnh gian nan lại để các h u n h đệ tìm chút tụi khô đến ấm áp nướng lên đóng hỏa miễn cho cảm lạnh cái này lúc đã vào tháng m ộ ư ơ i một lại là phương bắt trong đêm nói chuyện bật hơi xuất khẩu thành khói như không sửa ấm có thể n à o ngao được cũng may người đông thế mạnh nơi này dù đều là nham thạch tìm chút bụi gai dây leo khô tổng cũng không khó không bao lâu đã thu thập mấy đống lớn bụi rậm tìm cản gió chỗ đốt lên đống lửa hơn mười người ngồi vây quanh một mặt ăn chút lương khô một mặt nghe lão tào giảng giải xưa nay chiến sự tự có một phen hứng thú cho đến b u ồ ngủ n trương giác gan bài nhân thủ thay phiên các đêm còn lại đều chen thành một đoàn ngủ say ngay kế tiếp sát trời tất cả mọi người ngủ đủ tỉnh lại tìm đầu khe núiếm cái chỗ cao tư phương cũng không khỏi tán thưởng cái này loạn đ a o dụ lại xương yến nhét rừng đá lọt vào trong tầm mắt đều là mang thạch phong t ừ n g t o a như đao như kiếm chỉ hướng lên bầu trời lại có thật nhiều kỳ thạch tư thái thiên kỳ bách quái điêu luyện sắc xảo hiển thị do tạo hóa c h i diệu tân minh gấp gáp tìm một hồi mắt đều hoa nôn n n g nói nơi này vô tận tảng đá lại muốn tìm tới khi nào tào tháo cười ha h a nói huynh đệ ngươi cũng nghỉ gấp lại nhìn vi huynh thủ đoạn đang khi nói chuyện so với phía bắc sừng xứng thiên nữ phong cùng nó đứng thành một đường thẳng quay người mặt nam đưa tay bấm n i ệ m pháp quyết trong miệm thì thầm khẽ đếm k h ẳ m hề hai số khôn ba c h ấ n bốn tốn số bên trong phân năm thủ bên trong cung sáu làm là bảy đ ổ i tám cấn cựu ly môn số thôi đi phía trái đi được hơn mười bước vòng qua hai tòa thạch p h o n g ngẩng đầu một chỉ ấy đây không phải kia ư n g đám người một đường theo hắn đi giờ phút này xem xét quả nhiên một tòa cao khoảng ba t r ư ợ n g thạch p h o n g đỉnh chóp d ò ra câu m ỏ tương tự đầu hưng hai bên lại có hai tòa cao đến hai t r ư ợ n g thạch phong gấp c u ố n quýt hình như một đôi cánh chim cái này ba tòa thạch phong nhan sắc s á m trắng khoác một thân kim sắc hảo quang rõ ràng là cái tử vật lại lưu lộ ra một bộ uy nghiệm tư thái Cái tào tháo ạ không để ý khoát tay một cái nói hậu thiên bắt quái một điểm ứng dụng mà thôi tại cao nhân trong tay vô sự không thể coi là tại ngư huynh trong tay chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt một phân biệt phương vị nguyên lai、like、hắn hôn qua tại thiên ngữ trên đỉnh liền âm thầm lấy bắt quái định vị t h i pháp đo chuẩn kia ưng ảnh phương vị đợi xuống núi đi vào loạn đao dụ người khác đều khó phân biệt tả hữu đồ vật hắn lại các ó thể h mượn p p này, hận thời tìm tới m ụ tiêu. Tân Minh chờ người chờ khán ô thông không n nhiên sinh thần kỷ, kỷ thật nói trắng ra cũng là sẽ người g thuật tự thấy tốt thật khó. số, cảm c kỳ, kỳ ra là c k h á giả có hứng thú mặt hướng chính nam đưa tay phải ra ngón trỏ từ trên xuống dưới tam tiết phân biệt viết lên tốn chấn cấn trên ngón giữa hạ hai tiết viết cái ly khảm bên trong tiết không vì bên trong cùng ngón áp ú t từ trên xuống dưới viết khôn đổi làm lại đối ứng lao t ả o kia khe đêm cái gì hai số cái gì ca quyết lấy ngón cái bóp lấy đối ứng vị trí như thế liền có thể trắc nghiệm bắt phương đơn giản nhất bất quá lại nói lao tạo tìm được thần nương thạch tinh thần mọi người lại chấn ba chân bốn cẳng liền tìm bảo tàng nhập khẩu không ngờ cái này một tìm không ngờ tìm hơn hai canh giờ mắt thấy mặt trời lên cao giữa bầu trời á n h n ắ n g vẩy vào những cái kia chọc trên tảng đá trói mắt sinh hoa thấy lâu đ ầ y dây đều là bóng trồng t r ư ơ n g giác xoa hai mắt đ ố n g lệ nói mà thôi ca ca nơi này đều là tảng đá hắn như thế nào khai quật được địa quật hẳn là ta trở lại giải sai rồi tào tháo cũng không khỏi n h ư mày một mình suy nghĩ thật lâu đ ỗ n g nhiên chỉ vào kia ưng nói thần minh ngươi làng nha bồng đâu đập cho ta nó một gậy đám người nghe giật mình đều nói tào tháo bận điệu hồ nửa này chưa từng tìm tới bảo tảng thẹn quá hóa g i ậ n đứng dậy chu đồng liền vội vàng k h u y ê n nhủ ca ca khẩu quyết kia câu câu đều đối mặt nghĩ đến tất dù không sai lại không cần gấp buồn b ự c chỉ tinh tế tìm chi sớm muộn tất có thu hoạch tào tháo nói h i ề n đệ ngươi đạo vi huynh cũng là phích lịch hỏa tính tình sao các minh đệ lại đều đến nhìn kỹ ngọn núi này có thể phát giác ra bất đồng đám người nghe đều vây tới tinh tế nhìn kia ưng thạch phòng trương thuận cái thứ nhất kêu lên ngọn núi này bằng đá dường như không giống bình thường tiểu đệ nhìn xem đến dường như đáy biển san hô bình thường chỉ là một mực tái n h ậ n lại không giống san hô sán lạ lý ứng cũng nói nó tảng đá kia quả nhiên so người khác qua loa rất nhiều nhìn đến không l ắ m c ứ n g r á n lao tảo cười lạnh nói trương thuận hiền đệ nói không sai dường như nơi đây địa chất nhang thạch từng đống như thế nào đ à o được địa q u ậ t sơn động một câu kia ưng bay vạn trượng huy ta hôm qua cũng nói nói đúng kia phật quang bây giờ mới biết càng có ảo diệu ngươi trở lại nghĩ ưng bay liền như thế nào tất cả mọi người m ở mịt lắc đầu thầm nghĩ ưng bay bất quá là chỉ khối đá này dường như diều hâu dương cánh có sông bay cựu thiên thái độ chẳng lẽ một ngọn núi còn có thể chính xác bay rồi lao tảo cũng không thừa nước đục thả câu gặp bọn họ vẫn là không hiểu kiên nhẫn giải thích nói h á không nghe bỏ đi không một dấu vết cái này ưng cũng là bình thường như nhìn nó không gặp h á không chính là bay rồi thần minh n ệ n nó tần minh mới lời nhắc nghĩ lại hắn c á i này phích lịch tính tỉnh tìm hai canh giờ sớm nghẹn một bụng không kiên nhẫn nghe vậy chính hợp ý lúc này kéo đến từ da giang sói đại đồng trong lòng bàn tay phi phi nôn hai ngụm nước bọn xoa được nóng nắm chắc kia bổng dơ lên đỉnh đầu t r ậ n lên hai mắt dự ngược n g mày rậm sư hổ một tiếng hét lên làm đủ bình sinh sức lực hung hăng nện xuống q a n h một tiếng văng lớn đại đồng rơi chỗ khói trắng phấp phới vô số đại hòn đá nhỏ bốn phía bay ra nó một gậy này nó i ít đạp nát hơn trăm cân tảng đá đám người một bên tránh lui một bên nhịn không được lớn tiếng khen hay tần minh ca ca khí l à t ố t tần minh cũng bị phản chấn được đẩy ra hai bước m ờ mịt nhìn xem trong tay đ ạ i đ ồ n g khó hiểu nói tảng đá kia dường như không làm cứng rắn chỉ nghe tào tháo cười to nói đương nhiên không cứng rắn khá lắm mộ dung long thành đúng là sáng loáng đem bảo tàng để ở nơi này người đám người lại nhìn đám người vội vàng nhìn lại chỉ thấy khói bùi bay là tà chỗ ẩn ẩn lộ ra một đạo cực trói mắt kim quang một lát cho bùi tan hết lọt vào trong tầm mắt càng thêm rõ ràng thạch trên đỉnh to bằng chậu rử bên trong đều là t h u ầ n kim chương năm trăm bảy mươi chín ngoan thạch sáng lập kim quan g rực rỡ hai chương năm trăm bảy mươi chín ngoan thạch sáng lập kim quan g rực rỡ hai như thế nào liền biết là t h u ầ n kim chỉ vì kim tính mềm mại an tần minh một gậy này phía trên lưu lại không ít răng sói ớn nhi h i ể n nhiên độ tinh khiết cực cao nơi này tất cả mọi người là ăn qua nhìn qua hạng người nhất là trương giác có được hai châu lý ứng lịch đại phú hảo mà giờ khắp này vẫn là cả kính ốc lý ứng run lầy bẩy nói cái này cái này ba tòa thạch phong chẳng lẽ chẳng lẽ tất cả đều là vàng lao tàu dù cũng không hỉ thân xác lại không dị dạng chỉ mỉm cười nói trương a s thuận lẩm bẩm nói nếu không phải ca ca trí tuệ vô song ta chờ chỉ sợ muốn vào bảo sơn mà tay không hồi ai có thể nghĩ tới tên kia vậy mà như vậy bảo tàng hắn xoay người nhặt lên một khối đá vụn nhéo nhéo hít h hà, cuối cùng dứt khoát bỏ vào trong miệng n ế m n ế m phi phun ra gật đầu nói ta đạo hắn như thế nào che lớp đúng là dùng thật cho hoàng tín ngạc nhiên nói kia là vật gì t r ư n g thuận giải thích nói chính là hải thị thận lâu thận lại danh lệ cho bạch ngọc là lấy lệ sắc nung khô nước rội phong hóa mảnh b ộ t phấn mạng nếu muốn thời gian sử dụng đ ề u lấy gạo nếp tương là được k h ô cạn sau giường như hòn đá v ờ biển nhân tạo phòng xây cầu đều muốn dùng nó hoàng tín lắc đầu nói thế gian chi lớn không thiếu cái lạ khó được võ đại ca lại thức vật này lao tạo cười nói ta ha thức nó bất quá thấy nó tính chất không giống bình thường nghĩ đến tất có gì đó quái lạ kết hợp với khẩu quyết kia tự nhiên tưởng tượng liền biết các ngươi nhìn cái này há không phải là hưng bay vạn trượng huy đám người nhìn lại cái này ba phong bị tần minh nệm đến tan cảnh không gặp hưng ngày chiếu xuống kim ngân nhị sắc quan g mang trói mắt quả nhiên ánh sáng chói lọi vạn trượng chương giác nhìn qua kia ba phong động dung nói như vậy một món của cải lớn chính là chiêu mộ mười vạn binh mã cũng không đáng kể ca ca công lược bắc địa thiên tặng cái này bút tiền của phi nghĩa có thể thấy được ca ca thiên mệnh sở quy đám người nghe rất là tán đồng lao tạo cười to nói nói là thiên tặng dù sao ông trời còn muốn mượn tay người khác mộ dung bác người này nói lấy âm lượng đ n g nhiên đề cao mộ dung tiên sinh lại hiện thân gặp mặt như thế nào d u n g v õ m u a ở trước mặt cảm ơn tặng bảo tri ân đám người giật mình liền nghe siêu siêu vài tiếng k h í a cạnh một ngọn núi đá đằng sau l ó e ra hơn mười đạo bóng người cầm đầu một cái thần khí bại hoại khuôn mặt tiểu tụy một đầu một chân chống đỡ làm ẩu quá trượng chính là hóa thân ông công lão phật mộ dung bác sau lưng một trái một vài hai đại hán nằm lấy cơn xoa côn sắt chính là trung tướng vương công thạch còn lại đều là minh giáo còn sót lại tinh nhuệ khó khăn từ hồng thủy bên trong r ẫ rủa r a tính mệnh giờ phút này nhìn thấy khổ chủ đều hung g i ữ nhìn chằm chằm lao tạo mộ dung bác gương mặt tâm trầm lãnh đạm nói ngươi như thế nào phát hiện ta chờ theo dõi t à o tháo mỉm cười nói nguyên bản chưa từng phát hiện chỉ là nghĩ tôn giá mấy ngàn dặm tới đây nên sẽ không xem thường từ bỏ ngươi đã đến mấy ngày chưa từng tìm tới manh mối đương nhiên phải đi theo ta tìm kiếm chút vận may mộ dung bác nghe thôi giận dữ nháo nửa này cái thằng này vậy mà là lừa dối chính mình nhịn không được chỉ tay mắng khá lắm liêu chó ồ nha ngươi lai、like、kẻ này làm việc cẩn thận một đường đều là xa xa đi theo thẳng đến lao tàu có phát hiện lúc này mới nhịn không được che đậy đến phụ cận bởi vậy một mực chưa từng thấy rõ lao tàu thủ hạ đám người giờ phút này xem xét đoạn hậu chiến tử chu đồng thình lình ở bên nhịn không được ồ một tiếng trong lòng đột nhiên lại thêm mấy phần nổi giận đang muốn mang chu đồng bất trung bất nghĩa tham sống sợ chết đ ỗ n g nhiên lại quét thấy tần minh đây cũng là ba nguyên động bên trong một khối từng uống rượu há có không biết bởi vậy nhịn không được nham ộ t tiếng liền chỉ vào tần minh nói ngươi cái thằng này như thế nào đầu hàng liêu chó à vậy không đúng dù sao cũng là một đời lao ấm ứ c điện đá lửa con gian trong đầu đột nhiên chuyển qua ý niệm đến hai mắt đ ố n g nhiên trừng trừng khó có thể tin nhìn về phía lao tạo trên dưới d ò xét vài lần tướng ngũ đ o ạ n phi p h à m khí phái ngươi ngươi là võ mạnh đức lao tạo cười ha ha ông y ề nói n lần trước giang nam một chuyến chinh chiến việc cấp bách chưa thể ở trước mặt làm quen cao hiển quả thực tiếc mối không ngờ ngươi ta như vậy hữu duyên lại tại yến nhét gặp nhau càng nhận được tôn giá chỉ điểm làm võ mộ tiểu phát một phen phát tài đủ thấy tôn giá cao thượng võ mộ ở đ â y cảm ơn dứt lời quả nhiên là một lễ thật sâu rất là cung kính mộ dung bác râu rĩa loạn chiến trong mắt như muốn chảy máu nghiến răng nghiến lợi giang nam đoạt ta minh giáo cơ nghiệp đã là thủ không đợi trở c h u n g bây giờ lại muốn đánh cắp ta tổ truyền bảo tàng há có thể d u n g ngươi mạng sống lao t a o lắc đầu nói nói bậy bạ gì đó cái này bảo tàng tuy là kia mộ dung long thành để lại nhưng ngươi lại không muốn nghĩ hắn là sẽ nôn vàng vẫn là sẽ a bạc còn không đều là mồ hôi nước mắt nhân dân nhà ngươi tổ tông cường thủ hào đoạt mà đến tự có hậu nhân cường thủ hào đoạt mà đi này cái gọi là thiên đạo tốt còn vậy huống hồ những tài vật này đến vọ mộ trong tay dùng chi tại dân mới tính chính đồ ngươi tuổi đã cao lại làm hòa thượng cố chấp như thế không thả đại lơ tướng quả thực bạch tạo trọc một trận thật sự là thiện thai thiện thai hắn nói lời nói này lúc không nhanh không chậm không vội không tử sắc mặt cũng là bình bình đạm đạm nhưng xuất khẩu chữ lời có thể chú tâm chưng ơ g i á c ở một bên nghe được h ã i hùng kích vĩa không ngừng nhìn mộ dung bác muốn nhìn hắn có thể sẽ bị tươi sống t ứ c chết nên biết mộ dung bác người này làm việc c âm tản tâm trí kiên nghị v ì phục quốc hai chữ khi bại khi thắng quả thực là cái nhân vật ai ngờ kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn hôm nay đối tượng ngụy võ đế mới biết cái gì gọi là kiêu hùng tầm mắt tầm mắt không bằng lòng dạ lòng dạ không bằng thủ đoạn thủ đoạn không bằng ngay cả ra mặt đều không có người ta dày bị lao tào dăm ba câu nói được điên mê mẩn tâm trí một gương mặt mò sung huyết đỏ bừng trần trùi hai mắt nghiêm nghị quát g i a tặc hôm nay lão phu cùng ngươi không chết không thôi giết ra sức nhảy lên phóng lên tận trời trong tay quải trượng rơi đập ngón trỏ trái lăng không hư điểm suy suy chỉ phòng thoáng như lợi kiếm lại là nhà hắn t r u y ề n tuyệt kỹ tham hợp chỉ mộ dung bác c h i võ nghệ đặt ở hôm nay thiên hạ đã là tuyệt đỉnh liệt kê chỉ là chu đồng sớm cùng tào tháo nói được rõ ràng cái thằng này tại động đỉnh quyết chiến lúc, lấy một hay, đơn đấu phương tịch lỗ trí thâm bởi vì sử tiến phát u y tâm thần không chuyên an lỗ trí thâm trùng điệp một trượng rơi xuống nội t ư ơ n g không đợi càng có thể liền chạy đến đào bảo lại ăn lão tào g ọ t đi một chân dù sao cũng là tuổi gần cựu tuần l ã o nhân gần đất xa trời nhiều lần bị thương nặng một thân bản sự còn có thể còn lại mới thành mà lao tào ngôn ngữ t ư ớ n g k í c h chính là muốn ép hắn đ ộ u thủ không phải vậy cái này các cao thủ nếu là c h ư a khỏi vết thương thế tiềm i ấ u đi báo thủ há không thiên phước lúc trước váy vàng ám sát phương thất phận kia chờ kinh người thanh thế lao tào thay nghe mắt thấy há chịu tái diễn cảnh này giờ phút này gặp hắn quả nhiên trung t ế ra tay liều mạng lao tào há chịu cứng răn chống đỡ về sau nhảy một cái quắt to các minh đệ sóng vai bên trên xử lý nhóm này an tâm đảm bảo trương giác lý ứng cùng nhau đoạt ra song kiếm cùng đâm mộ dung bác tần minh quát o trung tướng lại đến đánh qua huy động lang nha bổng liền rết đi lên chu đồng nhanh chóng đem yêu đao kẹt tại đoạn côn bên trên hình thành một thằn phát đao đem vương tông thạch n ắ n trở trương thuận hoàng tín riêng phần mình rút ra binh khí mang theo bộ hạ vây công còn thừa minh giáo hảo thủ hai bên ngay tại cái này loạn đao dụ rết thành một đoàn tần minh một lòng báo thủ đầu kia lang nha bổng múa đến giống như quản gió so trước đó đêm sử kiếm đâu chỉ lợi hại mười lần trung tướng võ nghệ bổn cũng không bình thường chỉ là bọn hắn đêm trước v hành lý đồ con nu ném đến sạch sẽ hai ngày này cũng bất quá lấy quả dại đỡ đói huống hồ đêm qua tần minh chờ trông coi đống lửa ngủ say bọn họ lại sợ bị phát giác không dám nhóm lửa chống lạnh trên núi cuối thu cỡ nào lạnh lẽo m ở to mắt mạnh chịu một đêm cóng đến thanh nước mũi lao trưởng chẳng phải là này lên kia xuống an tần minh g i ế t đến từng bước lui ra phía sau vương tông thạch tình huống cùng trung tướng không khác nhau chút nào huống hồ chu đồng trước đây bao nhiêu dấu r ố t giờ khác này thỏa thích ra tay đao kia khiến cho mánh hồ hạ sơn bình thường cũng dết đến, đến nỗi còn lại minh giáo hạ thủ cơ hẳn sau khi bị mấy lão ầ n nhi này buôn ba cả đời không biết hại bao nhiêu người đến được bây giờ đến bức tường cùng lại là gừng quế chi tính già di tay một lòng muốn kéo tào tháo cho cùng không để ý thương thế như phát điên tấn công mạnh mánh giết trương lý hai cái ngành thủ lại cũng cản hắn không ngừng tào tháo thấy một lát cũng không khỏi ngầm sinh một tia bội phục gật đầu nói mộ dung lão nhi nghe nói ngươi cả đời chỉ vì phục quốc hai chữ quyết trí thể không ngừng cũng là tên hán tử chỉ tiếp tài trí nông cạn kiến thức thủ đoạn đều là trong giang hồ đường thường số nếu muốn khai tông lập phái vẫn còn có t h ử a nhưng là tranh giành vấn đỉnh còn kém gấp một trăm lần hòa hầu sau khi ngươi chết võ mô thay ngươi lập địa phía trên có thể sách bắt tự ngươi đoán xem là kia tám chữ mộ dung bác thế như đ i ê n cuồng gào khóc nói cậu tặc đánh giám ta dễ ngươi lao tàu làm sao còn muốn mở miệng kích hắn lại là gặp hắn trọng thương phía dưới ra tay vẫn như c ũ sắc bén hung m ánh nếu không đem hắn lực chú ý tập trung trên người mình trương giác ly ứng chỉ sợ khó thoát c ầ c thủ lập tức lắc đầu thở dài sai không phải cái này tắm chữ nói cho ngươi đi ta muốn viết chính là t r í lớn nhưng tài mọn b u ồ n cười đáng buồn ngươi lão cảm thấy thế nào nếu là cảm thấy không thỏa đáng đại gia còn có thể thương lượng một bên nói một bên chậm dài hướng phía trước góp mấy bước cái này lúc mộ dung bắc một chỉ dò ra như ma giường như quỷ lăng không điểm tại trương giác ngực trương giác kêu lên một tiếng đau lớn nga xuống hai bước mộ dung bắc hướng phía trước n ả y trộn vung trượng đánh về phía lao tào lao tào ánh mắt sáng lên vúng đa xoay một tiếng chặt đứt hắn quả trượng vội vàng liền lui mộ dung b ắ t mất quả trượng n ả y vọt lập tức không thiện lại không có binh khí chỉ có thể thi triển vật đ ổ i sao rời ứng phó lý ứng trường kiếm tào tháo kêu lên trương giác có thể từng chịu tổn thương trương giác xoa ngực chậm rãi bỏ lên lắc đầu nói còn tốt lao tặc công lực đã không thuần phá không chỉ lực đã không đủ đả thương người liền dường như đánh một quyền hô hấp hai lần rất kiếm lại đến lại cùng lý ứng hình thành trước sau giáp công chi thế mộ dung bắc mất quả trượng ngược lại tỉnh táo một chút không còn ý đồ tấn công tào tháo lương tựa nhan thạch ngưng thần cùng trường lý p h ứng kêu n lên g phích lịch n trừng hỏa t Lý ứ chớ đắc ý mau tới giúp đỡ tân minh sài bước mà đến phẫn nộ quát tại ba nguyên đông lúc liền thường thường muốn đánh cái thằng này hôm nay một phát toại nguyện vung mạnh đ ổ n g l i ề n n ệ hắn ra tay nặng nề g h như tại bình thường mộ dung b á c tự nhiên không sợ càng là nặng nề g h ngược lại càng dễ lấy hắn tay chân vậy mà lúc này n ỏ mạnh hết đ à mấy lần muốn đẩy chuyển hắn chiêu số đúng là không thể thoại nguyện dù sao tứ lạng bạc thiên cân cũng cần có bốn lượng lực lấy hắn giờ phút này tình trạng miễn c ư ơ n g đối phó trường lý song kiếm đã là cực hạn nơi nào còn ứng phó tới này đầu đồng đành phải đọc chân nhảy trốn tránh lộ ra rất là chật vật lại nghe một tiếng hết thảm một lát chu đồng chạy đến trên đao đẫm máu nhìn qua mộ dung bắc thở dài nói lao tiên sinh ngươi cái này đoạn thời gian đối ta chu ta cùng ca ca cầu tình lưu ngươi toàn thây tốt sinh an táng ngươi t h ú c thủ chịu trói đi mộ dung b á c quát tất cả dừng tay trương lý tần tam cái nhìn chu đồng mặt mũi cùng nhau về sau nhảy ra cái này lúc hoàng tín trương thuận hai cái cũng mang mấy chục tinh binh đổi tới bao quanh đem mộ dung bác vây quanh mộ dung bác ánh mắt lấp lóe sắc mặt tâm t à n liếc xéo lây chu đồng n i ệ m kinh cũng chết rồi chu đồng nhẹ gật đầu mộ dung bác gần giọng nói hai cái phế vật chết cũng tốt đi trước hoàng tuyển trên đường vừa vặn thay lão phu mở đường nếu theo nguyên bản thời không trung tướng vương tông thạch từng tại phương tịch sau khi thất bại tuần tự khởi nghĩa chính là minh giáo hai vị giáo chủ bây giờ gặp gỡ cường lòng thanh danh chưa lên cao liền là gây kích núi hoang không được vì thế nhân nghe thấy tào tháo cười lạnh nói ngươi bậc này tâm địa một mực chính là khốc độc chỉ đem người đều làm quân cờ đối đãi tha thứ ta nói thẳng hoàn toàn không có người chủ thái độ mộ dung bác quái nhãn lận một cái cả giận nói ngươi cái t h ằ n g này biết cái gì gọi người chủ tào tháo cười ha ha ta nếu không hiểu đương thời liền không người hiểu vậy những lời này cũng không cần cùng ngươi nhiều lời xem ở ta chu đồng hình đệ trên mặt lưu ngươi toàn thầy hứa ngươi một cỗ quá tài xem như trả lại ngươi tổ tông những vàng bạc này mộ dung bắc một phen á c chiến đến tận đây đã là giàu hết đ è n tắt bị hắn câu nói sau cùng sinh tức g i ậ n đến phun ra miếng huyết cười thảm nói năm đó tung hoành giang hồ đều nói lao phu là đại ác nhân ha ha bọn họ lại là chưa từng thấy qua ngươi lao tào đương nhiên nói đối phó ác nhân đương nhiên phải càng ác mười lần nếu ngươi là lương thiện dân chúng liền có thể thấy ta nhân tâm nếu là nhiệt huyết hảo hán liền có thể thấy ta huyết tính võ mộ đối người như thế nào toàn từ họ tự định mộ dung bác lao mắt quét tới thấy chúng hảo hán đều là một mặt khâm phục tán đồng thân sắc thở dài nói mà thôi bất đồng ngươi đấu khẩu chu đồng chu đồng n g ầ n g đầu ngưng tiếng nói mộ dung tiên sinh mời nói mộ dung bác cười khổ một tiếng nói ngươi đã nói ta đối đ ạ i ngươi không xấu lại tự xưng là h ả o hán lao phu lâm trùng ngược lại có một chuyện muốn nhờ liền đem ta di hải vận chuyển long thành phía đông long sơn mai táng ngươi đã là h ả o hán có thể chịu hứa ta chu đồng không nói một lời nhìn về phía lao tảo lao tảo cười nói huynh đệ nhưng bằng ngươi tâm chúng ta trượng phu xử thế không thẹn không hối hận bốn chữ chu đồng lộ ra cảm kích thân sắc nhìn qua mộ dung bác gật đầu nói t u t việc này toàn trên người chú mỗ đây chính là di bảo tiềm ẩn sáng tối kế thách thưng lấp lánh vàng bạc ánh sáng mộ dung ngụy võ át tương đối quân tử có thể lấn chi lấy phương t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tiền của phi nghĩa nơi tay thai họa bất ngờ sinh t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tiền của phi nghĩa nơi tay thai họa bất ngờ sinh chu đồng được lao t ạ o cho phép gật đầu đáp ứng mộ dung bác chi mời đưa hắn di hải hướng long thành c h i đông trôn ở long sơn nói lên ngọn long sơn này lai lịch kỳ thật không phải tiểu lúc trước mộ dung ra lão tổ trước kiến hoàng đế mộ dung hoàng tại trong núi này thấy tận mắt đen trắng nhị lòng xoay quanh bay múa cho rằng tường thụy bởi vậy đại xá thiên hạ cũng tại trên núi tu kiến long Liệm Phật tự. quy mô to lớn danh xưng quan ngoại phật giáo đệ nhất chùa danh chùa tự có cao tăng thế nhân đều biết đường huyền trang tây thiên thình kinh danh lưu truyền thiên cổ kỳ thật sớm hắn hai trăm n ă m trước long tường phật tự liền có tăng lữ danh thích đàm vô kịch người xuất hai mươi năm người viễn phó thiên trúc cầu được quan thế âm bồ tát thụ nhớ kinh long sơn hương hỏa bởi vậy tịch long trở thành quan ngoại phật giáo tổ đình nguyên bản thời không trí thanh càn long năm bên trong tiên hiệu tiểu thiết ngư làm thơ của nhân ái tân giác la hoàng lịch du ngoạn đến tận đây ngự bút thân để qua triều dương, chi dương huyện ba tháp một số hai tổn tàn kiệt còn truyền trương thị nhớ thiên thu hưng ơ p h ế không chịu nổi luận có sao nói vậy này thơ tiêu chuẩn sợ còn hơi kém thanh châu thơ tiên nhưng hoàng lịch này thơ lại có một cái đặc biệt ý nghĩa nha đem long thành chi danh đổi thành triều dương lại lấy phượng gáy triều dương chi ý đem thành đông long sơn đổi tên là phượng hoàng sơn cứ thế chúng ta nói lên thời điểm liền ngay cả triều dương quần chúng cũng không biết long sơn v ậ n gì không thể không tiến hành nói rõ tức phượng hoàng sơn cũng tán gấu tạm thời không đề cập tới chỉ nói cái này mộ dung bác thấy chu đồng trịnh trọng đáp ứng ngạc nhiên một lát khẽ vất tầm mắt lộ ra vẻ cảm kích thân hình run nhẹ nhẹ ký hư nói mà thôi Lao thê đời lương ờ i chưa t tiếng cười dài bên trong bàn tay chậm rãi nâng lên b ố n g nhiên trùng điệp một kích đập vào chính mình huyện bách hội bên trên van dội tiếng xương nước bên trong trong mắt lỗ mũi k từng từng tí tí hắc cái thẳng này h cũng là vui mừng chu đồng lắc đầu nói kỳ thật người này tài trí bất phàm võ công cũng là cao tuyệt nếu không phải một lời ý nghĩ sầm bậy làm sao đến tận đây liền muốn tiến lên thay hắn thu liễm thi thể lao tạo đột nhiên nói huynh đệ trầm đã chu đồng xương sở quay đầu vắng lai đã thấy tào h ấ y t tháo t r ê n n mặt âm t ì h bất đ ị n h h k ô n g như á y m ắ nói h chằm chằm ì n quân tử có thể lấn chi lấy phương ngươi lấy thành tâm đợi hắn hắn lại vẫn còn lừa dối ý ngươi không gặp hắn vừa mới thần sắc chuyển đổi có chút tật lực ngược lại dường như con hát diễn trò sao ha ha ta cả đ ờ i gặp qua rất nhiều hào kiệt bại vòng không người có hắn như vậy sung mãn cảm xúc lý ứng không cần thăm g i chỉ hướng ngực bay một đ a o liền biết manh mối lý ứng không chút do dự một đ a o ném ra đâm thẳng mộ rung bắt ngực mộ rung bắt không hề có động tính gì đảm nhiệm kia phi đ a o đâm ở trước ngực lý ứng xứng sở cười khổ nói ca ca sợ là đoán sai cái t h ằ n g này lại là chính xác chết rồi tào tháo không chút nào cảm thấy xấu hổ ngược lại cười nói huynh đệ người n g ố t vậy ngươi nhìn một cái trên đùi hắn phi đau lại nhìn trước ngực hắn đám người nghe vậy nhìn lại tinh tế nhìn lên chu đồng p ẫ n nộ quát cái này lao tặc chỗ này dám như thế lớn ta người đạo như thế nào trên bùi lao kia vào thịt chừng một thước ngực l a o kia vào thịt nhiều nhất hai thốn hơn nửa đoạn thân đ a o đều tại bên ngoài cơ thể nếu không phải vào thịt thời khác âm thầm phát lực lấy cơ bắp k ẹ p lấy làm sao khác biệt rất nhiều chu đồng vốn là cái cẩn thận người đã được tào tháo nói t o ạ n tự nhiên xem xét liền biết nội d ậ n p h ừ n g p h ừ n g phía dưới nhanh chân xông về phía trước trước nhấc chân liền hướng trôi đào dâm rơi m ộ dung bát tay trái bỗng nhiên lật lên một quyền đánh vào chu đồng lòng bàn chân đánh cho hắn lảo đảo ngã xuống thuận tay nổ ngực khẩu phi lao hai mắt vừa mở một cái lí đầy mặt h ậ n đ ộ c nhìn về phía tào tháo gian tặc ác tặc ngươi nếu không phải đại gian đại ác há có thể nhìn ra lão phu n ư ữ kế tào tháo mỉm cười người diễn k ỹ này so k ỹ trong trại hạ cựu lưu kỹ nữ cũng còn k h ô n g bằng như thế nào lửa qua các lao da mộ dung b á c tức giận lông m ạ y đều thẳng q u á t to một tiếng phấn dư lực v ọ t lên tay cầm phi đ a o thẳng đến lao t à o chu đồng một bước ngăn ở tào tháo trước người phát đao cổ vũ ngăn trở hắn thi công tần minh nâng g bổng c h ặ n ngang một chút đánh cho mộ dung bắc lăn lộn bay ra sau khi hạ xuống liên tục hộp máu nguyên lai、like、cái thẳng này cáo giả tay phải đập sọ một trường lấy ám kình đánh gãy nhà mình xương bàn tay phát ra nước xương thanh âm mê người hai mắt tiếp theo vận khởi quy tức công nín thở giả chết không ngờ bị lao tào nhìn thấu không công chịu hai đao đến nỗi vừa mới bổ một cái đã là nghiền ép ra cuối cùng một tia tiềm lực giờ phút này đánh cho rơi xuống đất lại là liền đầu ngón ú t cũng không thể động đậy cũng lý ứng hận hắn xào trá quả quyết một đao bay ra không có ngạch mà vào mộ dung bác đầu ngửa mặt lên trong hai mắt dần dần mất đi sáng bóng tào tháo nhìn chỉ chốc lát chỉ vào nói thế này mới đúng nhà ngươi trở lại nhìn lần này tử tướng cỡ nào tự nhiên chu đồng rợ khóc rợ cười người lao tặc này xảo trá vô cùng nếu không phải ca ca ta c h ợ chỉ sợ chính xác bị hắn che giấu tươi sống bị mất mặt t à o tháo khoát tay nói kỳ thật hắn nếu chỉ là g i ả chết ta cũng không thèm để ý lấy niên kỷ của hắn thương thế cho dù sống tạm b ỡ mấy năm lại có thể thế nào ta chỉ lo lắng ngươi đưa hắn đi long sơn trên đường lại gặp hắn độc thủ người này đến bước đường cùng phát r ổ không thể không p h ò n g cũng chu đồng cảm động đỏ mắt nhớ tới chính mình vừa mới không nhanh tào tháo cử động trong lòng g ư ờ n g như dao đâm quỷ xuống ôm của nói lượng tiểu đệ có tài đức gì làm được ca ca hư hái như thế tao tháo kéo hắn nói ngươi đã gọi cái này âm thanh c a c a còn nói những này khách khí lời nói làm gì tân minh nói người lao tặc này trước khi chết còn muốn tính toán ngưu trí khôn ngoan hại người không bằng ta đem hắn n ệ n thành thịt mối để hắn chết không toàn thây lao tạo cười nói hắn t h i ế u chân trái vốn là vô toàn thây mà thôi người chết nợ tiêu độc hại di thể phản lộ ra huynh đệ của ta lượng hẹp h ú n g chi chu đồng huynh đệ đáp ứng hắn trước đây hắn dù bất nhân ta c h ở há có thể bất nghĩa lại tìm quan tài thu liễm cũng không cần chu đồng tự mình đi t r ư ơ g i á c hiền đệ chỗ mượn mấy cái đắc lực bộ hạ vận cái thẳng này đi ngọn lòng sân kia lung tung chôn chính là còn lại những này mình rào rào chúng c ũ nhưng g đều trốn mà n không h đợi lão tào nghĩ kỹ như thế nào sử dụng cái này trú tiền của phi nghĩa thần câu tử mã linh chân đạm phong hòa luân như bay tìm lại đây ca ca ra đại sự vậy liệu quốc hoàng đế mở sát hộ khẩu thả kim nhân nhập cảnh cả nước đầu hàng dù là lao tạo bậc này lòng dạ chợt nghe lời ấy cũng không khỏi cả kinh này lên thiên tộ đến nổi điên rồi sao mã linh cười khổ nói chỉ sợ không phải nổi điên thực là đến bước đường cùng t ự ca ca đến bình châu về sau quan thắng hoa vinh hai vị ca ca trong đêm xuất binh không ra hai ngày đánh vỡ quy nho hai châu thừa thắng tiến quân lại phá võ châu tân châu võ châu người hậu thế chi trương r a khẩu cúng tân châu người hậu thế chi chắc lộc về cúng tao tháo ngạc như nói ta quân phần lớn là mới mộ như thế nào đánh cho bậc này trôi chạy mã linh nói cũng là gần đây mới biết nguyên lai quân tống lấy loại sư đạo làm soái phát binh mười lăm vạn gia nhạn m ô n quan liền k h á c sóc hai châu lại công ứng châu ca ca ứng châu cách kia tây kinh đại đồng bất quá trăm dặm thiên tội đế h o à n g hốt đem phía đông mấy châu binh mã đều điều động cùng lao loại tướng công g i ằ n g co tào tháo thở dài khó trách ta quân công được trôi chạy lại là chiếm loại tướng công tiện h nghi mã linh liên tục gật đầu lại nói phía sau núi cựu châu ta quân lấy thứ tư quân tống lấy lại hai liêu quốc trong tay liền chỉ còn lại vân châu ư n g châu uy châu lại là hai mặt thụ địch chi thế thiên t ộ đế đến bước đường cùng không biết như thế nào cùng kim nhân thương nghị tại ngày bốn tháng m ộ ư ơ i một chính thức hàng kim kim quốc phong hắn làm vần châu vương mở rộng sát hổ khẩu quan hải thả kim binh đi vào ngày bảy tháng m ộ ư ơ i một liêu binh bảy vạn tại ứng châu dưới thành quyết chiến quân tống mắt thấy không đ ị c h lại hai vạn kim binh bỗng nhiên tự cánh bên r ế ra lao loại tướng công đại bại ta chờ tìm hiểu đến tin tức vội vàng đến báo ca ca. như tại nguyên bản thời không còn muốn đến bốn năm năm về sau thiên tội đế bốn mươi tám tuổi thời điểm mới là kim nhân chỗ bắt được phong làm ven biển vương bây giờ lao tàu lập nhập thời thế đại đội thiên tội đế vận mệnh cũng từ bị bắt biến thành xin hàng tào tháo nghe tôi nhìn về phía đám người thấy mấy người đều là một mặt kinh ngạc nhà mình điều chỉnh một phen tâm cảnh gạt ra nụ cười nói ta giục lấy liêu thổ sớm muộn muốn cùng kim binh đụng tới bây giờ t r ư ờ n g thành nửa tại ta tay ưu kế vững như thái sơn vừa vặn cùng hắn tại phía sau núi cùng đi săn để xem kỳ thành sát chúng tướng gặp hắn hào hùng không giảm trong lòng ngừng lại an tào tháo hạ lệnh t h ầ n minh hoàng tín linh báo k ỵ theo ta bắt về trương thuận đi sẽ cùng đoàn tam lương h ồ i lý tuấn dưới chướng nghe lệnh nhất thiết phải cho ta giữ vững trưởng thành đến n g i bình doanh cảnh loan m ô n châu cùng cảnh nội trưởng thành đều g ca, ca nghe nói bây giờ dưới trướng phần lớn là đều là mới mộ binh ngựa nếu là kim binh đại đến chỉ sợ không chịu nổi trách nhiệm tiểu đệ nơi này năm vạn nhân mã nguyễn phân ra một nửa giao cho ca, ca mang đến tào tháo đại hỷ nắm chặt trương giác hai tay nói huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim phần tình nghĩa này v ngày mười hai tư, quân, lương, ngày 12 tháng mười một lao t à o phong đầy tớ nhân dân buộc trở lại võ thắng quan tôn an thấy đại hỷ vội vàng bờ báo đạo là mới được võ châu tân châu đã thất thủ bây giờ quan thắng lanh binh năm nghìn thủ thủ quy châu bị quân địch trùng điệp vây quanh tôn an mấy phen muốn đi nghĩ cách cứu viện bất đắc dị dưới trướng binh thiếu sợ nhất thời thất bại ngược lại hãng quan hải từ đầu đến cuối không dám hạ quyết tâm khoe miệng đều gấp ra lào vết bỏng lớn tào t h á o an ủi chớ hoảng ta xem họ đều cắm bảng giá trên đầu hàng người ta đã trở lại đến tự có cách đối phó có phần giáo thiên tổ đế mở sát h ổ khẩu nữ chân binh hướng sơn tây đi đại đao quan thắng hãm chùng tây võ mạnh đức dục sẽ giả bạn hơn bảy vạn cân hoàng kim ấn mười sáu hai tính là hơn một trăm vạn lượng b ạ c g mười tám vạn cân thì là hơn hai trăm vạn lượng cái số này thiết kế là giả thiết ba hiến hoàng thất để lại thêm ộ dung long thành cùng đợi trước mấy đời cấm đoạt phải trăng hợp lý có thể tham chiếu nước tống quốc hố Kim nhân đại á n biện kinh về sau, kiểm tra kho tàng h kho vào về o kiểm sau, tra đ t được, lùa tống h ớ t tiết triệu thỏi, triệu thỏi. t đại đoạn, Đại kim màu mục ngắn văn ngân vàng bạc thỏi bình thường là m ộ ư ơ i lượng đến hai mươi lượng dựa theo mỗi thỏi m ộ ư ơ i lượng tính toán kim nhân từ đại tống trong khố phòng vơ vét đi ba vạn lượng hoàng kim tám mươi triệu lượng bạch ngân đây là tại biện kinh thủ vệ chiến mấy năm liên tục chi tiêu to lớn về sau dư lưu